Chương 56, khiếp sợ tông sư các cường giả. Quỷ câu đặt mua. Chương 56, khiếp sợ tông sư các cường giả. Quỷ câu đặt mua. Đinh. Kiểm tra đến Túy Tiên lâu môn hạ có tông sư cảnh cao thủ, ban thưởng Túy Tiên lâu một tòa. Hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, lập tức để Lâm An nhãn tỉnh sáng lên. Sở dĩ thống khoái như vậy muốn cứu trị Diệp Cô Thành, đây cũng là nguyên nhân một trong. Túy Tiên lâu phân lâu ban thưởng, vẫn luôn là Lâm An muốn lấy được. Phải biết một tòa Túy Tiên lâu, đây chính là có chừng 10 cái vạn năm hàn ngọc sẵn đâu. Mấy cái này hàn ngọc sẵn giá trị liền muốn vượt xa kia 50 vạn lượng giá trị muốn đi đâu kiến tạo cái này phân lâu đâu lâm an cảm thấy trầm tư lấy diệp cô thành nhận tương thế dù cho phục dụng đại hoàn đan trong thời gian ngắn hắn cũng là không cách nào khôi phục Tốc chủ cũng có thể lựa chọn cùng lầu chính dung hợp mở rộng lầu chính diện tích ngay tại lâm an trầm tư thời điểm hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên lâm an im lặng trọng yếu như vậy sự tình hệ thống vậy mà mới nói cái kia còn phí lời gì tranh thủ thời gian dung hợp a theo hắc thủy thành nhân số càng ngày càng nhiều thúy tiên lâu trước đó quy mô cũng sớm đã không đủ dùng nếu là sớm biết Túy Tiên lâu còn có thể dung hợp, đoán chừng lúc ấy thu phục Diệp Cô thành thời điểm Lâm An thì càng sẽ không do dự. đêm khuya yên tĩnh nghi mắng, tại Túy Tiên lâu một bên đất trống chỗ, đột ngột xuất hiện lần nữa một ngôi lầu. Tòa lâu này thể cùng Túy Tiên lâu chăm chú tương liên, đợi đến lẫn nhau dung hợp được về sau. tại nội bộ tít ngoài diệp vị trí, bức tường kia vách tường đột nhiên rút đi. trong chốc lát, Túy Tiên lâu không gian so với trước đó lớn hơn đến tận gấp đôi. nhìn xem một màn này, Lâm An trong lòng cảm thán không thôi. tại nhiều như vậy, tổng sư cao thủ dưới mí mắt vô thanh vô tức đem Túy Tiên lâu quy mô mở rộng gấp đôi. Đoán chừng sáng mai hát Thủy thành người, lại muốn bị rung động đến muốn. Bình Minh ngủ ngoài trời tại đầu đường Vương Nhị bị một cố mắc tiểu nhẹ tình, hôm qua vẫn đang nhìn qua Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô Thành quyết đấu đỉnh cao về sau. Bọn hắn những người này không có tại khách sạn người ở, liền đều ở bên ngoài tuyển cái địa phương ở lại. Tinh thần căng thẳng một ngày, chờ đến đột nhiên trầm tĩnh lại thời điểm, buồn ngủ trong nháy mắt xông lên trong lòng của những người này. Một đêm này vô luận là trong khách sạn những người giang hồ kia vẫn là ngủ đầu đường những người này, cả đám đều ngủ vô cùng thân ngọn. Vương Nhị hắn hướng phía Túy Tiên lâu phương hướng nhìn thoáng qua, mơ mơ màng màng. Hắn cảm giác túy tiên lâu giống như so với ban đầu lớn rất nhiều. Một trận gió mát phất phơ thổi, vương nhị trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Lần nữa nhìn về phía túy tiên lâu, vương nhị đôi mắt lập tức trừng lão đại. Ngao tào, một đạo khiếp sợ tiếng la trong nháy mắt đem hắc thủy thành tỉnh lại. Có chút cùng vương nhị quen biết người giờ phút này đã ở một bên chửi gầm lên. Vương nhị ngươi có bệnh a? Cái này vừa sáng sớm hô cái gì hô? Thiếu hay không đến a? Ngao hai ngày, thật vất vả ngủ ngon giấc. Cứ như vậy để ngươi đánh thức. Thao, lão tử vừa mới mơ tới cùng thanh tuyền cô nương chuyện tốt gần, kết quả tất cả đều bị ngươi cho pha trộn. Bún hùng hùng hổ hổ thanh em liên tiếp. chỉ bất quá vương nhị nhưng không có tâm tình để ý tới những thứ này. các ngươi mau dậy đi nhìn xem, túy tiên lâu có phải hay không lớn hơn rất nhiều. vương nhị vội vàng hô. ngươi điên rồi đi vương nhị, lớn cái gì? quá đại đại. Ngoa tao, túy tiên lâu làm sao lớn như vậy, trọn vẹn khuyết trương một nửa. ta không phải nằm mơ đi, đây là chuyện xảy ra khi nào? trời ạ, đây rốt cuộc là thật hay là giả? ta hiện tại làm sao có chút động đẩu. thời gian dần trôi qua, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. chung quanh càng ngày càng nhiều người đều vây xem lên túy tiên lâu. Thậm chí liền ngay cả Túy Tiên lâu nội bộ người cũng đều bị đánh thức. Rất nhiều người đang đi ra cửa phòng thời điểm, liền bị choáng váng. Hành lang dài rằng dặc kéo dài ra ngoài thật xa. So với bọn hắn trước đó ở thời điểm, lớn hơn đến tận hơn 2 lần. Cái này, cái này tình huống như thế nào? Vi nhỏ ngậm bứt mà hỏi. Một văn bên trên công phu làm sao biến hóa như thế lớn? Tiểu Ngư Nhi cũng có chút ngậm. Dù là hắn trí thông minh tại cao, giờ phút này cũng có chút xem không hiểu. Ta từng nghe nói Túy Tiên lâu trong vòng một đêm xuất hiện tại Hắc thủy thành, nguyên bản còn tưởng rằng đây là Túy Tiên lâu marketing thủ đoạn đâu hiện tại xem ra giống như thật sự có khả năng a một bên khác đoạn thiên ngay đồng dạng rung động không thôi trong thiên hạ ngược lại là có chút thế lực có thực lực như vậy tỉ như đại minh chúng ta thẩm và ba, tại mọi người thần không biết quỷ không hay ở giữa chế tạo dạng này lâu dễ như trở bàn tay quy hải nhất đao mở miệng nói ra mặc dù ngạc nhiên nhưng là cũng không có quá nhiều rung động nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới đêm qua tuy tiên lâu ở trong nhiều như vậy tổng sư cao thủ đều không có phát giác được động tĩnh bên ngoài đoạn thiên ngay nói t trong ngay mắt quy hải nhất đao con ngươi kỵ chấn hít vào mấy cái khí lạnh mà giờ khắc này chu vô thị liên tinh Đại Đường Lục Hoàng Tử, Đại Hán Thái Tử những người này sắc mặt tất cả đều là vô cùng nghiêm trọng. Tận đến giờ phút này bọn hắn mới phản ứng được. Đêm qua các nàng ngủ quá thơm, thậm chí tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác toàn thân đều thoải mái không diễn tả được. Nhưng lại chính là như vậy mới cổ quái. Cái này Tuy Tiên lâu thế lực quả nhiên là có chút kinh khủng. Theo Lý Tới nói, đến chúng ta loại cảnh giới này, phàm là bên ngoài thanh âm hơi lớn một chút, chúng ta cũng là có thể phát giác. Còn tốt Tuy Tiên lâu đối với chúng ta cũng không có ý, nếu không ta cảm giác đối phương đêm qua liền có thể đem chúng ta tàn sát hầu như không còn cũng không biết túy tiên lâu phía sau đến cùng là cái gì, thật quá làm cho người ta tỏ mờ bốn. bất quá rất nhanh, đám người cũng đều hưng phấn lên. túy tiên lâu mở rộng, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn những người này cũng là có cơ hội vào ở kia thiên tự hào phòng khách. đối với thiên tự hào vạn năm hàn ngọc sàng, rất nhiều người đều là thèm nhỏ gai đã lâu. giống như là đại tống tam hoàng tử, hắn một mực chờ đợi đợi thiên tự hào khách phòng có người trả phòng. thế nhưng là kết quả đây, cho tới hôm nay còn không có đợi đến trả phòng tin tức. và ở đi những người kia, trên cơ bản đều làm bao nguyện nghiệp vụ. bây giờ túy tiên lâu quyết trương. Hắn An Rốt cục có cơ hội này vào ở đi. Bên ngoài cũng tương tự có rất nhiều từng nghe nói túy Tiên lâu tin tức, mà đau khổ không có vào ở Giang Hồ hiệp khách nhóm. Lúc này cũng đều là hưng phấn lên. Vì vào ở túy Tiên lâu, bọn hắn dễ rằng a. Đương nhiên những người này trong lòng vẫn là có chút bất tâm. Bọn hắn sợ cái này chó lâu chủ sẽ mượn cơ hội tăng giá bốn. Một lát sau về sau, tại mọi người vô cùng chờ mong trong ánh mắt, Lâm An Rốt cục thoải mái nhàn nhã từ trên lầu đi xuống. Một mấy mắt, lầu 1 tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Lâm An, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Loan Loan chạy đến Lâm An bên người, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi không phải đều nhìn thấy à? Lâm An giang tay ra bình tĩnh nói. Thế nhưng là lầu này bên trong có nhiều như vậy tông sư cao thủ, ngươi là thế nào không cho bọn hắn phát hiện? Chán nở dê lẽ lại ngươi hạ thuốc mê. Loan Loan có chút hồ nghi nhìn xem Lâm An. Đừng được tiện nghi còn khoa mẽ. Hôm qua vãn bên trên Túy Tiên lâu xây dựng thêm, trên thực tế những này ở tại trong lâu người được lợi đồng dạng không ít. Không thấy được hôm qua trọng thương Tây Môn suy tuyết, giờ phút này đã có thể đi ra ngoài đi lại à? Về phần những cái kia trên người có ám tật người, cũng đều là tại đêm qua ở giữa chữa trị song hơn phân nửa. Vậy đại khái chính là Túy Tiên lâu thăng cấp mang tới chỗ tốt rồi đi. Về sau tại nếu là gặp được tu tiên lâu thăng cấp, nên sớm cùng bọn hắn nhiều yếu điểm tiền. Lâm An thầm nghĩ. Một bên loan loan đáng yêu thẻ lưới. nàng chính là phát hiện cái này một cổ quái hiện tượng, lúc này mới chạy tới hỏi thăm. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà một chút liền bị Lâm An đã nhìn ra. "Lâu chủ, cho ta đến hai gian tiên tự hào khách phòng." Đại Hán thái tử vội vàng nói, "Các ngươi đi tìm lão bạch đi, để hắn an bài cho các ngươi." Lâm An phất phắt tay. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần đến tự mình ra tay. Mắt thấy Lâm An không nguyện ý tại gian phòng vì cái gì tăng nhiều trong chuyện này nhiều lời, đáng người liền không còn hỏi thăm đừng nhìn Lâm An tính tình nhìn cỡ nào tốt nhưng là người càng là như vậy kỳ thật càng đáng sợ khi hắn nếu thật là tức giận thời điểm vậy tuyệt đối sẽ là lôi đỉnh chi nộ cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý đối với chuyện như thế này dạy vò khốn khổ Lâm An nếu như bởi vậy đem Lâm An gây cấp nhãn vậy liền quá không bệ phận liền xem như bị Lâm An quát lớn dừng lại kia trên mặt mũi cũng khó nhìn a không đến thời gian chừng nửa nén hương túy tiên lâu lần nữa chủ đầy không có cách lần này đến Hát Thủy Thành người thật sự là nhiều lắm trong này không thiếu một chút con em thế gia những người này căn bản cũng không thiếu tiền một bên khác Lục Tiểu Phụng ý cười đẩy mặt. Hảo huynh đệ của mình hôm qua thắng, hôm nay mình lại làm một gian tiên tự hào khách phòng. Cái này thật đúng là song hỷ lâm môn a 5 Tây môn suy tuyết ngươi trông thấy không? Này liền gọi người phẩm. Lục tiểu phụng đáp ý nói. Tây môn suy tuyết mặt không biểu tình, căn bản cũng không về hắn. Lâm Minh, lần này đa tạ. Về sau nếu là có cần ta Tây môn suy tuyết hỗ trợ địa phương, chỉ cần truyền tin một phòng, ta lập tức chạy đến. Tây môn suy tuyết ôn quyền nói. Hôm qua tại trận kia giao chiến bên trong, hắn cũng bị thương không nhẹ. Nếu không phải túy tiên lâu đột nhiên xuất hiện thần kỳ biến hóa, cái này thương thế hắn tối thiểu nhất còn muốn tu dưỡng nửa năm thế nhưng là bây giờ vết thương trên người hắn đã tốt hơn hơn nữa đoán chừng lại có một tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn thậm chí công lực đều có thể tiến thêm một bước đến lúc đó hắn có thể thừa thế bước vào nửa bước đại tông sư cảnh giới lâm an biết hắn đang nói cái gì mỉm cười gật đầu sau đó lâm an nhìn thoáng qua lão bạch lão bạch đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức giật mình lúc này trong tay kinh đường một hung hăng vỗ. trong chốc lát thúy tiên lâu bên trong yên tĩnh trở lại mọi người bây giờ đều đã dưỡng thành quen thuộc chỉ cần lão bạch bên này đập kinh đường một bình thường đều đại biểu cho lâm an muốn tuyên bố làm sao tin tức bất quá một giây sau đám người đột nhiên kịp phản ứng. Lúc này mới buổi sáng a, cũng không phải bản vãn. Lão Bạch gia hỏa này mù đập cái gì a? Không chờ bọn hắn nói chuyện đâu, Lâm An bên này đã ho khan một tiếng. Lập tức, vừa mới chuẩn bị nói chuyện những người kia, lập tức thật chặt ngậm miệng lại. Xem ra lão Bạch gia hỏa này hẳn là nhận được tín hiệu gì. Dương Công bảo khố sắp xuất thế, tối nay bán Dương Công bảo khố tin tức. Trong hữu lâu đầu tiên là an tĩnh một chút, ngay sau đó bạo phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Thế lực khắp nơi ở chỗ này chờ lâu như vậy, không phải là vì một ngày này đến a? Ta còn tưởng rằng lâu chủ đem chuyện này đem quên đi đâu. Thúy Tiên lâu thật quá ngư bức. Dương Công Bảo khố rốt cục muốn hiện thế sao? Tà Đế xá lợi à? Trong truyền thuyết chỉ cần đạt được cái này mai Tà Đế xá lợi, hấp thu ở trong mấy đời mà quân công pháp tất nhiên sẽ tiến vào đến Đại Tông sư cảnh giới. À, như thế nào là bán? Trước đó không phải nói bán đấu giá à? Rất nhiều người lúc này cũng nghe nói một chút mánh quẹ. Lâu chủ, lời này là có ý gì? Có người hỏi thăm. Dương Công Bảo khố tin tức giá trị mười vạn lượng, người người đều có thể mua sắm. Giang Ngọc Hiến ở một bên nói, đây là lúc trước nàng cho Lâm An đề nghị, nếu như chỉ là bán đấu giá cũng không nhất định sẽ đem ích lợi mang đến tối đại hóa. Vạn nhất những người này liên thủ nội trụ, như vậy kết quả là thua thiệt vẫn là tùy tiên lâu. Tha rằng như vậy, chẳng bằng thiết lập một cái giá cả thích hợp, để đông đảo thế lực đều có thể mua nổi. Mà lại tùy tiên lâu tên tuổi ở đây, đoán chừng cũng không ai dám đi chia sẻ tin tức này. đương nhiên, cũng không ai sẽ ngốc đến đem mình 10 vạn ngân lượng mua được tin tức chia sẻ ra ngoài. Nghe ra ngọc yến, trong lúc nhất thời đông đảo thế lực thần sắc khác nhau, tiên tài chuẩn bị cũng không sung túc đại tống tam hoàng tử cảm thấy cuồng hỉ. Nguyên bản hắn coi là cái này bảo khố cùng mình vô duyên đâu, không nghĩ tới lại còn có tốt như vậy sự tình. Một bên khác, năm chắc thắng lợi trong tay vi tiểu bảo khẽ cho mày. Sự tình biến cố lan tràn, đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá rất nhanh lông mày của hắn lại núi lỏng. Có thể ít tiêu ít tiền mua được tin tức, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Còn cuối cùng ai có thể thu hoạch được bảo vật, vậy phải xem riêng phần mình cơ duyên. Ban đêm hôm ấy, thế lực khắp nơi nhao nhao đến Lâm An cái này mua sắm tin tức, lập tức đi suốt đêm hướng Dương Công bảo Khố Sở tại địa. Chỉ bất quá ngay tại các phương thực lực khi xuất phát, bọn hắn lại là kinh ngạc phát hiện đại Tống Quốc người còn có thiên hạ hội người vậy mà không thấy. Không được. Chu Vô Thị đột nhiên kịp phản ứng, thầm kêu một tiếng. Thế nào nghĩa phụ? Quy hải nhất đao có chút không hiểu. Đại tống còn có thiên hạ hội người đoán chừng là mua đạo xoáy bảo tàng tin tức. Chu vô thì nói. Tại thế lực khắp nơi bên trong, ngoại trừ đại thanh bên ngoài, là thuộc đại tống cùng thiên hạ hội mang tới người yếu nhất. Cố gắng chính bọn hắn cũng minh bạch coi như dính vào cũng sống không đến cái gì. Cho nên lúc này mới chuyển hướng một cái khác bảo tàng. Vì câu đặt mua. Vì câu đặt mua. Vì câu đặt mua. Hình cỡ lạt giạt bị gủ gỗ xì thai sợ lễ bờ lóc đại tạ linh center, đại tạ ạt lụt ý nà tịt đại tạ ạt phò mạ phở lụt đại tạ ạt lỉ hẹn ca bấm ba lọt một hai không tám hai không chín nghìn chương năm vi tiểu bảo hạ dược thành toàn lâm an quỷ câu đặt mua chương năm vi tiểu bảo hạ dược thành toàn lâm an quỷ câu đặt mua đạo xoáy bảo tàng tại đại tống cảnh nội coi như chúng ta đi cũng chưa chắc có quá nhiều cơ hội chu vô thị lắc đầu tiếp tục nói nơi này như thế chẳng bằng đi tìm một chút lưu tại chúng ta minh quốc phủ cận đạo xoáy bảo tàng đạo xoáy sợ lưu hương Tại bảy nước các nơi đều có lưu một cái bảo tàng tin tức, trên giang hồ mọi người đều biết, mỗi một võ giả nằm mộng cũng nhớ muốn tìm đến phần này bảo tàng, chỉ bất quá đạo xoáy bảo tàng rất bí mật, bây giờ bị tìm được chỉ có đại nguyên quốc kia một chỗ bảo tàng mà thôi, mà vẹn vẹn một chỗ bảo tàng chi địa, liền đem Kim Luân Pháp Vương ngồi dưỡng thành tông sư cường giả, thậm chí có hy vọng trở thành đại tông sư, có thể nghĩ, cái này bảo tàng đến tột cùng là đến cỡ nào hùng hậu, nếu là lúc trước, bọn hắn muốn tìm được thứ này, tự nhiên muôn vàn khó khăn, nhưng là bây giờ thì khác, theo Thúy Tiên lâu xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng tiền mua được bảo tàng tin tức nếu là có thể bồi dưỡng được đến một vị đại tông sư, liền xem như tốn mấy chục vạn lượng, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không có chỗ do dự nằm. Thúy tiên lâu, tại thế lực khắp nơi rời đi về sau, rất nhiều trong lâu những cái kia võ giả cũng đều lặng lẽ đi theo, mặc dù từng cái thực lực cũng không cao cường, nhưng là luôn có một số người chờ mong cùng vận khí dáng lâm đến trên người mình. liền ngay cả lục tiểu phụng, hoa mãn lâu hai người cũng đều cùng đi ra, thì càng đừng bảo là những người khác. giờ phút này trong lâu, lâm an, khấu trọng, từ tử lăng còn có giang ngọc Yến, tôn tú thanh bọn người ngồi cùng một chỗ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số người tỉ như vị kia Tây Môn suy tuyết chỉ bất quá giờ phút này hắn giờ phút này biểu lộ có chút hồng nghi chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại Lâm An bên người vị lao giả kia không biết vì sao hắn luôn cảm giác vị này trên người có cố quen thuộc khí cơ người này chính là Diệp Cô Thành chỉ bất quá lúc này hắn đã dịch dung đổi một bộ trang phục lấy một cái lao buộc thân phận xuất hiện ở Lâm An bên cạnh đang ăn hạ viên kia đại hoàn đàn lại gặp phải túy tiên lâu thăng cấp chuyện tốt như vậy trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục rất nhiều mặc dù suy yếu nhưng là đã có thể như không tám cùng người bình thường hành động mà lại từ khi hôm qua về sau trải qua sinh tử Diệp Cô Thành cảm giác tâm cảnh của mình trước nay chưa từng có khoáng đạt. So với Bạch vân Thành Thành Chủ, hắn giờ phút này càng muốn đương một cái túi tiên lâu bạch tẩu lão ông. Không có khóa sự tình phiền lòng, chỉ cần một lòng truy cầu kiếm đạo là được rồi. Công tử, ngươi nói cái này Dương Công Bảo Khố cuối cùng sẽ bị ai đạt được? Tôn Tú thanh chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm mà hỏi. Tới đây thế lực khắp nơi, Đại Minh thực lực hùng hậu nhất, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bảo tàng rất có thể sẽ bị bọn hắn cầm tới. Nhưng là nếu như thế lực khắp nơi liên hợp lại nhằm vào Đại Minh, vậy sẽ phải khác nói. Lâm An nói. Tô Thiên Tỷ theo tới, không có cái gì ngoại ý muốn a? Giang Ngọc Viễn có chút bận tâm. Không có việc gì, trước đó ta đã dặn dò qua nàng, chỉ là quá khứ tìm hiểu tin tức, cũng sẽ không tham dự vào Dương Công Bảo khố tranh đoạt bên trong, nghĩ đến thế lực khắp nơi vẫn là sẽ cho chúng ta tùy tiên lâu mặt mũi này." Lâm An vừa cười vừa nói, "Dương Công Bảo khố cách nơi này không đủ 10 dặm địa. Lấy Tô Thuyên tốc lực, đoán chừng chỉ cần chung trả thời gian liền có thể đạt tới. Mà lại Lâm An cũng tương đối hiếu kỳ trận này tranh đoạt, đến cùng sẽ như thế nào. Vừa lúc Tô thuyền lại muốn đi nhìn xem náo nhiệt, thế là Lâm An liền đem nhiệm vụ này an bài cho hắn. Chỉ là Lâm An không biết, thời khắc này Tô thuyền đã bị một người theo dõi. Hát thủy thành bên ngoài, một cái trong rừng cây, nhìn xem đối diện cái kia dáng người bà mãn, khuôn mặt tinh xảo nữ tử áo đỏ, Vi Tiểu Bảo trong mắt tràn đầy dục vọng. Đối diện người kia chính là thanh đế lúc trước cho hắn phái tới hộ vệ Tô Thiên. Hắn vốn nghĩ tiến hành theo chất lượng, chậm rãi lấy hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc nàng, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà chuyển ném đến Tú Tiên lâu hạ. Cái này khiến Vi Tiểu Bảo cảm thấy vô cùng tức giận, liên đối lấy đem Lâm ăn cũng làm làm cái đinh trong mắt của mình. Lúc đầu Vi Tiểu Bảo lần này cũng không muốn tham dự vào bảo tàng tranh đoạt. Dù sao thế lực khắp nơi cao thủ nhiều như vậy, bọn hắn đại thanh cũng chỉ có bên cạnh hắn cái này lão hộ vệ thực lực cao cường một chút cái này nếu là quá khứ đoán chừng người ta tiện tay liền tiêu diệt sở dĩ vẫn là chạy tới nơi này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thấy được tô thiên gia vi tiểu bảo nắm tay bên trong kia bình thuốc mê trong mắt tràn đầy ý cười lần này nhìn ngươi làm sao có thể trốn làm xong cái này một phiếu ta liền trực tiếp sẽ đại thanh quốc rước khoát trong cùng một đợi nhìn các ngươi có thể đem ta thế nào ngay tại vi tiểu bảo mơ mộng thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chấn động âm thanh nguyên lai like đám người giờ phút này đã tìm được dương công bảo khố vị trí lúc này đã nộp lên tay mắt thấy tô tuyên lực chú ý đã bị bên kia hấp dẫn, vi tiểu bảo ra hiệu bên cạnh hộ vệ đi mấy chục mét có hơn địa phương chặt chẽ hộ vệ, hổ. sau đó lặng lẽ hướng phía tô tuyên phương hướng đi tới, nhìn xem là vi tiểu bảo, tô tuyên do dự một chút vẫn là lên tiếng chào hỏi, mặc dù nàng không thế nào thích người này, nhưng là mình có thể đi vào hắc thủy thành, vẫn là phải nhận đối phương một cái ân tình. tô cô đương về sau muốn tại cái này hắc thủy thành định cư a, vi tiểu bảo mở miệng chào hỏi, đại khái là dạng này, nếu là vi công công tương lai có cơ hội, còn xin nhiều tới chiếu cố chúng ta túy tiên lâu sinh ý a. tô tuyên mở miệng nói ra. Vi tiểu bảo nhếch miệng. Chúng ta tùy tiện lâu, thật đúng là kêu thần mật ta. Hai người ở một bên có đầy miệng, không có đầy miệng tán gẫu. Đột nhiên, Tô Thuyên ngửi thấy một cỗ phảng phất hoa hồng mùi thơm ngát vị. Ngay sau đó trong đầu của nàng vậy mà hiện ra lẫn nhau rất nhiều để sắc mặt nàng ửng đỏ hình tượng. Nhìn kỹ lại, nam nhân kia lại là công tử. Ưm. Tô Thuyên hô hấp dồn dập, lập tức mới ngã trên mặt đất. Chúng ta cái này đào hoa vụ, liền xem như tông sư cao thủ cũng phải cho ta nằm sấp. Nhìn xem Tô Thuyên động tĩnh, vi tiểu bảo trên mặt lộ ra một vòng thiếu dung, thản nhiên nói: Chỉ bất quá thời khắc này Tô Tuyên, trong đầu đã hoàn toàn bị các loại hình tượng chiếm lấy, căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng khô nóng. Một bên khác, cách nơi này cách đó không xa vị trí, Hoa Mãn Lâu Lỗ hai đột nhiên bỗng nhúc nhích, lập tức sắc mặt đại biến. Lần này hắn cùng Lục Tiểu Phụng sở dĩ đi vào nguy hiểm như vậy một chỗ, chủ yếu là Lục Tiểu Phụng tại nhìn thấy Tô Tuyên về sau đề nghị. Sớm tại hồi lâu trước đó, Lục Tiểu Phụng nhìn Vi Tiểu Bảo ánh mắt liền có chút không thích hợp. Làm một lao sắp khê, hắn thật quá hiểu loại ánh mắt này. Nhất là lần này Tô Tuyên tại sau khi ra ngoài, vi Tiểu Bảo không bao lâu liền đi theo ra ngoài, cái này khiến hắn có một loại dự cảm không tốt. Chỉ bất quá việc này hắn không có cách nào nói với Lâm An. Dù sao đối phương là Đại Thanh Quốc đang hồng nhân vật, nếu như mình mở miệng nói như vậy lời nói, giống như là đang khích bác Tuy Tiên lâu cùng Đại Thanh Quốc quan hệ trong đó. Cho nên lần này hắn kêu Hoa Mãn lâu tới, kỳ thật chính là vụng trộm bảo hộ Tô Thuyên. Nghe được Hoa Mãn lâu thanh âm, Lục Tiểu Phụng tung người một cái vội vàng hướng phía bên kia bay đi. Cùng một thời khắc, Vi Tiểu Bảo vị kia hộ vệ cũng là cảm nhận được Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu trên thân hai người khí tức, đồng dạng nhanh chóng hướng phía Vi Tiểu Bảo bên này chạy đến chỉ là mấy hơi thở công phu, mấy người đã đuổi tới Vi tiểu bảo cùng Tô Thuyên vị trí. Nhìn xem Tô Thuyên quần áo hoàn chỉnh, Lục tiểu phụng lúc này mới thở dài một hơi. Một bên khác, vị Tiên đại thanh hộ vệ giờ phút này cũng là biến sắc. Hắn vừa mới chỉ là coi là Vi tiểu bảo có cái gì muốn cùng vị này Tô cô nương ôn chuyện, không muốn để cho bọn hắn nghe đâu. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vi tiểu bảo vậy mà như thế gan lớn chúng trời. Đối với Vi tiểu bảo không phải thái giám chuyện này, trong hoàng cung một số người cũng sớm đã biết được. Chỉ bất quá hoàng đế sủng lái hắn, mà lại Vi tiểu bảo cũng không có làm ra loại kia bôi đen đế vương ra sự tình. Cho nên hắn bây giờ vẫn như cũng là đại thanh hoàng đế trước mặt hồng nhân. Nếu như là trước kia, cái này cũng coi như xong. Nhưng là hiện tại tô thuyên là ai a? đây chính là túy tiên lâu vị kia lâu chủ thị nữ. Nhất thời, hắn cảm giác đầu của mình đều muốn nổ. Tin tức này nếu như nếu là truyền đến vị kia lâu chủ trong thai, sẽ như thế nào? Không được, nhất định không thể để cho hai người này rời đi. Một khi bọn hắn rời đi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chỉ có người chết mới có thể giữ lại bí mật. Một ngay mắt, vị này đại thanh hộ vệ trong nội tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại hắn bây giờ là tông sư hậu kỳ tu vi đối phương một cái là tông sư sơ kỳ một cái tông sư trung kỳ mình nếu là toàn lực xuất thủ chờ đến vị kia vây quanh ở phía ngoài đại thanh thủ vệ tới nói không chừng thật có thể bắt lấy bọn hắn hai cái một bên vi tiểu bảo giờ phút này cũng là sắc mặt bỗ biến chu toàn đừng để lại người sống vi tiểu bảo la lớn lâu lâu ngươi mang theo tô cô nương về trước tùy tí tiên lâu ta ở chỗ này kéo dài bọn hắn lục tiểu phụng mở miệng hô nói chuyện công vu lục tiểu phụng đã lớn người hướng về phía trước ngăn cản chu toàn một bên khách hoa mãn lâu cầm lên trên đất tô thuyền nhanh chóng rời đi chu toàn quay mắt Nhưng mà đối diện Lục Tiểu Phụng cũng không muốn sống nữa, lại lấy tông sư trung kỳ tu vi, gắt gao nắm kéo chính mình. Mắt thấy hoa mãn lâu càng chạy càng xa, Chu Toàn sắc mặt như cho tàn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác những phương hướng khác giống như cũng có được người nào đang đuổi tới. Nghĩ đến Túy Tiên lâu vị kia lâu chủ cùng loan loan, sư phi huynh đám người giả mạo. Chu Toàn sắc mặt lần nữa biến đổi. Rút lui. Một trường đánh lui Lục Tiểu Phụng, Chu Toàn rống to. Một giây sau hắn đã dắt lấy Vi Tiểu Bảo hướng phía nơi xa trong núi lớn chạy như bay. Sự tình lớn rồi. Cái này Hắc thủy thành là không thể tại tiếp tục ở lại năm. Túy Tiên lâu Đại môn đột một bị người đá một cái bay ra ngoài. Nhất thời Diệp cô thành sắc mặt lạnh lẽo, trong tay nắm chặt trường kiếm. Bất quá chờ đến nhìn người tới thời điểm, Diệp cô thành sắc mặt lúc này mới nới lỏng. "Lâu chủ, Tô cô nương chúng đào hoa vụ." Hoa Mãn lâu vội vàng mở miệng hô. "Trên đường trở về hắn đã cho Tô Tuyên điểm huấn luyện, chỉ bất quá đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Nếu là không thể giải khai loại đòn này, như vậy Tô Tuyên sớm muộn muốn huyết mạch bạo liệt mà chết." Nghe được Hoa Mãn lâu động tĩnh, Tú Tiên lâu bên trong một mảnh xôn xao. Tôn Tú Thanh, Giang Ngọc Yến hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lâm An bên này đã là trước một bước đem Tô Thuyên ôm lấy, kiểm tra một hồi đối phương tình huống về sau, Lâm An cho mày. Sau đó một cái lắc mình mang nàng đi tới lầu 6 gian phòng. Tôn Tú Thanh muốn đuổi theo hỗ trợ, lại bị một bên Giang Ngọc Kiến cản lại. "Ngọc Kiến tỷ ngươi làm gì ngăn đón ta ạ?" Tôn Tú Thanh đều nhanh phải gấp khóc. Giang Ngọc Kiến năm, "Đào Hoa vụ ngoại trừ kia một loại giải rượi bên ngoài, không còn cách nào khác. Loại thời điểm này ngươi đi qua làm gì? Chỉ bất quá lời này, nàng lại chỗ nào có ý tốt lối ra." Trên lầu sau khi tiến vào phòng, nhìn xem Tô Thiên mặt máu nâng lên, Lâm An vội vàng giải khai huyết vị của hắn. Chính chờ hắn muốn xem xét hệ thống phải chăng có giải dược thời điểm. Tô Thiên đã như là bạch tuộc ôm lấy hắn năm. Sau một cái giờ, Lâm An đi trở về dưới lầu, hai chân có chút như nhũ ra. Lầu một bên trong cả đám giờ phút này đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Liên ngay cả tiểu long nữ, Giang Ngọc Yến hai người cũng đều như thế. Lâm An sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Còn tốt vừa mới mình đem trong phòng thanh yên ngăn cách, nếu không chỉ sợ mất mặt liền rất lớn hơn. Đúng rồi, Lục Hinh trở về không? Lâm An vội vàng hỏi thăm. Đã trở về, thụ thương không nhẹ. Giang Ngọc Yến vội vàng nói, Lâm An đi tới thiên tự hào khách phòng, tra xét một phen Lục Tiểu Phụng thương thế. Sau đó trực tiếp từ hệ thống ở trong hối đối ra một hạt tiểu hoàn đan cho Lục Tiểu Phụng ăn bảo. Một hạt đan dược vào bụng, Lục Tiểu Phụng sắc mặt lập tức hồng nhuận rất nhiều. Không có thương tổn đến căn cơ, vạn hạnh. Lâm An nói, lần này nhờ có Lục huynh. Vừa mới Lâm An đã từ Tô Thiên trong miệng biết sự tình nguyên nhân gây ra nếu là không có Lục Tiểu Phụng, chỉ sợ giờ phút này Tô Thiên đã lấy đối phương nói. Mặc dù lần này là thành tuân mình, nhưng là Lâm An đối với vị này Vi Tiểu Bảo, nhưng trong lòng tràn đầy tức giận. Đây là cái thứ nhất dám đối túi tiên lâu động thủ người. Lần này hắn muốn để Vi Tiểu Bảo hối hận dám gác tội túy tiên lâu vậy sẽ phải gánh chịu đến từ túy tiên lâu lựa giận một chút việc nhỏ không cần phải nói lục tiểu phụng vừa cười vừa nói lại nói vừa mới ta còn phục dụng tiểu hoan đan ta cảm giác mình kiếm lợi lớn đối với ta túy tiên lâu tới nói đó cũng không phải việc nhỏ lâm an trầm giọng nói nghe nói như thế một bên giang ngọc yến tôn tú thanh lòng tràn đầy ấm áp liền ngay cả tiểu long nữ trong mắt cũng là nhiều một vòng nuông tình. Về phân khâu trọng cùng từ từ lăng hai huynh đệ càng lan nắm chặt song quyền từ lấy lòng hưng phấn đi theo dạng này công tử đây tuyệt đối là bọn hắn may mắn nhất sự tình một lát sau về sau. Lâm An mấy người lần nữa về tới dưới lầu. Công tử, kia vi tiểu bảo bây giờ chỉ sợ đã tại trở về Đại Thanh trên đường, chúng ta muốn làm thế nào? Giang Ngọc Hiến mở miệng hỏi thăm. Chờ. Lâm An nói. Hắn phải chờ tới người của các phe thế lực trở lại túy tiên lâu thời điểm tại công bố tin tức. Vi tiểu bảo, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình về tới Đại Thanh, liền có thể an gối không lo đi. Lâm An cảm thấy cười lạnh sáu. Hình cỡ lạc giặt bị gủ gỗ xì thai sợ lễ bơ Thẻ Tạ Lĩnh Center, đã Tạ Át Lục ý nã Tịch, đã Tạ Át Phò mạt sở lụy, đã Tạ Át Luyện K 3758229561213391 ba bảy Tạ Át sở lọt một hai ba sáu bốn không tám Chương năm mươi tám, chiến Châu lệnh truy sát, quỷ cầu đặt mua. Chương 58, chấn động. chiến Châu lệnh truy sát, quỷ cầu đặt mua. Trong tiểu lâu, tất cả mọi người đang đợi Dương Công Bảo Khố bên kia tin tức. Sáng sớm ngày thứ 2, rốt cục có tin tức truyền đến. Dương Công Bảo Khố tả đế xá lợi, cuối cùng bị liên tinh, Chu vô thị cùng Đại Hán Thái tử ba người chia Ba người hấp thụ rơi mất tà đế xá lợi tất cả công lực. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Chỉ bất quá càng khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là, giờ phút này ba người giống như đều bị tà đế xá lợi ở trong ma lực lây. đều có một tia nhập ma dấu hiệu. Lại qua gần nửa nén hương cơ phù, thế lực khắp nơi nhau nhau trở về tùy tỳ lâu. Tà đế xá lợi đã biến mất. Giờ phút này liền xem như giết liên tinh mấy người, cũng không chiếm được những cái kia tà đế xá lợi công lực, mà lại tại cảm nhận được tà đế xá lợi xuất hiện lúc, phía trên kia bạo phát đi ra ma lực. Tất cả mọi người đều có chút nghĩ mà sợ. Đối với thứ này càng nhiều một chút kiêng kỵ. Lâm An nhìn xem Chu Vô Thị, Liên Tinh cùng Đại Hán Thái tử ba người. Giờ phút này ba người chân khí trong cơ thể tuôn ra, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vòng bạo ngược, điên cuồng thân sắc. Cũng may mấy người đều là lại lớn nghị lực người. Tại trở lại Tú Tiên lâu về sau, mấy người vội vàng trở về thiên tự hào khách phòng. Dự định lấy Hàn Ngọc Sàng lực lượng tới áp chế ở loại này ma tính. Lâm An nhàn nhạt lắc đầu, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lâu chủ, Hàn Ngọc Sàng không thể ngăn chặn loại này ma tính a. Hoa Vô Khiết có chút bận tâm mà hỏi. Có thể, bất quá đây chỉ là ngộ biến tung quyền, một khi rời đi Hàn Ngọc Sàng cố này ma tính sẽ lại lần nữa xuất hiện. Một khi đột phá đến đại tông sư, chỉ sợ tà đế xá lợi đối với bọn hắn ảnh hưởng sẽ càng sâu một chút. Lâm An nói, vậy làm sao bây giờ mới là, lâu chủ ngươi có biện pháp a? Không đợi Hoa vua khuyết mở miệng, một bên đại hán cựu hoàng tử vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hắn sở dĩ tại đại hán như thế không kiêng nể gì cả, cũng là bởi vì có như thế một vị sủng ái ca ca của mình. Mặc dù hắn tàn gốc biến thái, nhưng là đối với vị này ca ca, hắn là trong lòng tình yêu. Tự nhiên là có, mà lại phương pháp không chỉ một. Lâm An thản nhiên nói, trong chốc lát tam vương thế lực mắt người đều là sáng lên. Thiên bảng công pháp băng tâm quyết có thể áp chế loại này ma tính, đan dược tử nông đan cũng có thể như thế, lại có là đi cực hàn băng nguyên, vô luận loại nào phương pháp đều có thể ngăn chặn trong cơ thể của bọn họ ma tính. Lâm An nói, lâu chủ, bao nhiêu tiền ta mua? Đại hán cửu hoàng tử vội vàng nói, đám người năm. Ta đi, hiện tại cũng như thế chủ động sao? Vì cái gì rõ ràng rất nghiêm túc một sự kiện, ta hiện tại nghe muốn cười. Ha ha ha ha, đừng nói đừng nói, ta mua còn không được a? Lâu chủ tên chó chết này, ta liền biết hắn tại trào hàn bốn. Đoạn thiên ngai, Hoa vô khuyết mấy người giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Một cái tranh nhau chen lấn muốn từ Lâm An nơi này mua sắm, mà lại ba người lựa chọn đều là từ nông đan. So với cái khác hai loại, rất hiển nhiên vẫn là từ nông đan càng thêm thuận tiện một chút. Băng Tâm quyết cần tu luyện, cực hàn băng nguyên kia càng là không biết phải bao lâu mới có thể đến. Mỗi người năm vạn lượng, Lâm An cho ra giá cả cũng liền so hệ thống thêm ra một vạn lượng mà thôi. Mấy người giao tiền, sau đó liền nhìn thấy Lâm An tiện tay từ trong ngực móc ra ba hạt đan dược. Một màn này, lập tức để đám người có chút trong gió sốt cảm giác làm sao cảm giác mọi chuyện đều tốt giống như là Lâm An thiết kế tốt, lâu chủ, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến? Lão bạch hiếu kỳ hỏi thăm, Lâm An nhẹ gật đầu, vậy sao ngươi không nói sớm a? Loan Loan một mặt im lặng, các ngươi cũng không có hỏi a, Lâm An cũng rất bất đắc dĩ, lại nói nói sớm cũng vô dụng thôi, hắn lại không biết cuối cùng ai sẽ thu hoạch được thứ này. Gần bằng vạn thời điểm, Chu vô thị, liên tinh còn có đại hán thái tử mấy người từ trong phòng khách đi ra, đi vào dưới lầu, mấy người nho nhau hướng về phía Lâm An chắp tay, bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không có nói ra giống như là Tây môn suy tuyết như vậy. Tây môn suy tuyết là một cái người tự do, tự nhiên dám như thế. Nhưng là bọn hắn đều là đại biểu cho một quốc gia, một cái thế lực. Nếu thật là trước mặt người trong thiên hạ nói như vậy ra, một khi tương lai ngày nào Lâm An tìm kiếm bọn hắn hỗ trợ, vậy coi như muốn nâng nhất quốc chi lực hoặc là toàn tông lực, cho nên bọn hắn tất nhiên là vạn vạn không dám dạng này lại nói đây càng giống như là một trận giao dịch lẫn nhau ở giữa cũng không tương thiếu cái gì. Đám người ngồi tại lầu một đại đường, trung quanh có chút tiến tĩnh. Lúc này đám người cũng đều nghe nói Vi Tiểu Bảo ra tay với To Thuyên tin tức, tất cả mọi người biết Lâm An tuyệt đối sẽ phản kích, cũng không biết hắn sẽ như thế nào xuất thủ. Không chỉ có những này giang hồ hiệp khách, loan loan, sư phi huynh, Thạch Thanh Tuyền còn có thế lực khắp nơi đồng dạng hiếu kỳ. Lâu năm, Lâm Tiên Nhi không biết đi khi nào ra, tại bên cạnh nàng không biết lúc nào nhiều một cái thị nữ. Giờ phút này hai người đứng tại trước lan can, lặng lặng nhìn một màn này. Vì tiểu bảo thế nhưng là thanh đế trước mắt hơn nhân, có thụ thanh đế sủng ái, vị này lâu chủ thật sự có cơ hội ra tay với hắn à. Một bên thị nữ có chút hoài nghi, không chỉ có là nàng, những người khác cũng giống như thế. Nhưng là nếu như chuyện này không giải quyết, vậy đối với Tú Tiên lâu danh khí tuyệt đối là một lần đã khắc. Dù là về sau những người này sẽ còn tới mua sắm tin tức, nhưng là đợi đến Túy tiên Lâu môn nhân rời đi nơi này về sau, chỉ sợ còn sẽ có người ra tay với bọn họ. Túy tiên Lâu tại ngoại giới lực chấn nhiếp cũng không có ngày hôm nay lớn như vậy. Kuku, lâu một lâm an ho khan một tiếng, tất cả mọi người tinh thần chấn động, đều biết chính khi tới. Tại Lâm An bên cạnh, Thô Thiên An tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thời khắc này nàng phảng phất càng phát sinh đẹp động lòng người rồi, sắc mặt tướng đỏ, tiểu diễm bối đát, phảng phất tùy thời đang trở bị nạn lấy. Rất nhiều người không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, khả năng này thật không trách Vi tiểu bảo, ai bảo nữ nhân này quá đẹp đâu. Nếu là đổi lại bọn họ có cơ hội, nói không chừng cũng sẽ làm như thế đâu. Bắt đầu từ hôm nay, Tú Tiên lâu đối Vi tiểu bảo phát động cựu châu lệnh truy sát. Lâm An mở miệng nói ra, "Cựu châu lệnh truy sát." Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Vô luận người nào, chỉ cần có thể đem Vi tiểu bảo đưa đến Tú Tiên lâu, sinh tử vô luận, Tú Tiên lâu ban thưởng tiên bảng tuyển học hai bộ, đại hoàn đan một hạt, thần binh một thanh. Dương Lâm An mở miệng lần nữa đúng vậy thời điểm, Tú Tiên lâu bầu không khí trong nháy mắt nổ tung tất cả mọi người là một mặt không dám tin nhìn xem lâm an giờ khắc này dù là chính là những cái kia tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng đều cảm giác mình nhiệt huyết dâng lên hẳn không thể giết tới đại thanh hoàng cung đem vi tiểu bảo đầu người đề cập qua tới mà đông đảo thế lực giờ phút này cũng là cảm thấy chấn động mãnh liệt trong thiên hạ ai có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc? liền xem như tông sư cảnh giới cường giả cũng ngăn cản không nổi đi không thấy được đoạn thiên ai quy hải nhất đau giờ phút này đều cầm thật chặt binh khí trong tay a thiên bảng tuyệt học có lẽ bọn hắn không thèm để ý nhưng là đại hoàng đan cùng thần binh Hai thứ đồ này dù là đối với tông sư cảnh giới cao thủ tới nói, đồng dạng phi thường khao khát. Đại hoàn đan có thể kéo dài tính mạng, gia tăng công lực, thần binh có thể tăng lên chiến lực của mình. Nếu là đến tông sư đỉnh phong, lại lĩnh ngộ được đại tông sư chân lý, cũng tỷ như Tây môn suy tuyết dạng này. Như vậy một hạt đại hoàn đan, đủ để đem hắn đẩy lên tới nhất phẩm đại tông sư, thậm chí là nhị phẩm đại tông sư cảnh giới. Nếu như không có đại hoàn đan, Tây môn suy tuyết muốn tu luyện tới cảnh giới cỡ này, chỉ sợ ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Tất cả mọi người biết, lần này Cửu Châu triệt để muốn chấn động. Lâu chủ, ngươi nói thế nhưng là thật. Có người mở miệng hỏi. Thúy Tiên lâu chưa từng nói bữa. Lâm An bình tĩnh nói, "Đinh, Tô Thuyên độ thiện cảm đạt tới." Ngay tại Lâm An câu nói này sau khi nói qua, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lâm An lông mày hơi nhíu, độ thiện cảm đạt tới 100, đây đã là đối với hắn khăng khăng một mực. Lúc này nếu có người ám sát, Tô Thuyên tuyệt đối sẽ trước tiên ngăn tại Lâm An trước mặt. Nhìn xem Tô Thuyên tấm kia gương mặt tinh xảo, Lâm An trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mà trong tiểu lâu, giờ phút này đã là triệt để sôi trào lên. Ông trời của ta, thế này thì quá mức rồi. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tú Tiên lâu có dạng này nội tình. Dù là chỉ có hai bộ thiên bảng tuyệt học cũng đã đầy đủ khiến người tâm động, không nghĩ tới lại còn có đại hoàn đan loại này thần dược cùng thần binh. Ta thật muốn điên rồi, Vi Tiểu Bảo lần này nên là người tìm đường chết ta. Ta dự định đi Đại Thanh Hoàn Thành, chỉ cần Vi Tiểu Bảo dám đi ra hoàn cung, liền nhất định là mạng hắn tăng thời điểm. Các huynh đệ không nói nhiều, ta đi trước một bước bốn. Thời gian một cái nháy mắt, Túy Tiên lâu bên trong đã là đi gần một nửa người. Rất nhiều người đều hướng về Đại Thanh Quốc bên kia tiến đến. Như thế ngàn năm một thở, một bước lên trời cơ hội, lại có cái nào người Giang Hồ không muốn liều một phen? Mấy ngày ngắn ngủ thời gian. Truy Tiên lâu phát ra cựu châu lệnh truy sát đã truyền khắp cựu châu. Giờ phút này người trong cả thiên hạ đều sôi trào lên. Âm Quý phái, Trúc Ngọc Nghiên người mặc một thân tử sắc váy dài, chậm rãi đi tới. Trên người nàng tràn đầy khí tức thần bí, tấm kia khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, cho dù là nữ nhân cũng theo đó si mê. Nhìn xem trên thư tin tức, Trúc Ngọc Nhan lông mày nhíu lại. Ba bộ thiên bảng công pháp, bọn hắn Âm Quý phái bên trong mặc dù có, nhưng là đây đều là trấn phái công pháp, nàng là tuyệt đối không có khả năng lấy ra. Chớ nói chi là còn có một hạt đại hoàn đan, cùng một thanh thần binh. Dù là chính là nàng đang nghe tin tức này thời điểm, đều muốn giết nhập đại thanh lấy vi tiểu bảo trên cổ đầu người không khoa trương giảng vẹn vẹn mấy thứ này đã đầy đủ một người sáng tạo ra một cái nhất lưu môn phái chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ trọng yếu nhất chính là giết vi tiểu bảo sẽ còn đạt được tùy tiên lâu hào cảm đây quả thực là một công nhiều việc nghe nói kia vi tiểu bảo tham tài hào sắc vậy liền để văn thải đỉnh đi một chuyến đại thanh đi lúc này trúc ngọc nhan phát ra một cái mệnh lệnh xem ra ta cũng nên đi một chuyến tùy tiên lâu vừa mới đột phá đến đại tông sư cảnh giới không lâu trúc ngọc nhan dự định đi tùy tiên lâu tìm hiểu một chút thực lực của đối phương năm đại minh quốc hoàng cung nhìn thấy Hổ Long sơn trang tin tức truyền đến, Minh đế lông mày hơi nhíu. Ba bộ thiên bảng tuyệt học, đây đối với Đại Minh hoàng thất tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Bọn hắn Đại Minh tàng kinh cát, không nói trưởng quản Đại Minh quốc thiên hạ võ học, nhưng là rất nhiều thiên bảng tuyệt học đều là thu nhận sử dụng trong danh sách. Ba bộ thiên bảng tuyệt học tự nhiên là có thể lấy ra được tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn Đại Minh dù sao cũng là hoàng thất, nhưng là tùy tiên lâu chỉ là giang hồ ở trong một cái thế lực, bọn hắn có thể như thế, liền không thể không khiến người kiên kỵ. Bất quá dạng này cũng tốt, liền để những người giang hồ này đi tìm hiểu một chút đại thành thực lực. Minh đế trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Vi tiểu bảo là thanh đế bên người hồng nhân, cái này từ gần đây Hắc thủy thành bên kia tin tức truyền đến bên trong, hắn đã biết. Hiện tại liền nhìn xem thanh đế sẽ như thế nào lựa chọn. Nếu là bởi vì Tú tiên lâu một tờ cựu châu lệnh truy sát, mà lựa chọn giao ra vi tiểu bảo, thậm chí là mình đem vi tiểu bảo giết. Kêu đại thanh quốc chú định sẽ trở thành cựu châu cho cười. Nếu như không đem vi tiểu bảo giao ra, như vậy như thế. Nhiều người trong giang hồ tề tụ đại thanh quốc, cái này cũng đầy đủ thanh đế nhức đầu. Ngh nếu là có thể không đánh mà thắng để Đại Thanh Quốc sụp đổ, đây tuyệt đối là cái khác sáu quốc hoàng đế đô phi thường vui với nhìn thấy năm Đại Nguyên, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Tần mấy cái quốc gia đồng dạng đang nghị luận chuyện này, mà so với chính thức, dân gian tiếng vọng càng thêm nhiệt liệt. Đại Tống quốc, một cái trong núi rừng, đi theo tại lao khiếu hoa bên người Dương Quá đi qua đi lại. Sư phụ, dù sao chúng ta cũng là khắp nơi du lịch, bằng không chúng ta đi Đại Thanh quốc xem một chút đi. Nếu là có thể bắt được cái kia Vi Tiểu Bảo, chúng ta coi như phát đạt ta. Dương Quá nói, liền ngươi chút thực lực ấy làm sao bắt người? Hồng Thất Công cười nhạo một tiếng, sẽ không coi là Túy Tiên lâu nói ngươi có thể trở thành trẻ tuổi nhất Tông sư, ngươi liền coi chính mình hiện tại chính là Tông sư cảnh giới đi. Nào Cổ a, ta đây không phải đi theo sư phụ ngài thế này, sư phụ thần uy cái thế, cầm xuống một cái Vi Tiểu Bảo còn không phải dễ dàng. Dương Quá một mặt vui cười nhìn xem Hồng Thất Công, mà lại ta cảm thấy sư phụ sở dĩ không có tiến vào Tông sư bảng, khả năng cũng là bởi vì ngươi xuất thủ số lần quá ít. Lần này đi Đại Thanh Quốc, chính là sư phụ ngài danh chấn Cựu Châu thời điểm a, mà lại ta nghe nói Đại Thanh quốc bên kia Mỹ nữ và Mỹ thực thế nhưng là rất nhiều. Quả nhiên nghe được câu nói sau cùng về sau. Lao Khiếu Hoa rốt cục động tâm. Lúc này một chảo dương quá bà vai, hai người liền muốn lấy nơi xa bay đi. Phương hướng của bọn hắn chính là Đại Thanh quốc bên kia bốn. Đại Thanh quốc hoàng cung. Thanh đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngồi tại long liễn phía trên. Ở phía dưới vi tiểu bảo thì là một mặt sợ hãi quỳ ở nơi đó. Ngươi nói ngươi a làm sao đi ra ngoài một chuyến liền cho chấm dẫn xuất phiền toái lớn như vậy? Thanh đế chấn nộ hô. Hoàng thượng ta sai rồi, nếu không ngài đem ta giao ra đi, liền xem như nô tài chết rồi, cũng phải vì Đại Thanh quốc đổi lấy ba bộ thiên bảng tuyệt học. Vi tiểu bảo một mặt vì quân phân ưu biểu lộ, có cái này ba bộ tuyệt học cùng Đại Hoàn Đan vậy chúng ta đại thanh quốc liền có thể xuất hiện một vị đại tông sư cảnh giới cao thủ có người như vậy bảo hộ tại hoàng thượng bên cạnh ngài vậy ta vi tiểu bảo an tâm dùng ta vi tiểu bảo một người chi mệnh đổi ta đại thanh vạn thế huy hoàng ta đang giá chỉ là hoàng thượng về sau ngài nhất định phải nhớ kỹ ta hà nhớ kỹ còn có ta vi tiểu bảo như thế một cái nô tài đang khi nói chuyện vi tiểu bảo hướng phía một bên cái kia hình trụ thật nhanh chạy tới dự định đập đầu chết ở chỗ này nhìn xem vi tiểu bảo động tác thanh đế trong mắt suy tư một lát sau sau đó vứt vứt tay lập tức một vị lao thái dáng ngăn cản vi tiểu bảo động tác chỉ là một cái tùy tiên lâu mà thôi. Không đến mức đây, những ngày này ngươi liền ở tại cung trong đi, không nên đến chỗ đi loạn. Thanh đế mở miệng nói ra. Thế nhưng là hoàng thượng, tiểu bảo không đành lòng ngại như thế sầu lo. Vi tiểu bảo mở miệng nói ra, đi thôi đi thôi. Thanh đế tâm phiền ý loạn vứt phất, phất tay. Vi tiểu bảo không người rời khỏi hoàng cung, đi thật xa về sau. Trong mắt của hắn lúc này mới lộ ra một vòng ý cười. Nghĩ quẩn, vậy dĩ nhiên là không thể nào bất quá hắn hiểu do hoàng đế tính tình, hắn biết tại mình vọt tới cây cột một khắc này, đối phương khẳng định ở phía sau nhìn xem chính mình. Lúc ấy nếu như mình không dùng hết toàn lực, đoán chừng liền thật đã chết rồi. Còn tốt hoàng đế còn độc tình cũ. Vi Tiểu Bảo trong lòng may mắn. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn lần nữa biến âm u. Túy Tiên lâu chờ xem, sớm muộn có một ngày bản quan sẽ mang theo đại thanh thiết kỵ san bằng nơi đó. Còn có Tô Tuyên, Loan Loan, sư phi Viên, ta rất chờ mong các ngươi quỷ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ dáng vẻ. Túy Tiên lâu. Khoảng cách tuyên bố cái kia đạo cửu châu lệnh truy sát đã qua mấy ngày thời gian. Lâm An cũng liệu đến thanh đế sẽ bảo trụ Vi Tiểu Bảo. Cái này chưa chắc chính là thanh đế bản ý, nhưng là hắn lại nhất định phải làm cho cả nước con dân nhìn. Nếu như cứ như vậy đem Vi Tiểu Bảo dạy dỗ lời nói, chỉ sợ đối với đại thanh quốc sĩ khí sẽ là một cái cự đại đả kích. Đoán trừng thanh đế chính là rõ ràng điểm này về sau, lúc này mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Bất quá không quan hệ, hắn cũng không tin vi tiểu bảo có khả năng chịu được tịch mịch một mực đợi trong hoàng cung. Mà một khi hắn ra, Tiêu Ninh đón hắn nhất định là các lộ võ lâm cao thủ tập kích. Đối với cái này một vị lộc đỉnh ký ở trong nhân vật chính, Lâm An không có nghĩ qua lưu tình chút nào. Bất luận cái gì dám đắc tội Thúy Tiên lâu người, liền nên vì mình hành vi trả giá đắt. Lại qua mấy ngày, Thúy Tiên lâu bên này dần dần khôi phục bình tĩnh, mà liên tại một ngày này, lần nữa có tin tức truyền ra. Đại Tống Tam Hoàng Tử đã tìm kiếm được đạo xoáy sở lưu hương bảo tàng. Tin tức vừa ra, thiên hạ lần nữa vì thế mà chấn động. Vậy mà thật bị hắn cho tìm được. Đây không phải đã sớm dự liệu được chuyện A, Tại Đại Tống quốc hoàng thất là có tuyệt đối lực lượng, trừ phi thiên hạ hội người so với đối phương tới trước. Đúng vậy a, cái kia đoạn lãng sát thực rất cơ trí, đáng tiếc không có đất lợi a. Ta có dự cảm, cái này đoạn lãng sớm muộn sẽ trở thành một nhân vật. Lúc ấy nhiều người như vậy ánh mắt đều phóng tới Dương Cung Bảo Khố bên này, hắn vậy mà trực tiếp bỏ nơi này chuyển đường Đại Tống. Thật ngưu bức. Lúc ấy chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta cũng đều đem chuyện này đem về đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái đối với túy Tiên lâu tình báo càng thêm tín nhiệm. Ngày này bằng vãn, trong phủ lâu vẫn như cũ lạnh như là thường ngày, một bên ngồi đầy nhóc đương đương. Lâm An buồn bực ngắn ngẩm ngồi ở phía trước cùng Lục tiểu phụ mấy người uống rượu. "Lâu chủ, chúng ta đã thật lâu không có nói dạng trên giang hồ chuyện lý thú." Trong hành lang có người hô. Lời kia vừa thốt ra, lập tức thắng được đám người hết lại. "Đúng vậy a lâu chủ, ngươi nếu là tại không công bố đại minh chúng ta tông sư bảng, ta đều cảm thấy ngươi là tại kỳ thị chúng ta. Ngươi mẹ nó cút cho ta con bê, một cái người nhà đường lại nơi này giả con bê, làm sao không công bố các ngươi đại đường tông sư bảng đâu?" Ha ha, ta cảm thấy công bố đại minh bảng danh sách không có tâm bệnh, ai bảo các ngươi gần nhất cao điệu như vậy đâu. Dù sao chúng ta đại tống bảng danh sách là ra, công bố ai cùng chúng ta cũng không quan hệ, chúng ta chính là xem kịch, chính là chơi. Nếu không lâu chủ trực tiếp tới một cái cựu châu tông sư bảng đi. Trong lúc nhất thời trong tiểu lâu náo nhiệt ghê góng hô. Ba ba. Kinh đường một vô án thanh em đột nhiên vang lên. Trong chốc lát trong tiểu lâu đông đảo khách uống rượu tinh thần tất cả đều vì đó dùng một cái. Cho hay liền muốn mở màn bốn. In cơ là tạ bị củ gỗ gì hai sợi block thể tạ linh center đại at lụt ý nã tịt đại at phò mặt phở lụi đại at lũy ncap ba bảy at sợ lọt một chương năm đại minh tổng sư bảng quỷ câu đặt mua chương năm đại minh tổng sư bảng quỷ câu đặt mua lão bạch người đây là muốn cho mọi người nói một chút lâm an mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem bạch trên đường ta đây không phải nhìn tất cả mọi người rất lâu không có nghe chuyện xưa a giúp đỡ ngươi xuyên xuyên chẳng tử Bạch truyền đường ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng nói ra: Kỳ thật lâu như vậy không có nghe được Lâm An đem những này trên giang hồ các loại bảng danh sách. Lão Bạch cũng là có chút điểm muốn nghe. Lúc này mới đi theo Đại Gia hỏa cùng nhau hồn ào. Lâu chủ ngươi liền đến một cái đi, ta đều ở nơi này ăn nhiều ngày như vậy cơm, ta dễ dàng à? Chính là à, lâu chủ ngươi cũng đừng như thế chó, vì chúng ta điểm ấy tiền cơm thật không đến mức. Ha ha ha, các ngươi không nói ta còn không có nhìn ra, không nghĩ tới lâu chủ lại còn có bực này thâm ý. Lâm An chân kinh lại bị các ngươi cho đã nhìn ra, đáng người buồn. Nhìn xem mọi người hào hứng chính cao. Lâm An cũng là nhất thời hứng khởi. đã mọi người nghĩ như vậy nghe, vậy hôm nay ngay tại cho mọi người tới nói bên trên một giảng. Lâm An mở miệng nói ra, trong nay mắt, trong tiểu lâu ánh mắt mọi người tất cả đều phát sáng lên. Chúng ta hôm nay liền nói một chút Đại Minh Tông sư bảng đi. Một câu, túy tiên lâu bên trong triệt để sôi trào. Mọi người đều biết, Đại Minh, Đại Đường chính là Trung Nguyên võ lâm thánh địa. Nơi này võ đạo hưng thịnh, cao thủ đông đảo. Đối với hai quốc gia này Tông sư bảng kỳ thật mọi người đã sớm hiếu kỳ đã lâu, mà lại có vẻ như cho đến tận này cũng chỉ có túy tiên lâu có năng lực như vậy thống kê bảng danh sách này còn không có lọt vào trả thù. Nếu là thế lực khác, chỉ sợ sớm đã có tông sư buổi sáng cửa đi. Sau đó tới bên trên một câu tông sư không thể đụng, tiếp lấy đem đối phương diệt môn. Nhưng là Tú Tiên lâu đâu, nơi này thật quá thần bí. Vẹn vẹn lần kia trong vòng một đêm đột nhiên mở rộng hơn hai lần sự tích, liền đã để đám người kiêng kỵ rất sâu. Càng quan trọng hơn là, còn có nhiều người như vậy đều hưởng thụ loại này chỗ tốt. Chu Vô Thị, liên tinh những người này vì cái gì đã bài trừ rơi tà đế xá lợi ma tính còn không có rời đi. Mục đích thật sự không phải liền là đang đợi lần tiếp theo Tú Tiên lâu xây dựng thêm a. Phải biết từ khi kia một vãn qua đi, những này tông sư cao thủ ngay tiếp theo đều cảm thấy mình đối công pháp lĩnh ngộ lại có mới tiến cảnh đâu nếu là một lần nữa nói không chừng bọn hắn đối với công pháp lĩnh ngộ liền sẽ tiến vào một cái thiên địa mới thậm chí mình xông ra một bộ độc môn tuyệt học đến thúy tiên lâu bên trong phi thường náo nhiệt rốt cuộc đã đợi được đại minh vẹn vẹn ta biết tông sư cao thủ liền có thiết đạm thần hầu tây môn suy tuyết còn có diệp cô thành đoan chừng còn có càng nhiều ta không biết đại minh võ đạo thật quá mạnh hiện tại thần hầu đã nửa bước đại tông sư hắn khẳng định sẽ đứng hàng tông sư bảng hạng nhất đi kia là tất nhiên hấp thu tà đế xá lợi công lực không được bao lâu thần hầu liền sẽ đột phá đến nhất phẩm đại tông sư. Nếu như hắn không đứng hàng tông sư bảng thứ nhất, vậy liền thật có chút không nói được. Đại Tống đám cản bã, xem thật kỹ một chút đại minh chúng ta tông sư bảng, về sau đừng lao tại trước mặt chúng ta kêu gào. Ta còn là muốn nghe xem đại tông sư nhóm cố sự. Đoán chừng đại tông sư tin tức, liền xem như lâu chủ cũng không dám nói nhiều a, không nhìn hắn giảng hai vị tiên là tình huống như thế nào ác hoặc là chính là vô dục vô cầu người trong phân môn, hoặc là chính là biến mất, những cái kia tại thế đại tông sư, hắn đều là đậy miệng lướt qua. Không sai, xem ra cái này tú tiên lâu cũng là có người sợ a nghe đám người tiếng nghị luận, lâm an cũng không để ý. hiện tại thời cơ còn chưa tới, còn không phải công bố cựu châu đại Tông sư bằng thời điểm. mà tại một bên khác, chu vô thị giờ phút này thì là mặt mày buông xuống. một bên đoạn thiên ngai, quy hải nhất đao đồng dạng nắm thật chặt sòng quyền. bọn hắn có lòng muốn, muốn ngăn cản lâm an bại lộ đại minh tông sư bằng đơn, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. nghĩa phụ, phải làm sao? đoạn thiên ngai nhỏ giọng hỏi. nghe chính là, vừa vạn cũng cho chúng ta hào hào tìm hiểu một chút quốc gia mình thực lực, nhìn xem còn có nào ẩn tàng cao thủ. chu vô thị thấp giọng nói. hậu long sơn trang mặc dù ghi chép đại minh quốc các lộ cao thủ nhưng lại chưa từng có đối các lộ tông sư tiến hành qua xếp hạng, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Một phương diện có thể sẽ đắc tội những này tông sư nhân vật, một phương diện khác, trong này rất nhiều người đều chưa hề giáo thủ, mà lại rất nhiều người đều là ngang nhau cảnh giới. bảng danh sách này căn bản sắp xếp không ra, về phần tùy tiên lâu là như thế nào đem phần này bảng danh sách bài xuất tới, chu vô thị trong lòng đồng dạng nghi hoặc, cái này đại minh quốc tông sư cao thủ không giới trăm vị cự bất quá cùng đại tống quốc giống nhau, tông sư bảng vẫn như cũ chỉ tuyển ra mạnh nhất mười người. lâm ăn nói, trong ngay mắt, đại tống hoàng thành ty vị kia phó thống lĩnh con mắt trưởng căng trọn. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đại Hán thái tử hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động. Đại đường vị lục hoàng tử kia đồng dạng khiếp sợ không thôi. Vượt qua trăm vị tông sư cao thủ, đại minh thực lực đây cũng quá kinh khủng đi. Ông trời của ta, không hổ là trung nguyên võ đạo thánh địa, đây cũng quá mạnh liệt đi. Vượt qua trăm vị tông sư cảnh giới cường giả, cái này thật có chút vô địch. Cái này đại minh quốc phong thủy quá tốt rồi đi, ta quyết định qua một trận ta liền đi đại minh chọn một chỗ tu luyện, nói không chừng ta cũng có thể đột phá đến tông sư cảnh giới đâu. Ngươi nhanh đến mức đi, ngươi ngay cả tiên tiên đều tốn sức đâu, đừng nói là tông sư các ngươi nhìn xem thần hầu biểu tình kia nhiều đến ý, nụ cười trên mặt đều nhanh nhịn không được. quả nhiên, đám người hướng về chu vô thị nơi đó nhìn lại thời điểm, chỉ gặp vị này nguyên bản ánh mắt thâm trầm hầu ra, giờ phút này đang ở nơi đó cố nén ý cười. hiện nhiên túy tiên lâu giúp đại minh trang cái này bước, để hắn vô cùng có cảm giác thành công. cái này đại minh tông sư bảng người thứ 10, chính là đại minh nga mi phái trưởng môn chu chỉ nhược. lâm an cũng là phía trước một trận từ hệ thống ở trong biết, cái này chu chỉ nhược đã giải khai ý thiên kiếm, đồ long đao bí mật. chỉ bất quá tại mở ra về sau, nàng lại tìm kiếm thợ khéo đem cái này hai thanh thần bình phục hồi như cũ cũng chính là như thế, người trong giang hồ đến nay còn không biết cái này hai thanh thần binh ở trong bí mật kỳ thật đã bị giải khai. Nghĩ tới đây, Lâm An có chút cảm thán. Ở cái thế giới này, rất nhiều chuyện mình đã không thể dập khuôn nguyên tắc. Tại tổng võ thế giới dung hợp về sau, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh cải biến. Thông sư Đình Phong. Đương Lâm An bốn chữ này phun ra thời điểm, trong hữu lâu nhất thời xôn sao một mảnh. Liền ngay cả Loan Loan, sư phi huyên những người này, đồng dạng cũng là như thế. Về phần đại tống hoàng thành ti vị kia phó thống lĩnh, giờ phút này càng là khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Phải biết bọn hắn đại tống tông sư bảng hạng 10 Vậy nhưng vẫn là tông sư hậu kỳ cảnh giới đâu? Thế nhưng là cái này đại minh đâu, vậy mà chọn vẹn cất cao một cái cấp độ. Ông trời của ta, cái này đại minh cũng quá mạnh đi, tông sư bảng hạng 10 đều tông sư đỉnh phong rồi. Ta cảm giác bảng danh sách này ở trong khẳng định sẽ xuất hiện mấy vị nữa bước tông sư. Cái này thật quá khoa trương, không hổ là võ lâm thánh địa, vẹn vẹn cái này một cái bảng danh sách cũng đủ để chứng minh hết thảy. Đúng vậy a, quá khoa trương bốn. Cái này Nga Mi phái trưởng môn khẳng định rất lớn đi. Loan Loan nuốt ngụm nước bọn, mở miệng hỏi. Không đến 30 tuổi. Lâm An cười hì hì nhìn xem nàng. Lập tức Loan Loan cảm thấy áp lực như núi. Lúc đầu trước đây không lâu tại Tú Tiên lâu ở trong đột phá đến tông sư cảnh giới về sau, nàng còn có chút đắc chí đâu. Nhưng là bây giờ nghe được đồng dạng là nữ nhân, mà lại một vị khác không đến 30 tuổi vậy mà đã tông sư đỉnh phong. Cái này khiến nàng áp lực có chút lớn. Ta bây giờ cách 30 tuổi còn kém cái 6 năm, 6 năm sau ta có thể đến tới tông sư đỉnh phong a." Loan Loan trong lòng tự nói. Bất quá rất nhanh nàng liền kiên định xuống tới. Ta thế nhưng là âm quý phái cực kỳ xuất sắc truyền nhân a, làm sao có thể bại bởi người khác đâu, không dùng được 5 năm ta liền có thể đến tông sư đỉnh phong." Loan Loan trong lòng âm thầm cho mình động viên. Một bên khác sư phi huyên đồng dạng sắc mặt kinh ngạc, nàng cho tới nay đều đem ma môn yêu nữ Loan Loan xem như là mình cạnh tranh mục tiêu. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này Đại Minh quốc lại còn có như thế nữ tử. Trong lúc nhất thời sư phi huyên viên kia không có chút rung động nào tâm, lúc này vậy mà cũng sinh ra một chút lòng hào thắng. Mình bây giờ đã đưa thân tông sư sơ kỳ, trọng yếu nhất chính là nàng trên kiếm đạo mặt tiên phú phi thường cao. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, tại đại tông sư trước đó nàng không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần một đường tu luyện, một đường phá quan là được rồi. Ba tuổi trước đó tông sư đỉnh phong. Mình đồng dạng cũng có thể. Giữa sân duy nhất không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu long nữ một người. Bây giờ nàng đã nửa bước tông sư cảnh giới, khoảng cách tiến vào tông sư cảnh giới chỉ còn lại cách xa một bước. Dựa theo nàng tính ra, trong vòng vài ngày nàng liền có thể phá quan. Một cái 18 tuổi tông sư sơ kỳ, cùng một cái 29 tuổi tông sư đỉnh phong, hiển nhiên vẫn là cái trước tiềm lực lớn hơn một chút bốn. Không để ý đến đám người chấn kinh, Lâm An tiếp tục mở miệng nói nói. Đại Minh tông sư bảng thứ 8, hạng 9 theo thứ tự là Trương Tam cùng Lý Tư. Nói ra cái tên này thời điểm, Lâm An mặt mũi tràn đầy im lặng người đây mỗi cũng quá người qua đường đi, cái này đều là kiếp trước mình khi còn bé ngữ văn trên sách học mới có thể xuất hiện nhân vật. nếu là lại thêm tiểu minh, tiểu hồng đoán trưởng thì càng đầy đủ hết. đồng dạng im lặng còn có trong hành lang những người giang hồ này, hai cái danh tự này làm sao nghe đều không giống như là một cao thủ dáng vẻ a, thậm chí liền xem như một người đi đường, đoán trưởng cũng muốn so hai cái danh tự này càng có lưu hơn tại cảm giác một chút đi. huynh đệ, ngươi đây là chăm chú sao? lục tiểu phụng mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ ở loại chuyện này bên trên nói đùa a? lâm an im lặng nói, hai người này là đại minh hiệp khách đào long. Một hai vị đảo chủ đồ đệ, sử dụng hẳn là giá danh, về phần tên thật đã không thể nào khảo sát. Thực lực của hai người bọn họ đồng dạng đã đạt tới tông sư đỉnh phong. Một bên Chu vô thị con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hiệp khách đảo, Hộ Long Sơn Trang vừa lúc ghi lại trong danh sách. Nơi này phi thường thần bí, dù là lấy Hộ Long Sơn Trang thủ đoạn vậy mà cũng không thể tìm tới đối phương. Phía trước chút năm thời điểm, hai người này cuối cùng sẽ tại Tết mồng 8 tháng chạp trước đó thời điểm đi vào Đại Minh Quốc, mời một chút nhân sĩ Trung Nguyên nhập đảo. Nếu là có người không đáp ứng, như vậy hai người tất nhiên sẽ diệt đối phương cả nhà bất quá căn cứ hộ Long Sơn trang về sau điều tra tư liệu biểu hiện đối phương giết những người kia đều là đại gian đại ác người cũng chính là như thế này mới khiến Chu vô thị vô cùng không hiểu bất quá giờ phút này hắn chú ý cũng không phải là cái này mà là hai vị này sư phụ ngay cả đồ đệ đều đạt đến cảnh giới cỡ này vậy bọn hắn sư phụ lại nên cảnh giới cỡ nào lúc này Chung Quanh cả đám cũng đều phản ứng lại trong chốc lát trong Tiểu Lâu truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm huynh đệ hai vị này đảo chủ là cảnh giới gì Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc ngươi đoán ta đoán em gái ngươi a trong lòng mọi người oán thầm không thôi. đây không phải nói nhảm à, đồ đệ đều ngưu như vậy, sư phụ nếu là không đạt đến đại tông sư, đây chẳng phải là quá mất mặt. lâm an tiếp tục nói, mặc dù trong lòng đã biết đáp án này, nhưng là thật từ lâm an trong miệng nói chuyện tới thời điểm, tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ không thôi. lập tức liền xuất hiện hai vị đại tông sư cảnh giới cao thủ, cái này đại minh là muốn nghịch thiên A. khu khu, lâu chủ cái này hiệp khách đảo tại vị trí nào? mà lại vì cái gì gần nhất mấy năm này hai người này không đến đại minh rồi? chu vô thị hỏi, lâm an xoa xoa đôi bàn tay, chu vô thị sắc mặt tối đen gia hiệu đoạn thiên ngay cho lâm an đưa qua một ngàn lượng bạc. trước đó bọn hắn phái người tới chủ yếu là dẫn người đi ở trên đảo phá giải thái huyền kinh môn công pháp này nhiều năm như vậy một mực như thế. đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy đi nơi nào cũng không trở lại nữa nguyên nhân. về phần bọn hắn vì cái gì mấy năm này không tới đó là bởi vì có một cái gọi là thạch phá thiên nam nhân đã phá giải ra thái huyền kinh huyền bí, không có gì bất ngờ xảy ra người này bây giờ đã là đại tông sư cảnh giới. hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất đại tông sư cao thủ. theo lâm an cái này một lời nói trong tiểu lâu triệt để sôi trào lên thái huyền kinh. Đây chính là Lâm An trước đó ban bố thiên bảng thượng phẩm tuyệt học ở trong bí tịch võ công. Phải biết, những cái kia thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, giống như là Thiên Ma sách, Chiến thần đồ lục, Trưởng sinh quyết những này, hoặc là chia làm một quyển một quyển, hoặc là một sách một sách. Nhưng là Thái Huyền Kinh khác biệt, dựa theo Lâm An thuyết pháp, thứ này chỉ có một bộ, chỉ bất quá phi thường khó luyện. Không nghĩ tới hôm nay lại có người đã luyện thành. Ông trời của ta, làm sao còn có này thiên đại chuyện tốt ta? Ta thật hận a, năm đó ta tại sao lại muốn tới hát thủy thành, nếu như ta tại Đại Minh, nói không chừng ta hiện tại cũng có thể đi cái này hiệp khách đạo, nếu là ta đi tới đó có lẽ hôm nay cùng mọi người gặp mặt chính là đại tông sư cảnh giới ta thật không nghĩ tới bậc này thiên bảng thượng phẩm tuyệt học lại có một ngày cách chúng ta gần như vậy trẻ tuổi nhất đại tông sư cao thủ cái này thạch phá thiên cũng quá mạnh đi liên đại minh quốc dạng này võ lâm thực lực có ai có thể đánh bốn chọn vẹn một hồi lâu về sau đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại từng cái nao nhau, nhau bức thiết hỏi thăm hiệp khách đảo tin tức thông hướng hiệp khách đảo đạo lý nguy hiểm trung địa mà lại chỉ có một đầu chính xác lộ tuyến một khi đi nhầm các vị chỉ sợ cũng muốn táo thân biển cả mà lại người ở đó cũng chưa chắc hoan nên các ngươi qua khứ lâm ăn nói lâu chủ ngươi cứ nói đi, chúng ta nơi này khẳng định có không sợ chết muốn đi thử thời vận. lâm an kinh động như gặp thiên nhân, cái này huynh đệ nói rất hay có đạo lý a. một vạn lượng bạch ngân, lâm an nói, trong nháy mắt, trung quanh không có động tĩnh, liền ngay cả chu vô thị cũng đều không hỏi thăm cái vấn đề này. chu vô thị mặc dù hiếu kỳ nơi đó, đồng thời có lòng muốn muốn đem bọn hắn chiêu vào đến đại minh hoàng thất, nhưng là loại kia cao thủ, há lại chính mình nói chiêu mộ liền chưa mộ. nếu là mình đột nhiên xâm nhập đi vào, không chừng người ta còn tưởng rằng là đại minh muốn nhầm vào bọn họ đâu một khi đem như thế một cố kinh khủng thế lực đắc tội, vậy thì có chút được không bù mất, mà lại mình cũng không cần thiết như thế. đi đến cái chỗ kia đều là đại minh người, đợi đến bọn hắn có một ngày trở lại đại minh thời điểm, tự nhiên sẽ trở thành hoàng thất một cố trợ lực năm. mắt thấy đám người không có động tĩnh, lâm an ngược lại là cũng không bắt buộc. thúy tiên lâu bước cách không thể rơi. đại minh tông sư bảng hạ bảy, cung cửu, tông sư đỉnh phong, lại là hắn. theo vị này danh tự mới mở miệng, đoạn tiên ngay trong nháy mắt kinh thanh tiêu lên. mọi người tại đây hơi kinh ngạc, không biết hắn vì sao làm ra phản ứng như thế. Mà lại liền ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đang nghe người này thời điểm, trong mắt cũng đều là hiện lên một vòng ánh sáng. Hiển nhiên đây cũng là hắn quen thuộc một người. Nếu như nói Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành là Đại Minh Quốc kiếm thần, kiếm thánh, như vậy vị này cũng cựu hoàn toàn có thể xưng là kiếm tà." Lâm An nói. Kiếm tà? Đám người kinh dị, không biết vì sao Lâm An sẽ cho đối phương lên một cái cổ quái như vậy xưng hiệu. Lâm An lần này ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục cho mọi người kể. Hắn người này thực sự quá phức tạp, quá kỳ quái, nhưng hắn thật là cái không tầm thường thiên tài. Hắn có khi xem ra rất đẩn, thường thường sẽ là đường thậm chí ngay cả tả hữu phương hướng đều không phân rõ, ngươi như hỏi hắn trong 100 người nếu là chết 17 cái còn lại mấy cái. Hắn nói không chừng sẽ thật đi tìm 100 người đến, giết chết 17 cái, lại đem còn dư lại nhân số một lần, mới có thể trở về đáp được. Thế nhưng là vô luận nhiều khó khăn luyện võ công, hắn tất cả đều vừa học liền biết, vô luận cảnh vệ nhiều xâm nghiêm địa phương, hắn đều có thể tới lui tự nhiên, trong lòng ngươi nghĩ sự tình, còn không có nói ra hắn đã biết, nếu ngươi muốn hắn đi giết một người, mặc kệ người kia trốn ở cái gì địa phương, mặc kệ có bao nhiêu người tại bảo vệ, hắn đều tuyệt sẽ không thất thủ. Kiếm tà cung kiệu Tha đích kiếm pháp không thua gì kiếm Tiên Diệp Cô Thành cùng kiếm Thần Tây Môn Suy Tuyết. Cuối cùng Lâm An giải quyết dứt khoát, cấp ra cung kiệu một cái phi thường cao đánh giá. Nhưng mà nghe được một người như vậy, đám người cảm thấy lại là có chút lạnh. Nếu như có thể mà nói, đời ta đều không muốn nhìn thấy người này. Người này thật là quá tà, làm lên sự tình đến cảm giác giống như là không cố kỵ gì. Vì cái gì khủng bố như vậy một người, Đại Minh triều đỉnh không đem hắn bắt lại. Thật không nghĩ tới Đại Minh quốc lại còn có kiếm đạo có thể so sánh Tây Môn Tuyết cùng Diệp Cô Thành người. Thiên phú của người này, đoán chừng là ta gặp qua kinh khủng nhất. Lúc nào cung cửu cũng tới một chuyến chúng ta hát thủy thành cùng Tây môn đại hiệp tranh tài một trận A4. Mắt thấy đám người tiếng nghị luận nhỏ xuống tới, Lâm An tiếp tục công bố đại minh tông sư bảng. Đại minh tông sư bảng vị thứ 6 thẩm lãng, nửa bước đại tông sư. 3. Cái này, cái này vị thứ 6 liền nửa bước đại tông sư rồi. Ta muốn báo cáo, Đại Minh quốc bất hắc. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn tương lai ít nhất sẽ còn xuất hiện năm cái đại tông sư cảnh giới cao thủ. Ta nói Đại Minh là võ đạo thứ nhất nước, không có người sẽ không thừa nhận đi. Ta cũng đang hoài nghi đại đường có thể có dạng này nội tình a. Thật quá kinh khủng. Tông sư bảng hạng 5 là nửa bước đại tông sư các người dám tin. Không chỉ có những người giang hồ này, liền ngay cả Chu Vô thị cảm thấy cũng là chấn động không thôi. Cái này cùng hộ Long Sơn Trang ở trong ghi lại tư liệu xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, đã nhiều năm như vậy, đối phương tiến vào cảnh giới này ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Mà lại đến loại cảnh giới đó, bọn hắn bên này cũng không sẽ phái người đi tìm kiếm đối phương, rước lấy đối phương không vui. Đại Minh tông sư bảng hạng 5 Diệp Cô Thành, nửa bước đại tông sư ba. Nghe tới cái tên này về sau, tú tiên lâu bên trong tất cả mọi người đều bỗng nhiên đứng dậy từng cái không dám tin nhìn xem Lâm An bên này, liền ngay cả Diệp Cô Thành bản nhân cũng đều có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lâm An bên này. hắn vốn cho là mình đời này cũng sẽ không tại dùng đến cái tên này, cả một đời muốn khô tọa tại túy tiên lâu, chờ đợi lấy nơi này. thế nhưng là không nghĩ tới Lâm An vậy mà lại một lần nữa để hắn xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái tên, nhưng là đây quả thật là làm cho tất cả mọi người đều biết hắn còn sống, để tên của hắn tiếp tục lưu truyền xuống dưới. lá, Diệp Cô Thành còn sống. Tây môn suy tuyết có chút kích động mà hỏi trên thực tế, hắn cùng Diệp Cô Thành từ cái này đánh một trận song, thật sự có chút cùng chung chí hướng. Chỉ bất quá trận chiến kia hai người đều biết, nếu là không sinh chết một trận chiến, như vậy song phương chú định đều không thể phá cảnh. Tại Diệp Cô Thành rời đi về sau, Tây Môn Suy Tuyết còn vụn trộm thương tâm hồi lâu, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại nghe thấy hắn còn sống tin tức. Căn cứ Ta Tú Tiên lâu tư liệu biểu hiện, vị này xác thực còn sống. Lâm An Thản nhiên nói, tương lai sớm muộn có một ngày Diệp Cô Thành sẽ đại biểu cho Tú Tiên lâu tái xuất giang hồ. Nếu là không có đem Diệp Cô Thành ghi chép tại bảng danh sách bên trong, chờ đến ngày đó đến thời điểm chỉ sợ túy tiên lâu danh khí liền muốn nhận đả kích rất lớn đi, đây là lâm an không muốn nhìn thấy, chu vô thị ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn xem lâm an, hắn luôn cảm thấy diệp cô thành còn sống chuyện này cùng hắn không thể rời đi quan hệ, mà trong lâu một đám người trong giang hồ thì là hưng phấn lên, dạng này một vị kiếm đạo truyền kỳ, nếu như như vậy tàn biến, kia thật là thật là đáng tiếc, có lẽ tương lai chúng ta sẽ thấy kiếm đạo đại tông sư ở giữa quyết đấu đâu, tốt nhất vẫn là tại cái này túy tiên lâu phía trên, ta đột nhiên có chút kích động nhiệt huyết sôi sảo, thật chờ mong ngày đó đến a, diệp cô thành bây giờ đi đâu rồi? Thiên Ngoại Phi Tiên còn không có thất truyền, cái này thật quá tốt rồi. Một lát sau, Lâm An tiếp tục công bố lấy bảng danh sách. Đại Minh Tông sư bảng hạng tư Tây Môn Suy Tuyết, nửa bước Đại Tông sư. Đại Minh Tông sư bảng hạng ba Minh Giáo Giáo Chủ Trương Vũ kỵ, nửa bước Đại Tông sư. Đại Minh Tông sư bảng tên thứ hai Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, nửa bước Đại Tông sư. Kết quả đương mọi người nghe được đạt được Tà Đế Xá Lợi Công lực truyền thừa Chu Vô Thị. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là tại vị trí thứ hai thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là chấn động không thôi. Tiên thứ nhất này chính là Mũn Nhịch Thiên A. Thần Hầu mặc dù bây giờ chỉ là nửa bộ Đại Tông sư. Nhưng là trong cơ thể của hắn thế nhưng là hấp thu tà đế xá lợi một phần ba công lực A, hắn hiện tại dù là liền xem như cùng nhất phẩm đại tông sư giao thủ, nói không chừng đều có thể đánh bại đối phương đâu. Cái này đệ nhất là ai? Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm An rốt cục mở miệng nói ra. Đại minh tông sư bảng hạng nhất tiểu lý phi đao, nửa bước đại tông sư. Đều là đại trương tiết, chính là vì có thể để cho mọi người nhìn cái sảng khoái, vì cầu đặt mua. Incor là đạt bị củ gỗ si hai sợ block thẻ tại trung center đạt tại luật ý nợ tiền đạt tại phò mạng sợ loạn một hai ba sáu bốn không tám hai không chín in chương sáu chấn động kiểu châu bảng xếp hạng quy câu đặt mua chương sáu chấn động kiểu châu bảng xếp hạng quy câu đặt mua tiểu lý phi đao lệ vô hư phát ngày đó tiểu lý phi đao lấy nửa bước đại tông sư vượt cảnh nên chiến nhất phẩm đại tông sư thượng quan kim hồng một đao xuất thủ mất mạng địch thủ đại minh tông sư bảng thứ nhất tiểu lý phi đao hoàn toàn xứng đáng. Đương Lâm An mở miệng giới thiệu qua Tiểu Lý Phi Đao chiến tích về sau. Nguyên bản trong hành lang đối với vị này xếp tại Tông sư bảng thứ nhất còn rất hiếu kỳ lắm người, lập tức không còn có ý kiến. Nửa bước Đại Tông sư vượt cảnh giết nhất phẩm Đại Tông sư, dạng này chiến tích đã đủ để chứng minh hết thảy. Trước kia một mực nghe nói Tiểu Lý Phi Đao như thế nào như bức, trong lòng từ đầu đến cuối không có số lượng. Hiện tại ta rốt cục đã hiểu. Từ xưa đến nay có thể vượt cảnh mà chiến giả ít càng thêm ít, giống như là loại này nửa bước Đại Tông sư đại chiến nhất phẩm Đại Tông sư còn thắng lợi tin tức, càng là chưa từng nghe thấy. Tham Hoa Lang xếp tại cái này tông sư bảng vị trí thứ nhất, thật sự là hoàn toàn xứng đáng a. Cái này Đại Minh thực lực thật quá kinh khủng, năm vị đại tông sư người ứng cử, người đây để quốc gia khác chơi như thế nào? Ta cảm thấy thiên hạ vẫn là yên ổn điểm tương đối tốt, không muốn tại phát động chiến tranh rồi bốn. Một bên Chu Vô Thị sờ lấy dâu diện, chằn đầy tiểu dung. Tiểu Lý thán hoa, Đại Minh tham Hoa Lang. Hắn có thể đứng hàng tông sư bảng thứ nhất, Chu Vô Thị không có chút nào ngoại lệ. Mà lại hắn nhớ rõ trận này đại chiến phát sinh thời gian, đúng lúc là nửa năm trước. Dựa theo Chu Vô Thị suy đoán, chỉ sợ không được bao lâu vị này tiểu lý thám hoa khả năng liền bị tông sư bảng xóa tên bởi vì đối phương muốn chính thức tiến vào đến đại tông sư cảnh giới nghĩ đến đây chu vô thị càng thêm vui vẻ cái này đại minh tông sư bảng lộ ra ánh sáng tốt nếu là có thể bởi vậy hấp dẫn càng nhiều võ giả đầu nhập vào đến đại minh đó chính là tốt hơn tin tức mấy ngày ngắn ngủi thời gian đại minh tông sư bảng bảng danh sách cấp tốc tại cựu châu đại lục lưu truyền bởi vì có đại tống tông sư bảng châu ngọc phía trước đám người đối với đại minh tông sư bảng tự nhiên càng thêm yêu kỳ khi thấy bảng danh sách này về sau tất cả mọi người hít sâu một hơi trong chốc lát cựu châu đại lục sôi trào lên Đại tông quốc, Đại Minh võ đạo thực lực đây là dẫn trước chúng ta đại tông một cái tầng cấp a. Xếp tại thứ 10 chu chỉ nhược đều tông sư đỉnh phong, từ thứ 5 bắt đầu đều là nửa bước đại tông sư cảnh giới cao thủ, thật thật bất khả tư nghị. Một khi phát sinh đại chiến, ta cảm thấy chúng ta bên này võ lâm hoàn toàn chính là bị đối phương nghiền ép a, cái này còn đánh cái cọp lông. Trước kia một mực nói Đại Minh như thế nào như thế nào lợi hại, ta còn không có làm sao để ý, không nghĩ tới đối phương vậy mà đã cường đại đến như vậy cảnh giới. Kinh khủng nhất là cái gì các ngươi có biết không? Phần này ở danh sách phía trên có mấy vị đều là Đại Minh triều đình ở trong nhân vật. Ta cảm thấy muốn đánh bại Đại Minh tốt nhất vẫn là liên hợp quốc gia khác tốt một chút bốn. Đại đường, hoàng cung. Hiện tại dân gian đối với Đại Minh đều có chút e ngại, chư vị thấy thế nào? Đường đế nhìn xem chư vị thần tử, trầm giọng hỏi: "Ta Đại Đường võ đạo hưng thịnh, chiếm cứ Trung Nguyên lâu như vậy, cũng không yếu tại Đại Minh quốc. Có người nói, chúng ta trước tiên có thể một bước từ Tú Tiên lâu bên kia mua được Đại Đường tông sư bằng đơn, nếu là cùng Đại Minh không kém nhiều, đến lúc đó lại mượn Tú Tiên lâu miệng tuyên truyền ra ngoài, đến lúc đó việc này tự sẽ giải quyết." Không sai, so với những ngày, ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là để ý vẫn là Tú Tiên lâu, cái thế lực này không thể khinh thường. Đường Đế gật gật đầu, để Hắc Thủy thành Không Phu quân phó thống lĩnh mua sắm một phần đại đường tông sư bảng trở về. Kỳ thật hắn cũng thật tò mò đại đường tông sư bảng xếp hạng. Về phần thực lực tổng hợp, hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng lắm. phái, từ hàng tinh trai, Thiên Hạ hội, Di Hoa cũng rất nhiều thế lực. Giờ phút này cũng tương tự đang nghị luận chuyện này, nhất là đối với Đại Minh quốc cái kia hiệp khách đạo, tất cả mọi người là tràn ngập tò mò. Ai cũng không nghĩ tới, thái huyền kinh vực này có thể phá toái hư không võ học, vậy mà liền nặng như vậy ra gia hộ. Hơn nữa còn bị người đã luyện thành Trong lúc nhất thời các thế lực lớn cũng bắt đầu điều tra lên thạch phá thiên người này, liền ngay cả đại tần lưới cũng bắt đầu vụng trộm điều tra năm. Thời gian một cái nháy mắt, non nửa nguyệt thời gian nhoáng một cái mà qua. Thời gian dần trôi qua liên quan tới đại minh tông sư bảng nhiệt độ cũng là tiêu tán số dưới. Trong hắc thủy thành vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt, nhất là túy tiên lâu, mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Sĩ liền ngay cả lão Bạch bây giờ đều thành xa gần nghe tiếng nhân vật. Trên cơ bản mỗi ngày vãn bên trên giá hỏa này đều sẽ cho đám người này đến bên trên một đoạn bình thư. Ngày này bạn vãn, tú tiên lâu bên trong ngồi đầy khách uống rượu. Đột nhiên một vị bạch y tung bay nữ tử từ, từ trên lầu đi xuống. Đám người lơ đễnh, không phải liền là tiểu long nữ nha, chúng ta đều đã nhìn quen thuộc. Tông sư. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lúc có người cảm nhận được tiểu long nữ trên thân kia chân khí dâng trào về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thế ba. Trong chốc lát, từng kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tiểu long nữ. Tiếp vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Ông trời của ta, cái này đến tông sư cảnh giới rồi. 18 tuổi tông sư cao thủ, người đây mọi thật hâm mộ chết người a. Mấu chốt nhất là, người ta còn rất dài đẹp mắt như vậy. Hiện tại Lý Mạc Sầu nếu là còn dám tới Loan trưởng tại Long Cô nương thủ hạ đều không được sưng 10 triệu. Bất quá vì cái gì ta càng ưa thích cái kia đạo cô nhiều một ít đâu. Huynh đệ ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Mỗi ngày Lâm An cùng những người giang hồ này trêu chọc, liên đối lấy bọn hắn cũng đều học xong rất nhiều hiện đại lưu hành tử. Loan Loan, Sư Phi Viên, Thạch Thanh Tuyền mấy người nhìn xem tiểu long nữ, hâm mộ ghê gớm. Loan Loan giờ phút này càng là con mắt chuyển không ngừng, không biết lại tại đánh lấy ý định quỷ quá gì. Một bên khác, tiểu Ngư Nhi cũng là liên tiếp nhìn về phía tiểu long nữ bên này. Đối với dạng này tuyệt mỹ nữ tử, nói đúng không thích vậy khẳng định là không thể nào. Dựa theo tính cách của hắn, nhưng phàm là chuyển sang nơi khác, hắn khẳng định đều sẽ đi lên cùng đối phương bắt chuyện. Bất quá nơi này là Tủy Tiêu lâu, đối phương lại là lâu chủ người. Làm quyết định người thông minh, Tiểu Ngư Nhi trong lòng vẫn là có chút bút đến được. Vi tiểu bảo đó không phải là vết xe đồ a. Vừa nghĩ tới vi tiểu bảo cứ như vậy rời đi, Tiểu Ngư Nhi trong lòng còn có chút đáng tiếc đâu. Trường Kỳ cơm phiếu cứ như vậy hết rồi. Bất quá rất nhanh Tiểu Ngư Nhi lại nghĩ tới một chuyện khác. Hòa vô khuyết. Đối với vị này từ lần đầu tiên thấy liền rất có hảo cảm nam nhân, nội tâm của hắn bên trong vẫn muốn cùng đối phương kết giao một phen chỉ bất quá không biết vì cái gì, có vẻ như đối phương tựa như là đang cố ý tranh né lấy mình, mà lại cái kia liên tinh nhìn xem ánh mắt của mình vì sao lại phức tạp như vậy. trong này sẽ có hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn, ta muốn hay không đi tìm lâu chủ tìm hiểu một phen. tiểu ngư nhi có chút do dự, Vừa nghĩ tới tại lâm an nơi đó tìm hiểu tin tức phải tốn nhiều tiền như vậy, tâm hắn tâm đã bắt đầu dì máu. một lát sau, lâm an đi vào dưới lầu. đối với tiểu long nữ đột phá đến tông sư cảnh giới, trong lòng của hắn không có chút nào ngoài ý muốn, mà lại tại tiểu long nữ còn không có lúc xuống lầu, lâm an kỳ thật liền đã biết bởi vì hệ thống bên kia đã cho hắn nhắc nhở qua. Nhìn xem tiểu long nữ, Lâm An trong mắt không hiểu hiện lên một vòng ý cười. Nha đầu này bình thường không đến giờ cơm là tuyệt đối sẽ không ra. Có đôi khi liền xem như đến giờ cơm, nàng cũng sẽ lựa chọn tại lâu bên trong ăn cơm. Hôm nay ra, đoán chừng là cố ý chạy đến trước mặt mình khoe khoang tới đi. Chỉ bất quá nàng loại kia tính cách, hẳn là không có ý tứ nói ra. "Hoa, vậy mà đã tông sư." Lâm An ra vẻ kinh ngạc nói. Quả nhiên, đang nghe câu nói này về sau, tiểu long nữ trên mặt lập tức tách ra một vòng nụ cười vui vẻ. Như mỹ ngọc xinh choáng, xinh đẹp tuyệt luân. Đẹp mắt như vậy khuôn mặt, nếu như một quyền đánh lên đi, khẳng định rất thoải mái. Trong nัย mắt, tiểu long nữ sắc mặt cứng đờ, một mặt tức giận nhìn xem Lâm An. Trong hành lang, một đám người giang hồ ngậm ngึก nhìn xem Lâm An. Đẹp mắt như vậy tiên nữ, ngươi làm sao có ý tứ nói ra lời này? Lâm Cẩu rút dao đi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quá ghê tởm, vậy mà như thế khi dễ Long Cố Đường. Ha ha, Lâm Cẩu cái này tư tưởng có chút tà ác, ta giống như cảm nhận được lâu chủ vui vẻ. Không, huynh đệ, lâu chủ khoái hoạt ngươi tưởng tượng không đến. Một đám người cười ở nơi đó tán gẫu nhìn xem ngồi tại Lâm An bên người từ đầu đến cuối tức giận Tiểu Long Nữ rất nhiều lao sắc phê lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra Lục Tiểu Phụng âm thầm cho Lâm An tụ một cái ngón tay cái không nghĩ tới mình cái này huynh đệ thanh xuất vu 5 năm lâu chủ Tiêu Phong cùng trương vô kỵ ước chiến chuyện này là thật sao đột nhiên có người mở miệng hỏi thăm tin tức này là gần đây mới truyền đến cái này Hát Thủy Thành chỉ bất quá cụ thể đầu nguồn cũng không biết đến từ chỗ nào rất nhiều Hát Thủy Thành người đều cảm thấy đây là một cái lời đồn dù sao một cái tại Đại Tống một cái khác tại Đại Minh mà lại trương vô kỵ đã nửa bức Đại Tông Sư Tiêu Phong mới tông sư đỉnh phong mà thôi. Hắn cùng Trương Vô Kỵ ước chiến, đây không phải rõ ràng tìm tài vạ hành vi đâu. Huống hồ, hai nước ở giữa võ giả ước chiến, còn giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy đâu. Xác thực, Lâm An mở miệng nói ra. Trong lòng của hắn đồng dạng kinh ngạc, nếu không phải hệ thống đã cấp ra chuẩn xác đáp án, chỉ sợ cũng ngay cả hắn cũng tương tự coi là đây là tin đồn, mà lại có thể nói cho các ngươi biết một cái khác tin tức, bây giờ Tiêu Phong cũng đã đưa thân đến nửa bước đại tông sư cảnh giới, hai người một trận chiến này là vì tìm kiếm phá cảnh. Lâm An tiếp tục nói, nhất thời kích thích ngàn cân sóng cái này tuy tiên lâu bên trong tất cả mọi người kích động, thế nhưng là bọn hắn lại có chút không hiểu, không đúng, kia tiêu, tiêu phong không phải có hư trúc cùng đoàn dự hai cái này huynh đệ à, hắn hoàn toàn có thể cùng bọn hắn hai cái lệnh giáo áp vì cái gì chạy xa như vậy tìm một cái trương vô kỵ, có thể là nhớ tình huynh đệ, mấy người giao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lưu thủ, dạng này liền không đạt được hiệu quả đi, Kia đại tống quốc cũng có cao thủ khác, ca. ngay cả lâu chủ đều nói như vậy, vậy cái này hai người khẳng định là có một trận chiến, ta chính là hiếu kỳ chẳng tỷ đấu này ở nơi nào, chúng ta có thể hay không quá khứ con chiến, đám người đem ánh mắt nhìn phía lâm an bên này vì cái gì? các ngươi đây cũng nhìn không ra A. lâm an ra vẻ kinh ngạc, tại sao ta cảm giác gia hỏa này là đang vũ trụ chúng ta đây? tức giận người a lại bị hắn cho được, lâu chủ ngươi tại dạng này trăng bước sẽ không có bằng hữu. cả đám im lặng nói, mỗi lần nhìn thấy lâm an giả bộ như vậy bức, bọn hắn đều tức giận a. mấu chốt nhất là, bọn hắn còn không có biện pháp phản bác. loại này quyết đấu dù là không phải sinh tử quyết đấu, song phương giao chiến hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thụ chút tổn thương. tiêu phong nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội này suy yếu một chút đại minh trí lực. nếu không các ngươi cho là hắn tại sao lại như thế? Hắn hoàn toàn có thể tại đại tống quốc bên trong tìm chu bá thông lĩnh giáo. Một câu, nói đám người nổi lòng tôn kính, nhất là những cái kia đại tống quốc người, này, khắc càng là tâm tình bành trướng không thôi bốn. Tiêu Phong đại hiệp mới thật sự là hiệp chi đại giả Đại tống, đại minh lẫn nhau liền nhau, tương lai chú định sẽ có một trận chiến, không nghĩ tới Tiêu Phong đã nghĩ sâu xa như vậy. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là ta đột nhiên có chút kính nể vị này Tiêu Phong. Trong tụ lâu, rất nhiều người chỉ là nghe Lâm An như thế một phen giới thiệu, liền đã bị Tiêu Phong nhân cách mị lực thuyết phục. Một bên khác, Chu Vô thị ánh mắt có chút kích động. Hắn không nghĩ tới cái này, Đại Thanh Quốc lại còn có như thế cương liệt người. Người này nếu là ta đại minh người, lo gì Cửu Châu không thể bình định. Chu vô thị cảm thấy càng khái. Bất quá mặc dù kính nể, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Nếu là có cơ hội, Chu vô thị cũng không để ý đem Tiêu Phong giết chết. Hải Đường biết bọn hắn địa điểm quyết đấu à? Chu vô thị mở miệng hỏi. Ngồi ở bên cạnh hắn rõ ràng là một vị đầy giấy khí khái hào hùng, thân thể linh lung, bộ dáng tinh xảo nữ tử. Người này chính là hộ Long Sơn Trang Huyền Tự Hảo thứ nhất mà thám. Tại mấy ngày trước đây đi vào Hắc Thủy Thành, tiếp nhận nơi này Hổ Long Sơn Trang nhiệm vụ, còn không có tin tức thượng quan hải đường lắc đầu. Cùng lúc đó, trong tiểu lâu một đám giang hồ hào khách cũng nho nhau, nhau hỏi thăm giao đấu địa điểm. Hai bên chỉ là vừa mới thả ra tin tức, chẳng qua nếu như ta suy đoán không sai, địa điểm quyết đấu nhất định sẽ lựa chọn một cái công bằng địa phương. Lâm An vừa cười vừa nói, tất cả mọi người không rõ Lâm An vì cái gì bật cười, từng cái có chút ngọng. Các ngươi đây vẫn không rõ a, thật là đần chết rồi. Tôn tú thanh nhỏ giọng thầm thì, lại bị cái này khờ bao thị nữ rất khi bỉ, ta tức giận a. Vì cái gì ta cảm thấy thông minh của mình lại một lần nữa nhận lấy vũ nổ ta không muốn sống, ngay cả tú thanh cô nương đều có thể khinh bị ta, thật sự là ghê tởm à. Ta giống như minh bạch, vốn nếu bàn về cựu châu đại lục, chỗ kia an toàn nhất, công bình nhất, ngoại trừ chúng ta tùy tin lâu, chẳng lẽ còn có những địa phương khác à? Giang Ngọc Kiến ngựa khí ngạo nế, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Và anh ba, trong chốc lát, trong Tiệu Lâu bầu không khí nổ tung. Ngọa Tạo, ta vậy mà đem chuyện này quên? Em gái ngươi a, đây cũng quá châu rồi đi, cảm giác cái này hắt thủy thành lại muốn náo nhiệt lên. Ta làm sao đột nhiên có một loại cảm giác? về sau có vẻ như các lộ cao thủ lúc quyết đấu, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn tại cái này tùy tiên lâu đâu. nếu là ta, ta khẳng định cũng tuyển nơi này, quyết đấu về sau cho dù là thụ thương, cũng không cần lo lắng lại nhận những người khác đánh lén. không có thử, có lâu chủ tọa chấn ở đây, ai dám làm như vậy, mà lại mấu chốt nhất là, những người này còn có thể mượn nhờ hàng ngọc sàng đến trị liệu thương thế. toàn thể đứng dậy, cho ta hô to tùy tiên lâu như bức. hai ngày sau, minh giáo, cái bang nhao nhau tuyên bố tin tức, minh giáo giáo chủ trương vô kỵ, cái bang trợ giúp tiêu phong vào khoảng hắc thủy thành quyết đấu. đao binh vô tình, sinh tử tự phụ trong máy mắt, triệu châu bầu không khí lần nữa bị nhen lửa. quy cầu đặt mua, các minh đệ cho thêm chút sức, vãn bên trên ta tận lực tại viết một cái đại chương đổi mới ra. in cỡ lạc đạt bị củ gỗ xì hai sáu lẻ ba lôk, thẻ tạ linh center, đại tạ at lụt ý nà tịt đại tạ at phò mạt phở lụi đại tạ at lỉn ca ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín một tạ at sợ loạn một hai ba sáu bốn không tám hai không chín in chương sáu tuyệt thế phong thái bốn trúc ngọc yên, quy cầu đặt mua. chương sáu tuyệt thế phong thái bốn trúc ngọc yên, quy cầu đặt mua phía trước kia trương để lọt viết tây môn suy tuyết thứ bảy về sau vậy mà trực tiếp thứ năm hiện tại đã sửa đổi xong số hổ hai người lựa chọn quyết chiến thời gian là 15 tháng 9, cũng chính là tháng sau đêm trăng trọn lâm an im lặng làm sao cảm giác cái này từng cái đều như thế sẽ trang bút đâu trước có tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hiện tại lại tới tiêu phong cùng trương vô kỵ cái này bước đều để các ngươi trang ngươi muốn ta làm gì nghĩ tới đây lâm an nhìn thoáng qua cái kia dịch dung thành lão người bộ dáng diệp cô thành giờ phút này hắn đang ngồi ở quầy hàng tiền lay lấy bản tính đâu đang nghe tiêu phong cùng trương vô kỵ cũng muốn tại đêm trăng tròn quyết chiến thời điểm diệp cô thành khỏe miệng có chút có quát hai lần đoán chừng gia hỏa này có thể là cảm thấy mình sáng ý bị đả văn trong lòng đang khó chịu đâu đang lúc lâm an quan sát đến diệp cô thành thời điểm tây môn suy tuyết đột nhiên đi tới hắn nhìn có chút muốn nói lại thôi lâu chủ ta nếu là hỏi thăm một chút diệp cô thành tin tức đại khái muốn bao nhiêu bạc nghe lời này lâm an suýt nữa cười phun ra bất quá ngấm lại cũng minh bạch cũng không phải là tất cả cao thủ đều là có tiền nhất là giống như là tây môn tuyết loại này động hành khách hiện tại hắn ở trọ vẫn là lục tiểu phụng giúp đỡ cầm tiền đâu. đương nhiên tây môn suy tuyết nếu là muốn tiền, hắn đều có thể trực tiếp nói chuyện. tin tưởng cựu châu phía trên nguyện ý cho hắn đưa tiền thế lực khẳng định rất nhiều. chờ người đưa thân đại tông sư thời điểm, lại tới tìm ta đi. lâm an nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. kỳ thật hắn cũng rất chờ mong đại tông sư cảnh giới tây môn suy tuyết cùng ngang nhau cảnh giới diệp cô thành một trận chiến. lâu chủ, kỳ thật ta cảm thấy nếu như diệp cô thành nếu như còn sống, hắn hẳn là xếp tại phía trước ta. tây môn tuyết đàng hoàng nói. vì cái gì nói như vậy? lâm an kinh ngạc hỏi. trong tiểu lâu. Giờ phút này một đám người cũng đều đang chú ý động tĩnh bên này. Từng cái dựng thẳng lốt hai, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một kia chi tiết. Ta lúc ấy tại Tú Tiên lâu ở thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều trên hàng ngọc sàng tu luyện, cũng sớm đã đem trạng thái của mình tăng lên tới tốt nhất cảnh giới, thế nhưng là Diệp cô thành hắn là tại ngày cuối cùng mới đến. Tây môn suy tuy nói, kia là hắn đáng đợi, ai bảo tên kia chỉ lo trang buổi đi. Lâm An khó chịu mắng, tám cái thị nữ lại là vung hoa lại là nhất rượu, ta cảm thấy Diệp cô thành tu luyện không phải kiếm đạo, mà là bức vương chi đạo. Phép ba. Một bên loan loan, sư phi huyên mấy người bật cười. Những người khác cũng đều là cười to. Ngược lại là quầy hàng bên kia Diệp Cô Thành, có chút im lặng nuốt nuốt cái mũi. Bất quá dù là liền xem như chính mình đồng dạng thật sớm đi vào Túy tiên lâu. Hắn cảm thấy mình cùng Tây Môn Suy Tuyết thắng bại cũng là tại tỷ lệ 5 năm mà thôi. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo Thiên Phú cũng không yếu hơn mình. Cái kia một tay Nhất Kiếm Tây Lai tiêu chuẩn, không thể so với mình Thiên Ngoại Phi Tiên trinh lệnh. Nếu như mình Thiên Ngoại Phi Tiên lại có thể tinh tiến một cái tiêu chuẩn, đoán chừng khi đó chính mình mới có thể kéo ra Tây Môn Tuyết cùng mình trinh lệnh. Đương nhiên đối với Lâm An hắn là không dám ngậm bừa nếu là lần sau lại có cơ hội cùng Tây môn suy tuyết một trận chiến, hắn vẫn là đến suy nghĩ một chút như thế nào ra sân mới tốt. Có lẽ trăm năm về sau, mọi người khả năng không nhớ ra được tên của mình, nhưng là nhất định sẽ nhớ rõ mình ra sân cùng một chiều kia thiên ngoại phi tiên năm. trong thiệu lâu đắng lưỡi, giờ khắc này ở nghe Tây môn suy tuyết sau, bỗng cảm giác vị đại hiệp này giản dị tự nhiên, đồng thời đối với Tây môn suy tuyết rất nhiều người cũng đều là tán thành. ngày đó, Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên quả thực vì hắn hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ. Tây môn suy tuyết lại cùng Lâm Anh trao đổi hai câu về sau, một người lại yên lặng về tới trên lầu, nhìn cái này một vị trong thời gian ngắn cũng không có muốn đi ý nghĩ đại đường lục tiểu phụng cùng lão bạch hai người kể vai sát cánh không biết đang nói cái gì thỉnh thoảng hai người sẽ còn lộ ra một bộ nam nhân ở giữa tâm hữu linh tê tiểu dung nhìn xem một mặt này lâm an tâm tình có chút vui sướng dạng này tùy tin lâu không phải là mình mong đợi a dạng này ra hồ thật quá tốt rồi đang lúc lâm an cảm khái thời điểm loan loan đột nhiên đi tới lâm an ta đã tông sư sơ kỳ ngươi có biện pháp gì hay không để cho ta có thể nhanh lên tăng lên công lực tăng lên cảnh giới a loan loan lộ ra một mặt ngây thơ tiểu dung bất quá nếu ai tin tưởng nàng thật ngây thơ như vậy người kia tuyệt đối sẽ bị Loan Loan lừa gạt ngay cả quần đều không thừa hạn không thấy được ngay cả tiểu ngư nhi như thế thông minh tuyệt đỉnh người đối Loan Loan đều kính nhi viễn chi a có a mà lại không chỉ một Lâm An vừa cười vừa nói ngươi nhìn hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy có thể hay không nói cho ta một cái chỉ cần một cái là được ta chính là đơn thuần không muốn cùng sư phi huyên tại một cảnh giới Loan Loan cầu khẩn nói ha ha người dài không nghĩ tới nghĩ ngược lại là rất đẹp Lâm An trêu chọc nói phu ba trong hiệu lâu buộc phát ra một trận tiếng cười Lâu chủ ngươi cái này miệng cũng quá tổn hại đi. Loan Loan nếu là dài, kia khắp thiên hạ đoán chừng liền không có đẹp mắt nữ nhân. Loan Loan ngươi đừng chấp nhặt với lâu chủ, ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi. Lâu chủ ngươi dạng này nam nhân là sẽ không tìm được lão bà. Bên cạnh rất nhiều người nhao nhao vừa cười vừa nói. Tám thành là các ngươi điên rồi, vậy mà lại cảm thấy ta tìm không thấy lão bà. Lâm An mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem mấy người. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một bên Giang Ngọc Kiếm đã hội ý đi tới. Nàng nằm sấp sau lưng Lâm An, nu họa vì nàng xoa nắn lấy bả vai bà. Đám người bốn, trong lúc nhất thời đám người vậy mà im lặng ngưng nẹn. Lâm An ra hỏa này là thật chó a. Loan Loan xem ở chúng ta là bằng hữu phân lượng, ta có thể miễn phí nói cho ngươi một tin tức. Lâm An đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được là miễn phí đồ vật, Loan Loan trên mặt lập tức tách ra tiểu dung. Sư phi huyên sư môn vừa mới cho nàng mang đến một hạt tiểu hoàn đan, đoán chừng viên này đan dựa căn bảo. Nàng khoảng cách tông sư trung kỳ liền không xa. Bao nhiêu tiền, ta mua. Loan Loan nghiến răng nghiến lợi. Thành huệ 5 vạn lượng. Lâm An trên mặt đều nhanh cười nở hoa. Nhìn xem Loan Loan xuất ra 5 vạn lượng ngân phiếu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trong gió lộn xộn. Cái này cái này còn có thể như thế kiếm tiền sư phi huynh đều nhanh muốn tông sư trung kỳ đây cũng quá nhanh đi không hổ là từ hàng tĩnh trai a đây cũng quá tài đại khí thô chúng ta những người bình thường này là hâm mộ không đến muốn ngay tại những này người nghị luận thời điểm chu vô thị tây môn suy tuyết bọn người đột nhiên hướng phía nơi xa nhìn lại giờ phút này túy tiên lâu bên trong những người khác phảng phất cũng đều đã nhận ra có cái gì không đúng vừa mới có vẻ như ngoại trừ túy tiên lâu còn rất náo nhiệt bên ngoài bên ngoài vậy mà không có một tia tiếng vang thời gian dần trôi qua một cỗ thanh nhã hương khí truyền đến hướng về bên ngoài nhìn lại trên đường phố người đi đường phẳng phất đều bị đông lại từng cái ngơ ngác hướng về một phương hướng nhìn lại nguyên bản vừa mới muốn về phòng tu luyện loan loan giờ phút này đột nhiên quay người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ sư phó đến rồi một câu trong thiệu lâu tất cả mọi người lập tức bình tĩnh âm hậu bốn trúc ngọc nhàn tới lấy góc độ của bọn hắn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nhưng là bên ngoài những người này tuyệt đối là thấy được tuyệt sắc phổ thứ ba trúc ngọc Nhan, trong truyền thuyết đại tông sư cảnh giới cao thủ ta từng nghe nói gặp qua âm hậu diện mục chân thật người giống như đều không có thành thân ta vương thạch chi hiên cũng không chiếm được nữ nhân các ngươi nghĩ sao Thật không nghĩ tới âm hậu vậy mà cũng tới. Giờ khắc này, trong hữu lâu tất cả mọi người kích động. Liền ngay cả Chu Vô Thị, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng những người này cũng đều hiếu kỳ hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bọn hắn nhìn cũng liền nhìn, bất quá lâu lâu ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a? Lâm An có chút im lặng nhìn xem Hoa Mãn Lâu, người khác ánh mắt đều có thể trông thấy, thế nhưng là ngươi là mù lòa a? Ngươi không hiểu? Hoa Mãn Lâu mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà cười cười, thản nhiên nói. Lập tức Lâm An có chút tự bế. Hoa Mãn Lâu câu nói này tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Một bên Lục Tiểu Phụng thở hổn hển thở hổn hển, cố nén ý cười. Bọn hắn đều là trước hết nhất một nhóm kia đến Tú Tiên lâu người, cùng Lâm An đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Có vẻ như có thể như thế để Lâm An kinh ngạc, giống như bây giờ mới thôi còn chỉ có Hoa Mãn lâu một người đâu. Bất quá rất nhanh, Lục Tiểu Phụng ánh mắt liền lần nữa nhìn phía bên ngoài. Sau một lát, một người mặc tử sắc váy dài nữ tử đi tới. Trên mặt của nàng che một tầng tử sắc mạng che mặt, phong thái hiểu điệu, toàn thân trên dưới tràn đầy say lòng người khí tức. Đi đường ở giữa, ẩn ẩn nhấc lên váy có thể thấy rõ ràng một màn kia tựa như không tì vết bạch ngọc điêu khắc mà thành mềm mại trắng trẻo làn da nàng mỗi một bước đều phảng phất mang theo không hiểu mỹ lực, một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người con mắt. thậm chí ở trước mặt nàng, tu luyện mỹ thuật Lâm Tiên Nhi, phảng phất cũng không đáng nhát lên. nhìn xem người này, Lâm An đồng dạng ngây dại. dù là Trúc Ngọc Nhiên không có sốc lên mạng che mặt, thời khắc này Lâm An cũng là cảm nhận được đối phương kia tuyệt thế phong thái. giờ khắc này Lâm An rốt cuộc để ý giải, hóa ra một người đi đường vậy mà cũng có thể đẹp như vậy. dáng dấp hiểu điệu cái từ này dùng tại Trúc Ngọc Nhiên trên thân, đang vị thích hợp bất quá. sư phó, loan loan mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy tới, ôm Trúc Ngọc Nhiên cánh tay. cho đến lúc này. Trong hữu lâu tất cả mọi người mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Từng cái nhìn xem loan loan ánh mắt, phảng phất đều mang một tia hâm mộ. Nếu như người kia nếu đổi lại là mình, thật là tốt biết bao a. Còn có gian phòng a?" Trúc Ngọc Nghiên hỏi. "Để cho người ta đem ta gian phòng kia thu thập một chút đi." Vi Liên Hương mở miệng nói ra. Tú Tiên lâu tiên tự hào khách phòng bây giờ là quý hiếm nhất khách phòng. Trừ phi Tú Tiên lâu xây dựng thêm, nếu không trên cơ bản là không có phòng trống." Từng. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ gật đầu, liếc qua Lâm An về sau, liền hướng về đi lên lầu. Thẳng đến Trúc Ngọc Nghiên cửa phòng quan bế về sau, trong hành lang đám người lúc này mới dám lên tiếng chỉ bất quá liền xem như như thế bọn hắn tiếng nói cũng đều nhỏ hơn rất nhiều phán phất sợ cho trúc ngọc nghiên mang đến ấn tượng xấu các ngươi đến mức đó sao lâm an im lặng nói coi như các ngươi biểu hiện cho dù tốt âm hậu cũng sẽ không coi trọng ngươi nhóm này một đám liêu chó muốn ta nói các ngươi hiện tại còn không bằng trực tiếp đi trúc ngọc nghiên trước cửa thổ lộ nói không trường dạng này còn có thể để nàng nói với các ngươi một câu nghe lâm an túy tiên lâu bên trong thật sự có người tâm động lâu chủ ngươi nói là sự thật một vị nhị lưu võ giả kích động nếu như có thể để âm hậu nhớ kỹ tên của mình Đây tuyệt đối là mình cả đời này ở trong cao nhất ánh sáng thời khắc. Thật, nàng sẽ để cho ngươi lăn. Lâm An gật đầu. Phúc. Ha ha ha ha, lâu chủ ngươi cũng quá đùa đi. Ta cảm thấy lâu chủ nói không có tâm bệnh, cái này lăn chữ thật quá hình tượng. Âm hậu dạng này nhân vật tuyệt thế, mọi người cũng không cần suy nghĩ, các ngươi không có cái này bệnh. Thật không biết âm hậu chân thực dung mạo là dạng gì, nếu như có thể nhìn một chút, kia đời này ta liền không tiếc. Các ngươi nói âm hậu vì sao lại tới a? Trán Dê lẽ lại nàng cũng là sang đây xem tiêu đại hiệp cùng Trương Vô Kỵ hai người quyết đấu đừng làm lộn, âm hậu thế nhưng là đại tông sư cảnh giới cao thủ, hai người này giao đấu nàng còn chưa mắt, ngươi cũng đừng liếm lấy, tiêu đại hiệp cùng trương giáo chủ hai người này tương lai tuyệt đối đều là đại tông sư cảnh giới nhân vật, nói không chính xác sự thành tựu của bọn hắn sẽ cao hơn âm hậu một chút bốn. rất nhanh trong tiểu lâu lần nữa khôi phục náo nhiệt, từng cái nhao nhao mở miệng ở nơi đó nói chuyện tiếm, cái này ở trong muốn nói thuộc ai vui vẻ nhất, đây tuyệt đối là lâm an không còn ai, một cái đại tông sư tu luyện một ngày, vậy tuyệt đối muốn so những cái tia tông sư tu luyện mang đến cho mình ích lợi nhiều hơn nhiều, làm không cẩn thận mình tấn thăng tiên tiên cảnh giới thời cơ ngay tại cái này, trúc ngọc nghiên trên thân đâu, không sai, ngay tại mấy ngày này tu luyện, thời khắc này lâm an đã vượt qua nhất lưu cảnh giới, thành công trở thành một hậu thiên cảnh giới cao thủ. từ trúc ngọc nghiên sau khi đến, nàng cũng không còn có từng đi ra cửa phòng một bước. cái này khiến hai ngày này mộ danh mà đến giang hồ nhân sĩ, trong lòng đều là tràn đầy tiếc vối. lại là hai ngày về sau, đầy người phong khoáng khí tức tiêu phong đi tới tùy tiên lâu, mới vừa đến, tiêu phong liền thắng được vô số người hảo cảm. tại lầu một, hắn cùng tam lưu võ giả phong khoáng đục rượu, cùng tổng sư cao thủ đảm tiếu chuyện giang hồ. ở trên người hắn. Hoàn toàn nhìn không ra một nửa bước đại tông sư cảnh giới cao thủ cao ngạo. Thậm chí ngay tại cùng ngày, có địa tự hào khách phòng ở khách chủ động vì Tiêu Phong đề phòng, đồng thời còn cho hắn thanh toán hơn 10 ngày tiền thuê nhà. Đồng dạng, Lâm An cũng cùng vị này tiêu đại hiệp liều mạng một đợt rượu. Trước kia chỉ là nghe tiếng, hôm nay cái này thấy một lần, đối với Tiêu Phong hắn thật là hảo cảm tăng gấp bội. Giang hồ hiệp khách, vốn là nên như thế. Lại là qua mấy ngày, Trương Vô Kỵ cũng tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc thủy thành đều náo nhiệt. Khoảng cách đêm trăng tròn còn có 3 ngày. Tất cả mọi người đang mong đợi Tiêu Phong cùng Trương Vô Kỵ ở giữa trận này khoáng thế quyết đấu. Incode là tạ bị củ gỗ xì hai sợ lấy block thẻ tạ lịch center đã tạ atlý nạp tiền đã tạ atpho mạn sợ lùi đã tạ atlienka ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín lọt một hai chương 62, quyết đấu đỉnh cao quyết chiến túy tiên lâu chi đỉnh quỷ cầu đặt mua chương 62, quyết đấu đỉnh cao quyết chiến túy tiên lâu chi đỉnh quỷ cầu đặt mua trong hắc thủy thành tiếng người huyên náo tất cả mọi người đang mong đợi trận này tuyệt thế quyết đấu mà ở xa tắc bát chi địa đại nguyên quốc giờ phút này vương đình phía trên đã là ngồi đầy người. Túy Tiên lâu nội tình nhưng từng điều tra rõ ràng, nguyên đế kia thanh em hùng hậu vang vọng sổ sách bên trong. căn cứ chúng ta điều tra, trước mắt Túy Tiên lâu đối ngoại chuyển nhân chỉ có Lâm An một người. Về phần trong truyền thuyết vị kia thần bí đại tông sư, căn bản không ai thấy qua. Kim Luân Pháp Vương mở miệng nói ra, mà lại chúng ta bên này đạt được một cái rất thú vị tin tức, vị này lâu chủ rất ít đi ra Túy Tiên lâu, có vẻ như ngoại trừ lần kia Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành Quyết đấu bên ngoài, hắn một lần đều không hề rời đi qua. Có người tiếp tục nói chúng ta hoài nghi Túy Tiên lâu bên trong rất có thể có huyền cơ gì, đúng là như thế mới có thể để cái này lâm an tại Túy Tiên lâu bên trong vô cùng tương đại. Cái này Túy Tiên lâu coi là thật ghê tởm, vẹn vẹn xuất hiện một đoạn như vậy thời gian, trung nguyên võ lâm thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Nếu là tiếp tục, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta đại nguyên vấn đỉnh tiên hạ. Nghe lời này, Nguyên Đế con mắt hơi hiếp. Gần trung nguyên võ lâm sự tình, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Từ khi Túy Tiên lâu xuất hiện về sau, rất nhiều thân ở Túy Tiên lâu bên trong người thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đối với những người khác đại nguyên quốc có lẽ hiểu do không sâu nhưng là đối với Loan Loan cùng sư phi huynh hai vị này mà môn thánh nữ cùng phật môn thánh nữ bọn hắn lại là kỹ càng hiệu quả dựa theo đại nguyên quốc bên này suy tính hai người này muốn đi vào đến tông sư cảnh giới nhanh nhất cũng muốn thời gian một năm thế nhưng là từ khi Túy Tiên lâu xuất hiện về sau thời gian này lại là chọn vẹn rút ngắn đến hai tháng mà lại căn cứ hát thủy thành bên kia tin tức truyền đến hai người này lập tức liền muốn bước vào đến tông sư trung kỳ cảnh giới nghe nói cái khác tại Túy Tiên lâu người thực lực cũng đều là đạt được lớn vô cùng tăng trưởng nếu như tiếp tục tiếp tục như thế nói không chừng tiếp qua cái một hai năm thời gian Trung Nguyên Võ Lâm hội xuất hiện một nhóm lớn đại tông sư cảnh giới cao thủ. Một khi nói như vậy, vậy đối với Đại Nguyên quốc vấn đỉnh thiên hạ, thế tất sẽ sinh ra lớn vô cùng trở ngại. Bệ hạ, nghe nói thanh đế đối với cái này Túy Tiên lâu cũng là khó chịu rất lâu." Kim Luân Pháp Vương mở miệng nói ra. "Chúng ta có thể liên hợp đại thanh quốc tổ kiến một chi võ giả quân đội, đến lúc đó tiến vào Hắc Thủy thành, san bằng Túy Tiên lâu, sau đó tại riêng phần mình trở lại. Cho đến lúc đó Túy Tiên lâu hủy diệt, tin tưởng quốc gia khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì, huống chi cũng sẽ không có người biết là chúng ta Đại Nguyên quốc làm." mà lại ta tin tưởng mấy vị khác hoàng đế đoán chừng cũng khó chịu vị này túy tiên lâu lâu chủ rất lâu ở trước mặt của hắn các quốc gia phảng phất cũng không có bí mật nghĩ đến vô luận là ai cũng sẽ không dễ chịu nghe kim luân pháp vương vương đình bên trong cả đám con mắt đều là sáng lên ba tháng ta muốn nghe đến túy tiên lâu hủy diệt tin tức nguyên đế lạnh lùng mở miệng nói ra một câu đã biểu lộ thái độ của hắn năm. thời khắc này lâm an không có chút nào cảm giác được mưa gió nổi lên gió mát lâu hắn vẫn như cũ ngồi tại trong hành lang cùng những này lao sắc phên nói chuyện phiếm đánh cái giấm lâu chủ ngươi cảm thấy cái này tiêu đại hiệp cùng trương giáo chủ ai sẽ chiến thắng Luận võ chương vẫn là trương giáo chủ lớn hơn một chút, minh giáo tứ đại pháp vương đều theo tới rồi. Nói thật ta còn là càng ưa thích tiêu đại hiệp một chút, trong lòng ta là hy vọng tiêu đại hiệp thắng. Ta cũng vậy, tiêu đại hiệp thế nhưng là nói xong, lần này luận võ nếu là thắng trở về còn muốn tiếp tục cùng ta đụng rượu đâu? Ha ha ha ha, có thể nửa bước đại tông sư đụng rượu, cái này như bức ta có thể thổi một năm. Cho chuyện một chút, trong tiểu lâu bầu không khí càng phát náo nhiệt. Lâu chủ tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút đi, tỷ như tiêu đại hiệp cùng trương giáo chủ võ công loại hình tinh tức, chính là chính là. Dù sao đến tỉ thí thời điểm chúng ta liền đều biết, lâu chủ ngươi cũng đừng nghĩ lấy từ phía trên này kiếm tiền. Nghe bọn hắn nghị luận, Lâm An trong lòng nghĩ lại một chút, có vẻ như thật có đạo lý, mà lại mình quả thật đã thật lâu không có trang bức a. Vậy chúng ta hôm nay liền đến phân tích một chút hai vị này đại hiệp. Tiêu Phong, cảnh giới nửa bước đại tông sư, võ công hàng Long Thập Bát Trưởng, Long chảo thủ, Cầm Long công, đã cầu đột Pháp, Thái Tổ trưởng quyền, Hàng Ma trưởng, Bài Vân Song trưởng, nắm giữ bốn môn thiên bảng tuyệt học, nhất là hàng Long Thập Bát Trưởng đã luyện tới hóa cảnh. Trương Vô Kỵ, cảnh giới nửa bước đại tông sư, võ công Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại 나지 Thánh hỏa lệnh thần công, vớt tung, thất thương quyền, nắm giữ ba môn thiên bảng tuyệt học, tiểu dương thần công đồng dạng luyện tới cảnh giới đại thành, một thân nội lực kéo dài không dứt. Vừa mới mở miệng, Lâm An liền đem hai người công pháp đại khái nói một lần. Ở cái thế giới này, bởi vì là Chu chỉ nhược vụng trộm giải khai ý thiên kiếm, đồ long đao bí mật, cho nên Trương vô kỵ cũng không có học được đồ long đao bên trong cất giấu hàng long thập bát trưởng môn tuyệt học này. Nghe hai người giới thiệu, Trung Băng lập tức truyền ra từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Hai người tư lịch thật sự là quá hùng hậu, quá làm cho người ta hâm mộ. Ông trời của ta lại có nhiều như vậy thiên bảng tuyệt học cái này kêu là hạn hạn chết túng lụng túng lụng chết giảm đạo lý cái này thật kinh đến ta chắc không được hai người này đều có thể đứng hàng tông sư bằng đâu thật ngớ bức. càn khôn đại nazi nghe nói mặt đến đại thành cảnh giới có thể phục chế đối phương võ công kia rốt cuộc là càn khôn đại nazi phòng chế hàng long thập bắt trưởng lợi hại vẫn là tiêu đại hiệp trưởng pháp lợi hại cái này đoán chừng chỉ có chờ ngày mai mới có thể biết không chỉ có những này phổ thông giang hồ hiệp khách ở nơi đó nghị luận một bên lục tiểu phụng tây môn suy tuyết còn có lao bạch bọn hắn cũng tương tự đều tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau ta ngược lại thật ra càng muốn biết nếu là tây môn huynh đệ cùng vị tiêu tiêu huynh đệ giao đấu một phen lời nói ai cơ hội chiến thắng có thể lớn hơn một chút bạch triển đường hiếu kỳ hỏi thăm đây còn phải nói à vậy khẳng định là tây môn suy tuất ta trong tay hắn có vũ khí tiêu đại hiệp trong tay thế nhưng là không có vũ khí tư không trích tinh vội vàng nói chưa từng nghe qua một tức dài một tức mạnh chuyện xưa a vị này tư không huynh đệ chính là trước đó không lâu tới dựa theo lối nói của hắn hắn đã sớm nghĩ đến bất quá nghe lục tiểu phụng nói qua nơi này tiêu phí rất cao cho nên ngay tại đại minh quốc bên kia tích lũy một đoạn thời gian tiền lâm an còn nhớ rõ lúc ấy tư không trích tinh nói tích lũy tiền thời điểm hắn một ngụm rượu trực tiếp nhịn không được cứ như vậy phun đến trên mặt của đối phương năm lâu chủ ta nói đúng không nói cuối cùng tư không trích tinh lại hướng phía lâm an bên này hỏi mặt mũi tràn đầy đắc ý đúng cái gì ngươi cũng đừng lại nơi này dạy hư học sinh lâm an tức giận nói tư không trích tinh một mặt ngập bước có chút không rõ ràng cho lắm ta nhìn về sau ngươi đừng tiêu tư không trích tinh dứt khoát đổi tên gọi tư không ngu ngốc được lâm an kinh bỉ nói thân binh sát thực đối cao thủ có nhất định tăng thêm nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngang nhau cãi dưới có binh khí cao thủ giao đấu trưởng pháp cao thủ liền nhất định có thể chiến thắng. ở trong đó còn muốn cân nhắc đến song phương đối với riêng phần mình võ công trường khống cũng tỉ như nói tiêu phong, hắn hàng long thập bắt trưởng rõ ràng đã luyện tới hóa cảnh, thậm chí đã có chút muốn siêu thoát cổ nhân, muốn suy diễn ra thứ 19 chín trường su thế. nếu là tiêu phong cùng tây môn suy tuyết giữa hai người thật có một trận chiến, một khi bị tiêu phong sử dụng ra hàng long thập cửu trưởng, tiêu thắng bại liền đã thấy rõ ràng, hàng long thập cửu trưởng đã có thể vượt biên mà chiến. nghe nói như thế, trung quanh cả đám hít sâu một hơi, chẳng ai ngờ rằng hàng long thập bắt trưởng loại này tuyệt thế võ học đã bị tiêu phong thôi diễn đến loại cảnh giới này. Chính là Lâm An cảm thấy cũng có chút cảm thán. Chỉnh sửa bản trong nguyên tắc giới thiệu chính là Tiêu Phong tự sáng chế sau 10 trưởng, môn công pháp này cũng là đổi thành Hàng Long Nhị thập bát trưởng. Bất quá rất nhiều dân mạng đều cảm thấy cái này cải biến có chút gần gã, đằng sau kia 10 trưởng uy lực cũng không lớn, nhưng là ở cái thế giới này khác biệt. Thế giới này Hàng Long thập bát trưởng là Tiêu Phong thật sự rõ ràng đem Hàng Long thập bát trưởng luyện đến cực hạn thôi diễn ra công pháp. Huynh đệ ta điểm ấy vốn liếng tất cả đều bị ngươi cho tiết lộ ra, hai ta đây là bao lớn tù a? Một đạo thổ cùng thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái sắc mặt hùng vũ, khí vũ hiên nâng người, đã từ trên lầu đi xuống. Không phải Tiêu Phong còn có thể là ai? Bất quá hắn trên mặt cũng không có ý trách cứ, ngược lại là cười tươi như hoa. Hiển nhiên hắn cũng không phải là rất để ý chuyện này. Trên lầu, Trương Vô Kỵ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới Tiêu Phong hàng Long thập bát trưởng vậy mà đã luyện tới đến như vậy cảnh giới. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều một tia cẩn thận. Tranh thủ thời gian mời ta uống hai cái bình rượu. Hôm nay việc này chúng ta liền xem như đi qua. Tiêu Phong cười lớn nói: Muốn tử ta chỗ này uống chầu rượu, không có cửa đâu. Lâm An đánh chết không làm cái này miễn phí xin ý. Kết quả một bên Tiêu Phong đã là ôm lấy cổ của hắn, hô to để lão bạch đưa rượu lên. Sau một lát, đám người liền dưới lầu uống thả cửa. "Lão đệ ngươi đến cho ta tính toán, ngày mai ta cùng Trương giáo chủ một trận chiến này ai có thể chiến thắng?" Tiêu Phong cười lớn hỏi. "Tỷ lệ 5 năm, bất quá ngươi nếu là có thể thắng được Trương vô kỵ, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi tu luyện ra thứ 19 trường phương pháp." Lâm An cười mỉm nói. Vừa nói một câu, trong tiểu lâu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Liền xem như Tiêu Phong giờ phút này đồng dạng có chút khó có thể tin. "Lão đệ ngươi cũng sẽ hàng long thập bắt trưởng." Tiêu Phong hỏi. "Hiểu sơ, hiểu sơ." Lâm An khiêm tốn nói. "Nếu như Tiêu Phong không đến trước đó, Lâm An thật đúng là không biết cái này môn công pháp. Bất quá hắn đã ở chỗ này ở một vắt lên. Bây giờ Tiêu Phong chỉ sợ còn không biết, hắn học qua tất cả công pháp, bây giờ Lâm An đều đã học xong. Về phần thứ 19 chín Lâm An thậm chí đều không cần từ hệ thống ở trong mới mãi. Trong lòng của hắn liền đã có mấy phần phỏng đoán. Đại khái chính là để Tiêu Phong đem 10 vị trí đầu tám trưởng dung hợp ra tiết mục. Lâm An vì cái gì không có trực tiếp nói cho Tiêu Phong, thì là có hai nguyên nhân. Một là hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt bảo trì Tuy Tiên Lâu Công Chính. Hai chính là lấy Tiêu Phong tính cách, dù là hắn liền xem như muốn suy yếu đại minh quốc cao thủ chiến lực, vậy cũng sẽ đường đường chính chính. Nếu như Lâm An nếu thật là làm như vậy, nói không chừng hai người ngay cả bằng Hữu đều không làm được. Bất quá cũng chính là như thế, Tiêu Phong mới như thế có mị lực. Mấy ngày nắn ngủi thời gian, liền cùng túy Tiên lâu ở trong người đánh thành một mạnh. Vậy coi như quyết định như thế đi. Tiêu Phong cảm thấy mừng rỡ không thôi. Cho chuyện một chút, mấy người lại cho tới hư trúc cùng đoàn dự trên thân. Kỳ thật ta vị này nhị đệ tại ba người chúng ta bên trong, là kinh tài tuyệt diễm nhất, nếu không phải hắn bây giờ công lực không có đột theo. Đại tông tông sư bảng đệ nhất nhân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái kia lục mạch thần kiếm tại không có thuần thục thời điểm, ngay cả ta đều muốn kiên kỵ ba phần. Bây giờ tiên kia đã sớm đem môn công pháp này dung hội quan thông, tại tăng thêm cái kia một thân tuyệt thế vô song thiên công, ngang nhau cảnh giới mặt người đối với hắn, trên cơ bản là không thể nào thắng. Nghe tiêu phong nói như thế, rất nhiều người đều khiếp sợ thế nào tắt lưới. Không nghĩ tới ba huynh đệ bên trong đoàn dự vậy mà như thế lợi hại, nhất là là kia lục mệnh thần kiếm tăng thêm lăng ba vi bộ, đây quả thực là bất hạch tồn tại a. Lại có thể chạy lại có thể đánh, ngươi để người khác chơi như thế nào muốn? Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đến ngày thứ ba lúc chiều, Túy tiên lâu phụ cận ngoại trừ Lâm An bọn hắn những người này trước thời gian lưu lại vị trí bên ngoài, Trung quanh cũng sớm đã không có vị trí. Một buổi chiều, bên ngoài đều là tiếng người huyên náo, rất nhiều giang hồ võ giả nghị luận ở mỹ, hết sức hưng phấn. Ở trong đó còn có rất nhiều người là lần trước mắt thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành trận chiến kia võ giả, nói thật lần trước ngoại trừ cảm thấy rất đẹp trai, kỳ thật cũng không có gì. Đường Trung Canh những cái kia lần thứ nhất tới người hỏi thăm thời điểm, có kẻ ra đời nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, trang bước, những người mới kinh bỉ, thật không phải trang bước. Bởi vì hắn căn bản nhìn không hiểu. Bên cạnh có người cười nói. Ngày đó Vãn bên trên Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành hai người tại mái nhà đứng trọn vẹn nửa canh giờ không có nhúc nhích. Sau đó xuất thủ chỉ có một chiêu, nói thật làm sao xuất thủ chúng ta cũng không biết, chính là cảm thấy ngày này có chút sáng. Như thế mơ hồ sao? Dù sao ta là vĩnh viên quên không được trận kia quyết đấu, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, đây cũng là tất cả kiếm khách vọng tưởng rồi. Các ngươi nói nay Vãn bọn hắn sẽ không cũng đứng lâu như vậy, sau đó một chiêu quyết định thắng bại đi. Nói không chính xác, bực này cao thủ không phải chúng ta có thể phỏng đoán được. Trong đêm trăng sáng treo cao, từ phía dưới nhìn lại, kia một vòng trăng tròn giống như chính là treo ở túy tiên lâu đỉnh. tại đối diện trên khách sạn, lâm an bọn người cũng sớm đã chờ đợi. tại hướng về túy tiên lâu đỉnh nhìn lại thời điểm, giờ phút này tiêu phong cùng trương vô kỵ hai người đã đứng ở phía trên kia. một con lá cây từ không trung lướt qua, trong chốc lát, hai người đậu. giống, một đạo tiếng long lâm đột một vang lên, trong nháy mắt toàn bộ hắc thủy thành đều bị chấn động. chỉ gặp túy tiên lâu phía trên, tiêu phong hai tay tung bay, một đạo kim sắc long hình chân khí đã phun ra ngoài. kháng long hưu ngối, đối diện trương vô kỵ đồng dạng chăm chú mà đối đãi. Cửu Dương Thần Công gia thân, Càn Khôn Đại Na di phục chế đối phương công pháp. Chỉ là trong chốc lát công phu, một đạo đồng dạng hình rồng chân khí xuất hiện ở trường vô kỵ trước người. Chỉ bất quá đạo này hình rồng chân khí là màu xanh mà thôi. Ta đi, đây cũng quá kịch liệt đi, đi lên liền mở làm a. Ta còn là thích loại cảm giác này, thật là quá nóng máu. Cái này Càn Khôn Đại Na di thật quá rắc loạn, này làm sao đánh a? Ta cảm giác một trận chiến này chỉ sợ Trương giáo chủ muốn thắng, hắn Cửu Dương Thần Công đã luyện tới cảnh giới đại thành, chân khí trong cơ thể quần quật không ngừng, nếu thật là một mực bành xuống, Tiêu Phong khẳng định không tiên trì nổi. Không chỉ những này Giang Hồ hiệp khách ở nơi đó nghị luận, Đồng dạng Lâm An, Lục Tiểu Phụng, Chu Vô Thị mấy người cũng như thế. Mà lại lần này liền ngay cả Lâm Tiên Nhi cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người cũng đều đi ra. Chỉ bất quá giờ phút này ánh mắt của mọi người tất cả đều dừng lại tại Tú Tiên lâu đỉnh, cho nên ngược lại là không chút chú ý đến hai người này. "Công tử, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào?" Tôn Tú Thanh có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Hiện tại còn nhìn không ra." Lâm An lắc đầu. Ròng rã nửa canh giờ, hai người quyết đấu liền không đình chỉ qua. Lúc này liền ngay cả đám này quan chiến từng cái cũng đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nghe quyền kia quyền đến thị thanh âm, nhìn xem một chiêu lại một chiêu tuyệt thế võ học thi triển đi ra. Rất nhiều người đều bị kinh đến. Đây chính là thiên bảng võ học Mỹ lực a. Đây cũng quá trâu rồi đi. Nửa cái giờ, hiện tại hai người khỏe miệng đều có vết máu, đoán chừng đều bị thương không nhẹ. Bất quá tại như thế tiếp tục, cảm giác Tiêu Phong phải thua a. Trương Vô Kỵ có cựu dương thần công cùng càn khôn đại Nazi, thời thời khắc khắc đều tại tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Trái lại Tiêu Phong bên kia liền không có bực này công pháp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiêu đại hiệp càng thêm lợi hại một chút, hắn xuất thủ cương mãnh vô cùng, trái lại Trương giáo chủ xuất thủ thì là có chút mềm mềm giả dị nhìn một điểm không phải mãi. Đột nhiên, một bên trúc Ngọc Nghiên lông mày nhíu lại, phải có kết quả. Trương Vô Kỵ trước người 12 mai thánh hỏa lệnh vượn quanh, trong mắt đỏ hoe. Thánh hỏa lệnh thân công, căn bản tính là tại nhập ma, nhập ma về sau nhưng bộc phát ra cường đại chí lực. Một bên khác, Tiêu Phong sắc mặt nghiêm trọng, bàn tay bay múa. Kim Hoàng sắc long khí trên không trung cao cao vây đồi. Hàng Long thập bắt trưởng, Thần Long bãi vĩ. Tiếp theo một cái trước mắt, đầu kia to lớn kim sắc cái đuôi hùng hang hướng phía Trương Vô Kỵ nơi đó đã tới. Cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ bên người kia 12 mai thánh hỏa lệnh đi theo bay múa ra. Oen. Chỉ là trong mấy mắt Rất nhiều người cảm giác màng nhĩ đều giống như muốn nổ tung. Một chút người vây xem càng là lố mũi đổ máu. Nếu không phải Diệp Cô Thành, Tây Môn suy Tuyết hai người âm thầm phát lực, chặn một chút dư ba. Chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu người phải bị thương đâu. Một lát sau, thiên địa một lần nữa tối xuống. Tất cả mọi người ánh mắt chuyên chú nhìn xem mái nhà. Đến cùng người nào thắng? Trời ạ, đây cũng quá kịch liệt đi. Cuộc tỉ thí này, ta nguyện ý xưng là mạnh nhất. Cái này Hàng Long thập bát trưởng cũng quá mạnh đi. Ta cảm thấy vẫn là Thánh Hỏa Lệnh Thần công càng nhiêu bước một chút. Các ngươi nhìn thấy Trương giáo chủ kia hai mắt đỏ bừng không có Cảm giác giống như là biến thân, đẹp trai nổ bốn. Lâm An, Chu Vô Thị, Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên bọn người đồng dạng đang nhìn bên này. Phốc phốc. Đột nhiên Trương Vô Kỵ cuồng phun một máu, thân thể ngửa về đằng sau đi. Kết quả đã xuất. Lúc đầu nghĩ ở giữa quyết gia thắng bại trước đó phát ra tới, về sau suy nghĩ một chút vẫn là không ngừng trương đi. Sợ bị mọi người đánh chết, không biết mọi người hài lòng không, vì cầu đặt mua. Incode là đại bị củ gỗ gì? Hay sợ lấy block thẻ tạ link center, đại tạ ad load ý nạ tịt đại tạ ad phò mặt phở lụi ít, đại tạ ad lì ăn ca ba tạ ad sợ lọt một hai Chương 63, chấn động h thủy thành. Thúy Tiên lâu lại lần nữa xây dựng thêm, quy câu đặt mua. Chương 63, chấn động h thủy thành. Thúy Tiên lâu lại lần nữa xây dựng thêm, quy câu đặt mua. Tiêu Đại Huy thắng. Trong chốc lát, h thủy thành sôi trào lên. Trận này Tông sư cảnh giới quyết đấu đỉnh cao, rốt cục có kết quả. Bất quá rất nhanh rất nhiều người lại yên tĩnh trở lại, cả đám đều đang nhìn mái nhà hai người. trận chiến đấu này thật là quá kịch liệt, nhất là một chiêu cuối cùng quyết đấu. tất cả mọi người đang lo lắng, hai người này có phải hay không đều bị trọng thương. lâm an bên cạnh lục tiểu phụng bay đi lên. trong phiến khắc về sau, trương vô kỵ, tiêu phong hai người đều về tới tuyết tiên lâu. trương vô kỵ thần sắc trắng bệnh, xem ra xác thực nhận lấy trọng thương, bất quá cũng không có nguy cấp đến tính mệnh. một bên khác tiêu phong tình huống đồng dạng không tốt đẹp được quá nhiều, cuối cùng hắn có thể thắng lợi, hoàn toàn là dựa vào một hơi giáng chống đỡ chỉ bất quá so sánh với mà nói, thời khắc này trương vô kỵ tình huống càng không tốt một chút. thánh hỏa lệnh thần công nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là một đạo ma công, chỉ có tại nhập ma trạng thái dưới mới có thể phát huy ra môn công pháp này uy lực. cũng chính bởi vì dạng này, lúc này mới có mọi người thấy ánh mắt hắn phiếm hồng một màn kia, mà lại thời khắc này trương vô kỵ còn không có từ loại này trạng thái bên trong khôi phục lại. bất quá hiển nhiên tứ đại pháp vương đối với một màn này cũng sớm đã có đoán trước. mấy người liền tranh thủ trương vô kỵ nâng đến trong gian phòng, sau đó ngâm tụng kim cương kinh. Tại Hàn Ngọc sàng cùng kim cương kinh hiệu quả dưới, chương vô kỵ lúc này mới dần dần khôi phục lại. Trong đêm, tất cả mọi người vô cùng kích động, thật lâu không cách nào ngủ. Chỉ bất quá đợi đến lúc đêm khuya, không biết thế nào, tất cả mọi người vậy mà đều biến mê man. Hắc thủy Thành hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ Tú Tiên lâu cũng là yên tĩnh y mắng. Quả nhiên là dạng này a. Lâm An cảm thấy nhỏ giọng thầm thì. Lần trước dung hợp Tú Tiên lâu thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới tình huống ngoại giới. Lần này hắn cố ý để ý. Nhìn ra, hệ thống vì để tránh cho bị người khác phát hiện quỷ dị chỗ, đã sớm xử lý tốt chuyện này thật sự là tiện nghi những người này a lâm an có chút hâm mộ túy tiên lâu bên trong những người này vận khí tốt nhất là tiêu phong cùng trương vô kỵ hai người có lần này dung hợp chỗ tốt tin tưởng hai vị này thương thế đều sẽ khôi phục nhanh trong tới lại có là luân luân sư phi huyên những người này đoán chừng ngày mai lại sẽ phá cảnh chờ đến về sau tại dung hợp thời điểm nên cùng với các nàng thu nhiều lấy một chút phí tổn đương nhiên lâm an cũng chính là như thế ngẫm lại thôi nếu thật là sớm thu lấy phí tổn có trời mới biết những người này lại sẽ dùng thủ đoạn gì đến quan sát túy tiên lâu bên này đâu cũng không biết vì cái gì, lâm an luôn cảm thấy nếu như bộc lộ ra mình loại này quỷ dị năng lực, vậy hắn sẽ thay đổi một phần nguy hiểm. mà lần này thu hoạch được tủy tiên lâu phân lâu, chính là tiểu long nữ đột phá đến tông sư cảnh giới ban thường. chỉ bất quá lâm an một mực kéo tới hôm nay mới sử dụng mà thôi. hắn cũng cân nhắc qua phải trang tại cái khác địa phương tổ kiến phân lâu. bây giờ tủy tiên lâu đã có diệp cô thành tại, để hắn đi phân lâu tọa trấn nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt. bất quá nghĩ nghĩ, lâm an cảm thấy tạm thời còn giống như không cần như thế. mà lại một khi để diệp cô thanh đi, như vậy bọn hắn bên này liền thiếu đi một vị sức chiến đấu cao nhất phải biết rất nhiều ra Túy Tiên lâu sự tình, Lâm An nhưng vẫn là trông cậy vào vị này đi làm đâu. Đi vào bên ngoài, tại Túy Tiên lâu phải hậu giác vị trí, một tòa mới tinh lâu đột ngột xuất hiện, hoàn mỹ cùng Túy Tiên lâu dung hợp ở cùng nhau. Còn tốt địa phương đủ lớn, nếu không lần này dung hợp còn chưa nhất định có thể dung hợp ra đâu. Lâm An cảm thấy có chút may mắn. Đương Lâm An nhìn về phía còn lại đất trống về sau, trong lòng lại có chút ưu sầu. Lấy đất trống chung quanh diện tích đến xem, Túy Tiên lâu còn có thể dung hợp một lần. Bởi vì chung quanh đã không có càng nhiều đất trống, trừ phi hắn đem chung quanh kia mấy nhà khách sạn quán rượu mua lại. Bằng không Cái này Túy Tiên Lâu cũng chỉ có thể dung hợp 3 lần 4. Ngày thứ 2, sáng sớm Sĩ Hấp thủy thành người lần nữa bị từng đạo tiếng kinh hô bừng tỉnh. Khi thấy lần nữa xây dựng thêm Túy Tiên Lâu sau tầm tất cả mọi người há to miệng, khó có thể tin. Hôm qua vãn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao một điểm động tĩnh đều không có nghe được? Trời ạ, cái này Túy Tiên Lâu cũng quá mạnh a. Thần không biết quỷ không hay lại tại vô thanh vô tức ở giữa xây dựng thêm. Cái này chẳng phải là nói Túy Tiên Lâu bên trong lại nhiều mười cái vạn năm hàn ngọc sạn. Ta muốn biết, cái này Túy Tiên Lâu đến cùng có bao nhiêu vạn năm hàn ngọc a, đây cũng quá xa xỉ đi. Mà tại trong tử lâu, Trúc Ngọc Nghiên, Chu Vô Thị, liên tinh bọn người đồng dạng khiếp sợ không tên. Nhất là Chu Vô Thị, Tây môn suy thuyết, liên tinh còn có đại hán thái tử, Diệp Cô thành những người này, nguyên bản bọn hắn liền đã đến nửa bước đại tông sư cảnh giới. Dựa theo bọn hắn tính ra đột phá đến đại tông sư cảnh giới, ít nhất còn có thời gian 3, 5 tháng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là cách xa nhau sau một đêm. Tất cả mọi người cảm giác được cái kia đạo bình cảnh phảng phất đã buông lòng ra. Bọn hắn cảm giác, trong vòng 1 tháng khả năng liền sẽ xung kích đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới. Cái này, đây cũng quá thần kỳ đi chu vô thị nội tâm chấn động lại có chút kinh hỉ hắn cảm thấy mình lưu tại túy tiên lâu chỉ sợ là đời này làm chính xác nhất một cái tuyệt đỉnh ngắn ngủi một hai tháng bên trong liên tiếp đổi kịp hai lần cơ hội như vậy một bên khác âm hậu trúc ngọc nghiên gian phòng. nguyên bản tâm cảnh giếng của không gợn sóng nàng giờ phút này cũng là có chút mở ra đôi môi đỏ thắm cảm thấy chấn động mấy liệt túy tiên lâu phát sinh động tĩnh lớn như vậy nàng vậy mà không có chút nào biết phải biết nàng đã là nhất phẩm đại tông sư a mà lại dưỡng túy tiên lâu rõ ràng là phải có thanh âm nàng vậy mà một chút cũng không nghe thấy cẩn thận hồi tưởng lại trúc ngọc nghiên đột nhiên phát hiện mình đêm qua ngủ vậy mà như vậy an ổn, cái này thật rất cổ gái. Kiểm tra một chút phòng, phát hiện không có bất kỳ cái gì bị động qua vết tích về sau. Trúc Ngọc Nghiên lúc này mới yên lòng lại. Tùy theo mà đến thì là một tia kinh hỉ. Vừa mới đột phá nhất phẩm đại tông sư nàng. Giờ phút này một thân chân khí vậy mà nồng hậu dày đặc rất nhiều, trong lúc mơ hồ lại có đến nhất phẩm đại tông sư đỉnh phong su thế. Đồng Dạng, giờ khắc này ở trong tiểu lâu vô số ở khách đều thu hoạch rất sâu. Loan Loan, sư phi nguyên những người này đều đã đưa thân đến tông sư trung kỳ cảnh giới, những người khác cũng đều có thu hoạch riêng nhất là Tiêu Phong, không chỉ có thương thế trên người tốt hơn hơn nữa, đối với Hàng Long thập bát trưởng cảm nộ cũng là càng phát rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như đã bắt được thứ 19 trưởng một tia mấu chốt. Một căn phòng khác, Trương Vô Kỵ giờ phút này cũng giống như thế. Nguyên bản thương thế trên người càng nặng hắn, giờ phút này đã có thể xuống đất hành động, sắc mặt hồng nhuận. Thời gian qua một lát về sau, lầu một đại đường lập tức náo nhiệt. Ngày thường không gặp được những người kia, giống như là Trúc Ngọc Nghiên, Lâm Tiên Nhi bực này tuyệt thế mỹ nữ, giờ phút này cũng đều xuất hiện ở lầu 1. Hai người ngồi tại đại đường hai bên, trong đáy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhìn xem Lâm Tiên Nhi liên ngay cả một chút mới vừa vào tông sư cảnh giới người suýt nữa cũng là có chút cầm giữ không được cái này lâm tiên nhi mị thuật càng phát tinh thầm thượng quan hải đường nhỏ giọng nói đoán chừng là nhận lấy cái này hai lần tủy tiên lâu xây dựng thêm chỗ tốt quy hải nhất đau nói thật sự là cổ quái rốt cuộc là thứ gì không chỉ có thể tăng lên công lực lại còn có thể để chúng ta cảm ngộ công pháp đoạn thiên ngay hơi nghi hoặc một chút mà lại cái này tủy tiên lâu cũng quá thiện lương đi vậy mà bạch bạch cho chúng ta những thứ này lúc này tất cả mọi người đang đợi lâm an xuống lầu muốn hỏi một chút đến tận cùng thế nhưng là đợi chừng một cách giờ Nguyên bản đã sớm nên xuống tới Lâm An, vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cái này chó tệ, hắn tuyệt đối là cố ý. Đoán chừng hắn đã đoán được lầu dưới trang cảnh, nói không chừng hiện tại ngay tại trong phòng cười chúng đâu. Một cái thực lực rất cao lâu chủ, từng ngày từ đâu tới nhiều như vậy ác thú vị. Để Lâm Tiên Nhi cùng âm hậu đợi lâu như vậy, thật sự là không thể tha thứ a. Ngươi khả năng chính là lâu chủ trong miệng liếm chó đi, đáng tiếc ngươi ngay cả liếm tư cách đều không có. Cút, bốn. Ngay tại mọi người khi dễ thời điểm, Lâm An rốt cục xuất hiện. Nha, hôm nay khí trời tốt ta, vậy mà đều xuất hiện. Lâm An ra vẻ kinh ngạc nói nhớ ngươi có thể hay không đem mặt bên trên ý cười thu hồi đi, tại nói như vậy. Loan Loan một mặt im lặng nói, huynh đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phong có chút không kịp chờ đợi hỏi, làm huynh đệ, hôm qua nhìn ngươi thương nặng như vậy, cố ý chuẩn bị cho ngươi thánh dược chữa thương, cảm động đi. Lâm An một mặt thôi tâm trí phúc biểu lộ nói, xéo đi, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết đâu. Tiêu Phong cười mắng lên tiếng, ngươi nếu là thật đơn thuần cứu ta, cũng không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâu chủ, về sau còn sẽ có cơ hội như vậy a? Nơi xa có người hỏi thăm, đương nhiên là có không thấy được đằng sau còn có một khối đất trống thế này. Lâm An vừa cười vừa nói, kia lần tiếp theo là lúc nào? Lần này liền ngay cả Chu Vô Thị đều có chút vội vàng. Cái này Tuy Tiên lâu thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn đều có chút gọi một chút Đại Minh Quốc Tông sư đỉnh phong cao thủ tới vào ở một đoạn thời gian. Nếu quả như thật gặp phải đem qua cơ hội như vậy, nói không chừng những này triều đình Tông sư cao thủ cũng có thể cảm ngộ đến Đại Tông sư một tia con đường, vì Đại Minh quốc lại thêm lương tài. Có thể là ngày mai, cũng có thể là tại nửa tháng sau. Lâm An thản nhiên nói, hắn mới sẽ không nói cho đám người này thời gian cụ thể đâu. Liên đệ bọn hắn tại cái này hao tổn đi, đem thiên tự hào những cái kia khách phòng đều chủ đẩy, tốt nhất ở càng lâu càng tốt. Mắt thấy từ Lâm ăn nơi này hỏi không ra chuyện gì, chúc Ngọc Nghiên, Lâm tiên nhi mấy người nhau nhau tản đi. Cũng không lâu lắm, thiên tự hào khách phòng lần nữa bị chủ đẩy. Mấy cái kia gian phòng cơ hồ đều bị các thế lực lớn người chiếm lấy đi. Lâu chủ, hai ngày này có cái gì bảng danh sách công việc quan trọng vậy a? Một chút người giang hồ hiếu kỳ hỏi thăm. Hiện tại đám người này liền đợi đến từ Tú Tiên lâu bên trong nghe một chút bảng xếp hạng tin tức, sau đó ra ngoài trang bước đầu. Khoan hãy nói thật có một cái bảng danh sách có thể cùng mọi người nói một chút, gần nhất chúng ta Túy Tiên lâu đang đánh tạo một cái tông môn bảng, gần nhất mấy ngày hẳn là liền ra tới. Lâm An nói, tông môn bảng. Trong mắt, trong hữu lâu vô số lòng người hạ chấn động mãnh liệt. Ngay cả các đại môn phái ở trong người cũng giống như thế. Tông môn bảng, thế nhưng là những tông môn này quan tâm nhất một cái bảng danh sách. Nếu là có thể trên bảng nổi danh, như vậy thế tất sẽ có vô số thiên tiêu đi bái nhập môn hạ. Đến lúc đó bọn hắn tông môn tuyệt đối sẽ càng thêm huy hoàng muốn. Đại tông quốc, hoàn thành. Một đạo thiết kỵ đột nhiên từ đằng xa chạy tới. Hoàng thành thủ vệ muốn chặn đường. Ngươi muốn chết A, Đây là hoàng thành ti người, nhanh cho đi." Một bên thống lĩnh vội vàng hô. Một lát sau, Thiết Kỵ không có dừng bước lại, trực tiếp hướng về trong hoàng thành chạy đi. "Không phải nói trong hoàng thành không cho cưỡi ngựa tung hành A. Cái kia thủ vệ nhỏ giọng hỏi thầm. "Vậy cũng muốn phân tình huống, vừa rồi người kia mông ngựa phía trên treo vải đỏ, cái này rõ ràng chính là ngàn giảm khẩn cấp tin tức, những người này là cho phép phóng ngựa tại hoàng thành chạy vội." Đạp đạp đạp ba. Một trận tanh tuy tiếng vó ngựa tại trong hoàng thành vang lên. Vô số dân chúng hướng phía nhìn bên này đi chỉ gặp vị kia tuổi trẻ hoàng thành ti tướng sĩ trong tay thư tín cao cao dơ lên lớn tiếng la lên hắc thủy thành cấp báo tiêu phong đại hiệp thắng trong chốc lát hoàng thành sôi trào có chút cũ bách tính càng là bên đường khóc lớn lên tiếng liên quan tới tiêu phong ước chiến đại minh trương vô kỵ tin tức tại đại tống triều đình thụ ý dưới cũng sớm đã truyền khắp đại minh các nơi thời khắc này tiêu phong ngẫu nhiên đã trở thành đại tống anh hùng mỗi ngày trên phố đàm luận nhiều nhất chính là chuyện này nhất là tại mười tháng chín về sau hai ngày này tất cả mọi người đang nghị luận đến cùng người nào thắng hôm nay tin tức rốt cục truyền về tiêu đại hiển thắng Tiêu đại hiệp thắng. Hoàng Thành Ti tướng sĩ chạy vội tại Hoàng Thành các nơi, la lớn. Đợi đến phóng ngựa đi vào hoàng cung trước đó thời điểm, kia con tuấn mã đã miệng sùi bọt mép. Vị tiêu tuổi trẻ tướng sĩ cũng là kẻ sĩ ở trên mặt đất, so với Đại Tống náo nhiệt, Đại Minh bên này liền có vẻ hơi an tĩnh. Liên quan tới Hắc thủy thành bên này tin tức, chậm chạp không có truyền về. Cái này khiến một số người trong lòng có dự cảm không tốt. Hộ Long Sơn Trang hẳn là tại cùng ngày liền tiếp vào tin tức, bọn hắn vì cái gì không nói? Đoán Trường Trương giáo chủ bại. Cũng chỉ có như thế, cái này Đại Tống tiêu phong vậy mà như thế lợi hại. Không có gì, ta Đại Minh nhân tài đông đúc chỉ là bại một người mà thôi, không cần thiết như thế xa suốt tinh thần. đúng đấy, chúng ta còn có tiểu lý thám hoa đâu, nếu là hắn xuất thủ, cái kia tiêu, tiêu phong căn bản cũng không có sống sót cơ hội. chỉ bất quá tuy là như thế nghị luận, nhưng là đám người hề vải cảm xúc vẫn như cũng là lộ rõ trên mặt. lại qua gần nửa ngày sau, có tin tức rốt cục truyền ra, trương vô kỵ tiếp bại tiêu phong. bất quá lần này nhân họa đắc phúc, ngay tại sung kích nhất phẩm đại tông sư cảnh giới Năm. đại thanh quốc hoàng cung liên tiếp nửa tháng đến, vi tiểu bảo vẫn luôn trong cung đợi. loại này không có cách nào tẩm hoa vẫn liễu thời gian, thật sự là quá khó tiếp thu rồi đã qua lâu như vậy, hẳn là không chuyện gì a." Vi Tiểu Bảo cảm thấy nói thầm lấy hô. Nếu không vẫn là chờ một chút, bây giờ Đại Thanh cùng Đại Nguyên đã tổ kiến tốt bộ đội, đoán chừng hai ngày này liền muốn lên đường đi Hắc thủy thành, chỉ cần tuy tiên lâu hủy diệt, như vậy ta liền an toàn. Đám này đáng giết võ giả, chờ các ngươi người tản về sau, ta Vi Tiểu Bảo nhất định phải mang binh quá khứ từng cái cho các ngươi đổ. Mà tại Đại Thanh hoàng thành, một cái Lao Khiếu Hoa cùng một cái Tiểu Khiếu Hoa ngay tại ngồi xổm ở bên ngoài hoàng cung một nơi ăn gà nướng. Không có người chú ý bọn hắn, dù sao giống như là loại này ăn mày, cho dù là tại trong hoàng thành cũng là có rất nhiều người năm. Incode là đại bị củ gỗ gì hai sỡ lấy block thể tại center đại tại luật ý nạ thịt đại tại phò mặt phở lũ ít đại tại điện cab ba bảy năm tám lọt một hai chương 64, nghĩa phụ ngươi muốn cho ta dùng mỹ nhân kế câu đặt mua chương 64, nghĩa phụ ngươi muốn cho ta dùng mỹ nhân kế câu đặt mua Hắc Thủy Thành, Thủy Tiên lâu tiểu ngư nhi do dự hồi lâu sau vẫn là quyết định tìm cái này lâu chủ tâm sự đối với Lâm An trong lòng của hắn lại kính vừa sợ mặc dù đối phương nhìn cùng mình tuổi tác không trên ngợi nhiều nhưng là tiểu ngư nhi luôn cảm giác hắn giống như là có thể xem thấu mình hết thảy. Lâu chủ, ta muốn nghe được chút chuyện. Tiểu ngư nhi mở miệng nói ra. Lâm An nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Vì cái gì ta cảm giác cái kia liên tinh giống như mười phần không nguyện ý cùng ta hoa vô khuyết giao lưu. Trong này là có cái gì bí ẩn a? Tiểu ngư nhi mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Lâm An nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái. Không nghĩ tới hắn hỏi lại là vấn đề này. Chẳng qua nếu như mình thật nói cho hắn cùng hoa vô khuyết bí mật, cái kia yêu nguyện có thể hay không điên mất, điên cuồng đuổi giết chính mình lập tức lâm an cười cười, mình đang suy nghĩ gì đấy. yêu nguyệt nếu là thật dám làm như vậy, hắn cũng không để ý tại cái này túy tiên lâu ở trong đưa nàng bắt lại, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. đồng dạng là đứng hàng tuyệt sắc phổ siêu cấp mỹ nữ, lâm an vẫn là rất chờ mong cùng đối phương gặp mặt. một bên khác, liên tinh khi nhìn đến tiểu ngư nhi tìm tới lâm an sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút lo lắng, lại có chút chờ mong cùng thoải mái. nàng không dám lịch lại tỉ tỉ kế hoạch, nhưng là cái này túy tiên lâu lâu chủ lại là có thể a, cũng không biết cái này lâm an có biết hay không bậc này bí ẩn sự tình phải biết lúc trước liền xem Như Hiến Nam Thiên tại mang đi Tiểu Ngư Nhi thời điểm, cũng đều không biết hắn còn có một cái thân đệ để đâu. Khụ khụ, thật đúng là bị ngươi dò chúng, bên trong có rất lớn bí mật. Lâm An nhẹ gật đầu. Bao nhiêu tiền? Ta mua. Tiểu Ngư Nhi có chút vội vàng nói. Lâm An năm. Lời này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Cực kỳ giống tiếp trước đang nhìn trực tiếp thời điểm, những cái kia dẫn chương trình tại chào hàng đồ vật trực tiếp thời gian Phan Hâm mộ phát ra tới mưa đạn. Mười vạn lượng bạc ta cảm thấy không có chút nào quá phận. Lâm An nói. Lập tức, Tiểu Ngư Nhi sắc mặt một độ nếu là trước kia nói không chừng hắn còn có thể mấp mô Vi Tiểu Bảo làm cho đối phương đem cái này tiền cho cầm. nhưng là hiện tại Vi Tiểu Bảo cái này oan đại đầu đi a về phần hắn mình căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy lâu chủ không thể tại giàn xếp giàn xếp rồi sao Tiểu Ngư Nhi hỏi Lâm An có chút do dự kỳ thật chuyện này dù là liền xem như miễn phí cao tốc Tiểu Ngư Nhi cũng không thành vấn đề dù sao đó cũng không phải từ hệ thống ở trong hối bái ra mà lại đối với Tiểu Ngư Nhi dạng này một cái chính trực người thiện lương hắn vẫn là rất có hảo cảm bất quá cái này Tú Tiên lâu quy củ không thể xấu nếu là mình cho hắn phá lệ vậy tương lai khẳng định sẽ còn bởi vì những người khác phá lệ tiếp theo một cái chớp mắt lâm an con mắt đột nhiên sáng lên hắn có chú ý tương lai vì túy tiên lâu là một chuyện có thể ngăn cản cái này mười vạn lượng bạch ngân lâm an nói đối với loại này tự mình biết kịch bản đi hướng hiện nhiên dùng để đổi lấy đây là thích hợp nhất Làm tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết ở trong sống đến sau cùng nam nhân lâm an tin tưởng dù cho thế giới này phát sinh cải biến cái này giang tiểu ngư đồng dạng cũng sẽ tiến vào đến đại tông sư cảnh giới một cái đại tông sư ở tỉnh vẫn là rất nặng giang tiểu ngư có chút do dự cái này tuy tiên lâu ân tình cũng không phải tốt như vậy thiếu hắn thậm chí tình nguyện đưa tiền chỉ bất quá bây giờ hắn là thật không bỏ ra nổi tới này 10 vạn lượng bạch ngân nghĩ nghĩ giang tiểu ngư vẫn gật đầu một bên lục tiểu phụng mấy người đồng dạng kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới còn có dạng này thao tác cái khác người giang hồ giờ phút này cũng đều là mắt sáng rực lên lâu chủ ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình ta có thể hỏi ngươi một số việc a lâu một có vị hiệp khách mở miệng hô không thể lâm an bình tĩnh lắc đầu ba trong nay mắt nguyên bản còn đầy cõi lòng mong đợi đám người lập tức giống như là bị rót một chậu nước lạnh thất vọng cực kỳ Vậy tại sao hắn có thể? Có người hỏi thăm, Lâm An cũng không trả lời, mà là mang theo Giang Tiểu Ngư hướng phía lầu 6 đi đến. Đợi đến hai người rời đi về sau, lầu một đại đường bên này đám người vẫn tại nghị luận. Người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch như thế lớn a? Chẳng lẽ cũng bởi vì Tiểu Ngư Nhi đã tiến vào Tiên Tiên đỉnh phong rồi? Thế nhưng là ta cũng không kém a, ta hiện tại cũng là hậu Tiên đỉnh phong, lập tức liền muốn đi vào đến tiên tiên cảnh. Thế nhưng là cái này, lâu chủ vậy mà một chút cũng không do dự. Giang Tiểu Ngư đã tiên tiên đỉnh phòng rồi. Hắn vừa tới kia là thời điểm không phải tiên tiên trung kỳ a? Tại Tuy Tiên lâu muốn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đây không phải người rất bình thường. Lại nói tiểu Ngư Nhi còn đuổi kịp loại kia ngàn năm một thừa gặp nữa. Cũng thế, nghe nói Tuy Tiên lâu xây dựng thêm rất nhiều người đều thu hoạch lớn vô cùng cơ duyên. Ta cảm thấy lâu chủ nhân tình này rất có thể là nhìn tiềm lực của con người, hắn hẳn là cảm thấy cái này tiểu Ngư Nhi đáng giá đầu tư. Không chỉ có những này phổ thông người giang hồ ở nơi đó nghị luận, các thế lực lớn người cũng tương tự đang suy tư. Nguyên bản bọn hắn còn không có để ý một cái tiên tiên cảnh giới võ giả, nhưng là theo Lâm An phá lệ mở miệng, rất nhiều người nhìn về phía tiểu Ngư Nhi ánh mắt cũng thay đổi. Thúy Tiên lâu lâu chủ ánh mắt chi cao, bọn hắn là biết đến, không thấy được cái kia mấy cái thị nữ à? Không muốn tu luyện tôn tú thanh để qua một bên trước không tính. Cái kia tô Thuyên trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến Tiên Thiên đỉnh phong cảnh giới. Giang Ngọc Yến bây giờ đồng dạng đạt đến hậu thiên đỉnh phong, còn có cái kia Tiểu Long Nữ, trải qua lần trước Thúy Tiên lâu xây dựng thêm, bây giờ đã là tổng sư cảnh sơ kỳ viên mãn, đoán chừng lập tức liền muốn đi vào đến trung kỳ. Lại có là khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ cái, bọn hắn hiện tại cũng đều đến Tiên Thiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần bị Lâm An thuyết phục đến Thúy Tiên lâu, kia nhất định là kinh tài tuyệt diễm người mà có thể để cho lâu chủ phá lệ, nghĩ đến đồng dạng cũng là như thế. Thiên ngai, chờ đến tiểu ngư nhi lúc đi ra ngươi đi qua cùng hắn nhiều hơn trao đổi một chút. Chu vô thị mở miệng nói ra. Vâng, nghĩa phụ. Đoạn tiên gái đáp. Hải đường, nếu như ngươi lúc không có chuyện gì làm cũng có thể nhiều hơn cùng chúng ta vị này lâu chủ nhiều tâm sự. Chu vô thị giống như là nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Thượng quan hải đường năm, vị này lâu chủ bên người đều là tuyệt sắc mỹ nữ, nghĩa phụ ngươi cảm thấy hắn có thể coi trọng ta à? Thượng quan hải đường im lặng nói lời này để ngươi nói, ngươi cái này tư sắc thế nhưng là không thể so với các nàng kém bao nhiêu, lại nói lại không để cho người ta thi triển cái gì mỹ nhân kế, chính là đơn thuần giao lưu trao đổi tình cảm mà thôi. Chu vô thị đập thượng quan hải đường một chút, cười mắng: Đại hán thái tử, đại đường lục hoàng tử, còn có hoa gian phái cấp thế lực lớn, giờ phút này cũng đều là ánh mắt lưu truyền. Chờ đợi tiểu ngư nhi ra. Lầu 6, lâm an gian phòng. Tiểu ngư nhi còn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, cùng hắn dự đoán không giống, không hề tưởng tượng ở trong sa hoa lãng phí, thậm chí ngay cả hàng ngọc sàng đều không có, chỉ là một trương thật đơn giản giường gỗ. Lại Lâm An ra hiệu dưới, Tiểu Ngư Nhi ngồi ở cái bàn kia trước. Nam đấm của hắn có chút nắm lên, có chút thất vọng. Chuyện này còn muốn từ 20 năm trước nói lên. Lâm An nói, Tiểu Ngư Nhi nghiêng thay lắng nghe. Lúc kia cha ngươi cưới mẹ ngươi, Tiểu Ngư Nhi năm, lời này nghe làm sao như vậy quái đâu? Cha hắn nếu là không cưới mẹ hắn, kia lại thế nào tới hắn? Bất quá hắn tâm tư chỉ là cảm nghĩ trong đầu một lát, liền vội vàng thu hồi lại. Nghe Lâm An ở nơi đó giảng tố 20 năm trước cố sự, Tiểu Ngư Nhi không nghĩ tới, vị kia danh khắp thiên hạ yêu nguyện cung chủ năm đó vậy mà cũng thích phụ thân của mình thậm chí liền ngay cả liên tình cũng giống như thế. khi biết mình còn có một cái sinh đôi đệ đệ thời điểm tiểu ngư nhi có chút ngượng. ngươi, ngươi nói ta còn có một cái đệ đệ. tiểu ngư nhi mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi. chỉ là trong nấy mắt, trong đầu của hắn liền hiện lên hoa vô khuyết thân ảnh. mặc dù lâm an còn không có nói, nhưng là tiểu ngư nhi dám khẳng định cái kia sinh đôi đệ đệ tuyệt đối là hắn. chắc không được, chắc không được ta vừa thấy được hắn thời điểm sẽ cảm giác thân thiết như vậy, chắc không được hai chúng ta như vậy giống nhau. tiểu ngư nhi tự lẩm bẩm. lâm an im lặng, ngươi cái nào có ý tốt nói lời này a. Hoa vô khuyết nhiều trắng non à, nhìn nhìn lại ngươi cũng nhanh rơi thành than đen đầu. Tiểu Ngư Nhi bị đối trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Bất quá giờ phút này hắn hoàn toàn không thèm để ý cái này, hắn đã bị loại này to lớn kinh hỉ chiếm lấy trong lòng. Thế nhưng là kia liên tinh vì cái gì không cho hắn liên hệ ta hả? Năm đó ân đoán đã qua. Tiểu Ngư Nhi có chút không hiểu. Yêu Nguyệt đối phụ thân ngươi hận còn không có biến mất, nếu không phải năm đó liên tinh ngăn đón, hai người các ngươi đã sống chết. Lâm An tiếp tục nói, lúc ấy nàng cho Yêu Nguyệt ra một ý kiến, các nàng nuôi dưỡng hoa vô khuyết lớn lên, ngươi thì là từ hiến nam thiên nuôi dưỡng thành người. Sau đó tại để các ngươi hai huynh đệ cái tự giết lẫn nhau, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy chấn động mãnh liệt, sắc mặt tràn đầy không dám tin, không cẩn thận nghĩ lại đến, nếu như yêu nguyện thật để Hoa vô khuyết đến giết chính mình, gia hỏa này khẳng định sẽ ra tay, mà lại mình cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. May mà ta tới hỏi thăm lâu chủ, nếu không sợ là chúng ta ở trong bất cứ người nào giết đối phương. Tại sau khi biết trận tướng, chỉ sợ cũng sẽ không sống chui nhủi ở thế gian. Tiểu Ngư Nhi chỉnh trọng hướng Lâm An gửi tới lời cảm ơn. Sự tình chính là như thế cái sự tình, về phần giải quyết như thế nào đó chính là các ngươi hai huynh đệ cái sự tình. Nói Lâm An liền hướng về dưới lầu đi đến. Tiểu Ngư Nhi cùng ở phía sau hắn, sắc mặt biến đổi không chừng. Lâu chủ, ngươi nói ra cái này bí mật liền không sợ yêu nguyệt trả thù a?" Tiểu Ngư Nhi hỏi thăm. "Ha ha." Lâm An nhàn nhạt cười ra tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, phảng phất không có chút nào đem gì Hoa cung để ở trong lòng. Hai người mới vừa đi ra cửa phòng, trong nháy mắt hấp dẫn Tuý Tiên lâu vô số người chú ý. Nhất là Liên Tinh, tại Tiểu Ngư Nhi xuất hiện sát na, ánh mắt của nàng liền một mực dừng lại tại trên người của đối phương. Đương Tiểu Ngư Nhi nhìn về phía Hoa Vô Khuyết trong mắt, nhìn xem cái kia tràn đầy vẻ phức tạp Liên Tinh biết, hắn đã biết trận tướng. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút rung động. Cái này tuy Tiên lâu nội tình cũng quá kinh khủng, ngay cả năm đó loại kêu bí ẩn sự tình vậy mà đều có thể biết. Bất quá để Lâm An cùng Liên Tinh hai người có chút ngạc như là, tại sao khi đi ra, Tiểu Ngư Nhi cũng không có trước tiên đi tìm hoa vô khuyết, thượn như là hoàn toàn không có chuyện này. Lâm An, ngươi nói với hắn cái gì a? Vì cái gì ngươi sẽ cho Tiểu Ngư Nhi phá lệ? Hắn rất lợi hại a. Lâm An vừa mới ngồi xuống, bên hai liền truyền đến loan loan kia liễu lò không ngừng thanh âm. Làm sao chỗ nào đều có ngươi a? Lâm An phiền muộn, nhiều ít người cầu bản đại mỹ nữ cùng hắn nói chuyện, bản mỹ nữ đều không hiếm có, ta chủ động nói chuyện với ngươi, kia là cho ngươi thiên đại mặt mũi, có biết không? Loan Loan ngạo kiểu nói, vậy ta tình nguyện không muốn mặt mũi này. Lâm An nhàn nhạt mở miệng, lập tức Loan Loan khí trực ma nha, nếu không phải đánh không lại Lâm An, nàng khẳng định phải đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Bất quá vừa nghĩ tới mình còn có việc cầu người, Loan Loan trên mặt vội vàng lại lộ ra một tia lấy lòng tiêu dung. Một bên tô Thuyên nhìn một người, như thế một cái nha đầu, thật rất khó để cho người ta không thích ta. Về phần mình cùng công tử điểm này. Sự tình, tô tuyên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nàng biết mình vị trí, cho nên đối với nhiều mỹ nữ như vậy xuất hiện tại lâm an trước mặt, nàng cũng chưa từng ăn dấm. Nàng thậm chí rất vui với nhìn thấy một màn này. Dù sao một người đối mặt lâm an thời điểm, nàng cũng cảm giác mình có chút không còn chút sức lực nào. Lâm an, sư phụ ta muốn đột phá đến tam phẩm đại tông sư, ngươi có biện pháp a? Loan loan có chút vội vàng nói. Tam phẩm đại tông sư, là ngươi điên rồi vẫn là sư phó ngươi điên rồi, ngay cả nhị phẩm cũng chưa tới đâu, vậy mà nghĩ đến tam phẩm sự tình. Lâm an trân trọng nói, ngươi liền nói cho ta có hay không biện pháp đi. Loan Loan không để ý đến Lâm An trầm trọng, có chút nóng nảy mà hỏi. Ngay tại hai ngày này sư phó cùng với nàng giảng một đoạn bí mật. Nguyên lai Tạ Vương Thạch Chi Hiên một thân công lực đã đại thành, đồng thời đã đột phá đến tam phẩm đại tông sư cảnh giới. Cái này Tạ Vương Thạch Chi Hiên từ khi lần thứ nhất nhìn thấy trúc ngọc Nghiên về sau, vẫn đều đang theo đuổi nàng. Chỉ bất quá trúc ngọc Nghiên cũng không cùng ý. Tăng thêm lúc kia âm quý phái thế lớn, trúc ngọc Nghiên bên người có một loại trưởng lão, sư thúc bảo hộ, Thạch Chi Hiên cũng không dám động mạnh. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Tạ Vương Thạch Chi Hiên vậy mà như thế kinh tài tự diễm. Không chỉ có độc chế công pháp, cảnh giới cũng là nhanh chóng tăng lên. Tại một năm trước, hắn càng là gặp tìm được một viên chủ quả, đến mức ngắn ngủi thời gian một năm, đối phương đã đột phá đến nhị phẩm đại tông sư đỉnh phong, mắt thấy liền muốn phá cảnh. Đến lúc kia, âm quý phái đem không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được tà vương. Cũng chính là như thế, âm hậu trúc ngọc nghiên mới có thể lựa chọn đi vào cái này hắc thủy thành. Có, 80 vạn lượng bạc. Lâm An nhìn một chút hệ thống về sau, mở miệng nói ra, mu lập tức loan loan không có động tĩnh. Ta âm quý phái đáp ứng ngươi mười cái điều kiện, ngươi có thể hay không đem cái cơ duyên này nói cho ta. Loan loan có chút cầu khẩn nói, không thể. Lâm An lực bất tòng tâm, đây là từ hệ thống ở trong hối đoái ra giá cả. Hắn không có thêm tiền đã không tệ. Về phần cái khác, kia liền càng không thể nào. Mặc dù Loan Loan điều kiện cũng rất khiến người tâm động, nhưng là đáng tiếc, hiện tại Lâm An cũng không có 80 vạn lượng bạch ngân. Hai người đối thoại trong hành lang đông đảo thế lực nghe rõ ràng. Nghe tôi Tú Tiên lâu lại có cơ duyên có thể để cho người ta từ nhất phẩm đại tông sư trực tiếp bước vào tam phẩm đại tông sư sau. Một máy mắt trong lâu triệt để sôi sảo. Phải biết tiến vào đến đại tông sư cảnh giới, mỗi tấn thăng một phẩm cấp, vậy cũng là mười phần khó khăn. Chớ nói chi là liên tiếp vượt qua hai cái cảnh giới. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên có người đi tới Túy Tân lâu, người kia tìm tới Hoa Mãn lâu về sau, đưa cho hắn một cái bao. Đồng thời tại Hoa Mãn lâu bên Thái dị thai một trận, lúc này mới rời đi bốn. In cơ là tạ bị củ gỗ xì thai sợi lấy bờ lốc, thể tạ tỉnh center, đã tạ ạt lụt ý nạ tịt đã tạ ạt phỏm mạt phở lụt ít đã tạ ạt lụy nẹt ba 3758229561213391 bảy năm tám hai sợ lọt một in. Chương 65, tuyệt thế ma binh 4 tiên ma cẩm, cầu đặt mua. Chương sáu tuyệt thế ma binh bốn tiên ma cẩm, cầu đặt mua. Hoa Mãn Lâu đi vào Lâm An bên người. Lâm Minh, đây là gia phụ đưa cho ngươi lễ vật. Hoa Mãn Lâu nói, ngày đó Lâm An phá được thiết Hải đạo tặc án, xem như cứu vớt bọn hắn Hoa gia. Nếu là không có hắn, đến tiếp sau còn không biết muốn thế nào phát triển đâu. Đây là cái gì? Lâm An hơi kinh ngạc. Thượn như là Hắc Thủy Thành bên này một bộ địa đồ. Hoa Mãn Lâu nói, nghe được cái này, Lâm An hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hoa gia mặc dù là Đại Minh Giang Nam nhà giàu nhất, nhưng là võ đạo thực lực cũng không cao. Tăng thêm Hắc Thủy Thành bên này lại là bảy mạc kệ khu vực, trên thực tế rất loạn. Bọn hắn không có tới tìm kiếm nơi này cũng là bình thường. Lâm An không có chối từ, nhận này tấm địa đồ. Mở ra địa đồ, Lâm An phát hiện nơi này có vẻ như khoảng cách Hắc Thủy Thành cũng không tính quá xa. Xem ra chỉ có hơn 30 dặm khoảng cách. Hệ thống, có thể tra được nơi này có cái gì sao? Lâm An cảm thấy hỏi thăm. Lần này thẩm tra, cần tốn hao 10 vạn lượng bạch ngân, phải chăng thẩm tra? Ba. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Lâm An đôi mắt trong nháy mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Dựa theo hắn phỏng đoán, hỏi thăm một vật đại khái mấy ngàn lượng bạc đã đủ. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này vậy mà cần tốn hao 10 vạn lượng bình thường cái này mang ý nghĩa ở trong đó khẳng định có đồ tốt hoặc là thiên bảng tuyệt học hoặc là chính là thần binh linh thuốc mà lại vô luận là cái nào đều tuyệt đối là tầng cao nhất đồ vật lâu lâu ngươi qua đây lâm an sắc mặt ngưng trọng nói nói chuyện công phu, hắn liền hướng về đi lên lầu một mực tại chú ý bên này động tĩnh một đám người giang hồ sắc mặt lập tức biến đổi kia tựa như là một bộ địa đồ làm sao cảm giác lâu chủ xem hết này tấm địa đồ thời điểm sắc mặt cũng thay đổi đâu cảm giác ở trong đó khẳng định có đồ tốt chơi ạ cái này hoa gia tùy tiện cảm tạ lễ vật giá trị cứ như vậy cao ha Không biết lâu chủ có thể hay không đem thứ này cho đầu già bốn. Chu vô thị, đại đường lục hoàng tử, đại hán thái tử những thế lực này giờ phút này cũng đều đang chú ý lầu 6 bên kia đầu tĩnh. Từ Lâm An phản ứng đến xem, bọn hắn cảm thấy đây tuyệt đối là một chương gây gớm tàng bảo đồ. Nếu là có thể đạt được, nói không chừng công lực của mình có lẽ có thể tại tiến một tầng. Lâm Minh thế nào? Đi vào trên lầu về sau, Hoa Mãn Lâu hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này tàng bảo đồ rất có thể có dấu tiên bảng tuyệt học hoặc là thần binh, quá quý giá. Lâm An trầm giọng nói, Cung Lục tiểu phụng, Hoa Mãn Lâu những người này tương giao rất tốt. Hắn cũng không trở thành ở phương diện này bên trên chiếm đối phương tiện nghi. Lâm Minh nói đùa, thứ này đều đã là của ngươi, cùng ta lại có gì quan hệ? Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa nói, Lâm An Nam, nói xong không đợi Lâm An đáp lời, Hoa Mãn Lâu liền hướng về dưới lầu đi đến. Trên đường đi Hoa Mãn Lâu đẩy mặt Tiếu Dung, hiển nhiên đối với Lâm An có thể như thế thôi, tâm trí phúc nói với hắn lời này, trong lòng của hắn mười phần vui vẻ. Tại Hoa Mãn Lâu trong lòng, Bằng hữu so cái gì thiên bảng tuyệt học, Thần Minh muốn trọng yếu hơn. Mặc dù Lâm An làm cái gì là đều muốn tiền, nhưng là không thể nghi ngờ Hoa Mãn Lâu đã đem hắn trở thành Bằng Hưu. Từ một lần kia Lâm An xuất thủ giải cứu Hoa Gia thời điểm coi như xong. Trên lầu Lâm An có chút trong gió lộn xộn. Lúc nào tiên bảng tuyệt học không đáng giá như vậy. Lâm An bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này đến cùng là đấu giá tốt, vẫn là mình cất giữ lấy tốt. Ngay sau đó Lâm An vô đầu một cái. Mình làm sao đem Diệp cô thành đem quên đi. Lúc này chính là nên hắn ra sân thời điểm. Để hắn đi đem cái này bảo tàng mang về, đến lúc đó là đấu giá vẫn là mình giữ lại mới quyết định. Mà lại một kiện đã biết bà bối, vậy khẳng định là muốn so tàng bảo đồ muốn đáng tiền nhiều. Lão Diệp, ngươi qua đây một chút. Lâm An hô. Sau một lát. Diệp Cô Thành cùng lưng đi đến. Lâm An im lặng. Gia Hỏa này đóng vai lão đầu còn đóng vai nghiện. Ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê? Ngươi không hiểu trong này khoái hoạt, mỗi ngày dùng hình tượng như vậy cùng mọi người giao lưu, kỳ thật thật có ý tứ. Diệp Cô Thành vừa cười vừa nói, ngươi nhìn xem đi, chờ ta ngày nào bóc mặt thời điểm, những người này khẳng định phải chấn kinh chết, ngậm lại liền có ý tứ. Cái này đều người nào a? Lâm An có chút cam bái hạ phong, đang trang bức đạo này bên trên hắn sắc thực không sánh bằng cái này Diệp Cô Thành. Nhìn thoáng qua Diệp Cô Thành thuộc tính. Thính danh, Diệp Cô Thành. Cảnh giới lựa bước đại tông sư viên mãn võ công thiên ngoại phi tiên. độ thân thiện 93 trong bất chi bất giác diệp cô thành độ thân thiện đã đạt tới 93 dựa theo hệ thống giải thích một khi độ thân thiện đột phá 90 như vậy đối phương liền tuyệt đối không có khả năng phản bội chính mình lập tức lâm an liên tâm lao diệp có chuyện cần ngươi đi làm một chút lâm an nói một bên nguyên bản có chút lười biếng diệp cô thành sắc mặt ngưng trọng lên cùng cái kia tàng bảo đồ có quan hệ ừm ngươi đi đem đồ vật bên trong mang về có nắm chắc ga lâm an hỏi hiện trong túi tiên lâu chu vốn thị liên tinh Trúc Ngọc Nghiên đám người này khẳng định đều đang ngó trường bên này đâu. Hắn sợ Diệp Cô Thành đi ra thời điểm, đám người này sẽ theo tới. Để Tây Môn Suy Tuyết giúp nắm tay đi, giúp ta ngăn lại đối phương một lát, bọn hắn liền đuổi không kịp ta. Diệp Cô Thành nói, Lâm An nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Tây Môn Suy Tuyết gian phòng. Nghe được Lâm An, Tây Môn Suy Tuyết ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp chống trường kiếm đứng ở túy tiên Lâu cổng. Lâm An nộ, người đây muội làm sao cảm giác liền không có một người bình thường đâu. Trong tiểu lâu một đám giang hồ hiệp khách cũng đều có chút nộ, không biết Tây Môn Suy Tuyết bất thình lình động tác là có ý gì ngược lại là chu vô thị đại đường lục hoàng tử trúc ngọc nghiên những người này sắc mặt hơi đổi từ vừa mới lâm an một hệ liệt động tác ở trong bọn hắn đã đoán được một chút mánh khoẹt coi như lâm an tìm kiếm lão diệp thời điểm phát hiện ra hỏa này không biết lúc nào đã đi tại sự chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở tây môn suy tuyết trên người thời điểm hắn liền đi em gái người a ta mẹ nó còn tưởng rằng người cái tên này muốn từ cửa chính rời đi đâu lại đợi chu trả thời gian đoán chừng thời gian đại khái không sai biệt lắm về sau lâm an lúc này mới một lần nữa đem tây môn suy tuyết cho mời trở về cái này xong việc tây môn suy tuyết có chút kinh ngạc khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu." Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, Lâm An rõ ràng cảm giác Tây Môn suy Tuyết giống như có hơi thất vọng. Hắn không phải là muốn cùng thân hầu, liên tinh bọn hắn tranh tài một trận a." Lâm An hỏi. "Người đoán đúng." Lục Tiểu Phụng đồng giọng im lặng. Trong hành lang, cả đám đều không rõ xảy ra chuyện gì, Liên ngay cả Chu Vô Thị mấy người cũng đều có chút kinh ngạc. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, vừa mới hẳn là Tây Môn suy Tuyết cản bọn họ lại, sau đó tiểu long nữ mang theo tạng bảo đồ ra ngoài. Dù sao trước mắt xem ra ngoại trừ vị này Túy Tiên lâu lâu chủ bên ngoài, tiểu long nữ là Túy Tiên lâu môn hạ chiến lực cao nhất người nhưng là trong tưởng tượng sự tình, cũng không có đến, mà lại mấy người tinh tế dò xét một lần, có vẻ như tú tiên lâu bên trong cũng không có ít người nào. Về phần Diệp Cô Thành, trực tiếp bị bọn hắn cho không để ý đến, một cái nhìn cái gì cũng không biết lao đầu tử, có thể làm cái gì. Bàng vãn thời gian, phòng bếp bên kia Diệp Cô Thành đột nhiên tung người một cái bay trở về. Lý Đại Truy còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra đâu, Diệp Cô Thành thân ảnh đã biến mất không thấy. Một lát sau, Diệp Cô Thành thân ảnh xuất hiện ở lầu 1. "Lão Diệp ngươi làm sao mới tỉnh a, ta cái này tìm ngươi đã nửa ngày." Nhìn xem Diệp Cô Thành, Bạch Triển Đường vội vàng hô: cơm này cửa hàng đang bận đâu, ngươi cũng đừng nghĩ đến lừa biếng. nhìn xem Diệp cô thành ánh mắt. Lâm An lại tại dưới lầu chờ sau khi, lúc này mới trở về trên lầu. khi hắn nhìn thấy Bảy ra trong phòng món đồ kia thời điểm, Lâm An miệng lập tức há thật to. Bảy ra ở nơi đó rõ ràng là một thanh cổ cầm, cái kia thanh cổ cầm nhìn cổ phát khí quyển, phía trên tràn đầy túc sát cảm giác. trọng yếu nhất chính là tại thanh này đàn biên giới vị trí, Lâm An rõ ràng nhìn thấy thiên ma hai cái chữ to, đây là thiên ma cầm. vạn vạn không nghĩ tới, cái này bảo tàng lại là cái này thần minh. tại Lâm An trong lòng. Cái này thần binh tuyệt đối có thể đứng hàng binh khí phổ trước ba lực kê, e. cùng những binh khí khác khác biệt, đây là một kiện quần thể công kích vũ khí. Nếu là phối hợp Thiên Long Bát Âm, đạn tấu tiếng đàn liền có thể sóng âm đánh giết đối thủ. Không khoa trương, một cái tông sư cảnh giới cao thủ nếu là lấy Thiên Long Bát Âm đạn tấu Thiên Ma Cầm, hắn hoàn toàn có thể có thể đánh giết mấy lần với mình đối thủ. Đương nhiên Thiên Long Bát Âm 10 phần tiêu hao nội lực, bình thường người cũng xưng không được quá lâu. Mà lại đối phương nếu là biết đây là Thiên Ma Cầm, cũng sẽ không ngốc đến cư như vậy đứng tại trước mặt ngươi để ngươi giết. Đem Thiên Ma Cầm xoay chuyển tới, Quả nhiên Lâm An ở phía sau thấy được Thiên Long Bát Âm cầm vũ, thứ này dạy cho ai đến lượt đâu? Một nháy mắt Lâm An trong đầu nổi lên giang ý kiến, Tô thuyên, Tô Tú Thanh còn có Tiểu Long Nữ bốn người thân ảnh, đánh đàn loại vật này, tự nhiên Nữ Hải Tử đến thích hợp hơn. Về phần hắn mình, nếu là công tử đánh đàn, đây chẳng phải là quá thấp kém? Lâm An vẫn tương đối thích, mình ở phía trước lạnh nhạt mà ngồi, hậu phương Mị Nữ đánh đàn giết địch cảnh tượng như vậy. Về phần bán đấu Giá ra, ra, cái này Lâm An thật đúng là không nghĩ tới. Thiên Ma cầm hiện, bảy xấu biến sắc, Bát Âm lại xuất hiện, thiên hạ đại biến. Lời này cũng không phải không có lựa thì sao có khói? đặt ở mình nơi này còn dễ nói, nhưng là thứ này một khi rơi vào đến quốc gia khác trong tay, như vậy không được bao lâu, đại chiến chắc chắn nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Lâm An mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng là cảnh tượng như vậy, hắn hay là không muốn nhìn thấy. Ngọc Yến, Lâm An hô một tiếng. Một lát sau, Giang Ngọc Yến chậm rãi mà tới, một thân màu vàng váy xa, nhìn xinh đẹp vô cùng. Bởi vì tu luyện, thời khắc này Giang Ngọc Yến càng thêm nhẹ nhàng xinh đẹp, giống như hoa sen mới nở, tuyệt thế độc lập. Người thích đánh đàn a? Lâm An hỏi. Trước kia học qua một chút. Công tử nếu là thích, Ngọc Yến có thể đạn cho công tử nghe." Giang Ngọc Yến nhu nhu nhược được nói, "Ngươi thử một chút cái này." Lâm An chỉ chỉ Thiên Ma Cầm. Giang Ngọc Yến ngồi tại Thiên Ma Cầm trước, ôn nu đàn đấu. Quả nhiên, nếu như không phối hợp Thiên Long Bát Âm, Thiên Ma Cầm sóng âm cũng sẽ không công kích người, tựa như là phổ thông cổ cầm. Nhưng là một khi lấy Thiên Long Bát Âm đàn đấu, như vậy Thiên Ma Cầm uy lực liền sẽ triệt để khôi phục. Đàn đấu qua đi, Giang Ngọc Yến có chút thấp phẩm nhìn xem Lâm An, phảng phất sợ mình cầm nghệ không cách nào làm cho Lâm An hài lòng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Ngọc Yến miệng lập tức há thật to. Nàng rốt cục nhìn thấy trên đàn khắc lấy kia hai cái cổ phát chữ lớn, "Thiên Ma", "Công", "Công tử, cái này, đây là Thiên Ma Cẩm." Giang Ngọc Kiến giọng nói có chút run rẩy nói bốn. "Ừm, muốn luyện a?" Lâm An hỏi thăm. Giang Ngọc Kiến có chút ngây ngẩn cả người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, công tử vậy mà lại đem loại này tuyệt thế thần binh giao cho mình. Trong lúc nhất thời, Giang Ngọc Kiến trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm động không thôi. Từ nhỏ đến lớn, có vẻ như cũng chỉ có tại Lâm An nơi này cảm nhận được quan tâm, cảm nhận được nhà cảm giác. "Đinh, chúc mừng tốc chủ" Giang Ngọc Kiến đối với ngài Độ Thiện cảm đạt tới, khang khang một mực. Lâm An sở lên cái mũi. Cô gái nhỏ này cũng quá dễ dàng cảm động đi. Được rồi, cầm tu luyện đi, đây là tiểu hoàn đan, ngươi vừa vận nhờ vào đó đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đến tiên thiên cảnh giới, đoán chừng ngươi dùng thiên ma bát âm đàn tấu liền sẽ không như vậy cố hết sức. Sau đó mấy ngày, trong tiểu lâu mỗi ngày đều sẽ truyền đến Giang Ngọc Kiến luyện đàn thanh âm, mà lại là một loại mười phần sinh sơ tiếng đàn. Nghe khiến người ta cảm thấy có loại túc sát chi khí. Thế Đạm thần hầu khẽ chau mày, tốt làm sát khí, đây là cái gì cầm phổ? Chưa từng nghe qua. Bất quá trước kia Ngọc Yến cô nương cũng không luyện đàn a, mấy ngày nay làm sao đột nhiên luyện lên cái này tới, mà lại tiếng đàn vẫn là như thế cổ quái. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu có chút không hiểu. Nếu như là vì lấy lòng Lâm An, kia nàng hẳn là đàn tấu một chút duy mỹ tiếng đàn mới là a. Mấy người tự nhiên không biết, Giang Ngọc Yến đàn tấu chính là Thiên Long Bất Âm, chỉ bất quá nàng không có thi triển nội lực, cho nên mọi người cũng không thể cảm nhận được sóng âm bên trong truyền đến sát ý một khi Giang Ngọc Yến vận dụng lên nội lực, chỉ sợ tiểu lâu này bên trong rất nhiều giang hồ hiệp sĩ liền muốn mệnh tang tại chỗ. Liên tiếp gần nửa tháng lặng yên mà qua. Trên giang hồ thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chút tin tức. Tỷ như Đại Hán Quốc Đông Phương bất bại giết tới Lâm gia, lấy đi kia bộ Tịch Tà kiếm phổ. Từ đó Quỳ Hoa Bảo Điện Đông Phương bất bại đã chỉ kém cuối cùng hai bộ. Tin tức này vừa truyền ra, giang hồ một trận xôn xao. Ta cảm giác ngày đó giết tới hắc mục nhai những người kia chỉ sợ hiện tại cũng phải hối hận. Đạt được Tịch Tà kiếm phổ, Đông Phương bất bại thực lực khẳng định sẽ phóng đại, một khi đột phá đến đại tông sư cái giới. Trong thiên hạ lại có mấy cái có thể địch. Nhậm ngã hành ngày đó hút nhiều người như vậy công lực, hiện tại cũng sắp tấn cấp đến đại tông sư đi, nói Đông Phương bất bại nhất định có thể thắng lợi còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Lão chủ truyện này ngươi thấy thế nào? đang ngồi ở trên ghế xuất thần Lâm An, theo bản năng trả lời, đương nhiên là ngồi nhịn. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Lâu chủ ngươi nên nói cho chúng ta một chút đại đường tông sư bảng đi, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia a. Chính là a, hiện tại cựu Châu đều biết chúng ta đại tống còn có đại danh tông sư bảng, không có lý do để đại đường tại ẩn dấu đi xuống. Lâu chủ ngươi không phải là thu chỗ tốt của người khác đi. Nghe lời này, ngay cả một bên Đoạn Thiên nhai mấy người cũng nhao nhao đi theo nào. Đối với đại đường cái này cùng đại minh kỳ danh võ lâm thánh địa, bọn hắn đều là phi thường hiếu kỳ bốn. Quỷ câu đầm mua, quỷ câu đầm mua, quỷ câu đầm mua hoa có thể phá mười vạn, vẫn bên trên lại đến một cái đại trương. lại. In incode là đạt bị củ gỗ xì hai sợi lấy block thẻ tạ lin center. đã tạ adl y nà tịn đã tạ ad phò mặt phở lụi đã tạ ad lỉn cap ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba tạ ad sợ lọt một hai ba sáu bốn in. chương sáu đại đường tông sư bảng bị cầu đặt mua. chương 66, đại đường tông sư bảng bị cầu đặt mua. lâm an sắc mặt có chút khó khăn. hắn xác thực thu tiền. bất quá đối phương chỉ là để hắn luận điểm công bố đại đường bảng danh sách. minh cái này đều kéo một tháng cũng không tính trái với ước định. Về phần bên kia ý tứ, lâm an kỳ thật cũng minh bạch. bọn hắn kỳ thật vẫn muốn chờ lấy vị thứ sáu nửa bước đại tông sư cao thủ xuất hiện. dạng này tại cái này tông sư bảng phía trên, bọn hắn liền có sáu vị nửa bước đại tông sư cảnh giới nhân vật nhập bảng, có thể áp chế đại minh một đầu. đừng tưởng rằng đó cũng không phải cái đại sự gì. phải biết bây giờ túy tiên lâu danh khí, đã hưởng dự cửu châu. phan la bọn hắn công bố bảng danh sách cũng sẽ ở trước tiên lưu truyền đến các châu. mà đại đường cùng đại minh một mực tọa chấn trung nguyên võ lâm, hai bên cạnh tranh từ xưa đến nay, song phương ai cũng không phục hay. Nếu như lần này có thể để ép đối phương một đầu, kia vô luận là đối với quốc dân sĩ khí, vẫn là phương diện khác, đều tuyệt đối sẽ đạt được một cái tăng lên cực lớn, thậm chí có khả năng càng sẽ hấp dẫn đến một nhóm thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi gia nhập vào đại đường. Nhìn xem Lâm An cái dạng này, vốn chỉ là nói đùa mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, gia hỏa này thật thu tiền. Em gái ngươi a, lâu chủ cũng quá cho đi, thứ này đều có thể lấy tiền. Ha ha ha ha, ta muốn cười phun ra, thật sự là chết cười ta. Chết không được thời gian giải như vậy một mực không có công bố bảng danh sách đâu, nguyên lai like là thu tiền a lâu chủ ngươi cũng quá không có nguyên tắc đi, thật sự là quá chó. ta ngược lại thật ra cảm thấy lâu chủ thật sự là quá có nguyên tắc, hoàn toàn chính là giữ tiền làm việc a. thần hầu đoán chừng muốn bị làm tức chết bốn. một bên thiết đảm thần hầu mặt mày buông xuống, trong lòng thầm mắng. lâm an chó là chó, nhưng là cái này đại đường càng chó, lại còn có thể nghĩ đến dạng này hối lộ lâm an. chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? chu vô thị nhỏ giọng thầm thì thượng quan hải đường đoạn tiên mai bốn Đám người năm, mà những cái kia đại đường người giống như là loan loan sư phi huyền những người này giờ phút này từng cái thì đều là trong mắt chứa ý cười hiện nhiên để đại minh ngang như thế một người cầm thua thiệt trong lòng các nàng đều là có chút ít vui vẻ lâm an ta lần thứ nhất cảm thấy ngươi không phải như vậy chó loan loan vui vẻ hô đúng vậy a có đôi khi cũng rất khả ái thạch thanh tuyền nói theo nghe lời này đại minh những người kia càng bó tay rồi còn có thể yêu các ngươi tam thành là con mắt mù không đúng đoán trừ ngoại trừ đại minh chúng ta người các ngươi tất cả mọi người con mắt đều mù bốn đã tại mọi người nạo báng thời điểm lâm an bên này rốt cục mở miệng nói chuyện mọi người đừng có đốn bỏ ta như thế cương trực công chính người làm sao có thể như thế nga nga nga nga nga nga. Lâm An cái này vừa nói xong, một bên liền truyền đến Loan Loan kia không che giấu được tiếng cười. Lập tức Lâm An sắc mặt đen, này xui xẻo hại tử. Để nàng như thế một làm, liền xem như mình không có việc gì, cũng phải biến có việc. Quả quyết, Lâm An không còn vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt. Trong khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là bận bịu cựu Châu tông môn bảng sự tình, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Quả nhiên, theo câu nói này mở miệng. Trong hành lang tất cả mọi người con mắt đều lá sáng lên. Cựu Châu tông môn bảng, ngoa tào, lần này chơi như thế lớn a, trực tiếp liền cựu Châu bảng danh sách dung hợp cái này thoải mái, ta muốn nghe nhất chính là cựu châu bảng danh sách. cái này cái nào tông môn bảng nếu là xếp tới thứ nhất, thứ hai trời bái sư người tuyệt đối sẽ xếp hàng bài xuất rất xa. không cần suy nghĩ, cái này tông môn bảng thứ nhất nhất định là chúng ta đại đường. ha ha, ngươi là đang nghĩ cái giam ăn, đại minh chúng ta cũng không muốn nói nhiều. ta cảm thấy chúng ta đại hán cũng là có một ít cơ hội. chỉ cần một cho tới cựu châu bảng danh sách, trong lâu khẳng định liền biến náo nhiệt. không phải sao? một đám người lại hất sờ lên. liền ngay cả các lớn người của hắn thất đối với cái này cựu châu tông môn bảng cũng đều là hiếu kỳ không thôi. mặc dù tại một nước bên trong. Triều đình lực lượng lớn nhất, nhưng là liền ngay cả bọn hắn sợ rằng cũng không biết một môn phái đến cùng có bao nhiêu bí mật. Có thể từ tuý tiên lâu ở trong nghe được một chút liên quan tới các đại môn phái tin tức, đúng lúc là bọn hắn vui với nhìn thấy. Vậy chúng ta hôm nay trước hết đến nói một chút cái này đại đường tông sư bảng. Nói chuyện công phu, Lâm An đã từ hệ thống nơi đó hối đoái ra đại đường tông sư bảng tin tức, nhìn xem bảng danh sách, lông mày của hắn hơi nhíu. Phần này bảng danh sách có chút ngoài dự liệu của hắn. Tắc Huyền, Linh Ngạo Kỳ, Phó Thải Lâm ba người này vậy mà cũng tại tông sư bảng phía trên, nguyên bản dựa theo Lâm An suy đoán. Mấy người kia cũng đã đi vào đến đại tông sư cảnh giới mới là. Bất quá vừa nghĩ tới loan Luân, sư phi huynh những người này cảnh giới, Lâm An cảm thấy giật mình. Ở cái thế giới này, đại đường song long chuyện nhân vật ở bên trong cũng còn không có phát triển đến đỉnh phong, cho nên xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là cũng không tính là ngoài ý muốn. Đại đường tông sư bảng hạng 10 Tiết tiếu nhân, tông sư đỉnh phong. Nghe được thực lực của người này, đám người nói thầm một tiếng quả nhiên. Cùng Đại Minh, cái này đại đường tông sư bảng người thứ 10, đồng dạng là Luân Luân đỉnh phong cảnh giới. Nói lên người này khả năng tất cả mọi người không hiểu rõ lắm, nhưng là nói lên ca ca của hắn Đây tuyệt đối là như sấm bên hai. Lâm An mở miệng giới thiệu đến. Một câu, lần nữa đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Tiết Tiếu Nhân ca ca, Loan loan khẽ cho mày, có chút kinh ngạc. Tiết Tiếu Nhân nàng tự nhiên nghe nói qua, đây là đại đường quốc bên trong một sát thủ tổ chức đầu lĩnh, một thân thực lực vô cùng lợi hại. Tiết Y Nhi nhân, trong truyền thuyết có hy vọng trở thành đại đường đệ nhất kiếm khách tồn tại, bây giờ một thân thực lực đã đưa thân đại tông sư cảnh giới. Soạt, trong tiểu lâu một mảnh xuân sao. Đệ đệ tông sư đỉnh phong, ca, ca càng là kiếm đạo đại tông sư. Người một nhà này thật sự là quá lợi hại. Ông trời của ta cái này đều đại tông sư cảnh giới, còn không phải kiếm đạo đệ nhất nhân a. điều này nói rõ tối thiểu nhất còn có một người cùng vị này tiết ý gì ở nhân kiếm đạo tu vi không sai bị lắm. ta cảm giác chúng ta sư cô nương tương lai liền có thể trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân, chỉ cần cho nàng đầy đủ trưởng thành thời gian. ta cũng là cảm thấy như vậy, đoán chừng lâu chủ nói chính là sư cô nương đi. một đám người ở nơi đó mở miệng nghị luận, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị lâm an đánh mặt. sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tại cái này tông sư bảng bên trên còn có mấy vị là hoàn toàn có thể tranh đấu cái này đại đường kiếm đạo đệ nhất nhân cơ hội. nói tới chỗ này lâm an cười lắc đầu cái này đại đường luyện kiếm quá nhiều người mà lại cao thủ cũng quá là nhiều đây là hắn không có nghĩ tới mấy vị ta không phải lỗ thai xuất hiện nghe nhầm rồi đi cái này đại đường kiếm đạo cao thủ nhiều như vậy a ta đi ta làm sao đột nhiên cảm giác một kiếm khách đi đến đại đường mới là tốt nhất kết cục đâu một bên diệp cô thành tây môn suy tuyết ánh mắt hai người đều là có chút ngưng tụ đối với kiếm đạo đệ nhất nhân hiển nhiên chính là hai người này cũng là có chút để ý đại đường tông sư bảng hạng 9 tiêu thập nhất lang tông sư đỉnh phòng đương nhiên nếu như cân nhắc đến trong tay hắn cái kia thanh binh khí cắt lục đao vậy vị này kỳ thật xếp hạng vẫn là có thể đi lên chuyển một chút lâm an mở miệng nói ra cắt lục đao rất nhiều người nghe được cái này binh khí danh tự về sau con mắt trong nháy mắt sáng lên thậm chí liền hô hấp đều có chút rồn rập trong giang hồ có như vậy mấy trôi đao danh khí là phi thường lớn tỷ như kia viên nguyệt loan đao huyết tẩm cùng đao còn có cái này cắt lục đao cũng giống như thế mà lại truyền thuyết tại những binh khí này ở trong còn giống như có giấu một chút cái khác bí mật giống như là kia huyết tẩm cung đao trong giang hồ đều lưu truyền huyết tẩm cung đao trôi đao châu ghi lại một môn thiên bảng đao pháp mà lại cùng huyết tẩm cung đao phi thường phù hợp Nếu là sử dụng cây đao này thi triển đao pháp kia, uy lực sẽ càng thêm to lớn. Đại Đường tông sư bảng hạng 8 Liên Thanh Bích, luôn luôn đỉnh phong. Trước đó đã nói qua, nếu như Tiêu thập nhất lang không mang binh khí, thực lực của hai người không kém nhiều. Đám người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đại Đường tông sư bảng hạng 7 Sở Lưu Hương, nửa bước đại tông sư. Trong chốc lát, Chu Vô Thị con mắt bỗng nhiên trừng lão đại. Một mặt không dám tin nhìn xem bên này. Không chỉ có hắn, giờ phút này trong tiểu lâu tất cả mọi người hô hấp đều phảng phất biến dồn dập. Chấn kinh, không dám tin, kinh hỉ các loại phức tạp cảm xúc trong mắt mọi người liên tiếp hiện lên cái này tông sư bảng hạng bảy chính là nửa bước đại tông sư rồi ông trời của ta đại đường như bức. các huynh đệ chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới một vấn đề à cái này mẹ nó là hương xoáy sở lưu hương à trong truyền thuyết hắn tại mấy năm trước liền đã biến mất lúc này xuất hiện tại bảng danh sách này ý vị như thế nào các ngươi có biết không ý vị như thế nào có người ngậm bước mà hỏi mang ý nghĩa hương xoáy còn sống à hắn còn ở lại chỗ này cái trên đời nói không chừng hắn hiện tại lại lưu lại cái khác bảo tàng nữa nha thao ngươi có thể không nói nửa câu sau bốn kỳ thật nhìn thấy sở lưu hương danh tự điểm lâm an đồng dạng hơi kinh ngạc năm Không nghĩ tới vị này biến mất nhiều năm người, lại còn trên thế giới này. Trọng yếu nhất chính là kiếp trước hắn nhớ kỹ sở lưu hương công lực rất cao. Bất quá vừa nghĩ tới phía trước mấy vị kia, Lâm An cảm thấy hiểu rõ. Thiết Trung Đường cũng tại Tông sư liệt kê đâu, kia sở lưu hương xếp tại vị trí này kỳ thật cũng không có gì, mà lại trong nguyên tắc ghi lại sở lưu hương xuất thủ số lần cũng không nhiều, phần lớn thời gian giống như đều dựa vào trí lấy chiến thắng. Lâu chủ cái này hương xoái ở đâu, ngươi biết không? Có người hỏi thăm. Bạch trên đường, thưa không trích tinh đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Đối với vị này tiểu thâu bên trong hương xoáy, bọn hắn thật là quá sùng bái đến dùng tiền mua, lâm an cười nói, bao nhiêu tiền? chu vô thị mở miệng hỏi thăm, người của thế lực khác cũng đều nhao nhao mở miệng, sở lưu hương còn tại tông sư cảnh giới thời điểm, liền có thể thần không biết quỷ không hay ăn cắp đại tông sư thứ ở trên thân, bây giờ hắn đã nửa bước đại tông sư, thậm chí tùy thời đều có thể tiến vào đến đại tông sư cảnh giới, dạng này người một thân trộm cắp bản lĩnh lại đáng chết cỡ nào cường hãn, chỉ sợ trong thiên hạ đã không có hắn không đi được địa phương đi, trọng yếu nhất chính là nếu như tìm tới sở lưu hương, nói không chừng có thể biết hắn những cái tiêu bảo tàng hạ lạc, vô luận là điểm nào nhất đều tuyệt đối là các thế lực lớn phi thường chú ý. Thậm chí có ít người cũng định tốt, chỉ cần biết rằng Sở Lưu Hương tin tức về sau, liền về trong hoàng thất mời cao thủ rời núi. Liền xem như bắt cũng phải đem Sở Lưu Hương bắt trở lại. Một trăm và lượng. Kết quả Lâm An một câu, trực tiếp tuyệt tất cả mọi người hướng tưởng. Một bên loan loan lại nga nga nga nượn đủ cười. Mắt thấy đám người không còn đáp lời, Lâm An đành phải tiếp tục nói. Về phần Sở Lưu Hương tin tức thật đúng là không phải hắn nhiều muốn, cái này hoàn toàn chính là hệ thống cho ra giá cả. Hắn cũng không biết hệ thống đến cùng là căn cứ cái gì đến quy hoạch. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Sở Lưu Hương giá trị xác thực muốn so những cái kia thiên bảng tuyệt học chân quý nhiều. Dù sao hắn bảo tàng bên trong cũng không biết có bao nhiêu thiên bảng tuyệt học. Đại Đường Tông sư bảng hạng 6 phó Thái Lâm nửa bước đại tông sư, người này từng là Hải Ngoại Cao Câu ly nước kiếm thuật cao thủ, sau khi được chuyển tới Đại Đường cũng lưu tại nơi này. Hắn chỗ một mình sáng tạo dịch kiếm thuật danh khí phi thường lớn, đây cũng là một vị có hy vọng trở thành Đại Đường kiếm thứ nhất thần nhân. Nghe đến đó, Chu Vô Thị, Đại Hán Thái Tử bọn người lông mày đều là hơi nhíu lại. Hải Ngoại Cao Câu Li, không nghĩ tới ngoại trừ Cựu Châu Chi Điện, tại Hải Ngoại lại còn có như thế cao thủ. Nếu như Lâm An không nói, trong lúc nhất thời chỉ sợ bọn họ thật đúng là sẽ không chú ý tới điểm này. Nhất là Đại Hán thái tử, giờ khắc này trong lòng của hắn càng là có chút nghĩ mà sợ. Đại hán Quốc duyên hải, nếu như cao câu ly đối Cửu Châu đại lục có ý tưởng, kia thế tất sẽ từ bên này tập kích tới. Nếu là không có chuẩn bị, chỉ sợ Đại Hán thật là có khả năng ăn dạng này một người cầm thua thiệt. Nghĩ đến đây, Đại Hán thái tử vội vàng hướng phía Lâm An nơi này chắp tay, lấy đó cảm tạ. Cũng không lâu lắm, hắn một tùy tùng liền chạy ra khỏi đi ném ra một con bổ câu đưa tin. Đại Đường tông sư bảng hạng 5 tất huyền, nửa bước đại tông sư Người này tung hoành thảo nguyên mấy chục năm, chưa gặp được kỳ thủ, sau đó liên chiến Trung Nguyên võ lâm, chỉ là không nghĩ tới vừa tới đến cái này Đại Đường liền bị người cho đánh bại. Từ nay về sau liền lưu tại Đại Đường quốc. Lâm An kể vị này bí mật nghe nói như thế, không biết vì cái gì đám người lại có chút muốn cười xúc động. Ha ha ha ha, cái này tất huyền vận khí cũng quá kém đi, người chọn đầu tiên chọn địa phương lại chính là Đại Đường, nên ta Đại Đường nhiều như thế một vị cao thủ à? Người này ta nghe qua, bây giờ đã tại Đại Đường hoàn thành định cư, thực lực thâm bất khả chấp. Còn thâm bất khả chấp cái gì à? Lâu chủ đều nói cho ngươi là nửa bước Đại Tông sư. Tiểu tử ngươi đang nghe cái gì đâu bốn. Đại Đường Tông sư bảng hạng tư Linh đạo kỳ nửa bước Đại Tông sư ba vị này Đại Đường Song Long ở trong học võ học ba Đại Tông sư bây giờ đều tại cái này Tông sư bảng phía trên mà lại dựa theo hệ thống giới thiệu đoán chừng không được bao lâu mấy vị này liền muốn tiến vào đến Đại Tông sư cảnh giới mắt thấy liền muốn đến ba người trước thân thể của mọi người bất tri bất giác vậy mà ngồi đứng thẳng lên rất nhiều nhất là Đại Minh còn có Đại Đường hai nước người lúc đầu nghĩ viết xong nhưng phía sau Đoan Trừng còn phải viết một hai cái dở cho nên trước hết đổi mới ra bị cầu đặt mua. In Đạ tạ lịtten center, đạ tạ ạt lụt ý nạ tịt đạ tạ ạt phọ mạ phở lùy id đạ tạ at liy en ka păm 3758229561213391 đạ tạ ạt sở lọt 123640820900. Chương 67, Cửu Châu kiếm thứ nhất thần. Quỷ câu đần mua. Chương 67, Cửu Châu kiếm thứ nhất thần. Quỷ câu đần mua. Đại đường tông sư bảng vị thứ ba thiết trung đường, nửa bước đại tông sư. Người này thực lực đã đến gần vô hạn tại đại tông sư cảnh giới. Chỉ là một câu như vậy lời bình, lần nữa để đám người bên trong kinh hô liên tục đã đến gần vô hạn tại đại tông sư, đây là giải thích thiết trung đường có thể cùng đại tông sư đánh một trận. thứ ba đều như như vậy, cái này thứ hai cùng đệ nhất đến kịch liệt đến loại cảnh giới nào, ta nguyên lai like coi là đại minh đã đủ mãn liệt, không nghĩ tới cái này đại đường lại còn muốn càng trâu. đoán chừng đại đường tông sư bảng thứ hai cùng đệ nhất đều đã có cùng nhất phẩm đại tông sư sức đánh một trận, thậm chí là thắng được đối phương. ta cảm giác giống như đã đoán được là ai. tại đại đường chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này kiếm đạo cao thủ mới có thể tại trên vị trí này đi, cũng không biết hai người này ai sẽ là cái này tông sư bảng tham nhất. làm gì? cùng lâu chủ học cũng sẽ nói một nửa bảo. 4. Chu vô thị sắc mặt nghiêm trọng, vốn là còn chút đắc trí hắn, đang nghe đại đường bảng danh sách về sau, nhưng trong lòng thì không còn có nửa điểm vui sướng. Mặc dù đối phương bảng danh sách này so với bọn hắn muộn ban bố một tháng thời gian, đại minh lúc này rất có thể đã xuất hiện mới nửa bước đại tông sư cảnh giới cường giả, nhưng là coi như như thế, cái này đại đường thực lực vẫn là quá mức sâu không lường được. Mà cùng lúc đó, tại túi tiên lâu bên trong vẻ mặt tươi cười thì là đổi thành vị này đại đường lục hoàng tử. Lúc trước đoạn thời gian đó, hắn luôn có thể nghe được đại minh võ đạo hương thịnh, trung nguyên võ lâm thứ nhất như vậy, bây giờ cuối cùng là mở mày mở mặt. Đại Minh có 5 cái rưỡi bước đại tông sư, chúng ta đại đường so với bọn hắn còn nhiều hơn 2 cái. Liên hỏi các ngươi có tức hay không? Đại đường Lục hoàng tử ngẩng đầu hướng phía Chu Vô Thị nơi đó nhìn thoáng qua, được không đáp ý. Trên thực tế, liền ngay cả Chính Lâm An đều tính ra sai. Lúc đầu hắn coi là đại đường bên này là đang thứ bậc 6 vị nửa bước đại tông sư người đâu, không nghĩ tới người ta vậy mà có chừng 7 cái. Cái này bước xem như để đại đường quốc cho chứa vào 08. Thu thập một chút trong lòng tương đối phức tạp cảm xúc, Lâm An tiếp tục mở miệng nói nói. Đại đường tông sư bảng tên thứ hai tại Hiệu phòng, nửa bước đại tông sư Người này đồng dạng là kiếm đạo cao thủ, dù là liền xem như tại Cửu Châu phía trên, kiếm thuật của hắn cũng đủ để xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê. Hắn tuyệt diễm kinh tài, thiên hạ gã mắt, 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi giải kiếm phổ, 7 tuổi lúc đã có thể đem thơ đường đọc đến sáng sủa trôi chạy, hơn 10 tuổi lúc đã đánh bại đại đường phái Hoa Sơn. Hạ vị thứ nhất kiếm khách Du Long kiếm khách Hoa thiếu Khôn. Tây Môn suy Tuyết, Diệp Cô thành hai người con ngươi đều là bỗng nhiên co vào một chút. Không nghĩ tới trong thiên hạ lại còn có như thế kiếm đạo cao thủ, là ta tự coi nhẹ mình. Tây Môn suy Tuyết thì thào cảm thán, nếu là có cơ hội thật muốn cùng vị này ước chiến một trận, ngay tại cái này tùy tiên lâu bên trên. Diệp cô thành trong mắt có chút chờ mong. Có thể cùng loại này tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ giao thủ, đây tuyệt đối là mỗi một cái kiếm khách tha thiết ước mơ sự tình. À, đúng, đáng ra nói chuyện chính là người này từng lấy nửa bước đại tông sư cảnh giới từng đánh chết nhất phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ. Soạt. Trong ngay mắt, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Ngoa tảo, cái này rất nhất phẩm đại tông sư người. Đây là tông sư bảng tên thứ hai người, tên thứ nhất này đến kịch liệt tới trình độ nào. Không nên a. Cái này Tạ Hiểu Phong không phải hẳn là xếp ở vị trí thứ nhất ta, thứ hai vị trí này có phải hay không có chút không hợp lý. Làm một đại đường quốc người, ta cũng cảm thấy Tạ Hiểu Phong hẳn là tại hạng nhất vị trí bên trên. Một bên khác, Loan Loan, Thạch Thanh tuyển mấy người cũng ở đó nhỏ giọng trò chuyện. Tạ Hiểu Phong làm đại đường quốc bất thế thiên tài, các nàng tự nhiên là như sống bên hai. Tại các nàng lúc tu luyện, liền thường xuyên bị trong sư môn sư thúc sư bá cầm vị này đến thúc dục. Mà lại đáng giận nhất là là, người này rõ ràng có cao như vậy tuyệt thiên phú, nhưng lại hắn lại hết sức chán ghét giang hồ. Sư phó, kia Yến thập tam thần so Tạ Hiểu Phong còn lợi hại hơn. Loan Loan nhỏ giọng hỏi, "Sơ tại bảng danh sách này lúc đi ra, các nàng cũng đã dự liệu đến. Chỉ cần Tạ Hiểu Phong cùng Yến Thập Tam còn không có bước vào đến đại tông sư cảnh giới. Như vậy trước đây hai vị trí, liền tất nhiên sẽ bị hai người bọn họ chiếm cứ. Chỉ bất quá các nàng suy nghĩ chính là Tạ Hiểu Phong xếp ở vị trí thứ nhất, Yến Thập Tam xếp ở vị trí thứ hai. Mà tại Túy Tiên lâu bên này cho ra xếp hạng thì là vừa vận tương phản." Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu, nàng đồng dạng không rõ ràng. Tạ Hiểu Phong danh chấn giang hồ thời điểm, cái này Yến Thập Tam vẫn là một cái thoát thân giao sắc bên trong giết người trong Hồng Trần lãng tử, thẳng đến những năm gần đây Yến Thập Tam danh tự mới tại Đại Đường quốc dần dần văng vội. Đây là một cái kiếm đạo phong ma nam nhân. ở trong mắt Chu Ngọc Nghiên, chỉ sợ cái này một vị càng thêm thích hợp kiếm ma xương hô. Cũng không biết cái này một vị nếu là cùng độc cô cầu bại đến ngang nhau cảnh giới, đến cùng ai sẽ càng mạnh một chút. Tại nàng mơ mộng thời điểm, Lâm An bên này đã mở miệng lần nữa. Đại Đường tông sư bảng hạng nhất Yến Thập Tam nửa bước đại tông sư. Trên thực tế bây giờ Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong thực lực đại khái tại sàn sàn với nhau. Lâm An mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, đám người có chút kinh ngạc. đã sàn sàn nhau. Vậy vì sao phải đem Yến Thập Tam xếp ở vị trí thứ nhất mà không phải hai người đặt song song? Có người hỏi thăm. Sở dĩ đem Yến Thập Tam xếp ở vị trí thứ nhất, kỳ thực là bởi vì hắn tu luyện kiếm pháp Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, Thiên Bảng Tuyệt Học. Môn công pháp này mặc dù lợi hại, nhưng là Tạ Hiểu Phong trong tay cũng tương tự có Thiên Bảng Tuyệt Học a. Lâu chủ ngươi liền nói hết ra đi, không muốn đang bán qua tử. Đều nhanh gấp rút chết ta rồi. Nhìn xem đám người khó chịu dáng vẻ, Lâm An không còn bùa những người này, tiếp tục mở miệng nói nói. Nếu như chỉ là 13 kiếm, kia Yến Thập Tam tự nhiên không bằng Tạ Hiểu Phong. Nhưng là thời khắc này Yến Thập Tam đã lĩnh ngộ ra thứ 14 kiếm chân lý, bằng vào một chiêu này kiếm pháp, Yến Thập Tam đã không kém gì Tạ Hiểu Phong. Đương nhiên đó cũng không phải mấu chốt, ta muốn nói là, trên thực tế tại Yến Thập Tam trong đầu đồng dạng đã có thứ 15 kiếm hình thức ban đầu, một khi hắn lĩnh ngộ xuất đoạt mệnh thập ngũ kiếm, như vậy bộ kiếm pháp kia đủ để đưa thân tiến vào thiên bảng thượng phẩm tuyệt học liệt kê. Xóa 3. Theo Lâm An câu nói này mở miệng, Tây Môn suy Tuyết đống nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem Lâm An. Khai sáng ra thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, người này thiên phú vậy mà đã tinh tuyệt đến tình trạng như thế. Tây Môn suy Tuyết trong mắt tràn đầy chấn ý dạng này kiếm đạo cao thủ mới là hắn khao khát mục tiêu người khác có thể sáng tạo ra thiên bảng thượng phẩm tuyệt học kiếm pháp hắn tây môn suy tuyết đồng dạng có thể một lát sau về sau lâm an mở miệng lần nữa một câu chỉ để làm cho cả thúy tiên lâu đều sôi trào lên mà lại ta cho rằng cái này tiến thập tam là có hy vọng trở thành cựu châu mạnh nhất kiếm thần nếu là hắn lĩnh ngộ xuất đoạt mệnh thập ngũ kiếm ngang nhau cảnh giới đánh với độc cô cầu bại một trận tiến thập tam chưa chắc thất bại doanh ba trong chốc lát trong thúy lâu tiếng kinh hô bên tai không dứt đây là lâm an lần thứ nhất khẳng định như vậy nói ra cựu châu mạnh nhất kiếm thần như vậy phải biết trước lúc này, Lâm An ngoại trừ tuyệt sắc phổ bên ngoài. Cái khác bảng danh sách thiết kế đều là một cái quốc gia, nhìn ra hắn đối với phương diện này cũng rất cẩn thận. Về phần cửu châu bảng xếp hạng, dựa theo ý nghĩ của mọi người, hẳn là đợi đến các quốc gia tông sư bảng đơn đều đi ra về sau, đến theo cái thời điểm Lâm An mới có thể công bố ra. Cho nên nói một khi dính đến Cửu Châu loại hình sư hô, kia tất nhiên đều là hàm kim lượng 10 phần cao. Ông trời của ta, Cửu Châu kiếm thứ nhất thần, có thể một mình sáng tạo ra thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, hơn nữa còn là kiếm pháp, ta cảm thấy cái này yến thập tam tuyệt đối có tư cái này. Trời ạ, ta lại có chút sùng bái hắn. Các ngươi nói cái này Yến Thập Tam đối với kiếm đạo si mê đến loại cảnh giới này, hắn có thể hay không điên cuồng khiêu chiến cái khác kiếm khách, từ đó để cho mình lĩnh ngộ ra thứ 15 kiếm đến. Một câu, lập tức đem mọi người cho đang hỏi. Ngay sau đó tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Lấy Yến Thập Tam thị kiếm như mạng tính cách, nói không chừng hắn thật có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Nói không chừng đối phương đã nghe được Tây Môn đại hiệp thanh danh, bây giờ đang chạy về Hát Thủy thành trên đường đâu. Đây coi như là đại tông sư cảnh giới đánh một trận đi, thật có chút mong đợi a. Ta đã nghĩ kỹ quyết chiến lời nói, đem trang chọn, say tiên chi định. Không kín những người này, đồng dạng chu vô thị, liên tinh, trúc ngọc nghiên mấy người cũng đều cảm thấy mười phần có loại khả năng này. Mà lại hôm nay lâm an lời nói này truyền đi về sau, khẳng định sẽ rơi vào đến yến thập tam trong hai. vô luận là vì cựu châu kiếm thứ nhất thần dạng này tết tuổi, vẫn là vì sáng tạo ra đoạt mệnh 15 kiếm, cái này yến thập tam đều tuyệt đối sẽ khiêu chiến các lộ kiếm đạo cao thủ. Mà cái này hát thủy thành, không thể nghi ngờ là tốt nhất địa điểm quyết đấu. Dù sao đi đến quốc gia khác, nói không chừng còn sẽ có chút phi phước. Ai cũng không chừng đối phương có thể hay không phái ra đại tông sư cao thủ lâm thẩm tập kịch hẳn. Nhưng là tại cái này Hắc thủy thành, cái này bảy mặc kệ địa phương. Vậy liền không có nhiều như vậy lo lắng. Mấu chốt nhất là, chỉ cần tại cái này tùy Tiên lâu bên trong, các quốc gia cũng không dám động thủ. Tối thiểu trước mắt đến xem là như vậy. Ngoại trừ cái kia vi tiểu bảo bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích tùy Tiên lâu uy nghiêm muốn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đại đường tông sư bảng cấp tốc truyền khắp Cửu Châu chi địa. Đại đường, cái nào đó vắng vẻ thị trấn. Toàn thân áo đen yến thập tam nghe bên tai đám người tin tức truyền đến. Đoạt mệnh 15 kiếm. Cái này Tú Tiên lâu chủn là như thế nào biết đến? Yến thập tam cảm thấy có chút kinh nghi phải biết tại cùng người khác giao thủ thời điểm, những người kia thế nhưng là ngay cả hắn 13 kiếm đều không tiếp nổi đâu. Hắn thứ 14 kiếm từ sáng tạo ra về sau, còn một mực không có cơ hội sử dụng. Lúc đầu Yến Thập Tam lần này là muốn đi tìm tại Hiểu Phong, tới phân cao thấp. Bất quá đang nghe tin tức này về sau, Yến Thập Tam đột nhiên cải biến chủ ý. Ngay đó hắn liền lên đường hướng phía Hắc Thủy Thành chạy đến. Mà tại đại đường dân gian, giờ phút này vô số giang hồ hiệp sĩ, bách Tính đang nghe bảng danh sách này về sau, thì là xôn trào khắp chốn. Ha ha ha ha, cái này tông sư bảng bên trên ta đại đường vậy mà có chừng bảy vị nữa bậc đại tông sư. Đại Minh cũng bất quá mới năm người mà thôi, không chỉ có như thế, chúng ta Đại Đường còn có tương lai cựu châu kiếm thứ nhất thần, đây mới là nhưu nhất. Không không không, cái này còn không phải nhưu nhất, nhưu nhất chính là quốc gia chúng ta lại có nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ. Mọi người đều biết kiếm khách lực sát thương là mạnh nhất, cái này Đại Minh người bên kia đoán chừng muốn trận tròn mắt. Hồi trước ta còn chứng kiến một cái Đại Minh võ giả, đối phương cái kia đắc ý kỉnh kém chút không có tức chết ta, cũng không biết hiện tại hắn còn có hay không đắc ý như vậy. Hoàng cung, Đường Đế vẻ mặt tươi cười, lúc trước hắn để lục hoàng tử cùng túy tiên lâu thương thảo trì hoan công bố Đại Đường tổng sư bảng tin tức đúng là bởi vì cái này so với đối phương thêm ra hai vị nửa bước đại tông sư dạng này đưa tới rung động mới có thể lớn hơn một chút mặc dù đối phương khả năng tại nửa tháng này thời gian lại thêm ra tới mấy vị nửa bước đại tông sư nhưng là thì tính sao hắn muốn chính là cái này hiệu quả chỉ sợ bây giờ khắp thiên hạ đều đang đàm luận đại đường tông sư bảng sự tình đi cũng không biết đại tần bên kia tình huống như thế nào đường đế trong lòng tự nói đối với cái này thần bí đại tần hắn một mực vô cùng kiên kỵ mật thiết chú ý tùy tiên lâu tin tức một khi xuất hiện đại tần tông sư bảng lập tức cho ta truyền tới bốn đại tống Một cái yên lặng trong sân thôn. Một nhìn bộ dáng phổ thông lão giả tóc trắng, đang ở sân ở trong chặt tài nhóm lửa. Đột nhiên động tác trong tay của hắn dừng lại, lỗ hai có chút động hai lần. Cửu Châu kiếm thứ nhất thần. Có ý tứ. Không nghĩ tới 40 năm không xuất thế, trong giang hồ vậy mà đã có nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ. Ta đạo không cố a. Lão giả vui vẻ cười to lên. Xem ra, ta cũng nên một lần nữa đi xem một chút cái này giang hồ. Một ngày này, trong sơn thôn thiếu một vị lão giả. Ngoại trừ mấy vị cùng lão giả quen biết hàng xóm bên ngoài, cũng không có người khác biết được. Cũng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào năm. Đại Minh Giờ phút này trên phố một mảnh một ngạt. Ghê tởm, cái này đại đường thật sự là hào hào hèn hạ A-cang. Nếu là hai chúng ta quốc gia tông sư bảng đơn đồng thời công bố, bọn hắn chưa chắc sẽ có nhiều như vậy nữa bước đại tông sư, nói không chừng so với chúng ta còn ít hơn đâu. Đúng đấy, liền xem như hiện tại một lần nữa công bố đại minh chúng ta tông sư bảng, ta cảm thấy chúng ta cũng sẽ không so với bọn hắn yếu. Đại đường hoàng đế thật sự là quá âm hiểm. Không có việc gì, chúng ta còn có đại tông sư bảng, đến lúc đó chúng ta khẳng định phải lấy lại danh dự. Chờ công bố bảng danh sách này thời điểm nhất định phải làm cho Tú Tiên lâu tiên công vài đại đường, thực sự không được chúng ta một người quên ít tiền hối lộ một chút cái kia lâu chủ, nghe nói hắn rất thích tiền bốn. Cửu Châu chi địa, giờ phút này vô số người thảo luận Tú Tiên lâu bảng danh sách, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có nhân ý khí phong phát định ra mục tiêu. Tú Tiên lâu, Lâm An đột nhiên đánh hai nhảy mũi, cũng không biết làm sao vậy, hai ngày này mình vậy mà hắt xì không ngừng. Công tử ngươi có phải hay không bị cảm? Tôn Tú thanh hàm hàm hỏi. Nhỏ ngu đần, công tử nhà ngươi đều cảnh giới gì, hắn mới sẽ không cảm bạc đâu, đoán chừng là mắng hắn quá nhiều người. Nga Nga Nga Nga Nga nói loan loan lại tại một bên cười hắc hắc. Lâm An im lặng, sớm muộn có một ngày đem ngươi cho thu, nhìn ngươi đến lúc đó còn dám hay không như thế đắc ý. Chỉ bất quá nghĩ như vậy thời điểm, không biết thế nào Lâm An ánh mắt không tự chủ liền nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên nơi đó. Trúc Ngọc Nghiên thần sắc hơi kinh ngạc. Luôn cảm giác Lâm An ánh mắt có chút là lạ bốn. In cơ lạ tạt bị gủ gỗ xì thai sợ lễ bờ thẻ tạ lịtn center, đạ tạ ạt lụt y nạ tịtn đạ tạ Tiến thập tam muốn khiêu chiến tây môn suy tuyết quỷ câu đản mua chương 68, mươi tám tiến thập tam muốn khiêu chiến tây môn suy tuyết quỷ câu đản mua một tờ bảng danh sách cựu châu chấn động bất quá cái này khiến cựu châu chấn động đầu nguồn túy tiên lâu giờ phút này lại là tương đương bình tĩnh người nơi này đều là trước hết nhất biết tông sư bảng bên trên người bây giờ lại qua lâu như vậy nhiệt độ cũng là dần dần tiêu thiếu mà lại khi nhìn đến những cái kia vãng lai hát thủy thành các quốc gia giang hồ như khách chính ở chỗ này kiếp sợ thảo luận bảng danh sách thời điểm những này hát thủy thành cư dân nhất là thường xuyên vãng lai túy tiên lâu những người này từng cái đừng để cập nhiều tự hào, thậm chí nhìn xem ánh mắt của người khác đều sinh ra một loại cảm giác khiu việt. Liền cái này, vây phần như thế chân kinh A4. Trong lâu, Lâm An có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Ngư Nhi. Tin tức kia đã nói với hắn có một đoạn thời gian, chẳng qua trước mắt xem ra hắn còn giống như không có cái gì động tác thế nào. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi nghĩ như thế nào?" Lâm An nhỏ giọng hỏi thăm. "Đã nói, bất quá yêu nguyệt cung chủ tính nết ngươi cũng biết, cho nên hai chúng ta cái trước mắt cũng làm làm là không biết, một khi yêu nguyệt nếu thật là để vô huyết xuất thủ, hai chúng ta cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu." Tiểu Ngư Nhi nói. Lâm An giật mình, trong lòng thầm khen, không hổ là tiểu Ngư Nhi a, vậy mà đem đây hết thảy đều xử lý rõ ràng. Vậy sau này các ngươi vẫn dự định làm như vậy? Lâm An hỏi. Đương nhiên không được, ta hiện tại chăm chỉ tu luyện đâu, đợi đến ta tiến vào đến đại tông sư cảnh giới, tự nhiên là không sợ cái này yêu nguyện. Tiểu Ngư Nhi nói. "Chết không được những ngày này luôn luôn không nhìn thấy ngươi đây, nguyên lai là tại tu luyện a." Lâm An trong lòng có chút cảm thán. Đoán chừng nếu không phải chuyện này, tiểu Ngư Nhi gia hỏa này còn sẽ không nghiêm túc như vậy tu luyện. Lấy thiên phú của hắn, thành cựu đại tông sư chỉ bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Lão chủ nếu không ta tại đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi cho ta một cái nhanh lên thành tiểu đại tông sư phương pháp chứ sao? Tiểu Ngư Nhi cười đùa hỏi. có đôi khi ta thật thật hâm mộ ngươi. Lâm An trầm giai nói. thế nào? Tiểu Ngư Nhi có chút không rõ ràng cho lắm. dài chẳng ra sao cả, nghĩ ngược lại là rất đẹp. lập tức Tiểu Ngư Nhi bó tay rồi. hắn liền không nên hỏi nhiều. từ nơi này Lâm An miệng bên trong có thể ra cái gì tốt nói. lâu chủ ngươi dạng này sẽ mất đi ta cái này trung thực khách hàng. Tiểu Ngư Nhi mặt mũi tràn đầy ưu ái. mình dài cũng không xấu a. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm An tấm kia anh tuấn không tưởng nổi khuôn mặt thời điểm, bỗng nhiên bừng tỉnh, cái này không xấu cũng phải phân với ai tương đối mới lạ. Không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều soán suất, Tiểu Ngư Nhi hiếu kỳ hỏi thăm, lâu chủ thật có loại kia kỳ chân dĩ bảo, để cho người ta một bước leo lên đại tông sư a. Lời này Tiểu Ngư Nhi ngược lại là không có đè ép thanh âm nói. Trong tiểu lâu mọi người nhất thời tất cả đều đưa mắt nhìn bên này. Tự nhiên là có, tỉ như truyền thuyết kia bên trong huyết bổ đệ, nếu là phục dụng một viên, kia tiến vào đến đại tông sư cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề. Thôi ba. Mọi người chung quanh hít sâu một hơi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có loại này để cho người ta một bước lên trời thần dược. Liên ngay cả Trúc Ngọc Nghiên, Chu Vô Thị, Liên Tinh những người này, giờ phút này trong lòng cũng đều là lòng tràn đầy chấn động, bức thiết muốn biết huyết bổ để tin tức. Nhìn các ngươi đều là khách quen cũ, khuyên các ngươi một câu vẫn là không nên hỏi nhiều, chỗ kia liền xem như đại tông sư cảnh giới cao thủ đi đều có thể mất mạng, người ở cảnh giới khác thì càng không nên suy nghĩ nhiều. Lâm An nói, "Lâu chủ, nơi đó đến cùng có cái gì a? Vậy mà nguy hiểm như vậy?" Có người hỏi. Lâm An lắc đầu, không có nhiều lời. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có hiểu rõ nếu như Lăng Vân quật bên trong thật sự có lấy huyết bồ đề, như vậy đầu kia hỏa kỳ lần khẳng định cũng là tồn tại cái này hoàn toàn chính là thoát ly võ hiệp cấp độ đồ vật tràn ngơ lẽ lại thế giới này còn có siêu thoát võ hiệp bên ngoài nhân vật nhưng là không nên a không phải nói siêu việt cửu phẩm đại tông sư về sau liền có thể bạch nhật phi thăng sao Lâm An cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải về phần hỏi thăm hệ thống chào giá quá cao hắn không thôi tiêu số tiền này chỗ mắt thấy Lâm An không nói thêm lời đám người nhìn về phía Lâm An ánh mắt càng thêm mũ oán nói chuyện lao nói một nửa cái này còn không bằng không nói đâu hiện tại tốt cả đám đều khó chịu không thấy được mấy vị tia đã tiến vào chó tông sư cảnh giới người giờ phút này cũng đều là vẻ mặt như vậy ai nhìn xem thiết đảm thần hầu, liên tinh mấy người bộ dáng đông đảo võ giả lập tức cảm giác tâm tình tốt rất nhiều liên tiếp trải qua tùy tiên lâu hai lần xây dựng thêm tẩy lễ cùng hấp thu tà đế xá lợi công lực phía trước mấy ngày thời điểm chu vô thị liên tinh còn có đại hán thái tử ba người này đã liên tiếp đột phá đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hai người mặc dù không có tà đế xá lợi bất quá hai người nội tình thâm hậu giờ phút này cũng là vẻn vẻn chỉ kém lâm môn một bước dựa theo lâm an suy tính Hai ngày này hai người bọn họ hẳn là cũng sẽ đột phá. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn mấy cái này thị nữ tiến bộ cũng đều là vô cùng lớn. Giang Ngọc Kiến tại phục dụng Tiểu Hoàn đan lại tu luyện tiên long bát âm về sau, tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ đã tiến vào tiên tiên cảnh giới, đồng thời đã đến tiên tiên hậu kỳ. Tiểu Long nữ hiện tại cũng chính thức tiến vào tông sư trung kỳ cảnh giới. Lại có là Tô Thiên cùng Song Long, tại tiếp nhận một lần Tụ Tiên lâu xây dựng thêm tẩy lễ về sau, mấy người ích lợi đồng dạng vô cùng lớn. Bây giờ cũng đều là tiến vào tông sư sơ kỳ cảnh giới. Nói cách khác, bây giờ Lâm An trong tay lại nhiều 3 lần Tụ Tiên lâu xây dựng thêm cơ hội chỉ bất quá tạm thời Lâm An còn không có định dùng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn tính toán đợi đến lần sau lại có cao thủ quyết đấu thời điểm, khi đó lại để cho Tuy Tiên lâu xây dựng thêm. Lúc kia, Đoan trưởng Tuy Tiên lâu quyết đấu về sau có thể chữa thương tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Đến lúc đó chỉ cần là cao thủ ở giữa quyết đấu, khẳng định hội thủ tuyển nơi này. Như vậy trong tay bọn họ thần công, tự nhiên cũng đã thành chính mình. Tương lai một ngày nào đó, hắn cũng muốn tại lầu sau chế tạo ra một cái cùng loại lan ra các địa phương như vậy. Trong này trải rộng giang hồ các môn các phái võ công tuyệt học, lấy cung cấp Tuy Tiên lâu môn hạ người tu luyện suy nghĩ một chút, lâm an liền có chút kích động, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, để tú thanh nha đầu này hỗ trợ sao chép bí tịch, vẫn là đang chờ đợi đi, mấy cái này nha đầu thực lực không đủ, nếu là bộc lộ ra tu luyện người ta độc môn bí tịch, sợ rằng sẽ gây chút phiền phức, nói không chừng ngày nào ra tủy tin lâu, liền lọt vào người khác muộn côn nữa nha. nhìn xem lâm an trên mặt đột nhiên rào rạt lên tiểu dung, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, huynh đệ lại nghĩ tới chuyện tốt gì? lục tiểu phụng ôm lấy lâm an bả vai hỏi thăm, ngươi cái này thiếu đi hai đầu lông mày về sau, thật có chút xấu. lâm an trả lời một bên hoa mãn lâu một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng lâu lâu ngươi quá mức gà lúc trước nếu không phải vì ngươi ta cái này dâu ria có thể bị trả sát à lục tiểu phụng một mặt đoán niệm a a a đúng thật xin lỗi ta tuyệt đối không phải cố ý hoa mãn lâu mở miệng nói ra đúng hắn là cố ý lâm an ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nếu không hai người các ngươi ra ngoài đánh một trận đi đã rất lâu không có võ lâm cao thủ tới giao thủ có chút nhàn chán à đám người năm lục tiểu phụng nếu không ngươi cùng hoa mãn lâu đánh một trận đi chúng ta cũng rất nhàn chán chính là chính là Hai người các ngươi đều là lâu chủ hảo bằng hữu, là thời điểm hiện ra một chút, vì Túy Tiên lâu ôm ôm làm ăn. Hai người các ngươi hiện tại cũng đã tông sư hậu kỳ, chúng ta cũng muốn biết đến cùng là linh tê nhất chỉ lợi hại vẫn là mây trôi bay tay áo lợi hại bốn. Lục Tiểu Phụng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem đám người. Túy Tiên lâu sinh ý còn cần hắn đến mời chào. Quả thực là cho cười. Lục Tiểu Phụng cảm thấy, e là cho dù là khắp thiên hạ khách sạn đều đóng cửa, đoán chừng Túy Tiên lâu bên này ở khách vẫn như cũng là tràn đầy. Thậm chí xếp hàng người đều có thể xếp tới Hắc Thủy Thành bên ngoài đi. Không có cách nào a, Vạn năm hàn ngọc sảng công năng thật quá cường đại. Không thấy được lại tới đây võ giả đều tại đột phá a. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Liên giống với Lục Tiểu Phụng, hắn liền chưa hề đều không có nghĩ qua mình có thể tại thời gian mấy tháng từ tiên tiên cảnh giới đi thẳng tới tông sư hậu kỳ. Cái này nếu như đặt ở trước kia, nếu ai dám cùng hắn nói như vậy, Lục Tiểu Phụng tuyệt đối sẽ một miếng nước bọt phun ra ngoài. Nhưng là hiện tại, hắn lại là chân chân thật thật làm được. Nhất là tú tiên lâu hai lần đó xây dựng thêm, hắn rích lợi thật là quá tốt đẹp lớn. Mọi người ở đây vui cười giận mắng thời điểm, bên ngoài đột nhiên có tin tức truyền tới. Lai đại đường không phu quân phó thống lĩnh mang tới tin tức hắn là tới cho vị kia đại đường lục hoàng tử bẩm báo. nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều thả trên người mình về sau, vị này đại đường lục hoàng tử rốt cục cảm nhận được lâm an loại kia trang bức cảm giác. tiến thập tam đang chạy về hất thủy thành trên đường, đoán chừng không dùng được một tháng liền sẽ tới đây. vanh ba, một câu, túy tiên lâu lập tức sôi trào. ông trời của ta, cửu châu kiếm thứ nhất thần muốn tới. đừng nói như vậy, hiện tại còn không phải đâu, lâu chủ chỉ nói là hắn có cơ hội. hắn tới làm gì? cái này còn cần nghĩ à? khẳng định là tìm người quyết đấu à? ta cảm giác rất có thể lại muốn xem đến một trận kinh thế quyết đấu. Tây môn đại hiệp ngươi sẽ nên chiến vị này đến thập tam a. Có người mở miệng hỏi thăm. Tây môn suy tuyết sắc mặt giếng cổ không còn sóng. Nếu là hắn cùng ta ở vào cùng một cảnh giới, ta tự nhiên sẽ cùng hắn quyết đấu. Nhưng là nếu như hắn vẫn là nửa bước đại tông sư, ta sẽ không xuất thủ. Không hổ là Tây môn suy tuyết biết rõ đối phương thiên tư tuyệt thế, vẫn là không muốn chiếm đối phương thiên nghi. Khả năng đây chính là vì người nào nhà có thể trở thành cao thủ nguyên nhân đi. Nếu như ngang nhau cảnh giới, ta thế nào cảm giác chiến thập tam có thể sẽ mạnh hơn một chút. Ta còn là cảm thấy Tây môn đại hiệp lợi hại hơn. Hắn nhưng là đánh bại Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên a. Này lại là Đại Minh cùng Đại Đường kiếm khách một trận quyết đấu đỉnh cao a. Hoắc, thật đúng là đừng nói, hai quốc gia này hiện tại đã đòn kiêng đi lên, cũng không biết ai mạnh hơn một chút. Tùy Tiên lâu bên trong, một đám người giang hồ đều ở nơi đó hưng phấn nghị luận. Một bên Chu Vô Thị giờ phút này ánh mắt cũng là có chút co rụt lại. Tại bên cạnh hắn thượng quan hải đường, Đoạn Thiên ngai mấy người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tự nhiên không nghi ngờ Tây Môn suy tuyết kiếm đạo thiên phú, nhưng là cái kia yến thập tam quả thực bị Lâm An nói quá mức lợi hại, có khả năng trở thành Cửu Châu kiếm thứ nhất thần nhân vật, đây là vị này Tùy Tiên lâu chủ lần thứ nhất cho ra Cửu Châu bên trong xếp hạng đâu coi như Yến Thập Tam không thể trở thành Cựu Châu Kiếm thứ Nhất Thần, đoán chừng trước ba liệt kê khẳng định cũng sẽ có vị trí của hắn. Tây môn suy tuyết thật có thể thắng a? Nghĩa phụ, muốn hay không ngăn cản cuộc tỉ thí này? Đoạn Thiên ngay hỏi. Sau khi nói xong, hắn ngây ra một lúc, luôn cảm giác cái này kịch bản có chút quen thuộc đâu. Chu vô thị lắc đầu, Tây môn suy tuyết một lòng si mê kiếm đạo, nếu như chúng ta ngăn cản, sẽ chỉ chọc hắn chán ghét. Đúng vậy à, mà lại cũng không cần nghĩ bết bát như vậy, vạn nhất kia Yến Thập Tam là tới khiêu chiến Lâm An đây này. Thượng Quan Hải đừng nói. Nàng một câu nói kia, trong ngáy mắt để trong tiểu lâu đám người an tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, túy tiên lâu bên trong càng thêm náo nhiệt. Khoan hay nói, ta thế nào cảm giác thật sự có khả năng này đâu? Nếu bản về danh khí rõ ràng là lâu chủ càng thêm có tên a, khiêu chiến hắn không gì đáng trách. Mỗi ngày nhìn lâu chủ khoác lác, còn không có gặp qua hắn xuất thủ đâu, lần này chẳng lẽ có cơ hội. Bất quá chúng ta lâu chủ giống như không luyện kiếm a. Làm sao không luyện kiếm, lâu chủ luyện rõ ràng chính là thất hẹn. Phộc phốc. Nghe những người này trêu chọc, một bên tiểu long nữ một cái nhịn không được thổi phụ một tiếng bật cười. Lập tức, bọn này lao xáp phê đều ngây dại bất quá những người này nhìn xem tiểu long nữ cũng không có quá nhiều dục vọng trong mắt tràn đầy thưởng thức thật sự là tiểu long nữ quá tiên khí bồng bềnh rất khó để cho người ta sinh ra khinh nhẫn cảm xúc một bên loan loan thạch thanh tuyển mấy người cũng ở đó đổ thêm dầu vào lửa đúng vậy a lâu chủ ngươi dạng này thiên tư tuyệt thế nếu không liền đi giáo dục một chút cái này hiến thập tam đi ta cảm thấy không có tâm bệnh nếu là hắn khiêu chiến lâu chủ ngươi nhưng tuyệt đối không nên cự tuyệt a lâm an sắc mặt tối đen bọn này không may hải tử làm sao lão nghĩ đến đem mình hướng trong hố mang đâu liên tự mình cái này tiên thiên trung kỳ tu vi ra ngoài cùng yến thập tam quyết đấu Đây không phải là Dơ Cao trở lấy bị đối phương miệu sát thế này, tương đối Tú Tiên lâu những người khác, Lâm An cảnh giới này xem như đột phá tương đối chậm. Bất quá hắn mình lại là không có chút nào để ý, người khác đều là tốn sức lốp buốt ở nơi đó tu luyện, Lâm An mỗi ngày chính là nằm thi, hắn có thể đến cảnh giới này, cái tốc độ này đã là thật nhanh. Ai, vốn đang cảm thấy hôm nay tâm tình không tệ, muốn cho các ngươi giảm ít đồ đâu. các ngươi đã cái này biểu hiện, vậy vẫn là quên đi thôi. Lâm An thẳng nhiên nói, chỉ là một câu như vậy thật đơn giản lời nói, Tú Tiên lâu bên trong cả đám lập tức quỳ thân. Lâu chủ, ngươi vẫn là nói một chút đi. Tuyệt đối đừng chấp nhận với chúng ta. Ngươi lại không luyện kiếm, yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ không khiêu chiến ngươi. Lâu chủ đến cùng cảnh giới gì? Vì cái gì không dám nhận thụ Yến Thập Tam khiêu chiến A? Lâu chủ trước đó biểu diễn ra thực lực, tựa như là tông sư cảnh giới, nếu như chỉ là cảnh giới này. Cũng không phải tu luyện kiếm đạo, vậy thật là không nhất định có thể đánh thắng Yến Thập Tam. Các ngươi bọn này không may hài tử, hảo hảo nghe lâu chủ chém gió không tốt sao, vì cái gì lao muốn tại vết thương của hắn bên trên muối. lâm an Incode là đạt bị củ gỗ xì hai sợi block hệ ta lin center đạt ta at lụt ý nạ thịt đạt ta at phò mặt phở lụi đạt ta at lỉ en cap ba bảy đạt ta lọt một hai không tám hai chương sáu trung nguyên tổng sư đều xuất thủ quỷ câu đặt mua chương sáu trung nguyên tổng sư đều xuất thủ quỷ câu đặt mua đại thanh quốc hoàng cung hoàng thượng những cái kia tướng sĩ cũng nhanh đến hắc thủy thành đi vi tiểu bảo ân cần hỏi thăm đoán chừng cũng chính là hai ngày này chờ đến tuý tiên lâu hủy diệt ngươi liền có thể lần nữa khôi phục tự do. Thanh Đế cười nhạt nói: Tại một quốc gia trước mặt, dù là liền xem như tại đỉnh tiêm thế lực, cũng là không đủ căn cứ. Lần này hắn chính là muốn nghĩ trong giang hồ những môn phái kia hiện ra một chút đại thanh nội tình, chấn nhiếp một chút những giang hồ nhân sĩ kia. Thật coi là cái này đại thanh võ đạo không cường thịnh, liền có thể tùy ý các ngươi khi dễ. Hiện tại không núp ních các ngươi, chẳng qua là nghĩ trước phải giải quyết tùy tiên lâu mà thôi. Một đám thu được về châu chấu, nảy nhoáng không được bao lâu. Hoàng thượng thành minh, ta đại thanh cùng đại nguyên liên hợp, liền xem như đại mình cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt. Vi Tiểu Bảo vội vàng nuốt mông ngựa, đại nguyên cũng không có hảo tâm như vậy. Vì lợi ích, nói không chừng bọn hắn ngày mai là có thể cùng Đại Minh liên hợp lại." Thanh đế lạnh lùng nói ra. "Hoàng thượng yên tâm, ta đại thanh chắc chắn khai sáng vạn năm tình thế, đời đời bất hủ, chỉ cần diệt cái khác sáu nước, hoàng thượng ngài liền có thể thành tiểu vô thượng đại tông sư cảnh giới, thậm chí nếu như ngài nghĩ có thể tùy thời phi thăng." Vi Tiểu bảo nói. "Trong truyền thuyết bảy nước ngọc tỷ bên trong, mỗi cái ngọc tỷ đều che giấu một phần thiên đại bí mật. Tập hợp đủ bảy nước ngọc tỷ liền có thể để một người bình thường thành tựu cựu phẩm đại tông sư truyền thuyết cảnh giới. Nếu là lại tăng thêm Hỏa Thị Bích, vậy liền có thể bạch nhật phi thăng." Cũng chính bởi vì cái này, tất cả mọi người biết bảy quốc tri ở giữa tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, mà lại chiến đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại một quốc gia. Đưa mắt nhìn hoàng đế rời đi, Vi Tiểu Bảo lại buồn bực ngắn ngẩm ngồi trên mặt đất. Bất quá dạng này thời gian cuối cùng là nhanh đến đầu năm. Đại thanh ngoài hoàng cung, một lớn một nhỏ hai cái ăn mày đã ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng. Sư phụ, ngươi nói kia Vi Tiểu Bảo sẽ không không ra ngoài a? Dương Qua có chút buồn bực hỏi. Lấy cái kia dạng tính cách, khẳng định sẽ ra tới đi. Hung thất công cũng là có chút điểm không xác định. Ai biết người ta trong hoàng cung có phải hay không chơi càng vui vẻ hơn ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một người càng thêm phiền muộn. Người này chính là lúc trước bị trúc ngọc nghiên phái tới Văn Thải Đình. Lại tới đây lâu như vậy, nàng thậm chí ngay cả vi tiểu bảo mẫu thân cái chỗ kia điểm đều hái tốt, liền đợi đến vi tiểu bảo ra đâu. Kết quả, đối phương lại là chậm chạp không có động tĩnh. Liền ngay cả mẹ của hắn hiện tại cũng không biết tin tức của hắn. Thật là làm cho nàng có chút khóc không ra nước mắt. Mà trong khoảng thời gian này, mặc dù vi tiểu bảo chưa từng xuất hiện, nhưng là đại thanh hoàng thành võ lâm nhân sĩ lại là không có chút nào giảm bớt. Quán rượu trong khách sạn, khắp nơi có thể thấy được các loại trang phục giang hồ hiệp khách có người mặc đại đường phái hoa sơn quần áo, có người thì là mặc đại tống phái hoa sơn quần áo luyện công, mà lại song phương thường xuyên sẽ phát sinh một chút khoe miệng, cuối cùng biến thành hai bên nổ đả. rõ ràng là cùng một cái danh tự môn phái đệ tử, nhưng là những người này lại là không có chút nào tình đồng môn, thậm chí bọn hắn đều muốn đem đối phương hung hăng dẫm tại dưới chân. động tính bên này, lâm an không thể nào biết được. bất quá hắc thủy thành bên này lại là mang đến cho hắn một cái không phải rất tốt tin tức. tình huống hơi bất ổn, hắc thủy thành phía đông ba dặm địa phương xuất hiện một chi hai ngàn nhân mã đội ngũ, thực lực yếu nhất đều có tam lưu võ giả thực lực, cảm giác kẻ đến không tiện. Lục Tiểu Phụng nhỏ giọng nói, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, hắn cùng Tư Không Trích Tinh hai người tỉ thí cất lực, kết quả là phát hiện một màn này, mà lại những người này mặc dù che mặt, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như không phải người Trung Nguyên. Tư Không Trích Tinh nói theo, ừm, ta lén lén quan sát một chút, hẳn là Đại Thanh cùng Đại Nguyên hai nước người. Lục Tiểu Phụng nói, lập tức đám người giật mình, nếu là hai quốc gia này người, vậy liền biết là chuyện gì xảy ra. Đám người này mục tiêu là Tú Tiên lâu, có ý tứ gì? Cái này vẫn không rõ a, các ngươi nhìn xem Tú Tiên lâu đều là người nào, đây đều là ta người Trung Nguyên. Mà lại mọi người trong khoảng thời gian này tại Tú Tiên lâu đạt được chỗ tốt trong lòng đều nắm chắc đi. Mỗi người ít nhất đều muốn đột phá một cảnh giới, những cái kia thiên phú tốt một chút thậm chí đều phá vỡ sinh tử huyền quan, đột phá một cái đại cảnh giới. Các ngươi nói đại thanh quốc người cùng đại nguyên quốc người có thể không tức giận a? Đoan chừng bọn hắn là sợ tại dạng này tiếp tục, trong chúng ta nguyên đại tông sư cao thủ càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hai bên. Cái này phải làm sao? Đối phương tới một chi đại khái 2000 người nhân mã, mà lại yếu nhất đều là tam lưu võ giả cảnh giới. Những người này chiến lực chung vào một chỗ liền xem như đại tông sư cảnh giới cao thủ cũng muốn tránh né mũi nhọn đi. Chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn đem Túy Tiên lâu cho hủy gì rồi? Chỗ trong Cửu lâu rất nhiều người lông mày đều nhíu lại. Nghĩa phụ, chúng ta phải làm sao? Quan Hải Đường nhỏ giọng hỏi, hai đầu lông mày có chút lo lắng. Hộ Long Sơn trang tại Hắc Thủy thành có bao nhiêu người? Chu Vô Thị hỏi. 19 người, 13 người hậu tiên cảnh giới, 6 người tiên tiên cảnh giới. Thượng quan Hải Đường vội vàng trở lại. Nghe nói như thế, Chu Vô Thị chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những người này lời nói, vậy thật đúng là châu chấu đa xe, có chút không biết tự lượng sức mình. Túy Tiên lâu thực lực thâm bất khả chắc, lâu sáu không phải còn có một vị đại tông sư a? Hắn hẳn là sẽ ra tay đi. Đoạn Thiên ngay hỏi. Vị kia đại tông sư rất có thể đã đi, đã hồi lâu không có vị kia động tĩnh. Chu vô thị lắc đầu. Một bên khác, Đại Đường Lục Hoàng tử giờ phút này đồng dạng tại cùng thuộc hạ nghị luận. Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên, Đại Hán Thái Tử cũng đang thì thầm nói chuyện. Trong tiểu Lâu, quần tình xúc động. Ta đi ra ngoài trước dò xét tình báo, các ngươi nhanh lên nghĩ kỹ đối sách. Thư Không Trích Tinh nói xong vội vàng chạy vội ra ngoài. Qua đại khái trừng nửa canh giờ, Thư Không Trích Tinh trở lại, sắc mặt có chút vội vàng. Bọn hắn đã đến Hát Thủy Thành bên ngoài, đoán chừng không đến thời gian một nén nhang liền có thể đi vào bên này. Các ngươi nghĩ kỹ biện pháp không? Thưa Không Trích Tinh hỏi thăm. Lục Tiểu Phụng lắc đầu. Thấy cảnh này, Thưa Không Trích Tinh sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẹn vẹn dựa vào mấy người chúng ta căn bản ngăn không được những người này. Thưa Không Trích Tinh càng lo lắng. Trong lòng của hắn chỉ sợ nguyện ý cùng Tú Tiên Lâu cùng Tiến Lùi cũng chỉ có Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết còn có Tiêu Phong mấy người kia. Về phần cái khác thế lực, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao Tú Tiên Lâu xuất hiện, trên thực tế đã xâm phạm đến ích lợi của bọn hắn. Phản vật trong thiên hạ liền không có túy Tiên lâu không biết sự tình, nhất là đại hán quốc người, bọn hắn giờ phút này hẳn là cao hứng nhất. Bọn hắn bên kia tông sư bảng đơn còn không có công bố, nếu như lúc này túy Tiên lâu hủy diệt, như vậy Cửu Châu phía trên liền không có người biết bọn hắn nội tình. Bọn hắn đến lúc đó không trợ rút, vậy liền đã là coi như không tệ kết quả. Vậy liền tranh tài một trận, có gì có thể sợ? Tiêu Phong lớn tiếng nói. Một bên Lâm An sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi. Đi mái nhà nhìn xem. Lâm An nói liền hướng phía đi lên lầu. Chỉ chốc lát, hắn liền tới đến Tú Tiên lâu mái nhà. Sau lưng Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ Tây môn suy tuyết, chu vô thị những người này nhao nhao theo sau, xa xa đám người liền có thể nhìn thấy đen nghị một bọn người bầy. Những người này một cái thực lực có lẽ cũng không cường hãn, nhưng là đặt chung một chỗ, ẩn ẩn có chút khí trùng vân tiêu khí thế. Đám người sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là có chút ngoài ý muốn chính là cũng không có bất kỳ người nào rời đi. Lâm An cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là coi là những người này muốn nhìn một chút túy Tiên lâu nội tình. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, túy Tiên lâu chúng quanh đã bị cái này hai người bao vây lại. Người người người mặc đấu đồng màu đen, tay cầm trường đao, sắc khí bay thẳng trời cao. Cầm đầu một vị tông sư sơ kỳ cảnh giới người bị mặt ngẩng đầu nhìn xem trên lầu đám người không có quan hệ gì với túy tiên lâu người chờ lập tức rời đi ba hơi qua đi giết không tha băng lênh thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra hát thủy thành vô số cư dân sắc mặt lo lắng nhìn xem bên này có ít người muốn tiến lên nhưng là nhìn lấy kia lít nha lít nhít hai ngàn tên võ giả về sau một số người khiếp được. ngược lại là túy tiên lâu nơi này lầu một trong hành lang đông đảo giang hồ hiệp khách mặc dù hai chân đã bắt đầu du lên bất quá từng cái nhưng đều là kiên định ngồi ở chỗ đó bạch truyền đường không biết lúc nào đã mò tới phòng bếp bên này Hắn thần sắc ngưng trọng vừa đi vừa về quan sát đến bốn phía động tĩnh. "Lão Bạch ngươi muốn làm gì?" Lý Đại Trụy nhỏ giọng hỏi thăm. "Đương nhiên là giết địch, chỉ là che giấu cũng nghĩ tại ta trung nguyên đại địa làm mưa làm gió, không biết hắn hỏi qua ta đạo thánh không có." Bạch Triển Đường lạnh giọng nói. Nghe lời này, Lý Đại Trụy đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới ngày thường tổng sợ thân phận của mình bại lộ, nhát gan nhát gan lão Bạch, vậy mà cũng có như thế hăng hái một ngày. Lão Bạch nói rất hay, hôm nay liền xem như đem thân ra tính mệnh bản dao ở nơi này, chúng ta cũng không thể để đám này mọi rợ coi thường. Lý đùi la lớn. "Tuý Tiên lâu đình!" Giang Ngọc Kiến có một thanh cổ cầm đi tới. Nàng ngồi xếp bằng sau lưng Lâm An, thần sắc bình tĩnh. "Công tử, thiếp thân vì ngài đánh đàn trợ hứng." Giang Ngọc Kiến yếu ớt mở miệng nói ra. Đám người không rõ ràng cho lắm, có chút không hiểu rõ Giang Ngọc Kiến đây là ý gì. Đàn bố là mở, Giang Ngọc Kiến ngón tay phủ tại dây đàn phía trên. Đột nhiên, Chu Vô Thị thần sắc biến đổi lớn. Hắn thấy được tấm kia cổ cầm bên trên hai cái chữ to: "Thiên Ma". "Trời, Thiên Ma cầm." Chu Vô Thị kinh thanh hô. Không đợi đám người xuốn sao, Giang Ngọc Kiến đã bắt đầu đàn tấu. Ầm, phanh phanh. Tiếng đàn vang lên mang theo trận trận túc sát chi khí, một đạo phảng phát hiện ra thực chất sóng âm đột nhiên hướng phía phía dưới công kích qua, chỉ là như thế sát na công phu, liền có năm vị nhị lưu võ giả ngã xuống vũng máu bên trong. Chiến đấu kèn lệnh trong nháy mắt thổi lên. Lúc này đám người không còn đi chú ý ra ngọc yến, một đám trung nguyên tông sư nườm nượp mà đến, ra tay giết địch. Đại tống tiêu phong, đại minh trương vô kỵ, đại minh tây môn suy tuyết, đại đường trúc ngọc nghiên, đại đường sư phi huyền, đại hán thái tử lưu triệt, đám người tự báo danh hiệu, sau đó liền hướng phía trong đám người chém giết mà đi, không có người rời đi. Dù là chuyện này cùng những người này cũng vô căn hệ. Liên ngay cả Loan Loan cùng sư phi huyên đôi này đối thủ một mất một còn, giờ phút này cũng liên hợp ở cùng nhau, liên tiếp xuất kiếm. Thiên Ma cầm thanh âm vang lên, phản phất tại vì những này Trung Nguyên Tông sư trợ hứng. Thời gian dần trôi qua, phía dưới những người kia sắc mặt biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tú Tiên lâu lại có nhiều như vậy Tông sư cao thủ. Khẩn yếu nhất là cái này cùng bọn hắn trước đó trong dự đoán không có chút nào cùng. Không phải nói những người này sẽ không nhúng tay a? Không phải nói bọn hắn khẳng định rất tình nguyện nhìn thấy Tú Tiên lâu hủy diệt sao? vì cái gì cái kia đại hán thái tử cũng xuất thủ hắn đến cùng nghĩ như thế nào túy tiên lâu hủy diệt bọn hắn đại hán tông sư bảng coi như sẽ không ra tới a đám người này điên rồi bốn mặc dù ta xác thực không muốn túy tiên lâu lộ ra ánh sáng ta đại hán tông sư bảng nhưng là ta càng không muốn túy tiên lâu đổ vào các ngươi đám này màn gì trong tay lưu triệt lạnh giọng mở miệng một trận chiến này từ phía trên minh giết tới trời tối túy tiên lâu trước đã làm máu chảy thành sông rất nhiều tông sư đã hao hết nội lực về tới túy tiên lâu ở trong tu dưỡng còn có rất nhiều người tại du huyệt phân chiến đổ vào tiêu phong trong tay địch nhân đã không biết có bao nhiêu Đột nhiên một đạo tên bắn lén từ phía sau lưng đánh tới. Tiêu Phong muốn quay người tránh né, bất quá hắn chân khí trong cơ thể lại là đột nhiên hao tổn không, dưới chân một cái lảo đảo. Mắt thấy liền bị con kia tên bắn lén bắn trúng. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ thi triển càn khôn đại na gì cưỡng ép đem con kia tên bắn lén lôi đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đã từng đối thủ, giờ phút này đúng là có chút cùng chung chí hướng. Túy Tiên lâu đỉnh, Lâm An nhìn xem một màn này, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Vốn nghĩ đưa những người này tiến vào Túy Tiên lâu về sau, lại từ mình hủy diệt bọn hắn. Không nghĩ tới lại sẽ diễn biến thành cái dạng này, tin tức tốt duy nhất chính là, mặc dù rất nhiều người thụ thương nhưng là cũng không có người nào chết ở chỗ này. Cái này khiến Lâm An Tâm thật thụ rất nhiều. Nếu là có người chết tại trong trận chiến đấu này, đoán chừng hắn sẽ hý náy một lúc lâu. Sau lưng Giang Ngọc Viễn đã ngồi liệt tại nơi đó. Trong lúc đó hắn không biết mấy lần phục dụng đan dược bổ sung nội lực, tiếp tục đàn tấu Thiên Ma cầm. Rốt cục, Đại Thanh quốc còn có Đại Nguyên quốc những người này rốt cục không kiên trì nổi. Chạy mau a, đám người này đi rồi. Tiên điên, đều là tiên điên. Chúng ta chỉ là tới hủy diệt tùy ti lâu, các ngươi xem náo nhiệt gì a bốn? Những người áo đen này thật nhanh hướng phía ngoài thành chạy đi. Trong bóng đêm, chỉ để lại cái này một chỗ thi thể. Lâm An ôm Giang Ngọc kiến đi xuống mái nhà. Giờ phút này trong tiệu lâu đã là vang lên tiếng hoan hô điếc thái như gõ. Thậm chí Tiêu Phong mấy người đã bắt đầu ở nơi đó uống từng ngụm lớn lên rượu. Được không phải máy ba. Các minh đệ quá ra sức, nay muộn tiếp tục bạo lá gan đổi mới. In cỡ Lạt tạm bị củ gỗ xì thai sợ lấy bọc thẻ tạ linh center đã tạ ạt lụt ý nà tịt đã tạ ạt phò mạn sợ lụi ít đã tạ ạt lì en cap lọt một Chương 70, Cửu Châu tông môn bảng. Quỷ câu đặt mua. Chương 70, Cửu Châu tông môn bảng. Quỷ câu đặt mua. Một trận đại chiến qua đi, không nói các thế lực lớn những người kia, quán rượu những này phổ thông giang hồ hiệp khách, tình cảm rõ ràng tăng tiến rất nhiều. Từng cái kể vai sắt cánh, hảo phong uống rượu. Hôm nay rượu này mọi người mở rộng uống, toàn trường miễn phí. Đông Tương Ngọc khó được hảo phong một lần, ở nơi đó vui vẻ hô. Nghe được nàng tiểu nói này, trong tửu lâu lập tức bạo phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Một trận đánh đúng là mẹ nó trông khoái, lão tử đã sớm nhìn đám này mọi rợ khó chịu. Ha ha ha ha vẫn là tiêu đại hiệp dũng mãnh cái tiêu một tay hàng long thập bắt trưởng thật sự là hổ hổ sinh như a ngọc kiến cô nương cũng không yếu a không nghĩ tới nàng đàn công vậy mà lợi hại như vậy cái tiêu thanh đàn có phải hay không trong truyền thuyết tiên ma cẩm theo lời này mở miệng trong tiểu lâu lập tức yên tĩnh trở lại những người bình thường này tự nhiên không có kiến thức đến mái nhà tình hình chỉ bất quá trong giang hồ có thể có như thế lớn uy lực đàn có vẻ như chỉ có cái tiêu thanh tiên ma cẩm chu vô thị lưu triệt bọn người giờ phút này cũng đều là nhìn xem lâm an nơi này lâm an ngồi trên đế hết lần này tới lần khác áo trắng ảo ảo như ngọc Hiện trường nhiều người như vậy trên thân tất cả đều nhuốm máu, chỉ có trên người hắn không nhuốm bụi trần. Cũng chính là như thế, lúc này mới càng phát ra kiên định trong lòng mọi người suy đoán. Lâu chủ nhất định là vì bảo hộ Thiên Ma Cẩm, lúc này mới không có động thủ. Ta cảm thấy cũng là dạng này, mặc dù Ngọc Yến Cô nương thực lực không phải cường thích nhất, nhưng là nàng cái kia một tay đàn công giết người thế, nhưng là không thể so với những cái kia đại tông sư ít. Ta thô sơ giản lược tính toán một cái, chết tại Ngọc Yến Cô nương trong tay đã vượt qua hơn 200 người. Ngoại trừ Thiên Ma Cẩm, không có cái gì đàn còn có uy lực lớn như vậy, chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy lâu chủ xuất thủ. Một chút tiêu tạp Không cần dùng chúng ta lâu chủ độc thủ. Lâm An năm, nghe đám gia hỏa này như thế nó bổ, Lâm An nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn không muốn ra tay, chủ yếu vẫn là không muốn quá mức bại lộ thực lực của mình, mà lại tình hình chiến đấu nếu thật là rất nguy cơ. Lâm An liền cầm lấy Tiên Ma Cầm đi Tú Tiên lâu bên trong đã đấu. Trong Tú Tiên lâu, Lâm An là vô địch. Hắn hoàn toàn có thể đem mình tấn thăng đến cựu phẩm đại tông sư, thậm chí mạnh hơn cảnh giới. Nếu là từ trong tay hắn đàn tấu ra Thiên Ma Cầm, chỉ là 2000 ma tặc, với tay một cái khả năng liền biến thành tro bụi. Bất quá Lâm An cũng không có làm như vậy. Hắn biết, một khi mình làm như vậy, vậy liền sẽ dẫn phát tất cả mọi người kiên kỵ. Đến lúc đó, cửu châu phía trên rất có thể sẽ nhấc lên một trận nhằm vào tùy tiên lâu hành động. Hắn không sợ đối phương đến minh, nhưng là nếu như đối phương đến âm, hoặc là phát hiện một chút tùy tiên lâu tình huống, trực tiếp đem nơi này phong tỏa, đoạn mất bọn hắn lương thực, tình huống như vậy liền sẽ biến không đồng dạng. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là giang ngọc biến bại lộ loại thực lực này, lấy đàn của hắn không còn không cách nào chém giết những cái tia tông sư cùng đại tông sư cao thủ, cái này rất dễ dàng khiến cái này người tiếp nhận. Chỉ cần uy hiếp không được mình, như vậy hết thể liền đều dễ nói mà lại có cùng những thế lực này ân tình vãng lai, tương lai nếu thật là có cái gì thế lực nhắm vào mình, liên giống với lần này, đại thanh quốc cùng đại nguyên quốc hành động, bọn hắn cũng đều sẽ ra tay tương trợ. Trầm ngâm một lát, Lâm An nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng nhìn đến Lâm An cái dạng này về sau, trong hữu lâu vẫn như cũng là chuyển đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Xuân sao âm thanh một mảnh. "Trời ạ, vậy mà thật là thiên ma cầm." Thiên ma cầm hiện, bảy xấu biến sắc, bát âm lại xuất hiện. "Thiên hạ đại biến. Ta cảm giác đầu óc ngươi khả năng có ma bệnh. Mắng ta làm gì?" vừa mới sắc mặt đại biến không phải liền là chúng ta lâu chủ này thiên ma cầm có thể hay không bán ra chu vô thị vội vàng hỏi thăm mặt mũi tràn đầy sốt ruột không nói trước giá cả nhiều ít vẹn vẹn cái này thiên long bát âm cũng không phải là các ngươi có thể tu luyện thành lâm an lắc đầu tùy tiện giật cái láo một bên túi thấp đầu não địa giang ngọc yến trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc công tử sẽ đàn tấu thiên long bát âm nàng thế nhưng là biết đến lập tức giang ngọc yến giật mình ám đạo công tử cơ trí mà lại thứ này một khi chạy vào trong giang hồ tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán cho nên vẫn là đặt ở ta tùy tiên lâu đảm bảo thích hợp nhất nghe nói như thế, trong hành lang một đám hiệp khách nhao nhao gọi tốt. Những cái kêu các thế lực lớn người, đây là mặt mày bung xuống, giống như đang suy tư điều gì. Nếu như túy tiên lâu không đem tiên ma cầm bán cho thế lực khác, kỳ thật cũng rất tốt. thượng quan hải đường nhỏ giọng nói. đúng vậy à, chỉ cần tất cả mọi người không gặp được, như vậy thứ này thì tương đương với không có. đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. quy hải nhất đao vừa cười vừa nói. cũng không biết cái này túy tiên lâu có thể hay không một mực bảo trì trung lập xuôi dưới. một khi ngày nào nếu là hắn đầu nhập vào đến quốc gia khác, vậy đối với ta đại minh sẽ là lớn vô cùng nguy hiểm. đoạn thiên ngay có chút ngưng trọng nói. Đại Hán, đại đường còn có một lần nữa trở lại đại Tống tam hoàng tử những người này, cũng đều đang yên lặng thảo luận. Đạt được kết quả gần như không sai biệt lắm. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, muốn từ Lâm An nơi này mua xuống Thiên Ma Cẩm, không có cái mấy trăm vạn lượng bạc. Kia là căn bản mua không xuống. Chớ đừng nói chi là Lâm An còn nói, cũng không phải là ai cũng có thể tu luyện Thiên Long Bất Tâm. Nếu là bọn hắn mua về, lại không biện pháp tu luyện, vậy coi như thua thiệt quá tốt đẹp lớn. Cũng như thế, chẳng bằng đặt ở Tú Tiên lâu nơi này giữ đâu. Phía ngoài thi thể, một bên trên thời điểm đã dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mấy ngày Túy Tiên lâu thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, thiên hạ mộ danh mà đến hiệp khách càng ngày càng nhiều năm. Đại Thanh Hoàng Cung, một con cựu Long chén ngọc cầm vang nổ nát vụn. Hoàng Cung phía dưới, một đám đại thần cúi thấp đầu lâu không dám nói lời nào. Ngay tại vừa mới có tin tức truyền trở về, Đại Thanh phái đi ra một ngàn tên võ giả, vậy mà chỉ trở về không đến một trăm người. Những người còn lại, vậy mà tất cả đều chết tại Hắc Thủy Thành. Đại Nguyên Quốc cũng kém không nhiều cũng giống như thế. Nghe được tin tức này, Thanh Đế kém chút tức nổ tung. Đây chính là một võ giả à? Những này đều là triều đình tốn hao đại lực khí kinh tâm bồi dưỡng. Hiện nay vậy mà chết chí thành. Nhất làm cho Thanh đế đau lòng là, cái này ở trong còn có rất nhiều vị tiên tiên cảnh giới nhân tài, vậy mà cũng đều lưu tại nơi đó. Đại Đường, Đại Minh, Đại Hán còn có đại tống, quả nhiên là khinh người quá đáng. Thanh đế cắn răng nghiến lợi nói, lần này liền ngay cả Vi tiểu bảo cũng không dám nói chuyện. Phải biết tại toàn bộ đại thanh, dạng này võ giả bộ đội kỳ thật cũng không nhiều. Mỗi một cái đều là Thanh đế tốn hao to lớn tài nguyên bổ dưỡng ra được. Mục đích đúng là vì về sau đại chiến thời điểm có thể đưa đến tập kích tác dụng, phải đi ra trực tiếp chém giết đối phương tướng lĩnh. cho nên mỗi một chi bộ đội đều là thanh đế trong mắt bà bối. chỉ là không nghĩ tới, đây là lần thứ nhất biểu diễn, vậy mà liền hao tổn đến loại trình độ này. hoàng thượng, thần có một ý kiến, không biết con nên nói hay không. đột nhiên vi tiểu bảo nhãn tình sáng lên, thận trọng mở miệng nói ra. giảng. thanh đế lạnh giọng nói, nghe nói từ châu bên kia cao thủ đông đảo, thậm chí có thật nhiều cao phẩm đại tông sư, nếu là mời đến bọn hắn hỗ trợ, diệt đi một cái thúy tiên lâu dễ như trở bàn tay. vi tiểu bảo nói, nghe lời này. Thanh đế mặt lộ vẻ trầm tư bốn. Từ châu nơi này, dù là chính là hắn cũng có chút kiên kỵ. Nơi đó ẩn thế tông môn đông đạo, nghe đồn có chút tông môn càng là có thất phẩm trở lên đại tông sư. Phải biết đến cảnh giới cỡ này, vậy coi như thật là có rút đao đà thủy, kiếm phá núi sông thực lực. Muốn mời đám người này xuất thủ, cũng không dễ dàng. Bất quá cũng không phải không có khả năng. Bốn, Đại Nguyên quốc, giờ phút này chính phát sinh cùng Đại Thanh quốc chuyện giống vậy. Đang nghe phái đi ra 1000 tên võ giả vậy mà chỉ trở về không đến 100 người sau. Nguyên đế tức giận không thôi. Những võ giả này đều là dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng lên a bây giờ vậy mà liền như thế hao tổn tiến vào nguyên đế lựa giận đầy ngập bệ hạ thần tại từ châu có chút bằng hữu có lẽ có thể mời bọn họ rời núi hỗ trợ kim luân pháp vương mở miệng nói ra lúc tuổi còn trẻ du lịch cựu châu thời điểm hắn kết giao mấy cái thực tình bằng hữu mà lại đối phương đối cảnh thâm hậu nếu là mời bọn họ hỗ trợ nói không chừng thật có thể diệt đi cái này túy tiên lâu sau một lát nguyên đế cuối cùng là bình phục xuống tới nhìn xem kim luân pháp vương trong ánh mắt tràn đầy vui mừng trẫm có quốc sư tương trợ lo gì đại nghiệp không thành muốn túy tiên lâu liên tiếp mấy ngày quá khứ ngày đó túy tiên lâu bên ngoài đại chiến đám người chịu trên giường giờ phút này cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục một ngày này bà nguyễn lúc ăn cơm đám người nhao nhao ồn ào muốn để lâm an nói một chút cựu châu tông môn bảng sự tình lần trước tại công bố đại đường tông sư bảng thời điểm lâm an đã nói đang do dự muốn nói cái nào vậy đã nói rõ túy tiên lâu như vậy kỳ thật đã thống kê xong cựu châu các đại tông môn thực lực lâu chủ ngươi liền cho đại gia hỏa nói một chút đi hôm nay nếu là nghe không được tin tức này ta liền thật không ngủ được ta liền muốn biết tâm quý phái lên bảng sao còn có hầu gia hoa gian phái mắt thấy mọi người bầu không khí như thế nhiệt liệt lâm an ngược lại là cũng không có thiếu đi mọi người hưng chuẩn bị cho chư vị nói một chút cái này cựu châu tông môn bản 4. vui ngủ quá đỗi sáng sớm ngày mai đốt lên đến cho mọi người gõ chữ cầu đặt mua nhập incode là tại bỉ củ gỗ xì thai sợ lấy block thẻ tại link center đã tại luật ý nạp tiền đã tại phỏ mạt phở lụi đã tại lì ẹn ca ba bảy năm tám hai hai lọt một in chương 71, thực lực mạnh mẽ đại tần quốc quỷ câu đặt mua chương bảy thực lực mạnh mẽ đại tần quốc quỷ câu đặt mua từ hệ thống ở trong hối đái ra cựu châu tông môn bảng nhìn xem trên bảng danh sách mặt danh sách lâm an trong lòng hít sâu một hơi đúng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến tại cái này bảng danh sách phía trên đại tần môn phái vậy mà chiếm cứ một nửa phía trên mà lại trước đó hắn hoài nghi có tồn tại hay không như hiểu mộng những người này xem ra quả thật là chân thật tồn tại lâu chủ ngươi đừng thừa nước đục thả câu mau nói a chính là a tất cả mọi người đang chờ đâu rượu đều chuẩn bị tốt chờ lâu như vậy ta coi như chờ lấy cầm hôm nay chuyện này ra ngoài khoác lác đâu muốn nghe đám người tiếng nghị luận lâm an cuối cùng là hồi phục thần trí Cửu Châu Tông môn bảng nhập bảng người bao quát Tông môn cùng triều đỉnh bên ngoài các thế lực lớn chỉ lấy mạnh nhất 10 cái Tông môn. Lâm An mở miệng nói ra, trong nay mắt đám người cảm thấy tinh thần chấn động. Đợi lâu như vậy, cái thứ nhất lấy Cửu Châu làm danh nghĩa bảng danh sách rốt cuộc đã đến. Cửu Châu Tông môn bảng người thứ 10, Đại Đường Tịnh Niệm Thiên Tông. Lời này mới mở miệng, sư phi huyên giếng cổ không gợn sóng ánh mắt đống nhiên qua vào. Tịnh Niệm Thiên Tông cùng từ hàng tĩnh trai nổi danh, thực lực không kém nhiều, hai môn đều có võ lâm bạch đạo đứng đầu thực lực. Nhưng là đây không phải mẫu chốt nhất, sư phi huyên làm từ hàng tĩnh trai truyền nhân, sâu sắc biết mình Tông môn cường đại cỡ nào. Không nói đã sớm đi vào Đại tông sư cảnh giới sư phó. Tại kia phía trên càng có một vị sư tổ tồn tại đến nay, nghe đồn đã đi vào đến trung phẩm đại tông sư cảnh giới. Tại sư phi huyên trong lòng, từ hàng tĩnh trai làm sao cũng có thể xếp tới trước bà chi vị, nhưng nhìn dưới mắt tình huống này, có vẻ như phải ngã đêm a. Một bên khác, đại đường lục hoàng tử càng là khiếp sợ không thôi. Làm người trong hoàng thất, hơn nữa còn là bá nghiệp vững chắc đại đường hoàng triều. Đối với đại đường quốc bên trong các thế lực lớn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bao quát từ hàng thánh trai, tinh nghiệm tiền tông, âm quý phái những này, đại đường võ lâm thanh danh hiển hách tông môn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ẩn làm đại đường Võ Lâm Bạch Đạo đứng đầu Tịnh Nghiệm Tiên Tông, tại phần này bảng danh sách bên trong vậy mà vẹn vẹn chỉ là xếp tại thứ 10 vị trí bên trên. Không chỉ là hai vị này, ngay cả Chu Vô Thị, Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên mấy người cũng đều là thần sắc kinh chấn. Mặc dù Đại Minh Hộ Long Sơn trang thế lực không có thâm thấu đến đại đường, nhưng là đối với đối phương những cái kia tiếng tăm lừng lẫy tông môn tổ chức, Hộ Long Sơn trang đều là ghi lại trong danh sách. Tại Chu Vô Thị trong lòng, nếu là hiệp khách đạo xem như một tổ chức, có lẽ có thể càng mạnh hơn hơn đối phương một phần, nhưng là hiển nhiên không phải. Hiệp khách đạo phía trên, các đại giang hồ thế lực người đều có bây giờ bọn hắn chỉ là không có trở về mà thôi nếu như trở lại vậy cái này ở trên đảo người khẳng định liền sẽ sụp đổ rất có thể tại tụ tán kết quả cùng loại khổng lồ như vậy một tổ chức tại phần này bảng danh sách phía trên vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể xếp tại thứ 10 vị trí bên trên cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh liền ngay cả túy tiên lâu những cái kia giang hồ hiệp khách giờ phút này cũng tương tự đều là một mặt chấn kinh tại túy tiên lâu lâu như vậy bọn hắn đã sớm đại khái nghe qua từng cái môn phái bí mật loại này sự tình những môn phái đó cường đại trong lòng bọn họ rõ ràng vô cùng Giống như là tịnh niệm Thiền Tông, bọn hắn mặc dù không biết đối phương tông chủ là ai, nhưng là liền chỉ nói đối phương có thể cùng từ hàng tinh trai liền có thể thấy đúng. Cái này tông môn tuyệt đối sẽ không thiếu đi đại tông sư cảnh giới cao thủ, mà lại tuyệt đối không phải loại kia đê phẩm cảnh giới đại tông sư. Lâm, Lâm An, ngươi có phải hay không nói sai, từ hạng nhất bắt đầu nói." Loan Loan có chút cả Lâm mở miệng hỏi. Thúy Tiên lâu đám người nhao nhao ghé mắt. Loan Loan nói hình như có như vậy điểm đạo lý a. "Đúng vậy a lâu chủ, ngươi cái bài danh này có phải hay không từ vị thứ nhất bắt đầu?" cứ nghe tịnh niệm thiền tông hữu vi lão tổ còn còn sống ở thế thực lực thâm bất khả chắc mà lại môn hạ lại có tứ đại hộ pháp kim cương cái bóng thái giám cái này sao có thể thứ 10 a nếu như tịnh niệm thiền tông đều cái bài danh này ta cảm giác tiêu đại hiệp cái bang khả năng đều không vào được bảng đám người nghị luận ở mỹ tiêu phong trương vô kỵ mấy người cũng đồng dạng đang chú ý lâm an động tĩnh cựu châu tông môn bảng vị thứ 9, đại đường từ hàng tinh trai lâm an không để ý đến đám người nghị luận tiếp tục mở miệng nói nói nghe nói như thế túy tiên lâu bên trong đám người rốt cuộc mình bạch tới lâm an không phải đang nói bừa Trong đáy mắt, lâu một truyền đến trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Liên tinh hai người này trong ánh mắt cũng đều là không che giấu được vẻ khiếp sợ. Dù là như trúc ngọc Nghiên bực này tuyệt thế nữ tử, nàng cũng thừa nhận âm quy phái là không sánh bằng hai môn phái này. Không có cách, đối phương nội tình quá mức thâm hậu, mà lại nghe đồn còn có trung phẩm cảnh giới đại tông sư. Phải biết sơ phẩm cảnh giới đại tông sư cùng trung phẩm cảnh giới đại tông sư, trên lệ thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Dù La Liên xem như nàng tiến vào tam phẩm đại tông sư cảnh giới, ý nguyên bất quá là sơ phẩm mà thôi. Tại trong mắt đối phương căn bản là không đáng chú ý. Đối với những tông môn này, Lâm An cũng không muốn làm quá nhiều giải thích. Hắn ngược lại là nghĩ giải thích à, bất quá muốn thẩm tra các đại tông môn thực lực còn cần tốn hao một bút không nhỏ tốn hao. Nghĩ nghĩ, Lâm An cảm thấy thôi được rồi. Dù sao hắn chính là muốn công bố một chút bảng danh sách này, không cần thiết đem cái gì đều nói như vậy kỹ càng. Cựu Châu Tông môn bảng hàng tám, Tử Châu Thiên hạ hội. Mắt thấy Lâm An lại muốn như thế hồ lộ qua, Thúy Tiên lâu bên trong cả đám lập tức không làm. Lâu chủ ngươi nhiều giới thiệu một chút, đừng như thế lừa cả ta. Chính là a, ta rượu này còn không có uống hai miệng đâu, cảm giác ngươi cũng sắp nói xong chậm một chút, chậm một chút. Đừng nói nhanh như vậy. Đại khái giới thiệu một chút những môn phái kia cũng được à? Lâu chủ trong mắt ta hoài nghi ngươi chính là tại lừa gạt chúng ta. Lâm An Nam, Kỳ Thật đã không còn gì để nói, không ở ngoài chính là bang chủ thực lực cao cường, môn hạ đệ tử võ nghệ cao cảm giác chuyện như vậy, chẳng lẽ cái này cũng muốn ta nói với các ngươi? Không thể nào. Phúc Ba, Lâm An ngươi làm sao có ý tứ nói ra được lời này đâu? Ngươi biết chúng ta không biết ta. Bang chủ rốt cục mạnh đến mức nào, ngươi theo chúng ta nói một chút ta, cứ như vậy không minh bạch đem thiên hạ hội xếp tại từ hàng tĩnh trai trên đầu. Ta thay sư cô nương cảm thấy không phục buồn. Được thôi, vậy liền nói với các ngươi một chút bang chủ Hùng Bá đã đạt đến đại tông sư ngũ phẩm đỉnh phong cảnh giới. Thiên hạ hội còn có mấy vị đại tông sư cảnh giới cùng tông sư đỉnh đệ tử." Lâm An nói. "Thế ba." Quả nhiên lời này mới mở miệng, hiện trường mọi người nhất thời bị khiếp sợ đến. Ngũ phẩm đại tông sư đỉnh phong, cái này mắt thấy liền muốn bước vào lục phẩm đại tông sư cảnh giới. Cho tới bây giờ, đây là bọn hắn nghe qua thực lực cao nhất mạnh một người đâu. Đương nhiên, đối với độc cô cầu bại bọn hắn chỉ biết là đối phương là 40 năm trước kiếm thần cấp nhân vật, về phần thực lực đến cùng như thế nào, mọi người cũng không hiểu biết. Chắc không được thiên hạ hội có thể xếp tới vị trí này, thực lực này cũng quá mạnh đi. Đây vẫn chỉ là thứ 7 tông môn đâu, thật không biết phía trước kia 6 cái lại là cái gì cấp bậc quái vật. Ta cũng tò mò, phía trước mấy cái kia đến cùng là cái nào mấy cái tông môn. Ta nguyên lai còn tưởng rằng đại minh chúng ta phái võ đang khẳng định sẽ có một chỗ cắm rồi đâu hiện tại xem ra thật là khó khăn. Mặc dù Trương Tam Phong tiền bối thực lực cao tuyệt, nhưng là cái này sắp xếp thế nhưng là tông môn, phái võ đang thực lực tổng hợp vẫn còn có chút yếu đi a4. Cửu Châu tông môn bảng vị thứ 7, Đại Tần đạo gia nhân tông. Đại Tần. Nghe cái tên này đông đảo thế lực mắt người lập tức sáng lên Đại Tần Quốc vẫn luôn là cựu châu thần bí nhất quốc gia liên quan tới nơi đó tin tức bọn hắn biết đến thật đúng là không nhiều đây coi là vẫn là Đại Tần quốc lần thứ nhất biểu diễn đâu phải biết liền xem như lúc trước Dương Công Bảo Khố xuất hiện thời điểm đối phương cũng bất quá là có mấy cái lưới người đến đây mà thôi từ sau lúc đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cũng không biết bọn hắn là trướng mắt cái này Dương Công Bảo Khố vẫn là có nguyên nhân khác cựu châu tông môn bảng vị thứ sáu Đại Tần đạo gia Thi Tông tình huống như thế nào cái này một cái đạo gia hai cái tông môn tất cả đều nhập bảng đây là phân ra sao. Vẫn là, ông trời của ta, hai cái tông môn cách ra đều mạnh như vậy, cái này nếu là hợp lại, lại nên thực lực kinh khủng bậc nào a? Cái này Đại Tần cũng quá mạnh rồi đi, đã có hai cái tông môn đứng hàng cựu Châu tông môn bảng, mà lại xếp hạng còn như thế gần phía trước. Chắc không được một mực không ai dám trêu chọc Đại Tần Quốc, vẻn vẹn bọn hắn lộ ra ngoài những này thực lực, đã đủ để cho người kiên kỵ bốn. Lâm An tiếp tục mở miệng. Cựu Châu tông môn bảng vị thứ 5, Từ Châu Kiếm Tông. Quả nhiên, bọn hắn hiện tại xem như thấy rõ. Có vẻ như cái này cường đại tông môn sơ tuyển nhiều nhất địa phương chính là cái này Từ Châu Không 5. Không hổ là trong giang hồ lưu truyền ẩn thế tông môn nhiều nhất một cái lục địa. Giờ khắc này rất nhiều giang hồ hiệp khách đã hưng phấn lên. Các huynh đệ ngày mai ta liền định đi từ châu sông sáu một chút. Nếu là có thể bái tại những tông môn này phía dưới. Nói không chừng ngày nào ta cũng có thể tấn cấp đến tông sư cảnh giới. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thứ này là muốn nhìn thiên phú. Ngươi thiên phú nếu là không cao nhân nhà cũng không nguyện ý bồi dưỡng ngươi à? Vẫn là thành thành thật thật tại tùy tiên lâu đợi đi. Ta cảm thấy nơi này tốt nhất rồi. Không sai, thế lực khác tại châu lại như thế nào? Cùng chúng ta lại không có quan hệ, nhưng là tùy tiên lâu không giống à? Ở chỗ này chỉ cần đưa tiền chúng ta liền có thể thời thời khắc khắc tăng thực lực lên. Lâu chủ có thể là một cái duy nhất không phải chúng ta cha ruột mẹ ruột, còn đối chúng ta tốt như vậy người bốn. Lâm An, Kiếm Tông kỳ thật rất lợi hại, cái này tông môn còn có rất nhiều đại tông sư cảnh giới cao thủ, mà lại một người trong đó ta cảm thấy trở thành Cửu Châu kiếm thứ nhất thần cơ hội phi thường lớn, hắn chính là vô danh. Kiếm thần độc cô tiền bối xuất hiện niên đại vẫn là quá sớm một chút, nếu như lại muộn chút năm, cái này võ lâm nhất định sẽ rất đặc sắc. Bất quá bây giờ hai người đều đã tiến vào đến đại tông sư cảnh giới, nói không chừng ngày nào thật sẽ có một trận chiến nghe Lâm An lời này, đám người cảm thấy không hiểu đều có chút kích động. Một lát sau về sau, Lâm An tiếp tục mở miệng. Cựu Châu Tông môn bảng vị thứ tư, Thứ Châu Thiên môn. Nhìn thấy cuối cùng ba cái Tông môn, Lâm An cảm thấy hít sâu một hơi. Mấy cái này Tông môn đều là Đại Tần. Theo thứ tự là Quỷ cốc Phái, Âm Dương gia cùng Nông gia. Lâm An cảm thấy có chút không hiểu, có được cường đại như vậy thực lực Đại Tần bây giờ đến tuổi cùng đang làm cái gì? Còn có vị Kêu Công cao cái Thế Thủy Hoàng Đế, hắn đang chờ cái gì? Vẫn là nói Đại Tần bây giờ nội loạn không chỉ. Bất quá không nên a, bây giờ mấy cái triều đại nhân vật cùng chỗ tại một thời đại thì thật rất nhiều chuyện đều đã phát sinh cải biến. lại nói thủy hoàng đế bây giờ đang là tráng niên, lại không có để cho mình đứa con trai kia hối hận kế vị, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì gây nên người người đoán trách sự tình a. lâm an cảm thấy ở cái thế giới này dung hợp đại tần, rất có thể cũng có một chút việc nhỏ không đáng kể phát sinh biến hóa. chỉ bất quá đợi đến lâm an muốn cụ thể xem xét thời điểm, hệ thống biểu hiện cao giá cả, lại là để hắn trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. được rồi, mặc kệ thủy hoàng đế đang làm cái gì, một ngày nào đó sẽ bộc lộ ra. cửu châu tông môn bảng vị thứ ba, đại tần nông gia. cửu châu tông môn bảng vị thứ hai. Đại Tần âm dương ra, Cửu Châu Tông môn bảng vị thứ nhất, Đại Tần quỷ cấp phái, Dương Lâm An liên tiếp đem cuối cùng ba cái thế lực nói ra sau. Thúy Tiên lâu bên trong thật lâu yên tĩnh trở lại, Cửu Châu Tông môn bảng trước ba thế lực, vậy mà đều là Đại Tần. Cái này Đại Tần đến cùng khủng bố đến mức nào? Loại này yên tĩnh, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, mới bị từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm đánh vỡ. Ông trời của ta, ba hạng đầu đều là Đại Tần thế lực. Cái này Đại Tần cũng quá mạnh nữa đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không nên à? Nếu như Đại Tần thực lực mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn đã sớm hẳn là đối cái khác sáu nước đại thủ, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Nói không chừng người ta tông môn không nghe triều đình điều lệnh đâu, mà lại nói không chừng mấy cái này tông môn đều có cao phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ, đến cảnh giới cỡ này, ngươi có thế để cho vị kia thủy hoàng đế như thế nào? Nhắc tới cũng là, nhìn như vậy tới một cái quốc gia tông môn quá mức cường thịnh, cũng không phải quá tốt. Nghe đám người tiếng nghị luận, lâm an lông mày hơi nhíu. Cái này thủy hoàng đế có phải hay không bởi vì thu phục những thế lực này làm chuẩn bị đâu? Nếu thật là nói như vậy, vậy cái này thủy hoàng đế dã tâm cũng cực lớn đi có lẽ hắn yêu cầu không chỉ chỉ là phi thăng đơn giản như vậy, hoặc là cái này phi thăng còn có cái khác bí mật là mình không biết. nghĩ tới đây, lâm ăn với cái thế giới này không hiểu nhiều hơn mấy phần chớ mong, có vẻ như còn có rất nhiều chuyện là mình không biết ta. sau đó ngắn ngủi mấy ngày công phu, cựu châu tông môn bảng cấp tốc truyền khắp từng cái đại châu. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với cái kia thần bí đại tần càng thêm kính sợ. Dù dùa liền ngay cả từ châu thế lực này, giờ phút này cũng đều là tâm tư dị biệt, phức tạp không thôi muốn. quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua tiếp tục gõ chữ. Incor là đại bị gủ gỗ si hai store block hệ ta lin center data at out na tịn data at phò mặt phở lụi data at lì en cap data at sợ lọt một không tám hai không chín nghìn chương bảy túy tiên lâu thăng cấp vô địch lĩnh vực gia tăng quỷ cầu đặt mua chương bảy túy tiên lâu thăng cấp vô địch lĩnh vực gia tăng quỷ cầu đặt mua từ châu thiên hạ hội trợ giúp hùng bá ngồi tại cao toạ phía trên nhìn xem trong tay tấm tia thư tín hùng bá trong mắt tràn đầy nghiêm trọng cựu châu tông muôn bảng thứ mười Đại đường Tịnh Niệm Thiên Tông. Thứ 9, Đại đường Từ Hàng Tinh Trai. Thứ 8, Từ Châu Thiên Hạ Hội. Thứ 7, Đại Tần Đạo Gia Nhân Tông. Thứ 6, Đại Tần Đạo Gia Thiên Tông. Thứ 5, Từ Châu Thiên Môn. Thứ 4, Từ Châu Kiếm Tông. Thứ 3, Đại Tần Nông Gia. Thứ 2, Đại Tần Âm Dương Gia. Thứ nhất, Đại Tần Quỷ Cốc Phái. Bọn hắn Thiên Hạ Hội vậy mà chỉ xếp tại Cựu Châu Tông Môn bảng hạng 8 vị trí. Phải biết hắn đã ngũ phẩm đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến lục phẩm đại tông sư cảnh giới. Mà lại môn hạ đệ tử còn có mấy vị đại tông sư cao thủ cùng đông đảo tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả ngay tại cái này trước đó hùng bá còn dã tâm mừng mừng nghĩ đến đợi đến mình tiến vào lục phẩm đại tông sư về sau trước hết đem tử châu nhất thống sau đó lấy tử châu chi lực tranh bá thiên hạ bảy nước ngọc tỷ bí mật hắn tự nhiên sẽ hiểu hùng bá đối với những vật kia thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu thế nhưng là liền hiện tại tình huống này đến xem có vẻ như cái này tử châu cũng là tàng long mã hổ a kiếm tông hắn ngược lại là nghe nói qua chỉ bất quá không nghĩ tới thực lực vậy mà cường hành như vậy nhưng là cái này thiên môn lại là từ chỗ nào ra trước đó làm sao chưa nghe nói qua tin tức của bọn hắn Tân Dương, Đoạn Lãng hai người các ngươi dẫn người đi điều tra một chút hai cái này tông môn tin tức." Hùng Bá mở miệng nói ra. "Ngoài ra để cho U Nhược đi một chuyến hấp thủy thành, do xét một chút Túy Tiên lâu tin tức, để Đồng Hoàng cùng cậu Vương đi bảo hộ nàng. Nếu là ngày trước, Hùng Bá còn sẽ không như thế quan tâm cái này Túy Tiên lâu. Mặc dù Túy Tiên lâu thần bí, nhưng là trong mắt hắn không gì hơn cái này. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì đồ vật đều là hồ giấy. Nhưng là bây giờ nhìn lại có chút không giống, đối phương đã ngay cả những tông môn này nội tình đều có thể điều tra ra được. Phần này thực lực liền thật không thể coi thường." Vì thế Hùng Bá càng là phái ra mình cái kia sủng ái nhất, xinh đẹp nữ nhi đi dò xét tình báo. Trong lòng của hắn, cũng chỉ có ưu nhược mới là đáng giá nhất mình tính nhiệm. Về phần đại tần, Hùng Bá cảm thấy mình nếu như không có tất yếu, là tuyệt đối sẽ không đi treo chọc bọn hắn. Ngay cả đại tần quốc bên trong tông môn đều lợi hại như vậy, vậy cái này có thể chấn áp các tông môn thủy hoàng đế lại mạnh hơn đến mức nào muốn. Từ Châu, một cái bí ẩn băng nguyên mang, một tòa phảng phất tồn tại ngàn năm hầm băng bên trong, hàn khí lạnh thấu xương. Cái này tuy tiên lâu ra sao địa vị, hắn là thế nào biết ta còn sống sót trên đời này? một đạo tràn đầy sự khó hiểu thanh âm từ trong hầm băng truyền ra. Đế thích tiên không có hoài nghi là bọn hắn hạ người gây nên. dù sao có thánh tâm quyết loại này tuyệt thế thần công làm mệnh hoặc, môn hạ những đệ tử kia, từng cái liền xem như vì tu luyện bực này công pháp, cũng đều sẽ liều mạng đi theo mình. băng hoàng, ngươi đi một chuyến hấp thủy thành, hảo hảo điều tra một chút tuý tiên lâu thực lực. còn có phái người đi một chuyến đại tần, nhìn xem nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. nếu như tuý tiên lâu nói là sự thật, cái này đại tần nhất định toàn tinh qua lơ đùn. từ châu kiếm tông vô danh lặng yên mở to mắt, phảng phất có hai đạo kiếm mang từ trong mắt chợt lóe lên. Trung quanh đứng sừng sững ở trên đất Đông Đảo Trường Kiếm, run run rẩy rẩy, phảng phất tại cung nên lấy hắn. Nhìn xem phong thư trong tay, vô danh thật lâu im lặng năm. Đại tần, hoàng cung. Thủy hoàng khí thế uy nghiêm ngồi tại trên long ỷ. Phía dưới một đám đại thần không ai dám mở miệng. Đại tần tin tức lại bị Tú Tiên lâu cho lộ ra ánh sáng đi ra. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Phải biết, đối với tiến vào đại tần người, lưới đều là trải qua nghiêm mật kiểm tra. Thậm chí mỗi cái địa phương đều có người nhìn chằm chằm những người ngoại lai này. Một khi có người làm ra cái uy hiếp gì đến đại tần sự tỉnh, lưới đều sẽ trước tiên đem những người này cho xử quyết. Dù sao bệ hạ chuyện cần làm, đây chính là thiên thu chó sự tình. Chỉ là thống nhất cựu châu chi địa, kia lại tính là cái gì? Còn lợi dụng ngọc tỷ tăng thực lực lên, bệ hạ căn bản là trướng mắt những vật kia. Túy Tiên lâu còn có dò xét ra lai lịch của bọn hắn a? Rốt cục, Thủy Hoàng Đế mở miệng. Trong nay mắt, tất cả mọi người giống như nhẹ nhàng thở ra. Hôi bẩm bệ hạ, không có tin tức, cái này Túy Tiên lâu quá mức thần bí, thậm chí ta hoài nghi bọn hắn rất có thể là đến từ cái kia thần bí chi địa. Lưới thống linh nói, quả nhiên, vừa nói một câu, trong hoàng cung lập tức xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn xem vị kia lưới thống lĩnh. Đối với chỗ kia thần bí chi địa, chỉ sợ không có người so Đại Tần càng hiểu hơn, bởi vì cái chỗ kia ngay tại Đại Tần cảnh nội. Thậm chí rất nhiều thế lực có thể thu hoạch được các loại siêu việt tiên bảng công pháp năng lực, cũng là từ cái chỗ kia lưu truyền tới. Thậm chí có người cho rằng, khả năng trong truyền thuyết nơi phi thăng chính là chỗ này. Nếu như Tú Tiên lâu thật là từ cái chỗ kia ra, kia hết thảy coi như đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Cái chỗ kia không phải chỉ có đột phá đến cửu phẩm đại tông sư đỉnh phong mới có thể tiến vào sao? Tú Tiên lâu nếu quả như thật là từ nơi đó ra, tối thiểu nhất cũng phải có cảnh giới này cao thủ à? có người hỏi gần nhất cái chỗ kia thường xuyên sẽ có ý động, ta cảm thấy ở trong đó khẳng định sẽ ra chuyện gì động tĩnh, nếu không không chỉ như thế. nghe nói túy tiên lâu cái kia lâu chủ thích mỹ nữ, không kém phái cái mỹ nữ đi tìm hiểu một chút tin tức đi. trên triều đình quân thần nghị luận âm mỉ, thủy hoàng đế mặt mày buông xuống, sau một lát hắn giống như có một tia chủ ý, đi đem thiếu tư mệnh mời đến, để nàng giúp chấm đi một chuyến cái này hất thủy thành. nghe được cái tên này, đường tiếp theo chúng đại thần đều biến dễ dàng hơn. nếu là thiếu tư mệnh đi, lần này tất nhiên sẽ tra ra một chút mánh khóe. Cựu châu phía trên đều bởi vì cái này một tờ tông môn bảng chấn động không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đại tần thực lực vậy mà đã kinh khủng đến tình trạng như thế. Liên ngay cả xưa nay tự ngạo đại đường cùng đại tần bách tính, giờ khắc này cũng đều là cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thật quá mạnh. Tiên tâm đi, đại tần quốc muốn thật sự là lợi hại như vậy, đã sớm muốn tiến đánh sáu nước. Không sai, đoán chừng bọn hắn ngay cả nội bộ những môn phái kia cũng còn không có xử lý tốt đâu. Vị kia tần đế rất có thể sợ phía bên mình vừa mới xuất trình, hậu phương liền phát hỏa. Cho nên chúng ta không cần buồn lo vô cớ, mà lại không biết các ngươi chú ý tới không có. Tuy tiên lâu thế, nhưng là không có đem mình xếp vào đi vào đâu, ta cảm giác Tuy tiên lâu thực lực tuyệt đối có thể xếp tại cựu Châu 10 đại tông môn một trong. Có thể đem những tông môn này điều tra như thế minh bạch, Tuy tiên lâu thực lực tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Mà lại chúng ta đại đường thiết kỵ vô địch khắp thiên hạ, nếu thật là lên quốc chiến, những cao thủ võ lâm kia cũng sẽ không đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, dù sao liền xem như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể chống đỡ được chúng ta mấy trăm ngàn nhân mã cùng tiến. Nói nói, tâm tình của những người này đều bình phục xuống tới, không còn giống như là ban đầu như vậy khẩn trương, thất vọng. Mà cùng lúc đó, Các quốc gia hoàng đế cũng tương tự đều tại cao mày quan sát phần này cựu châu tông muội bảng cái này đại tần bọn hắn đến cùng đang làm cái gì đây là tất cả mọi người không hiểu sự tình nằm. Hắc Thủy Thành, Túy Tiên lâu giờ phút này trong lâu hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đang nhìn cái kia người mặc quần áo màu đen an nói có ý tứ nam tử hắn cùng Tây môn suy tuyết đứng chung một chỗ hai người tựa như là đối phương phiên bản một người mặc áo trắng không có nụ cười một cái khác người mặc áo đen sắc mặt từ đầu đến cuối nghiêm túc người này chính là Yến Thập Tam ngay hôm nay hắn rốt cục đến đến Túy Tiên lâu nơi này Yến Thập Tam đến đây linh giáo chỉ là tiến vào tùy tiên lâu về sau tiến thập tam ánh mắt liền bỏ vào tây môn suy tuyết trên thân hiện tại trên người đối phương cảm nhận được đầy đủ hùng hậu kiếm ý cái này khiến hắn có chút nóng máu sôi trào thậm chí nhịn không được có chút nhớ nhung muốn bạn tiêm xúc động chờ ngươi đến đại tông sư cảnh giới ta lại đánh với ngươi một trận tây môn suy tuyết nhìn đối phương một chút quả nhiên như là lâm an nói như vậy chỉ là nửa bộ đại tông sư tây môn suy tuyết cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi Dù la liền xem như thắng điều này cũng làm cho hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tiệu cứ như vậy tiến thập tam tại trong tiệu lâu ở lại. Sau đó một đoạn thời gian, hắn cơ hồ liền không thế nào đi ra cửa phòng, mỗi ngày đều trong phòng tu luyện. Về phần hắn chỗ Thiên tự hào khách phòng, cũng là đại đường bên này vì hắn cung cấp ra. Vị tiêu đại đường lục hoàng tử, xem ra rất muốn mời chào đối phương. Theo vị này hiến thập tam đến, Tuy Tiên lâu bầu không khí lần nữa biến lửa nóng. Tất cả mọi người biết, chỉ chờ tới lúc hiến thập tam đến đại tông sư cảnh giới thời điểm, hắn cùng Tây môn suy tuyết chắc chắn có một trận tuyệt thế chi chiến. Vậy sẽ là hai vị tuyệt thế kiếm khách ở giữa chiến, mà đối thành bên ngoài một bên, Lâm An ghé vào trên mặt bản có chút do dự. Bây giờ Tú Tiên lâu lại bị chủ đẩy Mỗi ngày nhìn xem nhiều như vậy, Giang Hồ Hiệp Khách đi đến các khách sạn vào ở. Lâm An trái tim đều đang chảy máu, cái này đều là tiền của mình a. Muốn hay không hiện tại liền dung hợp đâu. Lâm An đấy lòng có chút do dự. Dù sao trong tay mình còn có 3 lần dung hợp cơ hội đâu, nay muộn liền dung hợp, ngay tại đương muộn, Lâm An lựa chọn lần nữa dung hợp Tú Tiên Lâu. Đinh, chúc mừng Túc Chủ thành công dung hợp 4 lần Tú Tiên Lâu. Tú Tiên Lâu mở ra chức năng mới. Đinh, Túc Chủ lĩnh vực gia tăng, Tú Tiên Lâu phương viên trong vòng mười thước, Túc Chủ có được vô địch trạng thái. Đinh, lâu sáu gia tăng phòng luyện công, đang luyện công trong phòng tu luyện có thể gia tăng đối võ công cảm ngộ, đồng thời gia tăng tốc độ tu luyện. Liên tiếp mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, trực tiếp đem Lâm An cho chấn động. Ông trời của ta, lại còn có chức năng này. Lâm An cảm thấy có chút kinh hỉ. Nhất là cái kia lĩnh vực gia tăng, đây quả thực là vì hắn đoạt thân mà làm a. Trước đó mình một mực không xuất thủ, mặc dù rất nhiều người không nói, nhưng là khẳng định đều có chỗ hoài nghi. Nhưng là lần này có lĩnh vực này, hắn hoàn toàn có thể đi tu tiên lâu bên ngoài mở ra thần thông. Đoán chừng đến lúc đó những người kia khẳng định sẽ mở bực. Nghĩ đến đây, Lâm An tâm tình lập tức vui vẻ. Về phần cái kia phòng luyện công, đối với tăng lên túi tiên lâu thực lực, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, không chỉ có thể nhanh chóng luyện công, còn có thể tăng lên đối công pháp cản ngộ. Đây tuyệt đối so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Thậm chí Lâm An cảm thấy, nơi này nếu như hắn trào giá một vạn lượng một canh giờ, đoán chừng đều có rất nhiều người sẽ đoạt tới mua. Bất quá tạm thời Lâm An cũng không định làm như vậy. Phong luyện công chỉ có như thế một gian, vẫn là trước lưu cho người một nhà dùng đi. Tỷ như Diệp Cô Thành, Giang Ngọc Kiến còn có khâu trọng, từ từ lăng bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn ở nơi đó tu luyện, nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp những người khác cảnh giới. Hệ thống, lần tiếp theo thăng cấp sẽ ở lúc nào?" Lâm An hỏi. "Tại dung hợp 4 lần Tuy Tiên lâu, sẽ mở ra lần thứ 2 thăng cấp." Hệ thống trả lời. Một cái mắt, Lâm An trong đầu hiện ra một cái hình tượng. Toàn bộ hạt thủy thành toàn bộ đều bị Tuy Tiên lâu chiếm lấy. Một lát sau, Lâm An vội vàng lắc đầu, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Tuy Tiên lâu nếu quả như thật biến lớn như vậy, thật sự một điểm bức cách cũng không có a. Không sao, tốc chủ có thể lựa chọn cố định thăng cấp, tỉ như dung hợp 1 lần Tủy Tiên lâu, tốc chủ hoàn toàn có thể đem cái này thay thế thành thăng cấp phòng lợi công, hoặc là lĩnh vực cùng với các công năng. Theo hệ thống phen này giải thích, lâm an cảm thấy rộng mở trong sáng, đây mới là mình muốn a. Hệ thống này thật là quá lương tâm. Ngày thứ hai, khi mọi người sau khi thức dậy, nhìn xem thúy tiên lâu cuối cùng một cái kia nơi hẻo lánh bị bổ khuyết hoàn tất, lại chống đông xuất hiện một cái sáu thành cao tầng lầu về sau, Hắc thủy thành người cũng đã chết lặng, lại tới, ta đi, liền không có người phát hiện đây rốt cuộc là làm sao xuất hiện a. Ta chỗ a, lão tử hôm qua vừa mới mẹ nó trả phòng, thúy tiên lâu mỗi lần xây dựng thêm đều sẽ đối mọi người rất có lợi ích, không có gì bất ngờ xảy ra lần này cũng sẽ là dạng này. Nói chuyện cơ phu. Một bên huynh đệ kia tràn đầy đồng tình nhìn xem vừa mới mở miệng nam nhân. Trên thế giới truyền thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Mà giờ khắc này, thân ở Túy Tiên lâu bên trong vô số ở khách, từng cái triệt để sôi trào lên. Vô số ở khách ở nơi đó hưng phấn hô to. "Trời ạ, ta vậy mà mở ra hai mạch nham đốc, muốn tấn thăng tiên thiên. Lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, xin hỏi các vị đại lão, ta là trực tiếp cười, vẫn là chờ lâu chủ ra lại cười. Ta đã lần thứ hai, có thể khẳng định nói cho ngươi, trực tiếp gửi chính là, đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a." Lâu chủ quá như bước, "Bốn." Trên lầu chu vô thị Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, sư phi Huyên những người này, giờ phút này trong mắt cũng đều là hiện lên một vòng kinh hỉ. Túy Tiên lâu lần nữa xây dựng thêm, xác thực lại cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rất lớn. Nhất là Trúc Ngọc Nghiên, nàng cảm giác mình giống như đã tiếp xúc đến nhị phẩm đại tông sư cánh cửa. Cái này khiến trong nội tâm nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phải biết khoảng cách nàng đột phá đến nhất phẩm đại tông sư, vừa mới qua đi không đến gần 2 tháng a. Cái này tấn thăng tốc độ, liền để chính nàng đều có chút hoài nghi. Rất nhanh, cả đám tất cả đều đi tới lò 1 liên ngay cả ngày thường không thế nào xuất hiện lâm tiên nhi trúc ngọc nghiên hai người cũng đều đi xuống tất cả mọi người đang đợi lâm an muốn hỏi một chút đến tuột cùng muốn quy câu đặt mua quy câu đặt mua quy câu đặt mua inco là tại bị củ gỗ xì hai sợ lấy block thẻ tạ lịch center đã tạ atout ý nạ tịt đạ tạ atpho mạ phở lụi đã tạ atlienka ba bảy năm tám hai hai tạ atslo sở hai 1236408209 in chương bảy ám sát vi tiểu bảo quy câu đặt mua chương bảy ám sát vi tiểu bảo quy câu đặt mua không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mới vừa buổi sáng Lâm An lại nằm ở trong phòng ngủ ngon đi. Cái này khiến trong tiểu lâu đám người cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Ha ha ha ha, ta thật sự là một chút cũng khí không nổi a, lâu chủ thật rất có ý tứ. Nếu như mỗi ngày có chỗ tốt như vậy, lâu chủ ngươi chính là một mực không xuống đều được. Ngươi sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn, một tháng có thể tới một lần đều xem như tháp nhang cầu nguyện. Mặc dù ta không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng là ta dám khẳng định, liền xem như đỉnh tiêm thế lực cũng không có khả năng có lâu chủ loại này quỷ thần khó lường năng lực. Dù sao chúng ta lâu chủ thích có người đập hắn mông ngựa, mọi người bưng lấy đến chính là bốn. Rốt cục, tại mọi người mông ngựa âm thanh bên trong, Lâm An đi xuống lầu dưới. "Đừng hỏi, dù sao hỏi ta cũng sẽ không nói." Nhìn xem đám người sốt ruột ánh mắt, Lâm An trực tiếp đoạn mất ý nghĩ của bọn hắn. "Đám người năm, mọi người ở đây còn muốn nói cái gì thời điểm?" Rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, Lâm An vậy mà hướng phía tú tiên lâu đi ra ngoài, đi đến một bên cái kia sạp trái cây mua một chút hoa quả. Lập tức, rất nhiều mắt người biến sắc đổi không ngừng. Bọn hắn luôn cảm thấy giống như chỗ đó có vấn đề, nhất là trước đó từng có đoán một số người Lúc này đều có chút mơ hồ. Trán Dê lẽ lại trước đó phỏng đoán những cái kia đều là giả. Vẫn là nói cái này, lâu chủ thực lực thật đã mạnh đến mức độ nghịch tiên. Trước kia nói cái này, lâu chủ chỉ có tông sư cảnh giới thực lực, xem ra có chút không giống. Rất nhiều người ở trong lòng tự nói, thâm tư biến hóa không ngừng. Trước ngươi nói người này là tông sư cảnh giới. Trúc Ngọc Nghiên hỏi loan loan. Đúng vậy à, hắn giống như đi ra một lần tay, khi đó chính là tông sư cảnh giới thực lực, mọi người đều biết. Loan loan gật đầu đáp, không biết sư phó vì cái gì hỏi như vậy. Các ngươi khả năng đều bị lừa. Thậm chí các ngươi nói lầu sáu vị kia đại tông sư, đều có thể là chính Lâm An vai trò." Trúc Ngọc Nghiên mở miệng nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nếu như đối phương chỉ là tông sư cảnh giới, ta một chút liền có thể xem thấu. Nhưng là bây giờ, ta căn bản nhìn không thấu cái này Lâm An cảnh giới. Một câu, lập tức để Loan Loan mở to hai mắt nhìn. Tràn đầy không dám tin. Sư phó thế nhưng là nhất phẩm đại tông sư a, mà lại tu luyện lại là thiên Ma Bí. Bây giờ môn công pháp này đã tu luyện đến tầng thứ 17, lập tức liền muốn đưa thân tầng 18. Dựa theo công pháp giới thiệu, chỉ cần cảnh giới thấp hơn tu luyện môn công pháp này người đều sẽ bị một chút nhìn thấu cảnh giới. Nguyên bản Loan Loan cho là mình nhìn không thấu đối phương là bởi vì thực lực không đủ. Nàng ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm An vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này a. Thế nhưng là hắn nhìn xem thật rất trẻ trung a. Trong lúc nhất thời, Loan Loan suy nghĩ đều có chút lộn xộn. Những người khác đang nghe chút Ngọc Nghiên về sau, cảm thấy đồng dạng chấn động mãnh liệt không thôi. Âm bí phái nắm giữ Thiên Ma sách một trong Thiên Ma bí sự tình, thế lực khắp nơi bây giờ đều đã biết được. Thậm chí lúc trước Lâm An còn nói qua môn công pháp này một chút huyền bí chỗ. Ngay cả trúc ngọc nghiên đều nói như vậy, kia chỉ sợ Lâm An thực lực đã muốn vượt qua nhất phẩm đại tông sư. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều có điểm ngồi không yên. Ông trời của ta, lâu chủ đây cũng quá manh liệt đi. Ít nhất nhị phẩm đại tông sư, thật hay giả a? Ta làm sao có chút không tin đâu. Kỳ thật ngược lại là cũng có thể lý giải, các ngươi ngẫm lại gần nhất trận này lâu chủ cho chúng ta mang tới chỗ tốt liền biết, những vật này đoán chừng lâu chủ cũng nhìn không thoát mắt, đoán chừng hắn hưởng dụng linh đan rượu dược, khẳng định càng thêm trân quý. Không sai, nói không chừng lâu chủ còn nếm qua huyết bổ để đâu. Nếu như vậy, kia lâu chủ tại đại tông sư cảnh giới Đạo Lạc cũng không ngoài ý muốn. Đợi đến Lâm An từ bên ngoài trở về thời điểm, đám người vẫn tại nơi đó nghị luận. Bất quá rất nhanh, đám người liền bị một người hấp dẫn qua. Yến Thập Tam. Thời khắc này yến Thập Tam một thân kiếm khí đã không cách nào che giấu. Hắn tựa như là một thanh sắp xuất khiếu tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ, trải qua đêm qua thời lễ, yến Thập Tam khoảng cách nhất phẩm đại tông sư chỉ còn lại lâm môn một cước. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vốn cho rằng khiêu chiến Tây môn suy tuyết còn muốn thật lâu đâu, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một muộn bên trên thời gian, hắn liền muốn đột phá. Bất quá yến Thập Tam cảm thấy vẫn có chút nhỏ tiếng mới đang tiếc cái này lâu chủ không phải dùng kiếm nếu không mình nhất định phải cùng hắn hảo hảo lĩnh giáo một phen Tây môn suy tuyết hy vọng ngươi không nên quên ngày đó đáp ứng chuyện của ta Yến thập tam nói hy vọng ngươi sớm một chút đột phá đừng chờ ngươi đột phá đến nhất phẩm đại tông sư thời điểm ta đã nhị phẩm nói như vậy ta còn là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi Tây môn suy tuyết thản nhiên nói cái này trang bức bộ dáng để Lâm An đều có chút hận không thể đau nhức đánh cho hắn một trận quả nhiên Yến thập tam đang nghe lời này về sau trực tiếp quay người hướng phía đi lên lầu lâu chủ ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì a có người hiếu kỳ hỏi thăm giống như ngươi đánh cái ngàn tám trăm cái hẳn không phải là vấn đề. Lâm An Thản nhiên nói. Kia lâu chủ lần trước vì cái gì không xuất thủ? Có người nghi ngờ hỏi, hắn hỏi tự nhiên là Đại Thanh liên thủ với Đại Nguyên Quốc tới một lần kia. Ta nếu là xuất thủ, kia lâu còn có các ngươi khoác lát thời điểm. Lâm An vừa cười vừa nói. Đám người im lặng ngưng nẹt. Có vẻ như từ khi lần kia về sau, bọn hắn sắc thực tuổi thật lâu. Không nghĩ tới lâu chủ lại là cố ý cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đoán chừng lâu chủ là cảm thấy đối phương có yếu, không đáng hắn xuất thủ đúng vậy à một đám gà đất cho sành mà thôi lâu chủ nếu là xuất thủ đây chẳng phải là quá rơi mặt bài các ngươi là không biết bằng hưu của ta lần trước nghe nói ta tại tùy tiên lâu dùng hết phân chiến đừng đề cập nhiều sùng bài ta lấy trước kia ra hỏa căn bản đều không tiếc nhìn ta nói như vậy ta còn thực sự phải cảm tạ một chút lâu chủ lâm an yên lặng không nghĩ tới đám này so vậy mà như thế sẽ nã bổ. thua thiệt hắn lúc trước nghĩ lời giải thích này còn muốn nửa ngày. sớm biết các ngươi như thế có thể nã bổ, ta còn muốn cái dám nhà bốn đại thanh quốc hoàng cung vi tiểu bảo có chút phiền muộn trong hoàng cung đã chờ đợi hơn mười tháng. Hắn thật có chút nhịn gần chết. Đã thời gian dài như vậy đi qua, những người giang hồ kia hẳn là đã sớm rút lui đi. Càng nghĩ, Vi tiểu bảo tâm liền vì dã. Ta lần này cải trang đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng những người kia cũng không phát hiện được ta. Ngay tại cùng ngày bà muộn, Vi tiểu bảo cùng cung nội một đám người đi ra hoàng cung. Ngoài hoàng cung tường thành chỗ, Hồng Thất công cùng Dương Quá hai người nằm tại bên tường. Mấy tháng đến nay, hai người đều là như thế. Bất quá đây đối với Hồng Thất công tới nói cũng không tính là gì. Dù sao ở đâu đều là dạy bảo Dương Quá. Thế thì không bằng tại cái này bên ngoài hoàng cung hào hào dạy bảo hắn đâu, nếu có thể bắt được Vi tiểu bảo Đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đến lúc đó đi lấy lấy vi tiểu bảo đầu lâu đi tuy Tiên lâu hồi nói ba bộ thiên bảng tuyệt học còn có tiểu hoàn đan. Tiêu nhỏ Dương Quá nói không chừng thật sự có khả năng nhờ vào đó nhất cử trở thành cựu châu trẻ tuổi nhất tông sư đâu. Đến bây giờ, Hồng Thất Công cũng sớm đã đem Dương Quá trở thành mình quan môn đệ tử, cẩn thận che chở. Đột nhiên, Hồng Thất Công con mắt khẽ híp một cái. Hắn luôn cảm thấy cái kia đội ngũ có chút không đúng. Những thị vệ kia mặc dù đứng rất tản, nhưng lại loáng thoáng lại là đem một người cho vây vào giữa. Sư phụ, người kia giống như có điểm gì là lạ, lạ. Một bên Dương Quá nhỏ giọng nói, Hắn cũng phát hiện bên kia động tĩnh, Hồng Thất Công trong mắt lóe lên một vòng vui mừng thần sắc, cùng cái kia ngu ngơ ngốc ngốc quách tính so ra, Dương Quá không thể nghi ngờ là càng thêm hợp hắn tâm tư. La Vi Tiểu Bảo, Hồng Thất Công nói. Nghe được cái tên này, Dương Quá con mắt lập tức sáng lên, lúc này liền muốn xuất thủ đi bắt người. Hắn hôm nay đã tu luyện đến hậu tiên cảnh giới, hàng Long Thập Bát trưởng càng là tu luyện đến thứ năm trưởng, những này phổ thông thị vệ, hắn thật đúng là không vừa mắt. Không đủ tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Thất Công sắc mặt đột nhiên biến hắn liền tranh thủ Dương Quá kéo lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đám tia thị vệ đối diện tới những người kia. Những người kia khí tức hùng hậu, mỗi một lần giẫm chân ở giữa, dưới mặt đất đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Không tốt, đừng hướng bên kia nhìn. Hồng Thất Công vội vàng nhỏ giọng nói, cùng lúc đó, đối diện đồng dạng có người phát hiện bên này dị thường. Ba vị tiên tiên cảnh giới cao thủ hướng thẳng đến Vi Tiểu Bảo nhỏ tới, nhưng mà không đợi đến bọn hắn đi tới gần, chỉ gặp một hán tử khôi ngo, một quyền hướng phía người tới đánh tới. Trong không khí bộc phát ra một trận chói tai tê mình, kia là nắm đấm nhanh đến cực hạn, cùng không khí ma sát ra thanh âm. Một giây sau, đi đầu tên kia tiên tiên cao thủ bay rất ra ngoài. Trên không trung dài mãi đợi đến hắn rơi xuống mặt đất thời điểm đã là không có khí tức. Một tiên thiên cảnh giới cao thủ vậy mà ngăn không được người này một quyền. Còn thừa hai người nhao nhau vây công tới, kết quả vẹn vẹn hai quyền, hai người này cũng đều không có khí tức, thậm chí đối phương liền nhìn đến không thấy những người này một chút. Thẳng đến những người kia sau khi đi xa, Hồng Thất Công cảm thấy lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới thực lực của người kia tuyệt đối đã đến tông sư đỉnh phong, quá kinh khủng. Hồng Thất Công sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra người kia còn giống như không phải lợi hại nhất, cái kia ở giữa đứng đấy người hẳn là mới là đầu lĩnh của bọn họ. Dương quá nhỏ giọng nói. Nơi này không thể ở nữa, cái cơ duyên này liền sợ có mệnh cầm, mất mạng hoa. Hồng Thất Công nói, "Ừm." Dương Quá nhẹ gật đầu. Đối phương rõ ràng đã gọi tới giúp đỡ. Lúc này nếu như lại đi cùng người ta cứng rắn phanh, kia rõ ràng chính là hành động tìm chết. Chớ nói chi là, dựa theo Dương Quá suy đoán, ở giữa người kia rất có thể đã là đại tông sư cảnh giới. Nếu như nói như vậy, e là cho dù là sư phụ Hồng Thất Công lão nhân gia ông ta cũng không phải đối thủ của đối phương. "Sư phụ, hai người chúng ta đi đâu?" Gia Đại Thanh hoàn thành, Dương Quá mở miệng hỏi thăm. Nghe nói Hắc Thủy Thành hiện tại rất náo nhiệt, sư phụ dẫn ngươi đi nơi đó nhìn xem, mà lại hôm nay tin tức này. Nói không chừng có thể đổi Túy Tiên lâu một cái nhân tình đâu." Hung Thất Công vừa cười vừa nói, "Nói đến ngươi cái kia tiểu sư phó giống như cũng tại Túy Tiên lâu đâu. Sư phó ta cùng tiểu long nữ không có sư đồ chi danh, nàng một chút cũng trướng mắt ta, nếu không phải Tôn bà bà cầu nàng, đoán chừng nàng đều sẽ không nhận lấy ta." Dương Quá có chút buồn bực nói, nâng lên vị kia vì bảo hộ hắn chết thảm Tôn bà bà, Dương Quá lập tức trầm mặc lại. Bất quá ở trong nội tâm, hắn đối với tiểu long nữ vẫn là tràn đầy cảm kích. Dù sao mình có thể còn sống sót, cũng tất cả đều là dựa vào nàng. Hơn nữa lúc trước tiểu long nữ nếu không phải vì bảo vệ mình chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ không nhận lý mà sầu an toàn, bị thương nặng như vậy. Sư phụ chính là chỉ đùa với ngươi, ta cái này bảo bối đồ đệ tương lai khẳng định phải thành đại tông sư, ngươi nếu là quay đầu bị nhân môn dưới, lao khiếu hóa tử ta cũng không làm." Hồng thất công vừa cười vừa nói. Mà liên tại ngày thứ hai, Vi tiểu bảo đột nhiên đi ra hoàng cung, tại hoàng thành đi dạo, bên cạnh hắn thì là đi theo hai người. Một đám giang hồ cao thủ mắt thấy như thế cơ hội tuyệt vời, nhao nhao xuất thủ. Kết quả vẹn vẹn một ngày thời gian liền có hơn 50 người mệnh tang nơi này. Ngay tại cùng ngày, các lộ mà đến giang hồ cao thủ nhao nhao rời đi nằm. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày công phu, tin tức liền truyền đến Hắc thủy thành bên này. Nghe được đại thanh bên kia vậy mà nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy, vô số người trong giang hồ đều kinh ngạc không thôi. Hoàng thất thực lực bọn hắn khả năng không rõ ràng, nhưng là tại đại thanh cùng đại nguyên hai quốc gia này, có vẻ như cũng không có đại tông sư cảnh giới cao thủ a. Cái này đột nhiên xuất hiện những cao thủ này, lại là ở đâu ra? Chán lẽ lại là hoàng thất bí mật bồi dưỡng ra được cao thủ, cố ý để bọn hắn ra trấn nhiếp thái gia. Có người hỏi thăm, Ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Chu vô thị còn có Đại Hán Thái tử những người này trên thân trong hoàng thất xác thực sẽ bồi dưỡng rất nhiều cao thủ Đại Hán Thái tử nói, bất quá những cao thủ này bình thường đều là bị đan dược hoặc là cái khác bí mật thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng lên mặc dù khả năng đạt tới nhất phẩm đại tông sư cảnh giới nhưng là nếu như cùng chân chính dựa vào chính mình tu luyện tới cảnh giới cỡ này người so ra khẳng định là không bằng đối phương đám người cảm thấy giật mình không nghĩ tới lại còn có thuyết pháp này chắc không được Lâm An bài xuất tới tông sư bảng bên trong có rất ít trong hoàng thất người đâu nếu là dựa theo Đại Hán Thái tử thuyết pháp. Rất có thể những cái kia trong hoàng thất nửa bước tông sư ngự, đều đánh không lại những cái kia dựa vào thực lực mình tu luyện tới tông sư đỉnh phòng võ giả đâu. Thúy Tiên lâu bên ngoài, Hồng Thất Công có chút một mắt. Chuyện gì xảy ra? Tin tức này truyền nhanh như vậy a? Bọn hắn vừa tới, người ta liền đều biết. Vốn còn nghĩ dựa vào tin tức này đổi điểm chỗ tốt Hồng Thất Công, lập tức phiền muộn. "Quá nhi, ngươi có tiền không?" Hồng Thất Công hỏi thăm hệ. "Còn có mấy lượng bạc, thế nào sư phụ?" Dương Qua Hiếu Kỳ hỏi thăm. "Sư phụ ngươi cũng nghĩ thể nghiệm một chút tiên tử hảo khách phòng vạn niên hàn băng giường cảm giác a." Hồng Thất Công mặt mũi tràn đầy phiền muộn kỳ thật vật kia cũng chẳng có gì gây gỡ ấm, mà lại nằm ở phía trên còn đặc biệt lạnh. Dương Quá chẳng hề để ý nói. Hồng thất công im lặng. Tiểu tử này trang bức chứa vào sư phụ trên đầu A4. Trước đó đã trong sách nói tới một sự kiện, đại tần bên này lưng tựa một cái thần bí chi địa, nơi đó cơ duyên vô số, giống như là đạo gia thiên tông, nhân tông, quỷ cốc phái những thế lực này đều ở nơi đó từng thu được chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì đại tần thực lực sẽ mạnh hơn từ châu bên kia nguyên nhân, hy vọng các vị lý giải đại tạ linh center, đại tạ atlý nạ tịnh, đại tạ atlộmạt sở lụy, đại tạ atluyện ca ba bảy năm tám hai hai tạ atlột một hai ba sáu không tám hai không chín nghìn. chương bảy đại tần quốc tuyệt thế mỹ nữ, cầu đặt mua. chương bảy đại tần quốc tuyệt thế mỹ nữ, cầu đặt mua. trông thấy cái kia tiêu phong sao, ngươi đi tìm hắn lĩnh giáo một chút hàng long thập bát trưởng. hồng thất công chỉ chỉ nơi xa cái kia hảo sàng hán tử nói, vừa mới còn cười đùa tí tưởng dương quá, lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn. người sư phụ này quá man thủ, chỉ chớp mắt liền bắt đầu trả thù đi lên bất quá dương quá cũng có chút kích động mặc dù mình thực lực không đủ nhưng hắn vẫn là muốn cùng tiêu phong vị này tông sư bảng bên trên cao thủ lĩnh giáo một chút dựa theo sư phụ thuyết pháp cái này tiêu phong tiêu đại hiệp hẳn là đương thời hàng long thập bát trưởng người thứ nhất có thể từ hàng long thập bát trưởng thôi diễn đến thứ 19 chín trưởng đã là xưa nay chưa từng có lúc ấy hắn hiếu kỳ tiêu đại hiệp đều lợi hại như vậy vì cái gì quách bá bá trên tông sư bảng có thể xếp tới đối phương phía trước về sau nghe sư phụ hắn mới biết được nguyên nhân nguyên lai là bởi vì quách bá bá tu luyện tả hưu hô bát nguyên nhân tả hưu hô bát mặc dù không phải lực công kích võ kỹ nhưng lại có thể tăng lên cực lớn người chiến lược. Cũng chính là như thế, Quách Tĩnh mới có thể xếp tại Tiêu Phong phía trước. Nếu là không có môn công pháp này, chỉ sợ Quách Tĩnh liền muốn lạc hậu Tiêu Phong mấy cái thứ hạng. Thật muốn đi a?" Dương Quá hỏi. "Đi thôi." Hồng Thất Công gật đầu nói. Hồng Thất Công đệ tử Dương Quá, đến đây linh giáo cái bang trợ giúp Tiêu đại hiệp. "Đi vào Tuy Tiên lâu trước." Dương Quá trịch địa Hưu thanh nói. Âm thanh vang dội, lập tức hấp dẫn trong lâu lực chú ý của chúng nhân. Mỗi một cái đều là sắc mặt tò mò nhìn người tới. Rất nhiều người càng là mặt mũi tràn đầy chần kinh. "Dương Quá, cái tên này làm sao như thế quân hai?" Đây là lúc trước lâu chủ nói cái kia có thể trở thành cựu châu trẻ tuổi nhất tông sư người. Ta đi, cái này nhìn chính là một đứa bé a. Vậy mà đã hậu thiên cảnh giới, thật có chút khó lượng. Hồng thất công, cái này cho thỏa đáng giống như là cái bang trước đó trợ rút, coi như vẫn là tiêu đại hiệp tiền bối đâu. Quả nhiên, đang nghe dương quá về sau, tiêu phong trực tiếp đi ra, nhìn xem hồng thất công thân ảnh, tiêu phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hồng lao tiền bối, tiêu phong chắp tay thăm hỏi, ừm, hồng thất công nhẹ gật đầu. Cho đến lúc này tiêu phong mới nhìn hướng dương quá, càng xem tiêu phong thì càng muốn dỡ. Hảo tiểu Tử, ngược lại là một khối luyện võ hảo thủ. Tiêu Đại Ca, sư phụ để cho ta tới cùng ngài lĩnh giáo một chút hàng Long Thập Bát Trưởng. Dương Quá thuận cột treo lên trên, cười cười nói, luyện đến thứ mấy trưởng? Tiêu Phong hỏi thăm. Thứ năm trưởng. Tốt, vậy ta liền dùng Nhất Lưu võ giả cảnh giới cùng ngươi giao thủ một phen. Tiêu Phong gật đầu nói, hai người lúc này liền tại Tuy Tiên lâu phía trước triển khai tư thế. Mặc dù chỉ là chỉ điểm hậu bối một trận chiến, nhưng là trong Tiêu lâu Đông đảo hiệp khách vẫn là hiếu kỳ đi ra, nhất là bọn hắn đối vị này Hồng Thất Công Lão tiền bối rất là hiếu kỳ trước đó tại quán rượu thời điểm không ít nghe tiêu phong đề cập vị tiền bối này rất là tôn sủng. trên trận hai người đánh hổ hổ sinh phong bất quá người sáng suốt vẫn là nhìn ra dù là tiêu phong đã đem cảnh giới áp chế đến nhất lưu võ giả mà dương quá đã tấn cấp hậu tiên. nhưng là hai người đánh nhau thời điểm dương quá vẫn là gặp đèn rất là chật vật đây chính là võ học luyện đến đại thành cảnh giới về sau hiệu quả có người giang thán ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cùng tiêu đại hiệp có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến có liên quan rồi dương quá hẳn là còn không có sông sáo qua gian hồ còn không hiểu lập tức ứng biến hàng long thập bát trưởng vẫn là lợi hại a nếu là ta có thể học được một trưởng cũng đủ để tung hoành hậu thiên cảnh giới rất nhiều người thì là đem ánh mắt nhìn phía hồng thất công nơi này chờ mong chỉ điểm của hắn chỉ gặp hồng thất công nhìn về phía tiêu phong nơi đó ở một bên mở miệng nói ra khí lực không đủ hạ ban bất ổn trưởng cùng trưởng dính liền cũng không phải rất trôi chạy. nghe hồng thất công đám người không khỏi cảm thán không hổ là hồng tiền bối vậy mà một chút liền có thể nhìn thấy tiêu đại hiệp quyết điểm lao tiền bối mặc dù thực lực không bằng tiêu đại hiệp nhưng là cái này trong mắt tuyệt đối không thể trách không thể nào ta cảm giác tiêu đại hiệp rất lợi hại a mà tại túy tiên lâu bên trong loan loan thạch thanh tuyển những người này ở đây nghe được hồng thất công về sau cũng đều có chút ngượng sư phó tiêu đại hiệp thật giống như là hồng lão tiền bối nói như vậy không chịu nổi a loan loan hỏi thăm Trúc ngọc nghiên nhíu mày khổ tư sau đó lắc đầu khả năng nhãn lực của ta không bằng lão tiền bối đi thúy tiên lâu bên ngoài tiêu phong cũng có chút không hiểu chẳng lẽ mình thật sự có nhiều vấn đề như vậy tại ngay tại hắn nghĩ đặt câu hỏi thời điểm chỉ nghe hồng thất công tiếp tục mở miệng nói nói cứng những vấn đề này đều là trên người ta lão lạc không còn dùng được a hồng thất công thì thảo cảm thán có ba nếu không phải kiên kỵ cái này lão tiền bối thực lực tại kia, chung quanh đám người này đoán chừng đã sớm mắng lên. trong lâu loan loan, thạch thanh tuyển mấy người cũng là có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cái này lão tiền bối vậy mà như thế có thể nói đùa. túy tiên lâu bên ngoài đang cùng tiêu phong giao thủ dâng quá cười kém chút ngất đi. tiêu đại ca ngươi để cho ta trước cười sẽ, ta không chịu đổi, ha ha ha ha. nói dương quá nằm dạp trên mặt đất cười lên ha ha. mọi người chung quanh nghe tiếng cười của hắn cũng đều nhịn không được cười theo. sư phụ, ngươi có thể hay không có cái chính hành a? nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng lão như thế giả mà không tính. Dương Quá khuyên nhủ, nguyên cái danh con còn giáo dục lên sư phụ tới, quá khứ luyện quyền một trăm lần. Hồng Thất Công quẳng mặt lại nói, Dương Quá năm, vì cái gì thụ thương luôn là ta. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đương Dương Quá nhìn thấy Tiểu Long Nữ thân ảnh về sau, liền vội vàng cười chạy tới. Cô cô, Dương Quá có chút vui vẻ hô. Ngày đó từ biệt, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù ngay từ đầu đối Tiểu Long Nữ còn có chút lời oán giận, nhưng là ngày đó Tiểu Long Nữ bảo vệ mình rời đi về sau, Dương Quá trong lòng ngăn cách liền tất cả đều tiêu tán. Đối với người khác tốt, hắn luôn luôn thật sâu đi lại. Nhìn xem Dương Quá. Tiểu Long nữ trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. "Coco, ta chuyển ném đến Hồng Tất Công tiền bối môn hạ rồi." Dương Quá có chút ngượng ngùng nói, tối đầu không dám nhìn tiểu Long nữ. Người ta vốn cũng không có sư đồ chi thực, chuyển ném đến Hồng Tiền bối môn hạ tự nhiên là có thể, mà lại Hồng Tiền bối so với ta bản sự cao hơn, khẳng định có thể dạy ngươi giỏi." Tiểu Long nữ nói. Trong mắt của nàng, Dương Quá chính là cái tiểu hải tử. Cho dù là trải qua trận kia kiếp nạn, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Đến trong đầu của nàng cũng sớm đã bị đạo thân ảnh kia chiếm lấy, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Dù sao về sau thời điểm, nàng lại có chút chờ mong cùng Lâm An cùng một chỗ tu luyện. Nghĩ đến đây, Tiểu Long Nữ trên mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, có chút xấu hổ. Một bên Dương Quá nghe được Tiểu Long Nữ về sau, lập tức khôi phục hải tử tâm tính, lập tức vui vẻ. Tiền bối, các ngươi có địa phương ở a? Một bên Đại Tống Tam Hoàng Tử không biết đi lúc nào tới, mở miệng hỏi thăm. Mặc dù Hồng Thất Công không có trên Tông sư bảng, nhưng là tại Đại Tống cái này một vị thế nhưng là phi thường nổi danh người. Nếu như có thể đạt được hắn hảo cảm, kia trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa sẽ có được cái ban ủng hộ. Julia liền xem như không có cái bang, như vậy thu hoạch được dạng này một cái rất có thể lập tức liền muốn đi vào đến đại tông sư cảnh giới nhân vật hảo cảm đó cũng là phi thường đáng giá chớ nói chi là nội tâm của hắn bên trong một mực phi thường khát vọng phụ thân hắn vị trí kia nếu là có một ngày mình dưới trướng nhân mã đầy đủ hắn không ngại đi làm một ít chuyện còn không có một bên dương quá cảm nhận được sư phụ ở phía sau nhẹ nhàng đá mình một cước vội vàng mở miệng nói ra vậy thì thật là tốt chúng ta bên này có hai gian thiên tự hào gian phòng tiền bối nếu là không chê đã vào ở tới đi đại tông tam hoàng tử vội vàng nói hai người vui vẻ đồng ý. Đối với dạng này ẩn tỉnh, hông thất công là không quan trọng. Nếu bàn về lưu manh, chỉ sợ cái này giang hồ còn không có người nào có thể so sánh mình sẽ lăn. Mà lại gần nhất hắn cảm giác mình cảnh giới có chút bất lỏng. Nếu là tại Vạn năm trên Hàn Ngọc sàng tu luyện, nói không chừng thật có thể tiến vào nửa bước đại tông sư cảnh giới. Tiến tới phá vỡ đại tông sư cảnh giới sinh tử huyền quan. Một lát sau, đám người về tới Tú Tiên lâu ở trong. Thời gian đã là bàng muộn, rất nhiều người đã đốt lên đồ ăn. Trong phòng bếp Ly đại chủy bận bịu quên cả trời đất. Hung thất công cùng Dương Quá hai người thì là hôn đến tiêu phòng một bàn này. Lâu chủ Ngươi liền nói cho chúng ta một chút đại tần thôi, trước đó ta nhớ được ngươi đã nói lời miệng, cái kia tuyên sắc bảng giống như cũng không có thông kê đại tần người. Đây là vì cái gì a?" Có người hỏi. "Đúng vậy a, còn có chính là cái này, đại tần vì cái gì cường đại như vậy, Cửu Châu tông môn bảng trước ba vậy mà đều là bọn hắn bên kia. Còn có cái kia Từ Châu Thiên môn, đây cũng là một cái gì thế lực, ta tại Từ Châu huynh đệ chưa hề đều chưa từng nghe qua nơi này." Nhìn xem Lâm An ngồi ở chỗ đó, đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. "Đại tần quá mức thần bí, dù là liền xem như ta Túy Tiên lâu cũng là đoạn thời gian gần nhất mới thám thính đến bên trong tin tức." Lâm An sắc mặt không thay đổi nói cái lão, đám người nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Dù sao cho đến bây giờ, cái khác sáu quốc đô không có làm được có thể dò tham đại tần tin tức, thúy tiên lâu có thể làm được dạng này, đã là phi thường lợi hại. Về phần cái này tuyệt sắc phủ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới không có đem đại tần xếp vào ở bên trong. Bất quá chúng ta đại tần mỹ nữ hay là vô cùng nhiều, tỷ như Diễm Linh Cơ, hiểu mộng còn có thiếu thư mệnh. Những người này cũng là có thể đăng lục đến tuyệt sắc phủ phía trên, bất quá mọi người thẩm mỹ mỗi người mỗi vẻ. Nếu quả thật nếu là bài xuất sắc thực mười người, những người khác khẳng định cũng sẽ có ý kiến khác biệt. Cho nên nơi này liền không nhiều làm đánh giá, nếu là có cơ hội, những người này đi vào tú tiên lâu, hoặc là các vị có thể thấy các nàng thần nhan. Nghe Lâm An mở miệng, trong tiểu lâu người đều là có chút hưng phấn, nhất là Diễm Linh Cơ, thiếu tư mệnh, hiểu ngộ mấy người này, tức thì bị vô số người giang hồ treo ở bên miệng. Có thể tiến vào cái này tuyệt sắc phổ người, nghĩ như thế nào đều không kém được. Không biết thế nào, đám người không tự chủ được đưa mắt nhìn trúc ngọc nghiên trên thân. Đi vào tú tiên lâu lâu như vậy, chưa từng thấy qua đối phương xốc lên qua mạng trẻ mà đầu. Lúc ăn cơm, đối phương cũng sẽ ở trong phòng giải quyết. Còn có một người chính là Lâm Tiên Nhi nàng xuất hiện số lần muốn so chúc Ngọc Nghiên còn ít hơn. Bất quá ngay tại gần nhất trong khoảng thời gian này, rất nhiều tiên thiên cảnh giới người đều phát hiện, mình có vẻ như đều có chút ngăn cản không nổi Lâm Tiên Nhi mị lực. Khả năng theo cái này, mấy lần tu tiên lâu xây dựng thêm, liên đối lấy Lâm Tiên Nhi mị thuật cũng đều thu được tăng lên cực lớn. Chúc Ngọc Nghiên thần sắc không thay đổi, đối với dạng này ánh mắt nàng đã thành thói quen. Bất quá một lát sau lông mày của nàng lại nhẹ trao lại. Căn cứ đạt được tin tức, Tà Vương Thạch Chi Hiên đã xuất quan, mà lại giống như đã hướng Hắc Thủy Thành bên này chạy đến, cũng không biết là vì tới mình, vẫn là có mục đích gì. Lấy nàng cảnh giới bây giờ, căn bản đấu không lại cái này Thạch Chi Hiên. Cũng không biết ta trốn ở cái này Tú Tiên lâu bên trong, cái này lâu chủ có hay không thực lực có thể che chở ta. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng trầm ngâm. Nàng cảm giác Lâm An thực lực có thể sẽ cao hơn chính mình một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không cao hơn quá nhiều. Không nhất định là cái này Tạ Vương Thạch Chi Hiên đối thủ. Lâu chủ, vậy cái này từ Châu Tiên môn lại là cái gì dạng môn phái? Vì cái gì tại từ Châu bên kia giống như không có người nào biết môn phái này? Có người mở miệng lần nữa hỏi. Tú Tiên lâu bên trong vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi Lâm An trả lời đối với loại này cựu châu tông môn bảng bên trên tiếng tam lừng lây tồn tại tất cả mọi người là phi thường tò mò thiên môn đế thích thiên hắn tự nhiên biết trong nguyên tắc ghi chép người này bản danh từ phúc trợ giúp thủy hoàng nghiên cứu thuốc trường sinh bất lao cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công đồng thời mình nuốt vào về sau sợ thủy hoàng đế được biết chuyện này gặp họa sát thân liền láo xương đông vượt qua nhật bản tìm kiếm tiên đan tư tân thủy hoàng chỗ cầu được 3.000 đồng nam đồng nữ bỏ chạy vô tung chỉ bất quá ở cái thế giới này bảy nước cùng tồn tại có vẻ như thời gian khoảng cách cũng không có dài như vậy lâm an cảm thấy cái này đế thích thiên thân phận khả năng cũng phát sinh một chút biến hóa. Hệ thống, thẩm tra một chút Đế Thích Thiên tin tức. Đinh, cần tốn hao mười vạn lượng, phải trang thẩm tra. Lâm An ngưỡng mày, chỉ là thẩm tra một chút đối phương tin tức, vậy mà đều phải tốn nhiều bạc như vậy. Cái này đã đại khái tương đương với hệ thống ở trong một bộ Thiên bảng tuyệt học giá trị. Túc chủ có thể lựa chọn ngẫu nhiên xem xét bộ phận tin tức. Mỗi lần cần tốn hao một ngàn lượng bạc. Ngay tại Lâm An do dự thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Cái này khiến Lâm An có loại rút ngủ hụt cảm giác. Như vậy tùy cơ xem xét một lần. Sau một lát, trong đầu của hắn nhiều hơn một chút tin tức, là liên quan tới Đế Thích Thiên tu luyện công pháp bộ phận tin tức. Lâm An không tin tà lại tra xét một lần. Lần này quả nhiên có một chút thu hoạch. Đế thích thiên 200 năm trước hư hư thực thực từ thần bí chi điệu thu hoạch được cơ duyên, đồng thời nhảy lên trở thành đại tông sư cảnh giới cao thủ, vì tránh né thủy hoàng trốn đến Từ Châu. Thần bí chi điệu. Quy cầu đặt mua, một bên trên còn sẽ có một trường. Đại khái tại không điểm tà hữu. In cỡ lặt đạt bị gủ gỗ xì thai stơ lễ block, thẻ tạ lị center, tạ ạt lụt ý nạ tịt data at for mạt sợ lùịt data at clien ka p3758229561213391 data at sở lọt 1236408209 in. Chương 75 ngươi sẽ mời ta như thần linh, ủy cầu đặt mua. chương 75, ngươi sẽ mời ta như thần linh, ủy cầu đặt mua. thần bí chi địa. lâm an trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. đây là hắn lần đầu tiên nghe nói một chỗ như vậy. nghĩ đến đại tần quỷ cấp phái, âm dương gia còn có nông gia những thế lực này, lâm an trong lòng có một chút suy đoán. đại tần võ đạo thực lực kéo ra quốc gia khác như thế đại nhất đoạn. quả thực có chút ra ngoài ý định. nhưng là nếu như nơi này có một chút ngoại giới không có cơ duyên, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. hệ thống, cái này thần bí là địa phương nào? lâm an hỏi thăm. đinh thẩm tra thần bí chi địa, cần tốn hao 10 triệu lượng bạc, phải chăng thẩm tra? Phớp Ba. Vừa mới uống một hớp nước trà Lâm An, trực tiếp phun ra ngoài. Đối diện Lục Tiểu Phụng mặt mũi tràn đầy u ái, không rõ Lâm An tại sao lại tới này dạng một đợt thao tác. "Đại ca, người ta hỏi ngươi thiên môn sự tình đâu, ngươi phun ta làm gì?" Lục Tiểu Phụng buồn bực nói. "Không có ý tứ." Lâm An liên tục khoát tay. Bất quá hắn thật sự là bị hệ thống cái này phải thêm cho kinh đến. Lúc trước hắn kiểm tra một hồi hệ thống, có vẻ như quý nhất thiên bảng thượng phẩm tuyệt học giá trị, cũng bất quá mới 300 vạn lượng. Thế nhưng là mình vẹn vẹn chỉ là thẩm tra chỗ này tin tức, vậy mà liền muốn 10 triệu lượng, người đây muội cũng quá khoa trương đi. Đây rốt cuộc là địa phương nào?" Lâm An trong lòng yên lặng suy tư. Một lát sau về sau, tại mọi người thúc giục dưới, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Nói lên cái này thiên môn, liền muốn từ Đại Tần nói đến, Thiên Môn tông chủ đế thích thiên chính là năm đó thủy hoàng đế bên người Từ Phúc." Lâm An nói. Một câu, lập tức để mọi người ở đây ánh mắt chấn động, tinh thần tỉnh táo. Chẳng ai ngờ rằng, người này vậy mà lại cùng Đại Tần dính líu quan hệ. Hiện tại chỉ cần cùng Đại Tần có liên quan chủ đề, đám người này nhất định đều sẽ biến vô cùng cao. Tựa như là có một loại tuyệt thế mỹ nữ mạng che mặt, bị trầm dãi để lộ cảm giác như vậy. Nguyên nhân cụ thể liền không nói, tóm lại đây là một cái đã sống rất xa xưa lão quái vật, thực lực đã sớm đưa thân đến cao phẩm cảnh giới. Nếu không phải thiên môn ở trong nhân viên, thiên môn sẽ còn hướng lên sách một chút thứ tự. Lâm An nói, về phần nguyên nhân cụ thể, không có ý tứ, hắn hiện tại cũng không biết ta. Bất quá ngay cả như vậy, nghe được Lâm An lại nói ra Đế thích Thiên đã đưa thân cao phẩm cảnh giới thời điểm, tất cả mọi người bị chấn trận mắt thốt muộn. Cao phẩm cảnh giới, có vẻ như cho đến bây giờ, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói đã có người đạt tới cảnh giới cỡ này. Trời ạ, người này đều lợi hại như vậy, còn tại trốn tránh Thủy Hoàng Đế a? Kia Thủy Hoàng thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Ta hiện tại càng phát cảm thấy, Thủy Hoàng Đế khẳng định là bị quỷ cướp phái. Âm Dương gia những người này lôi ở nếu không hắn đã sớm có thể thống nhất Trung Nguyên Đại Địa. Cũng chưa chắc, ta luôn cảm thấy Thủy Hoàng Đế mưu đồ rất sâu, thậm chí hắn khả năng căn bản là chướng mắt chúng ta cái này Trung Nguyên Đại Địa. Đám người nghị luận ở mỹ nhắc lên Thủy Hoàng Đế thời điểm, trong bất chi bất giác lời của mọi người bên trong đều mang tới một chút kinh sợ, nhất là các thế lực lớn người. Giờ phút này trong lòng càng là chấn động không thôi bọn hắn đều có chút bức thiết muốn biết, thủy hoàng đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Chỉ tiếc, đến lúc này càng thêm không người nào dám đi khiêu khích đại tần. Một cái có thể áp chế cựu châu tông môn bảng trước ba quốc gia, khẳng định là cao thủ đông đảo. bọn hắn lúc này nếu là khiêu khích, nói không chừng có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân đâu. Giống như là chu vô thị càng là ở trong lòng nghĩ đến, muốn hay không tại lâm an nơi này mua chút đại tần quốc tin tức, hoặc là tìm hiểu một chút thủy hoàng đế mưu đồ. Tuy tiên lâu có thể nói là cho đến trước mắt đã biết duy nhất dò tham đại tần nội bộ thế lực. Đột nhiên, trúc ngọc nghiên biến sắc, hướng về tuy tiên lâu ngoài cửa nhìn lại, không biết lúc nào. Tại túi tiên lâu bên ngoài đã đứng đấy một ánh mắt tùy ý khi thế trùng tiên nam tử nhìn xem người này hậu hi bạch sắc mặt vui mừng vội vàng hướng bên ngoài chạy tới đi vào người kia trước mặt về sau hậu hi bạch cung kính quỳ một chân trên đất hô một tiếng sư phụ trong nấy mắt túi tiên lâu bên trong một mảnh xôn xao người này là tả vương thạch chi hiên ông trời của ta hắn sao lại tới đây trước đó truyền tới tin tức là thật người này là vì trúc ngọc nghiên mà đến hắn không phải thanh tuyển cô lương vũ thân a ngay trước nữ nhi của mình mặt như này thật được chứ ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái khác tin tức. Thạch Chi Hiên còn giống như luyện mặt khác một môn công pháp, cùng thực lực cường đại tấm thân sử lưỡi nữ, nữ tử đồng tu, có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn. Nếu là như vậy, kia âm hậu nguy hiểm a. Đám người khe khẽ bàn luận lấy. Bất quá khi Thạch Chi Hiên ánh mắt liếc nhìn đến những người này trên người thời điểm, trong hữu lâu những người giang hồ kia đều là không dám cùng chi đối mặt. Một cái tam phẩm đại tông sư cảnh giới người mang tới uy áp quá mạnh. Dương Thạch Chi Hiên ánh mắt quét về phía Thạch Thanh Tuyền thời điểm, cái kia tùy ý trương dương trên mặt khó được nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Bất quá chỉ trong chốc lát, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Quay đầu hướng về trúc ngọc nghiên bên kia nhìn lại. Trúc Ngọc Nghiên, thật sự cho rằng ngươi trốn đến cái này, Tú Tiên lâu liền có thể trốn rồi sao? Thạch Chi Hiên cười lớn nói. Đang khi nói chuyện hắn đã một bước bước vào Tú Tiên lâu. Bất quá tại hắn sẽ phải đi vào Tú Tiên lâu sát na Thạch Chi Hiên sắc mặt đột nhiên biến có chút nghiền ngẫm. Lâu chủ, ta muốn dẫn đi Trúc Ngọc Nghiên ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Thạch Chi Hiên cười ta hỏi. Tú Tiên lâu quý cũ, không cho phép tại trong lâu độc thủ. Lâm An nhàn nhạt mở miệng. Ha ha ha ha. Lâm An lời này mới vừa nói xong, bên ngoài lập tức truyền đến Thạch Chi Hiên kia cản rỡ cười to thanh âm. Thật sự cho rằng không ai biết bí mật của ngươi a? Đoán chừng ngươi cũng chỉ có tại cái này Túy Tiên lâu bên trong mới có thể có một ít thủ đoạn đi. Một khi đi ra cái này Túy Tiên lâu, chỉ sợ ngươi liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đây cũng là ngươi rất ít đi ra Túy Tiên lâu nguyên nhân đi, ngươi nếu là đáp ứng đem chúc ngọc nghiên giao ra, chúng ta đều có thể nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là ngươi như khăng khăng muốn vây bảo vệ hắn, vậy ta sẽ phải đưa ngươi vây chết tại cái này Túy Tiên lâu, kể từ hôm nay Túy Tiên lâu bên trong không có khả năng lại có bất luận cái gì đồ ăn cung cấp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu?" Thạch Chi Hiên mở miệng hỏi. "Một câu, trong tiểu lâu son sao âm thanh hỗn mạnh?" rất nhiều người đều là không dám tin nhìn xem Lâm An, các thế lực lớn người cũng tương tự đều là tâm tư dị biệt. Thạch Chi Hiên, đúng là bọn họ trước đó đoán. Dưới mắt Thạch Chi Hiên đã lên tiếng như vậy, nếu là Lâm An còn không có động tĩnh, Tiết chỉ sợ lời này liền thành thật. Thạch Chi Hiên, chẳng lẽ cho là ngươi tiến vào Tam phẩm Tông sư liền vô địch thiên hạ? Tiêu Phong lạnh giọng quát to. Tiêu Mỗ mặc dù thực lực không có người cao, nhưng là cũng nghĩ linh giáo một chút Tam phẩm đại Tông sư cảnh giới thực lực. Đang khi nói chuyện Tiêu Phong liền đi ra ngoài. Một bên Tây môn tuyết, Diệp Cô thành đồng dạng nhao nhao đứng dậy, xem bộ dáng là muốn ba người hợp lực vây công Thạch Chi Hiên. Nhìn xem một màn này, Lâm An cảm thấy ấm áp. Khả năng này chính là thế giới võ hiệp lớn nhất mị lực đi. Như tiêu phong loại này người trọng tình trọng nghĩa, cho dù là gặp được loại này hoàn toàn không liên quan đến mình sự tình, cũng sẽ hào khí trời cao xuất thủ tương trợ. Lao Diệp ngươi đi rồi, ngươi chính là một cái chạy đường quá khứ xem náo gì. Một đạo không đúng lúc thanh âm, đột nhiên phá vỡ cái này không khí khẩn trương. Chỉ gặp Lý Đại Trụy chính một mặt khẩn trương nắm lấy Diệp cô thành cánh tay. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Các ngươi yên tâm, chúng ta nếu là tiết kiệm một chút ăn, những thức ăn này còn có thể ăn thật lâu. Lý Đại Trụy tiếp tục nói. Bất quá hắn nói ra câu nói này thời điểm, lực lượng trung quy là có chút không đủ. Phụ thân, ngươi thật muốn làm như vậy a? Thạch Thanh tuyển ngữ khí có chút rung rinh nói. Một bên khác hậu Hi Bạch điên cuồng tại cho Thạch Thanh tuyển mấy mắt. Hắn nhưng là biết mình sư phụ là hạ người gì, mặc dù hắn mười phần sủng ái Thanh tuyển muội muội, nhưng là một khi nàng dám ngăn trở sư phụ kế hoạch, sư phụ là tuyệt đối sẽ không nể mặt. Ta hiện tại liền ra ngoài mua chút hủ tiếu trở về, nhìn ngươi là có hay không cũng sẽ ra tay với ta. Thạch Thanh Tuyền hốc mắt dưng dưng, mở miệng nói ra. Thạch Chi Hiên cũng không có mở miệng, vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Lâm An. Ánh mắt bên trong tràn đầy miễn thị. Ngươi thật muốn vẫn đứng tại nữ nhân sau lưng? Thạch Chi lên hỏi. Lâm An lười biếng đứng lên. Tiêu đại ca các ngươi trở về đi, chỉ là tam phẩm đại tông sư, còn cần không đến các ngươi xuất thủ. Nói chuyện công phu, Lâm An chậm ung dung hướng phía bên ngoài đi đến. Sau lưng Giang Ngọc Yến, Tiểu Long Nữ mấy người đều tràn đầy lo lắng. Tiêu Phong mấy người cũng đều là cứng suất một chút. Huynh đệ, ngươi vẫn là trở về đi. Ta cùng Tây Môn Suy Tuyết còn có âm hậu liên thủ, chưa chắc không có một trận chiến khả năng. Tiêu Phong mở miệng nói ra. Thời khắc này âm hậu Trúc Ngọc Kiên, Đồng Dạng đã đứng lên đang hướng về trước cửa vị trí chậm rãi mà tới. Việc này bởi vì nàng mà lên, nàng tự nhiên không muốn xem lấy đám này người vô tội bị liên lụy. Bất quá chúc Ngọc Nghiên đồng dạng không nghĩ tới thúc thủ chịu chói. cùng lắm thì liền cùng Thạch Chi Hiên một trận chiến mà thôi. Tiêu đại ca ngay cả ta cũng tin không nổi a. Lâm An vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười. Không cho mấy người cơ hội phản ứng, Lâm An đã đi ra Túy tiên lâu. Đứng tại chỗ cao, Lâm An có chút túi đầu nhìn xem Thạch Chi Hiên. Ngươi nói ta không dám đi ra Túy Thiên lâu, hiện tại ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi dám ra tay với ta a? Đang khi nói chuyện, Lâm An một cái tay đặt tại Thạch Chi Hiên đỉnh đầu. Hôm nay qua đi, ngươi sẽ mở tai như thần linh. Vẹn vẹn chỉ là một chưởng, Thạch Chi Hiên bay rất ra ngoài. Không trung máu như chú chiếu nghiêng xuống. Thúy Tiên lâu bên ngoài, Lâm An sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nếu không phải xem ở Thạch Thanh truyền trên mặt mũi, thời khắc này Thạch Chi Hiên đã là một cố thi thể. Mấy chục mét bên ngoài, Thạch Chi Hiên đầy sắc trắng bệnh ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Lâm An ánh mắt tràn đầy e ngại. Chính như Lâm An nói như vậy, giờ khắc này hắn nhìn về phía Lâm An liền phảng phất đang nhìn một cái thần minh. Đường Đường Tam phẩm đại tông sư, trước mặt Lâm An vậy mà giống như là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài. Hậu Hi Bạch sửng sốt một lát, vội vàng chạy tới đỡ lên Thạch Chi Hiên. "Vãn ba." Trong chốc lát, Thúy tiên lâu bên trong ầm vang nổ tung, từng đợt tiếng ồn ào vù vù mà lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm An ánh mắt đều tràn đầy không dám tin thần sắc. "Trời ạ, một trưởng kém chút giết chết tam phẩm đại tông sư. Cái này lâu chủ đến cùng là bực nào thực lực? Ta chưa hề không nghĩ tới mỗi ngày cùng chúng ta nói chuyện phiếm đánh cái dám lâu chủ, vậy mà đã đã cường đại đến mức độ này. Thực lực này khẳng định đã tới chúng phẩm đại tông sư cảnh giới đi, mà lại ít nhất cũng là tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí ngũ phẩm cũng có thể. Lâu chủ câu nói kia quá đẹp rồi." Từ nay về sau ngươi sẽ mời ta như thần linh, ngọa tạo, thật là đẹp trai nổ. Vừa mới hắn nói ra câu nói kia thời điểm, trên người của ta đều nổi ra gà. Ai nói lâu chủ không dám ra tùy tì lâu, hắn chỉ là không muốn ra ngoài mà thôi. Hôm nay một trận chiến này, đoán chừng cựu châu phía trên khắp nơi đều là lâu chủ truyền thuyết. Thật hâm mộ tạ Vương sinh nữ nhi của ta, nếu là không có thanh tuyển cô đương tại, chỉ sợ vừa mới một chừng kia, lâu chủ liền sẽ đem hắn đánh chết. Người bình thường phân chân không thôi, những cái kia các thế lực lớn người, giờ phút này thì đều là lông tơ loé sáng. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lâm An thân ảnh vừa mới một màn kia, quả thực cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn. về sau tuyệt đối không nên đắc tội túy tiên lâu. chu vô thị ánh mắt ngưng trọng nói. nghĩa phụ ngươi suy nghĩ nhiều, dạng này người ngươi chính là để cho ta đắc tội, ta cũng không dám à. thượng quan hải đường thẹn lưỡi, có chút bất đắc dĩ nói. bất quá khi nàng ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía lâm an thời điểm, trong ánh mắt của nàng tiểu gì cũng sẽ hiện lên một kia không giống thần thái. chỉ sợ vừa mới lâm an xuất thủ một màn kia, giờ phút này đã khắc ở túy tiên lâu bên trong vô số nữ tử trong lòng phía trên. từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người tại lúc giết người sẽ còn như thế nhõm nhã. Trúc Ngọc Nghiên con ngươi có chút lấp lóe, một loại dị dạng cảm xúc bao khoả ở trong lòng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày mình vậy mà lại bị người khác bảo hộ, nhưng là cảm giác như vậy thật rất tốt toa. Chương bảy mươi sáu, thiếu tư mệnh đến rồi. Quỷ câu đặt mua. Chương bảy mươi sáu, thiếu tư mệnh đến rồi. Quỷ câu đặt mua. Một bên khác Thạch Thanh Tuyền mặc dù cùng Thạch Chi Hiên quan hệ cũng không quá tốt, nhưng nhìn đến Thạch Chi Hiên tụt thương, nàng theo bản năng vẫn là chạy tới. Đợi đến nhìn thấy Thạch Chi Hiên cũng không có lo lắng tính mạng thời điểm, nàng lúc này mới yên tâm lại. Nhìn về phía Lâm An trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Hầu đại ca ngươi đem hắn mang về hoa giàn phải đi." Thạch Thanh Tuyền nhỏ giọng nói. "Ừm." Hầu Hi Bạch đỡ lấy Thạch Chi Hiên rời đi. Thằng đến Thạch Chi Hiên sau khi đi xa, trong tiểu lâu mời rốt cục triệt để náo nhiệt. Trước đó mọi người sợ Tả Vương chen ép trả thù, đều không có quá dám nói chuyện. "Lâm đại ca, cảm ơn ngươi." Thạch Thanh Tuyển đi đến Lâm An trước mặt, Ôn nu nói tạm. Không có gì. Lâm An cười lắc đầu. Trong nội tâm hắn còn có chút cảm tạ Thạch Chi Hiên đến đâu. Nếu là không có hắn tại, mình đi đâu đi dã như thế một cái bước. Sớm tại Tú Tiên lâu dung hợp, mình vô địch phạm vi quá lớn về sau, Lâm An trong lòng liền có tìm người lập uy ý, ý nghĩ. Chỉ tiếc một mực không có một cái nào cảnh giới cao một chút khiêu khích mình. Kết quả Thạch Chi Hiên liền đến. Một trưởng trọng thương tam phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ. Cái này đủ để cho Tú Tiên lâu thế lực khắp nơi kính sợ, tiên kỵ. Sau đó mấy ngày, Tú Tiên lâu lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất quá Chu vô thị Trúc Ngọc Nghiên những người này rõ ràng cảm thấy có chút không đúng. Cách mỗi một ngày muộn bên trên, bọn hắn đều sẽ phát hiện tiểu long nữ Giang ngọc Nguyệt khấu trọng từ từ lăng những người này võ công đều sẽ có nhảy vọt biến hóa, mà lại mấy người tiến bộ thật sự là quá rõ ràng, giống như là khấu trọng từ từ lăng, ngắn ngủi vài ngày như vậy thời gian. Vậy mà đã từ Tiên Tiên đỉnh phong tiến vào nửa bước tông sư cảnh giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hiện tại giống như tùy thời đều có thể tiến vào tông sư cảnh giới. Đây là nhất làm cho đám người khiếp sợ. Phải biết đến hậu tiên cảnh giới về sau, ở phía sau mỗi một cái đại cảnh giới tiến giai đều là mười phần khó khăn. Một số thời khắc, cho dù là ngươi công lực đủ rồi, nhưng là cảm ngộ không đủ, cũng là không có khả năng tấn thăng đến cảnh giới lớn tiếp theo. Cái này khấu trọng cùng từ từ lăng lại không có trải qua cái gì chiến đấu cảm ngộ, mà lại lúc này mới mới vừa tiến vào đến tiên thiên cảnh giới bao lâu a? Lại lập tức phải phá cảnh, liền xem như tại thiên tài cũng không có khả năng như vậy đi. Có gì đó quái lạ, khẳng định có cổ quái. Giống như ngoại trừ tú thanh cô nương bên ngoài, túy tiên lâu những người khác cảnh giới đều tiến bộ thật nhanh a. Long cô nương hiện tại cũng đã tông sư trung kỳ, đến cảnh giới cỡ này không phải cần lâu dài mệt mỗi ngày tu luyện a. Ta hoài nghi các nàng là đang đánh phá ta nhận biết. Túy Tiên lâu không phải một mực tại đánh vỡ chúng ta nhận biết ta. Cùng một thời khắc, Trúc Ngọc Nghiên, Liên Tinh, Loan Loan, Sư Phi Huyên còn có Chu Vô Thị, đại hán thái tử những người này, từng cái cũng đều là chấn động không thôi. Ta từng nghe nói có một ít thiên tài địa bảo, là có thể để cho người ta tu luyện làm ít công to, Đoán Trừng Túy Tiên lâu liền có loại vật này. Đoạn Thiên ngai nhỏ giọng nói, "Không sai, Túy Tiên lâu đã có năng lực để chúng ta được lợi như thế lớn, vậy bọn hắn quả quyết sẽ có tốt hơn bảo vận, thứ này hẳn là đều tại lầu 6." Quy Hải nhất đao đi theo mà mập. Tại tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, cái này Tu Tiên lâu liền lại muốn thêm ra mấy cái tông sư cảnh giới cao thủ. Ta cảm giác Long Cô Nương rất có thể trở thành trẻ tuổi nhất đại tông sư cảnh giới cao thủ. Loan Loan hâm mộ răng đều muốn chua. Liền ngay cả trúc Ngọc Nghiên dạng này đại tông sư cảnh giới cao thủ cũng giống như thế. Các nàng tu luyện mấy năm công lực, mà đối phương tu luyện mấy tháng liền có thể tu luyện tới. Cái này có thể không hâm mộ a. Nhìn thấy Lâm An xuống lầu, Loan Loan vội vàng chạy tới, một mặt lấy lòng Tiểu Dung. "Lâm An, ngươi để cho ta bên trên lầu 6 đi xem một chút chứ sao?" Loan Loan còn kém muốn ôm Lâm An cánh tay tại kia cầu khẩn. dù là cùng Lâm An quan hệ cho dù tốt nhưng là đối với lầu sáu loại địa phương kia không có trải qua Lâm An đồng ý Loan Loan cũng là không dám tùy tiện bước vào không được Lâm An quả quyết tự tuyệt kia phòng luyện công người một nhà đều có chút không đủ dùng đâu làm sao có thể tại để người khác đi vào Lâm An hiện tại ý nghĩ rất đơn giản chính là có thể tùy tiên lâu người tới trước đương nhiên nếu là Lục Tiểu Phụng Tiêu Phong bọn hắn những hảo huynh đệ này tu vi nếu là đến bình cảnh Lâm An đồng dạng sẽ mời bọn họ tới đó lĩnh hội vẻn vẹn bằng vào trước mấy ngày những người này dám đứng lên muốn nên chiến thạch chi hiên nhân tình này cũng đã đầy đủ lớn. Loan Loan lườm lưỡi miệng, liền biết là kết quả này. Bất quá nàng thật quá hiếu kỳ a, mà lại nếu như mình cũng có thể nhanh như vậy đột phá, như vậy sư phi huyên sớm muộn muốn bị mình vung ra phía sau. Nghĩ đến đây, Loan Loan cả người đều có chút hưng phấn lên. Nàng liền không quen nhìn sư phi huyên dáng vẻ đó. Loan Loan con mắt quay tròn chuyện, nghĩ đến làm sao có thể để Lâm An hồi tâm chuyển ý. Đột nhiên Loan Loan nhãn tình sáng lên, nàng ghé vào Lâm An bên tai nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi cảm thấy sư phụ ta thế nào? Lâm An có chút động, không rõ là có ý gì. Ta lại không thấy qua nàng chân dung, nào biết được thế nào? Lâm An nói: "Nếu không, ta đem sư phó mạng che mặt để lộ để ngươi nhìn xem, ngươi để cho ta đi một lần trên lầu thế nào?" Loan Loan hỏi, Lâm An lần nữa cự tuyệt. Một bên Tô thuyền, Giang Ngọc Yến hai người nhìn xem một màn này, trong mắt chứa ý cười. "Loan Loan, nếu không ta cho ngươi ra cái chủ ý." Giang Ngọc Yến vừa cười vừa nói. "Ngọc Yến tỷ tỷ ngươi thật tốt." Loan Loan thuận cột treo lên trên, trực tiếp ngọt ngào gọi lên tỷ tỷ. "Để cho ta ra công tử cưới ngươi đi, như vậy lầu sáu ngươi liền có thể tùy tiện đi." Giang Ngọc Yến mở miệng nói ra. Lập tức, Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn se xuống, không còn có vừa mới vui sướng ngọc yến tỉ tỉ ngươi không muốn bắt ta chơi đùa, loan loan buồn, buồn nói. trong tiệu lâu mọi người thấy một màn này, đồng dạng ôm bụng cười không thôi. không nghĩ tới ngay cả loan loan đều ở chỗ này kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. chúng ta lâu chủ thật đúng là có điểm bất cận nhân tình. lời này để ngươi nói, ngươi nhìn lâu chủ bên người thiếu sinh đẹp mỹ nữ a, không phải người của mình dựa vào cái gì để nàng đi lầu sau a? nói cũng đúng, loại chuyện này nếu như nếu là phóng tới môn phái, chỉ sợ ngoại trừ trưởng môn đệ tử di chuyển, những người khác chỉ sợ ngay cả biết đến tư cách đều không có. kỳ thật ta cũng tò mò lầu sau đến cùng có cái gì. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên mọi người thực lực, thật quá mạnh bốn. Loan Loan buồn bực về tới Trúc Ngọc Nghiên bên người, nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan con mắt quay tròn chuyện. Sư phó nếu không ngươi bóc mặt đi, để cái này vô chi nam nhân mở mang kiến thức một chút mị lực của ngươi, nói không chừng hắn liền thần phục tại mị lực của ngươi phía dưới, đến lúc đó ngươi đồ đệ ta cũng có thể đến đó tu luyện đâu. Cút. Chúc Ngọc Nghiên đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, từ tốn nói, "Được rồi." Loan Loan lập tức hấp tấp chạy xa. Bất quá trong nội tâm nàng lại là oán thầm không ngừng, cơ hội tốt như vậy sư phó cũng không biết trân quý. Thật sự là đáng tiếc ghê năm cùng lúc đó, hát thủy thành bên ngoài, mấy tên tông sư hậu kỳ cảnh giới cao thủ dơ lên một đỉnh quốc kiệu, chính nhanh chóng hướng về hát thủy thành bên này đi tới. trong kiệu thì là ngồi một vị mặc tử sắc váy áo, mang theo màu trắng mạng trẻ mặt nữ nhân, ánh mắt của nàng lạnh lùng, phản phất tuyên cổ bất hóa hàn băng. người này chính là bị thủy hoàng mời đến dò xét túy tiên lâu thiếu thư mệnh. đại nhân, lưới vừa mới truyền đến tin tức, túy tiên lâu lâu chủ một trưởng bức lui tam phẩm đại tông sư. bên ngoài đột nhiên có người truyền đến tin tức, thiếu thư mệnh trong ống mắt khó được lộ ra một vòng kinh ngạc cảm xúc. một trưởng bức lui tam phẩm đại tông sư vậy đối phương thực lực ít nhất cũng là tứ phẩm đại tông sư đỉnh phong thậm chí đến ngũ phẩm cảnh giới nghĩ tới đây thiếu tư mệnh khẽ cho mày vốn cho rằng trung nguyên bực này cao thủ không nhiều không nghĩ tới vừa mới tới liền gặp một vị cực có thể là ngũ phẩm cảnh giới đại tông sư nàng bây giờ bất quá mới nhị phẩm đại tông sư mà thôi cho dù là phối hợp thêm một chút năng lực cả thủ tối đa cũng liền cùng tam phẩm đại tông sư một trận chiến tiếp tục tiến lên trực tiếp đi tuý tiên lâu thiếu tư mệnh mở miệng nói ra năm ma liên tại một bên khác một cái cầm trong tay nhánh cây lão đầu tử đồng dạng thoải mái nhàn nhã hướng phía tuý tiên lâu đi tới Thân hình hắn phiêu hốt, mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện tại ngoài mấy trùng thước. Chỉ là trong chốc lát câu phù, hắn cũng đã đi tới Hát thủy thành trước. Xa xa, hắn liền thấy được trong thành đứng sừng sững lấy Túy Tiên lâu, cùng trên lầu khối kia bảng hiệu. Nhìn xem Túy Tiên lâu mấy cái này chữ lớn, lão giả trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Thật nặng kiêu ý. Lão giả trong lòng tự lẩm bẩm: "Lập tức, lão giả hướng phía Túy Tiên lâu phương hướng đi đến nằm. Túy Tiên lâu, mọi người tại trong lâu nói chuyện phiếm hồ hàn, liền ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới hỏi thăm Lâm An lâu 6 tin tức, hiếu kỳ không thôi. Ngươi nếu là gia nhập Túy Tiên lâu, liền có thể đi qua nhìn một chút. Lâm An cười mỉm nói, cái kia còn nói cái gì a? Gia nhập. Lục Tiểu Phụng quả quyết nói, hắn vốn là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, gia nhập vào Tú Tiên lâu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì chói buộc. Cái này đến phiên Lâm An một bước, hắn chính là nghĩ trêu chọc Lục Tiểu Phụng, thế nhưng là ai biết gia hỏa này vậy mà thật đáp ứng. Vừa mới nói cái nào rồi. Lâm An nháy nháy mắt, tò mò hỏi, gia nhập a? Lục Tiểu Phụng nói, không phải ta nói là ta bên trên một câu. Lâm An hỏi, ngươi nếu là gia nhập Tú Tiên lâu, liền đi qua nhìn xem. Lục Tiểu Phụng tiếp tục nói. À, ta hiện tại đem câu nói này thu hồi lại, làm ta không nói. Lâm An nhẹ gật đầu, tuổi không lớn lắm, nghĩ đến rất đẹp. Trong thiệu lâu nhiều người giang hồ như vậy đều nghe đâu. Ngươi nếu là hôm nay dám đổi ý, ngày mai ngươi cái này túy tiên lâu danh tự sẽ phải xấu. Lục Tiểu Phụng đùa nghịch lên vô lại, nếu là gia nhập túy tiên lâu, làm không cẩn thận mình còn có thể tiết kiệm một số lớn phí ăn ở đâu. Hắn đã sớm muốn gia nhập tiền đến, chỉ bất quá Lâm An một mực không nói. Nếu là mình chủ động nói, đây chẳng phải là lộ ra rất điệu giới. Bây giờ cuối cùng là đợi đến đối phương mở miệng. Lục Tiểu Phụng nếu có thể để Lâm An đem câu nói này thu hồi đi. Vậy hắn cảm thấy mình chính là trên đời này lớn nhất cũng ngốc. Lâm An nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng thổ tính. Quả nhiên, giờ khắc này đối phương thuộc tính khung phía dưới đã cho thấy độ thân thiện. Đây là chỉ có gia nhập vào Tú Tiên lâu về sau mới có thể xuất hiện một cái thanh thổ tính. Độ thân thiện 94. Lâm An phiền muộn, xem ra cái phiền toái này mình là không trốn mất. Ngươi cần phải biết, gia nhập Tú Tiên lâu về sau, ta bên này khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có nhiệm vụ bố trí đưa cho ngươi. Lâm An còn muốn đang khuyên khuyên đối phương. Đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Lục Tiểu Phụng phất phất tay, bình tĩnh nói, "Thật hâm mộ ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ." một bên hoa mãn lâu mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ hắn cũng nghĩ gia nhập túy tiên lâu à chỉ bất quá hắn ra mặt có chút mỏng căn bản không có khả năng giống như là lục tiểu phụng dạng này trên thực tế trong tiểu lâu rất nhiều người đều hâm mộ theo lâm an một trưởng kia bước lui thạch chi hiên về sau tất cả mọi người thấy được túy tiên lâu nội tình thậm chí tại mọi người trong lòng túy tiên lâu thực lực chỉ sợ không có chút nào yếu tại cửu châu 10 đại tông môn có thể gia nhập dạng này thế lực chỉ sợ đây là tất cả giang hồ nhân sĩ đều tha thiết ước mơ à huynh đệ ta hiện tại cũng gia nhập vào túy tiên lâu ta cái này tiền phòng có hay không có thể miễn đi Lục Tiểu Phụng mặt dạng mày dày hỏi, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Lâm An liếc mắt nhìn nhìn hắn một cái, miễn phí là căn bản không có khả năng miễn phí. Đời này cũng không thể để hắn miễn phí ở. Được rồi, dù sao ta còn có lâu lâu đâu, không miễn phí liền không miễn phí đi. Trọng Tiếu mau dẫn ta đi trên lầu nhìn xem. Nói Lục Tiểu Phụng đã là không kịp chờ đợi lôi kéo khấu trọng chạy lên lầu. Khấu trọng nhìn thấy Lâm An nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới thống khoái mang theo hắn. Lâu. Một lát sau về sau, trên lầu lập tức truyền đến Lục Tiểu Phụng trận trận tiếng tuốt kinh ngạc. Lâm An có chút trợn khóc trợn cười hắn biết đây nhất định là gia hỏa này cố ý làm như vậy, chính là muốn câu lên dưới lầu đám người này lòng hiếu kỳ, sau đó còn hết lần này tới lần khác không nói cho bọn hắn. quả nhiên một lát sau sau lục tiểu phụng về tới dưới lầu, trên đường đi hắn đều là mặt mũi tràn đầy rung động, cảm thán thần sắc. bất quá chờ đến đám người hỏi thăm thời điểm, bảy lục tiểu phụng lại sẽ lộ ra một bộ giữ kín như bưng, không thể trả lời sát mặt. cái này nhưng làm đám người vô cùng tức giận. thằng đến tiêu phong nhìn không được, đánh đau lục tiểu phụng một trầu về sau, bầu không khí lúc này mới khá hơn không biết cái này túy tiên lâu còn thu người không, lão hủ muốn tìm quét dắc công việc kiếm miếng cơm ăn. đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng rán mua, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân năm. quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. in code là tại bị gủ gỗ gì hai sợi lấy block thẻ tạ link center, đã tạ at lụt ý nạ tịt đã tạ at phò mạt phở lụi in đã tạ at lỉẹn cap ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai tạ at sợ lọt một hai in. chương bảy khiếp sợ lâm an, quỷ câu đặt mua. chương bảy khiếp sợ lâm an, quỷ câu đặt mua. lại tới một cái làm nằm mơ ban ngày chúng ta lâu chủ có bao nhiêu góc cửa, tại Hắc Thủy Thành đó cũng đều là nổi danh. Ha ha ha ha, ngoài cửa sống đều là lão bạch cái này miễn phí khổ lực đang làm, lão đầu ngươi nếu là nghĩ kiếm miếng cơm ăn còn không bằng tìm lão bạch đâu. Nghe được thanh âm này, Túy Tiên Lâu bên trong lập tức truyền đến một trận cậy vang. Theo Túy Tiên Lâu nóng này, Thịnh Phẳng cũng sẽ có một số người tới đây cầu nguyện, hay là muốn gia nhập Túy Tiên Lâu muôn hạ. Trong đó không thiếu có một ít người già vẻ đáng thương. Chỉ bất quá đối với những người này, Lâm An không có chút nào thương hại, tất cả đều trận ở ngoài cửa. Dân già tìm tới dựa vào là người cũng càng ngày càng ít. Mọi người đều biết, Lâm An nhìn chúng đều là những cái kia có tiềm lực người. Nếu như không có tiềm lực, nhưng là là cái lời của mỹ nữ, kia nói không chừng cũng là có một chút cơ hội. Trong tiểu lâu, Lâm An vừa định tự tuyệt. Bất quá ngẩng đầu sát na, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thính danh, Độc Cô Cầu Bại. Cảnh giới, Thất phẩm đại tông sư. Võ công, Độc Cô Cửu Kiếm Bốn. Sở thuộc thế lực, không. Phớp Ba. Một miệng nước trà trong nháy mắt từ Lâm An trong miệng phun ra. Ngồi tại Lâm An đối diện Lục Tiểu Phụng ngộp bức. Lại tới. Hắn cảm thấy cái này Lâm An tuyệt đối là cố ý. Lâu chủ, ngươi cái này còn thu người à? Độc Cô cầu bại mở miệng lần nữa hỏi. Thu, đương nhiên thu người. Lâm An vội vàng mở miệng đáp bà. Trong máy mắt vừa mới còn một mảnh trào phúng trong tiểu lâu đắm người. Đều ngông, ta đi, cái này tình huống như thế nào? Lâu chủ hôm nay là đổi tính, muốn làm một lần người tốt. Lâu chủ, kỳ thật ta cảm thấy ta càng thích hợp quét giác, nếu không ngài liền nhận lấy ta đi, ta khẳng định so cái này lão tiên sinh càng chân chu. Ngươi tại quét rác còn có thể có ta chuyên nghiệp, ta tại môn phái chính là chuyên môn làm cái này, lâu chủ thụ ta các thế lực lớn người đồng dạng sắc mặt cổ quái nhìn xem lão đầu kia lâm an dễ dàng như vậy liền đem đồng ý đối phương điều này thực có chút cổ quái trước tiên chu vô thị bọn người trong lòng đã cảm thấy vị này rất có thể là một vị đại cao thủ chỉ bất quá trái xem phải xem có vẻ như lão đầu này trên thân đều không có gì đặc thù à sư phó ngươi có thể nhìn ra cái gì sao loan loan nhỏ giọng hỏi hẳn là chỉ là một người bình thường trúc ngọc nghiên cẩn thận chu đáo thật lâu lúc này mới lên tiếng nói sư phó nếu không ngươi đem ta trục xuất sư môn đi ta cũng nghĩ gia nhập tủy tiên lâu bên trong loan loan có chút buồn bực nói ha ha, Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh. Lập tức, Loan Loan thân thể ngồi thẳng tắp, vợ không đề cập tới chuyện này. Nói thêm gì đi nữa sư phó tức giận, kia thua thiệt nhưng chính là mình. Lão tiên sinh ngươi qua đây ngồi. Lâm An vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ độc cô cầu bại mục đích. Tại đối phương sự tích bên trong, chỉ là biểu hiện muốn tới khiêu chiến Thiên Hạ kiếm đạo cao thủ, nhưng là vì sao gia nhập tùy tiên lâu, điểm ấy nhưng mà cái gì đều không có a. Đang nhìn hướng độc cô cầu bại bạn thời điểm, chỉ gặp tại độ thân tiện tình lình đã xuất hiện ở đối phương thuộc tính khung bên trên. Độ thân tiện, 62. Vừa mới đạt tiêu chuẩn cái này cũng tại Lâm An trong dự liệu tối thiểu cái này độ thân thiện chứng minh đối phương cũng không phải là cựu nhân của mình xem như tương đối trung lập về phần Độc Cô Cầu Bại phải chăng có âm như quỷ cái gì điểm này Lâm An một điểm không hoảng hốt chỉ cần tại Túy Tiên lâu phạm vi bên trong liền xem như cựu phẩm đại tông sư tới cũng phải cho hắn quẩn tại nơi này chớ nói chi là bây giờ Độc Cô Cầu Bại chỉ có thất phẩm đại tông sư cảnh giới Độc Cô Cầu Bại giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm An một chút trực giác nói cho hắn biết đối phương đã biết hắn thân phận ngươi biết ta Độc Cô Cầu Bại trực tiếp hỏi ngừng Lâm An gật đầu Bảng hiệu mấy cái kia chữ là vị tiền bối nào viết? Còn tại thế, Độc Cô Cầu bại hỏi thăm, hắn chân chính phải ở lại chỗ này mục đích chính là cái này. Từ khối kia trên tấm bảng, hắn cảm nhận được vô tận kiếm ý, Độc Cô Cầu bại có một loại cảm giác, tấm bảng hiệu này rất có thể là mình đột phá đến bắt phẩm đại tông sư cảnh giới thời cơ. Phải biết càng là đến bực này cao thâm cảnh giới hồi tưởng muốn tại đi lên một bước, đều là phi thường khó khăn. Trên cơ bản không có đặc thù cơ duyên cảm ngộ, là rất khó tiến cảnh sáng. Thật vất vả gặp được dạng này thời cơ, Độc Cô Cầu bại đương nhiên sẽ không từ bỏ. Năm đó hắn bại tận thiên hạ kiếm khách Hiện tại hắn càng muốn đi hơn sau khi phi thăng thế giới kia nhìn xem. Kiếm pháp của mình phải chăng cũng có thể để trên trời kiếm tiên tất cả đều bộ dạng phục tùng. Chỉ là hắn nữa thanh tĩnh, nếu như lộ ra ánh sáng ra bản thân thân phận, bên người khẳng định sẽ thêm ra rất nhiều bãi sư con rồi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là như vậy càng thêm thanh tịnh một chút. Chỉ là không nghĩ tới, mình nhiều năm như vậy không có ra giang hồ. Vừa mới tới, vậy mà liền bị vị này lâu chủ phát hiện. Không hổ là tùy tiên lâu, quả nhiên là thần bí khó lường. Độc Cô Cầu bại cảm thấy cảm thán. Đã không còn tại thế. Lâm An lắc đầu nói. Độc Cô Cầu bại có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn cảm thấy có thể xắt ra bậc này kiếm ý tiền bối, chỉ sợ đã là đi tới kiếm đạo đỉnh cao nhất, thậm chí rất có thể đã đạt đến cựu phẩm đại tông sư. Chỉ là không nghĩ tới, dạng này một vị tiền bối, vậy mà không có đánh vỡ loại này gông cùm xiết xích. Kia thật là đáng tiếc. Tú Thanh, cho vị lão tiên sinh này đến lầu 6 an bài một cái phòng, đối mang lão tiền bối đi cái kia phòng luyện công nhìn xem." Lâm An vừa cười vừa nói, "Đã dạng này một vị đại tông sư tới, vậy mình tự nhiên là không có để cho hắn chạy thoát đạo lý." Hắn cũng không tin cái này độc cô cầu bại thấy được phòng luyện công bậc này kỳ dị địa phương, sẽ còn rời đi. Độc Cô Cầu Bại không có cự tuyệt, như là đã ghi nợ ân tình, đây cũng là không cần thiết tại nhân nhó đi xuống, cùng lắm thì về sau giúp Tuý Tiên lâu xuất thủ một lần, hoàn lại nhân tình này là được rồi. Độc Cô Cầu Bại hai tay chắp sau lưng, đi theo Tôn Tú Thanh hướng phía đi lên lầu, đợi đến vị này lão tiền bối đi xa về sau, lầu một trong hành lang trong nháy mắt náo nhiệt. Huynh đệ, người kia là ai a? Tiêu Phong mở miệng hỏi thăm. Một cái thường thường không có gì lạ lão giả thôi, mọi người không cần để ý. Lâm An cười nói, đám người cảm thấy im lặng. Thần mẹ nó thường thường không có gì lạ, nếu là thường thường không có gì lạ. Ngươi đến mức biết cái này bộ dáng, nhất là còn để cho mình thị nữ mang theo đối phương đi luyện công phòng. Phải biết, tại cái này tùy tiên lâu bên trong thế nhưng là có người ra giá mấy ngàn lượng, chính là muốn qua nhìn một chút, ngươi đều không có đồng ý. Trong lòng mọi người để ý, dự định về sau nhiều cùng cái này lão tiền bối trao đổi một chút, nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng tượng được thu hay đâu. Sau một lát, tôn tú thanh đi xuống, lâm an hơi nghi hoặc một chút, vị tiền bối kia đâu? Lão gia kia ra tiến vào phòng luyện công sau liền không để ý tới ta. Tôn tú thanh có chút bực bực, cũng không biết đám người này làm sao vậy một cái phòng luyện công có mị lực lớn như vậy a ngọc biến tỷ tỷ như thế, Tô thiên tỷ tỷ như thế, liền ngay cả tiểu long nữ tỷ tỷ đi đến kia thời điểm cũng đều đem mình làm là người trong suốt, cái này khiến trong nội tâm nàng oán thầm không thôi. Tu luyện có gì tốt, nào có thức ăn ngon phù hậu nghi ngờ lớn, trong thiên hạ này chỉ có mỹ thực là nhất không thể cố phụ. Từ trong ngực xuất ra một khối phủ mấy tầng khăn tay bánh ngọt, từng tầng từng tầng mở ra về sau, tô tú thanh con mắt lập tức hiếp lại thành hình trăng lưới liềm, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên dính một chút, sau đó để vào trong miệng. Lâm An nhìn xem im lặng, Tú Thanh nhà chúng ta đại nghiệp lớn không đến mức dạng này. Ngươi nếu là muốn ăn công tử giúp ngươi đem cái kia bánh ngọt cửa hàng quận xuống tới. Không muốn. Tôn Tú Thanh liền vội vàng lắc đầu, công tử ngươi không hiểu, loại này mỹ vị nếu là ăn một miếng xuống dưới, gọi là làm phung phí của trời. Cái này từ để ngươi dùng. Lâm An dở khóc dở cười. Trong hành lang cả đám cũng đều bị hàm hàm Tôn Tú Thanh làm không được, từng cái trên sắc mặt tràn đầy yêu thích. Tại túi tinh lâu, mặc dù Tôn Tú Thanh thực lực thấp nhất, dung mạo cũng không phải xuất chúng nhất, nhưng là nàng tuyệt đối là nhân duyên tốt nhất. Trúc Ngọc Yên, Thượng Quan Hải Đường, Loan Loan. Sư phi huyên những người này đều từng mang nàng ra ngoài mua qua ăn, mà lại tất cả mọi người biết. Nếu là chọc túy tiên lâu những người khác khả năng còn tốt, nhưng là nếu có ai dám khi dễ tôn tú thành, như vậy cái kia ngày bình thường nhìn xem ôn tồn lễ độ lâu chủ, tuyệt đối sẽ chấn độ năm. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, ngoài cửa đột nhiên lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ gặp bốn người dơ lên cốt kiệu chậm rãi tới, mà bốn người kia trên quần áo thình lình ấn khắp lấy một cái màu đen tần chữ. Trong nay mắt tất cả mọi người thần sắc một trận, đây là đại tần quốc người. Trước đó đại tần lưỡi người đến thời điểm, giống như cũng mặc y phục như thế. Người trong kiệu là ai? Vậy mà như vậy long trọng, những người này thực lực gì? Ta làm sao nhìn có chút không thấu. Trong hành lang nghị luận ở mỹ, mà Chu vô thị bọn người đang nhìn động tĩnh bên ngoài về sau, sắc mặt bối biến, đều là tông sư cảnh giới. Chu vô thị cầm chén trà tay lập tức nắm chặt, khiếp sợ nói, một câu trong ngay mắt làm cho cả quán rượu đều sôi trào lên. Bốn cái kiệu phu đều là tông sư cảnh giới, người bên trong này đến tôn quý đến loại trình độ nào? Đại tần âm dương gia thiếu tư mệnh đến đây tiếp lâu chủ. Cỗ kiệu bình ổn sau khi hạ xuống, bên trong truyền ra một đạo thanh lanh thanh âm. Trong chốc lát. Đủy Tiên lâu bên trong tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên. Âm dương gia, cựu Châu tông môn bảng xếp hạng thứ 2 âm dương gia. Ông trời của ta, chắc không được khiêng kiệu đều là tông sư cảnh giới, nguyên lai là cái thế lực này. Thiếu Tư Mệnh, cái tên này ta làm sao có chút quen tai đâu. Trước đó lâu chủ đã từng nói đầy miệng đi, người này là đại tần tuyết sắc một trong. Chỉ là nghe thanh âm ta đều có chút say. Các thế lực lớn người, giờ phút này đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia cốt kiệu. Một lát sau, một đầu thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp từ trong kiệu bước ra. Tất cả mọi người nín thở, phảng phất sợ đánh vỡ cái này mỹ cảm. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Tư Mệnh từ trong tiệu đi ra, nàng mặc một thân quần áo màu tím, tóc cũng là hiện ra quái dị từ sắc. Mặc dù trên mặt của nàng vây quanh mạng che mặt, nhưng là chỉ nhìn cái này thân thể, những này Lão Sắc Phê đã biết, đây tuyệt đối là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Tức giận a, vì cái gì mỹ nữ đều thích vây quanh mạng che mặt ta. Xin lỗi rồi Tiểu Long Nữ, từ hôm nay trở đi ta thích thiếu Tư Mệnh và cái này mái tóc màu tím cũng quá có cảm giác đi. Cả đám nhỏ rộng ở nơi đó nghị luận, Tiểu Tư Mệnh lãnh đạm lườm đám người một chút, để vào ngày gió lạnh thổi qua, đám người không tự chủ dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng nhìn xem vị này, lâm an trong lòng tràn đầy kinh dị. đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại tần tương đối chính thức một chút nhận vật đầu. Tính danh, thiếu tư mệnh, cảnh giới, nhị phẩm đại tông sư, võ công, vạn diệp phi hoa lưu, cựu cung di hồn thuật, sự tích, lần này tới dò xét thúy tiên lâu tại đại tần bí mật, sở thuộc thế lực, đại tần. nhìn xem thiếu tư mệnh giới thiệu, lâm an trong lòng hít sâu một hơi. võ công của người này đã gần như thoát ly thế giới võ hiệp phàm vi, vạn diệp phi hoa lưu, một hệ âm dương thuật, khống chế thực vật cùng làm thực vật khôi phục sinh cơ cao giai âm dương thuật, phóng ra lúc vạn lá thể phát, từng mảnh phong mang bước người chỉ là nhìn cái này giới thiệu, cái này nhìn hoàn toàn chính là thuộc về tiên hiệp thế giới năng lực a. Hệ thống thẩm tra một chút vạn diệp phi hoa lưu lai lịch. Lâm An trong lòng mặc niệm. Đinh. Thẩm tra vạn diệp phi hoa lưu, cần tốn hao 10 vạn lượng bạch ngân, phải chăng thẩm tra. Nghe cái giá tiền này, Lâm An sửng sốt một chút, lập tức cắn răng để hệ thống thẩm tra. Hắn có loại cảm giác, làm không cẩn thận cái này vạn diệp phi hoa lưu cũng cùng cái kia thần bí chi địa có quan hệ. Nếu là như vậy, kia phi thăng tiên giới khả năng cùng mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn chính là hai loại cảm niệm. Rất có thể cái kia tiên giới cũng tồn tại ở thế giới này, chỉ bất quá chỉ có thực lực đầy đủ thời điểm mới có thể tiến vào nơi đó. Đinh, thẩm tra thành công, vạn diệp phi hoa lưu đến từ thần bí chi địa âm dương gia. Quả nhiên, sáng, lâm an thẩm nghĩ trong lòng một tiếng, như vậy thế giới này âm dương gia rất có thể cùng cái kia thần bí chi địa âm dương gia có chỗ liên quan, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này thiếu tư mệnh sở thuộc thế lực phía dưới viết chính là đại tần. Nói cách khác, thủy hoàng đế đã đem âm dương gia đều cho thu phục. thủy hoàng đế thực lực kỳ thật đã sớm có thể đối cựu châu quốc gia khác động thủ, nhưng là hắn vì sao chậm chạp không có làm như thế? Lâm An trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, thế giới này rất có thể không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy bốn. Trong sách này cũng sẽ không xuất hiện tiên giới tình hình, thần bí chi địa cũng tại Cửu Châu bên trong, hẳn là tính được là là cao võ giai đoạn, đến tiếp sau sẽ càng thêm đặc sắc, ta hy vọng cho mọi người viết ra một cái hoàn mỹ thủy hoàng để đến đến, ủy cầu đặt mua, đồng ý. In cỡ lat bị ủ gỗ xi thai đợi lẽ block, thẻ ta lit center, data at lút ý nạ tịt data at phọ mạt sợ lù ý data at cli nkp3758229561213391 data at sở lọt 1236408209 in. Chương 78, Thủy Hoàng thực lực, Quỷ Cầu đặt mua. Chương 78, Thủy Hoàng thực lực, Quỷ Cầu đặt mua. Tại Hạ Phụng Thủy Hoàng chi mệnh đến đây, còn xin lâu chủ có thể một giải trong lòng chi nghi hoặc. Đi vào Tú Tiên lâu về sau, thiếu tư mệnh tiếp tục mở miệng nói nói. Phụng Thủy Hoàng chi mệnh, đám người cảm thấy kinh dị. Cái này âm dương gia là đại tần dưới trương thế lực a. Không thể đi, Cửu Châu tông môn bảng âm dương gia xếp tại vị trí thứ 2 bên trên, nếu như Thủy Hoàng ngay cả bọn hắn đều có thể thu phục, kia đại tần thực lực đến mạnh đến cảnh giới cỡ nào? Ta cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, Lại Đường, Đại Minh đồng dạng lợi hạ đi nhưng là đối với hiệp khách đảo còn có từ hàng tính trai bực này ẩn thế thế lực lời nói hoàng thất vẫn là hết sức kính trọng lúc nói lời này đám người nhìn về phía chu vô thị còn có vị tiêu đại đường lục hoàng tử muốn từ trên người của bọn hắn tìm kiếm một chút đáp án đại đường lục hoàng tử mở miệng cười nói phu hoàng thánh đức cũng không có nghĩ qua muốn thu phục bất kỳ thế lực nào chỉ cần tại ta đại đường cảnh nội không dám cỡ nào thế lực đều có thể phi thường an ổn phát triển nghe lời này trong lòng mọi người đoán thầm không thôi nói tương đương không nói ta đại minh tự nhiên có thể tùy tiện thu phục hiệp khách đảo bất quá cũng không có cái kia tất yếu chu vô thị đi theo mở miệng nói ra. Thiếu tư mệnh trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt. Thủy Hoàng làm sự tình há lại các ngươi có thể lý giải. Cái gì nghi hoặc? Đợi đến đám người thanh âm nhỏ dần về sau, Lâm An lúc này mới lên tiếng trả lời. Túy Tiên lâu là như thế nào biết được ta đại tần cảnh nội tin tức? Thiếu tư mệnh nhìn chằm chằm Lâm An, mở miệng hỏi thăm. Lâm An nhịn không được cười lên, lập tức thản nhiên nói. Vậy ta nếu là muốn cùng ngươi hỏi thăm thần bí chi địa tin tức, ngươi sẽ nói cho ta a? Một câu, thiếu tư mệnh lập tức xôn xao biến sắc. Nàng kia giếng cổ không gợn sóng con mắt, lần thứ nhất xuất hiện biệt liệt, chấn động cảm xúc. Trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc làm sao ngươi biết nơi này? thiếu tư mệnh chợt vật mở miệng hỏi. một giây sau nàng giống như nghĩ tới điều gì, nếu mày hỏi thăm, là cái kia tử phúc nói với ngươi. trong hành lang tất cả mọi người có chút bị làm nổ. thần bí chi địa, đây là địa phương nào? vì cái gì thiếu tư mệnh nghe nói như thế sau sẽ có phản ứng lớn như vậy? cái này đại tần ẩn tàng bí mật nhiều lắm à? chán ở dê lẽ lại thực lực bọn hắn cường đại nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này. đại tống, đại minh, đại đường, đại hán các thế lực lớn người, giờ phút này toàn bộ dựng lên lô thay, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một kia chi tiết. nghe thiếu tư mệnh lâm an cũng không có kinh ngạc. Đã thiếu tư mệnh biết thần bí chi địa nơi này, như vậy nàng có thể nói ra từ phúc ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Nghe nói thiên môn chi chủ đế thích tiên chính là Từ Phúc, không biết lời này là thật là giả. Thiếu tư mệnh mở miệng hỏi thăm. Mắt thấy Lâm An còn không mở miệng, thiếu tư mệnh cũng là có chút buồn bực. Chẳng lẽ là mình câu nào bắt hắn cho đã tội? Thiếu tư mệnh vội vàng hồi tưởng một chút mình đi vào tú tiên lâu đến bây giờ tất cả động tác. Càng nghĩ nàng càng là kinh ngạc, có vẻ như mình cũng không có nói sai lời gì a. Lúc này một bên Tôn Tú thanh rốt cục nhìn không được, nhỏ giọng nhấp nhợ. Thứ công tử nơi này hỏi vấn đề, cần dùng tiền. Thiếu tư mệnh năm Còn lại đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Ngược lại là Lâm An, trong lòng thầm khen không thôi. Thật vất vả gặp một đầu dê béo, Lâm An đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế một cơ hội. Đế thích thiên chính là từ phúc ti tức, là thật là dạ. Đang khi nói chuyện thiếu tư mệnh đã từ trong ngực lấy ra một trương vạn lượng ngân phiếu, mở miệng hỏi thăm, "Thật." Lâm An gật đầu. Hắn bây giờ ở nơi nào? Nghe nói đế thích thiên quả nhiên còn sống, thiếu tư mệnh sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, vội vàng hỏi thăm, "10 vạn lượng? Cái? Cái gì?" Thiếu tư mệnh có chút hoài nghi mình lốt hai lúc này liền ngay cả nàng bên cạnh mấy cái kia hộ vệ cũng bó tay rồi điều tra từ phúc chúng ta tùy tiên lâu cũng hao tốn lớn vô cùng đại giới cho nên mười vạn ngân lượng không có chút nào nhiều lâm an mở miệng nói ra giúp ta tra một chút từ phúc vị trí thiếu tư mệnh do dự một chút về sau lại từ trong ngực lấy ra một trương mười vạn lượng ngân phiếu lâm an trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống thẩm tra một chút từ phúc vị trí đinh xem xét từ phúc vị trí cho ở tốn hao 5 vạn lượng bạch ngân phải trang thẩm tra lâm an bất động thần sắc ở trong lòng mặc niệm thẩm tra chỗ trong chốc lát trước đó chứa đựng trên lầu ngân lượng thư không tiêu thất năm và lượng, đinh, từ phút bây giờ tại từ châu cực bắc chi địa vạn năm hầm băng, lâm an che đậy chung quanh khí cơ, thi triển truyền âm loạn vào thai thần thông, đem tin tức nói cho thiếu tư mệnh. một bên chu vô thị đã thi triển toàn bộ công lực, muốn nghe lén lâm an, nhưng mà hắn kinh lăng phát hiện, mình vậy mà dò xét không đến bên kia thiên dị tin tức. không chỉ có hắn, một bên khác đại hán thái tử, đại đường lục hoàng tử, thậm chí trúc ngọc nghiên đồng dạng cũng là như thế, đám người cảm thấy rung động, không nghĩ tới lâm an thực lực đã đã cường đại đến loại tình trạng này. một bên khác thiếu tư mệnh đang nghe được lâm an về sau trong mắt rốt cục lóe lên một đạo thần sắc mừng rỡ. Lần này coi như chúng ta âm dương phái thiếu ngươi một cái nhân tình. Thiếu tư mệnh mở miệng nói ra. Còn xin chỉ giáo, cái này thần bí chi địa đến cùng là địa phương nào? Lâm An mở miệng hỏi thăm. Thiếu tư mệnh trên mặt lộ vẻ lẳng khó, Thần bí chi địa liên quan đến trọng đại, chuyện này chỉ có bệ hạ đồng ý mới có thể cáo chi tại người. Tiêu Thủy Hoàng bây giờ là gì cảnh giới? Có thể hay không cáo chi? Lâm An mở miệng tiếp tục hỏi thăm. Nghe lời này, thiếu tư mệnh trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kiêu ngạo. Trên trời dưới đất, duy thủy hoàng độ tôn, đây chính là hàn thực lực. Ta hoài nghi ngươi đang khoác lác Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lập tức Thiếu Tư Mệnh có chút trong gió sốc xít cảm giác. Cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt nàng nói bực này thô bị lời nói, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà tại Hoài Nghi thủy hoàng thực lực, thật sự là vô chi. Không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Mặc dù không biết Tú Tiên lâu là thế nào tiến vào Đại Tần, nhưng nhìn đối phương bộ dáng cũng sẽ không nhiều nói. Dưới mắt việc cấp bách vẫn là phải đem từ Phúc tin tức bẩm báo trở về. Dù sao hắn năm đó lấy đi vật kia, đối với Đại Tần rất trọng yếu. Mắt thấy Thiếu Tư Mệnh cứ như vậy rời đi, đám người cảm thấy có chút tiếc nuối. Càng nhiều thì là trấn kinh. Đại tần người đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của các nàng, giống như không có chút nào để ý cái kia vạn năm hàn ngọc sàng. Phải biết, tại cái khác thế lực tới thời điểm, bọn hắn đều là tranh cướp giành giật muốn định ra thiên tự hào khách phòng a. Cái này đại tần rất chính là quá thần bí. Ta hiện tại càng to mò hơn là cái kia thần bí chi địa đến cùng là địa phương nào. Ta có dự cảm, đại tần có thể muốn cùng thiên môn đánh một trận, cũng không biết đế thích thiên có thể trốn qua kiếp nạn này buốn. Lúc nói chuyện đám người liên tiếp nhìn về phía Lâm An, hy vọng hắn có thể cho một đáp án. Chỉ bất quá Lâm An căn bản là không có nghĩ tới muốn đón hắn nọm. Liền ngay cả hắn hiện tại đối cái chỗ kia đều là rơi vào trong sương mù đầu. Bất quá có vẻ như bây giờ nhìn lại, chỗ kia tạm thời cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Trong đêm, Lâm An đứng tại lầu 6. Độc cô cầu bại còn tại buồng luyện công. Giang Ngọc Yến, Tô Thiên, Khấu Trọng mấy người lúc này cũng đều nhao nhao đi vào. Nhìn xem trong hệ thống lại tăng thêm 4 lần xây dựng thêm cơ hội. Lâm An có chút do dự, nên nâng cao tinh thần cái gì đâu. Một giây sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. "Hệ thống, ta có thể hay không tăng lên lĩnh vực pháp y?" Lâm An hỏi thăm. Có thể, nghe được tin tức này, Lâm An sắc mặt lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ. Dung hợp. Không do dự, Lâm An trực tiếp lựa chọn một lần tăng lên lĩnh vực cơ hội. Đinh. Dung hợp thành công, Túy Tiên lâu lĩnh vực mở rộng đến phương viên 20m, phải chăng tiếp tục tăng lên, lần tiếp theo sẽ tăng lên đến 50m. Tiếp tục. Dung hợp 3 lần về sau, Lâm An vô địch phạm vi đã mở rộng đến Túy Tiên lâu phương viên 100m phạm vi. Lần tiếp theo tại dung hợp thì là lại biến thành 200m. Bất quá tạm thời Lâm An không có ý định dung hợp. Còn có một cơ hội, Lâm An trực tiếp lựa chọn tăng lên phòng luyện công. Trong phòng luyện công ngay tại cảm nộ kiếm đạo độc cô cầu bại đột nhiên mở to mắt trong mắt của hắn có chút hồng nghi tốc độ tu luyện lại tăng nhanh vẫn là chỉ là ảo giác của ta lại qua sau khi độc cô cầu bại cuối cùng là ti tưởng nơi này tốc độ tu luyện so với trước đó lại tăng lên gần gấp đôi mà lại hắn ở chỗ này đối với kiếm đạo cảm nộ càng phát rõ ràng mặc dù khoảng cách bắt phẩm đại tông sư còn có một đoạn chi lệnh nhưng là độc cô cầu bại ti tưởng tiếp tục hắn đột phá đến bắt phẩm đại tông sư cảnh giới ở trong tầm tay cái này khiến hắn có chút kinh hỉ chỉ bất quá cứ như vậy có vẻ như thiếu tiểu tử kia ân tình lớn hơn a Từ tiến vào cái này, phòng luyện công một khắp kia trở đi, hắn kỳ thật liền đã minh bạch Lâm An mục đích. Nhưng là tiến cảnh phù hậu nghi ngờ thật sự là quá lớn. Phải biết hắn đã kẹt tại thất phẩm đại tông sư cảnh giới 5-6 năm. Nếu là không có loại cơ duyên này, đời này chỉ sợ chừng mực nơi này, chỉ là không nghĩ tới lại đến đến cái này tùy tiên lâu về sau, hắn vậy mà liên tiếp gặp hai cái cơ duyên. Một cái là mái nhà phía trên cái kia bảng hiệu, một cái chính là cái này phòng luyện công. Vô luận là cái nào, đối với tăng lên kiếm đạo của hắn đều có lớn vô cùng trợ rút. Vẫn là trước đột phá rồi nói sau bốn. Ngày thứ 2 Lâm An sau khi tỉnh lại, trước tiên đi thăm dò nhìn một chút độc cô cầu bại độ thiệt cảm. Nhìn núi phương độ thân thiện đã đi tới 73 điểm thời điểm. Lâm An cảm thấy lập tức vui vẻ. Để hắn rất có một loại chơi game thời điểm tăng độ yêu thích cảm giác. Sau đó mấy ngày, túy tiên lâu bên này vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Bất quá các quốc gia giang hồ võ lâm lại là càng phát náo nhiệt. Đại Hàn quốc, đông đảo thế lực tại vây quét Đông Phương bất bại, muốn thu hoạch được trong tay hắn quỷ hoa bảo điện hai quyển. Nghe nói Đông Phương bất bại đã bị thương không nhẹ, giờ phút này đang hướng về Hát thủy thành bên này chạy đến. Đại tông quốc hư hư thực thực có thần binh xuất thế, dẫn tới đông đảo võ lâm cao thủ nhao nhao tiến đến. Toàn bộ võ lâm giống như lập tức náo nhiệt. Liên ngay cả Lâm An đang nghe những tin tức này thời điểm, cũng đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác Phượng phất có một cái tay tại đẩy đưa những chuyện này phát triển. Cửu Châu võ lâm phát triển có vẻ như sắp tiến vào một cái giếng phun thế cục. Một đám võ đạo cao thủ đều đang nhanh chóng tăng lên thực lực. Thậm chí có ít người lấy được cơ duyên, may may đều không thể so với tại Túy Tiên lâu bên này tốc độ tu luyện chênh lệch. Cùng lúc đó, đại thần Hàm Dương cung, thiếu tư mệnh giờ phút này đã về tới Hàm Dương phủ nghe được từ Phúc tin tức về sau, Thủy Hoàng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đoan Trừng từ Phúc đã phục dụng cái kia từ thần bí chi địa lấy được Long Nguyên. Thủy Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, Thiếu Tư mệnh sắc mặt đổi biến. Mặc dù nàng không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Nguyên thứ này nàng nên cũng biết. Trong truyền thuyết phục dụng Long Nguyên, có thể trong vòng một ngày chế tạo ra một vị cao phẩm đại tông sư cảnh giới cường giả. Nếu là Từ Phúc thật đã phục dụng Long Nguyên, như vậy hắn bây giờ thấp nhất cũng là thất phẩm đại tông sư cảnh giới à, thậm chí khả năng cao hơn. Đông Hoàng Thái Nhất đi một chuyến đi. Thủy Hoàng nhẹ giọng mở miệng nói ra thiếu tư mệnh chấn động trong lòng, vội vàng xác nhận. giờ khắc này nàng đối vị kia thần bí âm dương gia tối cao thủ lĩnh thực lực, rốt cục có một cái rõ ràng nhận biết, đây là một cái rất có thể thực lực đã cao tới thất phẩm, thậm chí là bát phẩm đại tông sư cảnh giới đỉnh phong nhân vật. đại minh quốc hoàng cung, minh đế nhìn xem trong tay hộ long sơn trang truyền tới thư tín, cao mày, thần bí chi địa, chăn ở dê lẽ lại đây chính là đại tần quốc thực lực mạnh mẽ như vậy nguyên nhân, còn có cái kia từ phúc trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật, vậy mà lại để đại tần quốc người thận trọng như thế. sau một lát, minh đế cảm thấy chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại cổ lão trong điện tịch giống như gặp qua thần bí chi địao bốn chữ này. Đọc qua điện tịch về sau, minh đế chân mày nhíu sâu hơn. Thần bí chi địao hư hư thực thực cựu phẩm đại tông sư cảnh sau khi phi thăng tiến vào địa phương, cái này sao có thể? Không phải nói cựu phẩm đại tông sư về sau sẽ trực tiếp phi thăng tiên giới à, cái này thần bí chi địao tại Cửu Châu, như thế nào cùng tiên giới dính liễu quan hệ? Xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến từ Châu, nếu là có thể nhìn thấy Tư Phúc, có lẽ có thể giải khai thần bí chi địao bí mật. Minh đế trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, một tia kim sắc khí tượng trong mắt hắn hiện hiện ra. Không có ai biết, vị này Minh Đế lại là nhân vị bắt phẩm đại tông sư cảnh giới đỉnh phong cao thủ năm. Đại Đường, hoàng cung, thập đường đế đang nghe thần bí chi địa bốn chữ về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại Lý gia trong điện tịch một mực có liên quan tới thần bí chi địa truyền thuyết. Liên ngay cả bọn hắn Lý gia tu luyện tiên tử hỗn nguyên công, cũng là từ cái chỗ kia xuất hiện. Chỉ là về sau Lý gia tử tôn một mực tại tìm kiếm thần bí chi địa, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện nơi này tin tức. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà tại đại tần cảnh nội, thủy hoàng đến cùng đang làm cái gì? Đường đế trong mắt có chút không hiểu có lẽ chỉ có cái kia Từ Phúc có thể nói cho ta đáp án. Thúy Tiên lâu, Lâm An tự nhiên không biết. Ngày đó một phen trò chuyện đã để mấy vị hoàng đế đem ánh mắt thả hướng về phía Từ Phúc nơi đó hạch. Bất quá nghĩ đến liền xem như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa có tư cách tham dự vào. Trừ phi những người này đều đi tới Hát Thủy Thành, nói như vậy mình có lẽ còn có thể cùng bọn hắn trò chuyện. Lâu chủ cái này Đại Đường, Đại Minh, Đại Tống bảng danh sách ngươi cũng công bố, có phải hay không cũng nên đem cái kia Đại Hán Tông sư bảng công bố ra ngoài. Trong hiệu lâu đột nhiên truyền tới một thanh âm, làm rối loạn Lâm An suy nghĩ năm quỷ câu đắn mua, quỷ câu đắn mua, quỷ câu đắn mua. Hai chương này ngay tại triển khai trong sách này cực kỳ trọng yếu một chỗ, cho nên viết có chút chậm. In cơ là đạt bị gủ gối gì hai sợ Lễ block, thể tạ linh center, đã tạ ạt lụt ý nà tịt đã tạ ạt phò mạ phở lụi đã tạ ạt lỉ en cap ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một tạ ạt sợ lọt một in. Chương 79, một kiếm quang lệnh hắt thủy thành. Quỷ câu đắn mua. Chương 79 một kiếm quang lệnh h thủy thành. Quỷ câu đắn mua. Còn có đại tần tông sư bảng, nếu không lâu chủ ngươi công bố một chút đại tần tông sư bảng đơn đi. Đúng vậy a, ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ đại tần đến cùng là thực lực gì? Bảng danh sách này sẽ không 10 cái đều là nửa bậc tông sư đi, nếu như nói như vậy, kia đại tần liền thật quá kinh khủng. Ta càng tò mò hơn là đại tông sư cảnh giới bảng danh sách, lâu chủ nếu không ngươi sắp xếp một cái cựu châu đại tông sư bảng đơn đi. Trong hữu lâu cả đám nhao nhao mở miệng nói ra. Ngay tại mọi người lúc nói chuyện, lầu năm cửa một gian phòng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó một vị người mặc quần áo màu đen, sắc mặt lãnh khốc nam tử đi ra. Tây môn suy thuyết, ta hiện tại đã đưa thân nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, đến nguyên nên thực hiện lời hứa thời điểm. Yến thập tam ánh mắt cực nóng mở miệng nói ra. Xóa so ba, một câu, trong hiệu lâu lập tức náo nhiệt. Ta đi, Yến thập tam đã đưa thân đến đại Tông sư cảnh giới a. Thời gian ngắn như vậy đã đột phá, đây cũng quá mạnh đi. Ngươi cũng không nghĩ một chút đây là đâu, đây chính là tùy tiên lâu a. Trận đại chiến này ta đã chờ mong thật lâu rồi, rốt cuộc đã tới a. Chu vô thị, đại hán thái tử, liên tinh bọn người giờ phút này cũng đều là đem ánh mắt nho nhau bỏ vào tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành trên người của hai người. Một vị là đại minh kiếm thứ nhất thần, một vị khác thì là đại đường kiếm thứ nhất thần. Thậm chí lâm an từng nói qua. Tiến thập tam rất có thể đưa thân cựu châu kiếm thứ nhất thần vị trí. Hai người này một trận chiến kinh thế, bọn hắn đã sớm chờ mong đã lâu. Tối nay ta đánh với ngươi một trận. Tây môn suy tuyết thản nhiên nói, trong mắt của hắn đồng dạng hiện lên một vòng lửa nóng. Đối với một cái tuyệt thế kiếm khách tới nói, mừng rỡ nhất sự tình khả năng chính là cùng ngang nhau cảnh giới thực lực người giao thủ. Lần trước cùng Diệp cô thành giao chiến, để hắn thu hoạch rất nhiều. Thậm chí hắn càng là vì chính mình lúc ấy xuất thủ một kiếm kia mệnh danh là nhất kiếm Tây lai. Như vậy tối nay hắn liền muốn để cái này nhất kiếm Tây lai tên tuổi triệt để vang vọng cựu châu đại lục. Hắn muốn nói cho thế nhân tiến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm chỉ thường thôi hắn chỉ cần một kiếm là được rồi nghe tây môn suy tuyết đáp ứng trong tiệu lâu bỗng nhiên vang lên nói đạo kinh hô nhẹ cầm thanh âm kinh hỉ thật sự là tới quá đột nhiên đặt cược xuống rót mua định rời tay ta cảm thấy tây môn suy tuyết có thể thắng hắn tiến giai nhất phẩm đại tông sư đã có một đoạn thời gian hơn nữa còn đuổi kịp túy tiên lâu nhiều lần như vậy cơ duyên ta cảm thấy hắn cách nhị phẩm đại tông sư khả năng đều không xa thật khó có thể tưởng tượng cái này chưa tới nửa năm thời gian thực lực của những người này vậy mà tiến bộ như thế thần tốc bốn trong đêm túy tiên lâu bên ngoài đã là không còn chỗ ngồi cơ hội tìm không được bất luận cái gì đất trống. Túy Tiên Lâu Đỉnh, Tây Môn Suy Tuyết đứng tại phía tây, toàn thân áo trắng ảo hào rung động. Một bên khác thì là Phán Phất dung nhập vào trong đêm tối Yến Thập Tam. Hắn toàn thân áo đen, nếu không phải ẩn ẩn có ánh trăng chiếu rọi, thậm chí rất khó phát hiện một người như vậy đứng ở nơi đó. Hắn lặng yên không một tiếng động, Phán Phất tùy thời có thể lấy xuất kiếm thích khách. Hai người đứng tại Túy Tiên Lâu Đỉnh, Yến Thập Tam hai tay nắm chặt trường kiếm, ngưng thần tinh khí. Tây Môn Tuyết thì là một tay cầm kiếm, hắn nhìn xem trôi này ô vò trường kiếm, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Không biết lúc nào độc cô cầu bại cũng tới đến Lâm An bên người. Bất quá cùng chung quanh náo nhiệt so sánh, thần sắc của hắn rất là bình tĩnh. Đều là hạt giống tốt, nếu là lúc trước cùng ta tại một thời đại, có lẽ có thể thống khoái giao thủ một phen." Độc Cô Cầu bại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chỉ bất quá lời này Lâm An làm sao nghe được, đều cảm giác đối phương giống như là đang trang bức đầu dạng. Một bên Lục Tiểu Phụng thổi đã dần dần mọc ra râu ria, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Độc Cô Cầu bại. "Lão gia tử ngươi có phải hay không cùng cái kia lão diệp ở lâu?" Trong lúc vô hình lây dính một tia bức vương khí tức, Lục Tiểu Phụng hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, lấy trước kia cái luôn yêu thích cùng mọi người nói chuyện phiếm hồ khản lão diệp từ khi lão gia này tự xuất hiện về sau, có vẻ như lúc không có chuyện gì làm liền kiểu gì cũng sẽ hướng đối phương phía sau cái mông chạy. liền hắn cũng sướng. Độc Cô Cầu Bại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Cô thành. Diệp Cô thành sờ lên cái mũi, giả bộ như không có nghe thấy. dù sao mình đã từ lâm ăn trong miệng biết vị này chính là Độc Cô Cầu Bại. bất kể như thế nào, liền xem như mài cũng phải đem hắn bộ kia Độc Cô Cửu Kiếm cho mài tới. nếu là có thể dung nhập mình một chiêu kia Thiên Ngoại Phi Tiên bên trong, như vậy mình tất nhiên có thể sáng chế một chiêu tuyệt thế kiếm pháp. để trên trời kiếm tiên cũng có thể bộ dạng phục tùng kiếm pháp. Lão Diệp ngươi bình thường không phải thật nặng khí sao? Lão gia tử mắng ngươi đâu? Làm sao không có động tĩnh? Lục Tiểu Phụng có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành trong lòng đều nhanh chửi mẹ. Cái này mẹ nó thế nhưng là độc cô cầu bại, dựa theo Lâm An thuyết pháp đây chính là một vị cao phẩm đại tông sư. Đừng nói hắn cảm thấy mình không xứng, liền ngay cả Diệp Cô Thành chính mình cũng cảm thấy mình không xứng, ngày thường nhìn xem thật thông minh người, làm sao đến lúc này hồ đồ như vậy nữa nha. Một bên Lâm An nhìn xem buồn cười. Bất quá ai bảo cái này, Lục Tiểu Phụng cũng sẽ không đến trước mắt hai người này là Diệp Cô Thành cùng độc cô cậu bại đâu. Nếu không chỉ sợ hắn cũng không dám dạng này cùng Độc Cô Cầu bại kề vai sát cánh. Hắn sát thực không xứng Lâm An ở một bên bổ đao. Mọi người ở đây tán gẫu thời điểm, trong không khí bầu không khí phảng phất càng phát ngưng trọng lên. Xem ra lại là muốn một kiếm quyết ra thắng bại a. Kiếm khách ở giữa quyết đấu đều đơn giản như vậy sao? Hai người này sẽ không xuất hiện lần trước tình huống, trọng thương hoặc là đem đối phương đánh giết đi. Tốt nhất đừng như thế, bằng không coi như thật chính là chúng ta cựu Châu tổn thất. Nghe lời của mọi người, Lâm An cũng là có chút cẩn thận một chút. Tại biết thần bí chi địa cái chỗ kia về sau, Lâm An trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bức thiết cảm giác. Túy Tiên Lâu cần cấp tốc mở rộng thực lực, lấy ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn. Hiện tại mình không cách nào đi ra nơi này, nhưng là nếu như đem Túy Tiên Lâu môn hạ người bồi dưỡng, bọn hắn lại là có thể thay thế mình đi ra. Đối với Tây môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam hai người này, Lâm An đã làm mưu đồ đã lâu. Nếu là hai người này tất cả đều gia nhập vào Túy Tiên Lâu bên trong, vậy đối với Túy Tiên Lâu thực lực tuyệt đối là một cái lớn vô cùng tăng lên. Cho nên Lâm An cũng không muốn để bọn hắn hai cái tại cuộc tỷ thí này bên trong xuất hiện cái gì sơ suất. duy nhất để Lâm An nhẹ nhõm một chút chính là bọn hắn tại Túy Tiên Lâu lĩnh vực bên trong giao chiến. Mình là có thể hoàn mỹ xử lý chuyện này. Thời gian dần trôi qua, trung quanh thanh âm nhỏ xuống tới. Đến mức đến cuối cùng, chỉ có thể nghe thấy thu thiên tê minh thanh âm. Đột nhiên, hai người trường kiếm xuất thủ. Tây môn suy tuyết nhất kiếm tây lai, trường kiếm đâm nghiêng quá khứ. Kiếm minh thanh âm vang vọng khắp thủy thành. Một bên khác, Yến thập tam cũng là trực tiếp dùng ra mình sát chiêu mạnh nhất, hắn cảm nộ ra thứ 14 kiếm. Một kiếm ra, hàn quang lạnh tấu xương, sát ý bức người. Đinh ba, hài kiếm đụng chạm. Giữa thiên địa đột nhiên sáng rõ. Một kiếm quang lạnh khắp thủy thành. Phía dưới rất nhiều thực lực yếu một ít võ giả Giờ phút này đã là lô nuôi đổ máu. Hơi mạnh một điểm, giờ phút này cũng đều là hai thai ông thanh danh không ngừng. Hai vị nhất phẩm đại tông sư tuyệt thế một kiếm, cho dù là bọn họ không có thân ở trong đó, dù chỉ là dư ba, cũng không phải bọn hắn những người này có thể tiếp nhận. Không biết qua bao lâu, trung binh rốt cục khôi phục một kia tiếng huyên áo, Người nào thắng? Đám người liền tranh thủ ánh mắt bỏ vào tú tiên lâu bên trên hai người kia trên thân Một bên độc cô cầu bại trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vậy mà đánh cái ngang tay. Ngang tay? Người đầy cũng nhìn ra đến. Lục Tiểu Phụng có chút ngậm. Thật xa như vậy, Lấy trong mắt của hắn đều không cách nào phát giác được trong đó tình huống. Lão nhân này là như thế nào nhìn ra được? Nhất thời, Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Độc Cô Cầu bại ánh mắt nhiều một vòng suy nghĩ sâu xa. Có vẻ như mình vị này cuồng dã không bị trói buộc lâu chủ hình đệ đối lão đầu này cũng rất tôn trọng a. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Phụng cảm thấy lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn cảm giác mình rất có thể gây tai họa. Lục Tiểu Phụng ngượng ngùng đem khoác lên Độc Cô Cầu bại trên bờ vai cánh tay cầm xuống tới. Sau một lát, mái nhà phía trên hai người cùng nhau phun ra một máu. Nếu là ta lĩnh ngộ ra thứ 15 kiếm, chỉ sợ ngươi hôm nay đã trở thành ta dưới kiếm chi vong hồn. Yến Thập Tam mở miệng nói ra: "Ha ha, nếu là ta nhất kiếm Tây Lai tại tinh tiến một phần, hôm nay ngươi cũng không sống nổi." Tây Môn suy Tuyết còn lấy nhan sắc, hai vị cao thủ tuyệt thế vậy mà đánh lên mi pháo. Cái này khiến lầu dưới cả đám đều có chút trong gió sốc xít cảm giác, vì cái gì cảm giác hạo phong có chút đột biến đâu? Cái này không nên là cao thủ tuyệt thế Phong Phạc A? Sau nửa tháng, tái chiến một trận, có dám?" Yến Thập Tam mở miệng hỏi, hy vọng khi đó ta còn không có tiến vào nhị phẩm đại tông sư cảnh giới, còn có thể cho ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Tây Môn suy Tuyết mở miệng nói ra, Lâm An có chút nhìn không được. Người đây muội Tây Môn suy Tuyết cùng Diệp Cô thành học xấu a. Làm sao há miệng ngậm miệng đều tràn đầy bức vương khí tức đâu? Một lát sau, đám người nhao nhao về tới Tú Tiên lâu bên trong. Tây Môn suy Tuyết cùng Yến thập Tam hai người riêng phần mình về đến phòng, tu dưỡng tương thế. Đại khái nửa canh giờ công phu, Tây Môn suy Tuyết lại vụng trộm đi ra. Hắn sắc mặt lạnh lùng đi tới Lâm An bên người. Thế nào? Lâm An hơi kinh ngạc. Có phải hay không gia nhập Tú Tiên lâu, liền có thể đi lầu sáu cái kia phòng luyện công rồi? Tây Môn suy Tuyết do dự một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi ba. Ba. Nghe lời này, trong hữu lâu cả đám tất cả đều há to miệng đây là cái gì kì bản Tây môn suy tuyết dạng này đỉnh cấp kiếm khách muốn gia nhập đến Túy Tinh lâu nhất là Chu vô thị giờ phút này sắc mặt càng là biến đổi Tây môn suy tuyết thực lực hôm nay dù là liền xem như hắn đều không có niềm tin tuyệt đối thủ thắng dạng này người nếu là gia nhập vào Túy Tinh lâu đây tuyệt đối là Đại Minh quốc tổn thất to lớn Chu vô thị trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ ngăn cản Tây môn suy tuyết ý nghĩ không nói tại cái này hấp thụ thành Đại Minh quốc không cách nào chạm đến vẹn vẹn liền nói ngăn cản hắn thật có thể ngăn trở Tây môn tuyết ta nếu quả như thật nói như vậy có lẽ sẽ còn áp Tây môn suy tuyết cùng như thế, chẳng bằng làm thuận nước dông thuyền. một khi đại minh thật cần Tây môn suy tuyết hỗ trợ thời điểm, có lẽ hắn còn có thể trở về. mà lại trọng yếu nhất chính là, túy tiên lâu là một trong đó lập thế lực. đây mới là nhất làm cho chu vô thị yên tâm. túy tiên lâu bên trong, một đám khách uống rượu lúc này cũng là thần sắc cổ quái, muốn cười lại không dám cười, từng cái nghẹn hết sức thống khổ. bất quá lục tiểu phụ ngược lại là không có nhiều như vậy lo lắng. đang nghe Tây môn tuyết về sau, hắn gần ra một hồi, trực tiếp cười phun ra. ha ha ha ha, Tây môn tuyết ngươi đây là muốn làm cái nào một màn a? Lục Tiểu Phụng cười lớn hỏi: "Tây môn đại ca không phải là cảm thấy mình già ra đi bước, sợ thu không trở lại đi?" Một bên Hoa Vô Khuyết đồng dạng ý cười lấy mặt, không nghĩ tới Tây môn huynh đệ còn có như, như vậy thao tác, bội phục bội phục. Tư không trích tinh tràn đầy tán thưởng thần sắc. Theo mấy người nhao nhao mở miệng, quán rượu. Bên trong một đám giang hồ hiệp khách rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Tây môn suy Tuyết sắc mặt biến thành màu đen, có chút thẹn quá thành giận nhìn xem Lục Tiểu Phụng. "Khụ khụ, huynh đệ nếu không ngươi liền nghệ tình ta nhận lấy Tây môn suy Tuyết đi, về sau có cái gì khổ lực để hắn đi làm chính là." Lục Tiểu Phụng vội vàng nói: Lâm An cũng không nghĩ tới kinh hỉ vậy mà lại tới nhanh như vậy. Ra vẻ châm ngâm một phen, hắn sẽ đồng ý xuống dưới. Tây Môn suy tuyết, từ nay về sau ngươi đến cùng ta gọi đại ca có nghe thấy không? Chúng ta Túy Tiên lâu nặng nhất sắp xếp tư luận bối phận, ngươi nếu là không tôn trọng ta, ta là có quyền lợi đưa ngươi khu trục ra ta Túy Tiên lâu. Lục Tiểu Phụng mở miệng cười nói. Cút. Tây Môn suy tuyết lãnh đạm mở miệng. Ngay tại bên này lúc nói chuyện, trên lầu cửa phòng lần nữa mở ra. Tây Môn tuyết không nghĩ tới ngươi lại là hèn hạ như vậy người, ngươi là sợ bại bởi ta à? Yến Thập Tam mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Lâu chủ ta cũng muốn gia nhập Túy Tiên lâu đang khi nói chuyện Yến Thập Tam đã chạy xuống tới, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lâm Anh Ba đang ngồi một đám giang hồ thế lực, giờ phút này đều mở bước, cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, túy tiên lâu vậy mà thu hoạch hai cái đại tướng, cái này nói ra người dám tin, ta làm sao hoài nghi là Tây Môn suy tuyết tại cho Yến Thập Tam thiết cái bấy, không phải là cái này chó lâu chủ chủ ý đi, khoan hãy nói thật sự có khả năng này à, ta đoán chừng các thế lực lớn người đều muốn đấu kỹ muốn chết, đáng tiếc a, bọn hắn không có phòng luyện công như vậy như xoa địa phương không thấy được trọng thiếu, lang thiếu những người kia tiến bộ có bao nhánh a, ta cũng nghĩ lâu chủ thu ta à bốn. Sư phó cái này sẽ không thật sự là Lâm An gia chủ ý a. Loan Loan nhỏ giọng hỏi thăm. Có khả năng hắn cùng Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết đều là cùng một bọn. Nói không chừng mấy người chính là cố ý cho Yến Thập Tam hạ cái bây đâu. Một vị đại tông sư cảnh giới kiếm đạo cao thủ, liền xem như Hoàng Thất cũng sẽ tranh nhau lôi kéo. Trúc Ngọc Nghiên môi đỏ nhẹ ngưng, ngữ khí nhu nhược nói. Mà thế lực khác giờ khắc này ở nhìn về phía Lâm An thời điểm, từng cái trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng. Thúy Tiên lâu chân chính nội tình bọn hắn còn không biết, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trên mặt lộ ra ngoài những người này. Lúc này đã đầy đủ gây nên các phương thận trọng đối đãi năm. Mọi người có cái gì mong đợi tình tiết, có thể phát tại trong bình sách khu, Tác giả Kun sẽ cân nhắc. Incode là đặc biệt cũ gỗ xì tay block, thẻ tạ linh center, đặc tạ allot ý nạp tiền đặc tạ phò mặt phở lụi đặc tạ tỷ en cap ba bảy sở lọt một hai Chương 80, tổ chức võ lâm đại hội. Quy câu đặt mua. Chương 80, tổ chức võ lâm đại hội. Quy câu đặt mua. Tâm tình thật tốt lâm an, căn bản cũng không để ý những người này ở đây nghị luận cái gì có Tây môn suy tuyết cùng Yến thập tam gia nhập, Túy Tiên lâu lại nhiều hai tên tông sư cảnh giới trở lên cao thủ, cái này cũng liền đại biểu cho hắn bên này lại nhiều hai lần tăng lên Túy Tiên lâu cơ hội. Không do dự, Lâm An đem cái này hai lần cơ hội đều dùng đến tăng lên lĩnh vực phía trên. trong chốc lát, Túy Tiên lâu lĩnh vực mở rộng đến phương viên 500 trăm mét đều khoảng cách, cái này Lâm An cảm giác an toàn bạo giảm. về sau đang đi ra Túy Tiên lâu thời điểm, rốt cuộc không cần giống như trước như vậy lo lắng đề phòng. Phương viên năm trăm cái phạm vi này đã là tương đối lớn. nhìn thoáng qua hai người điểm thuộc tinh cung, Tây môn tuyết độ thân thiện cao tới chín điểm. Như thế tại Lâm An điểm trong dữ liệu. Mặc dù Tây Môn suy tuyết không nói nhiều, nhưng là một khi có thể trở thành bằng hữu của hắn, vậy hắn tất nhiên thực tình tương giao. Để Lâm An không nghĩ tới chính là Yến Thập Tam điểm độ thân thiện vậy mà cũng có được 86 điểm. Cái này tại ban đầu độ thân thiện đã coi như là một cái khá cao điểm rồi. Phải biết độc cô cầu bại lại tới điểm thời điểm cũng bất quá mới 62 điểm a. Mà cái này đến Thập Tam có vẻ như sau khi đến, hai người cũng không có trao đổi qua mấy lần. Chẳng lẽ hôm nay đây là nhân phẩm bạo phát? Lâm An trong lòng có chút vui vẻ. Giống như là Yến Thập Tam loại này, ban đầu độ thân thiện cứ như vậy cao điểm chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng một chút, rất nhanh liền có thể đột phá 90 điểm. hai người cùng lâm ăn lên tiếng chào về sau, liền hướng phía lầu 6 đi tới. một bên Diệp Cô Thành lúc này có chút đau răng, tại tiếp tục như thế, mình sớm muộn muốn bị hai cái này kiếm si cho ra. nghĩ nghĩ, Diệp Cô Thành vẫn cảm thấy mình nhất định phải ôm chặt độc cô cầu bại hơi lớn chân mới là. chỉ cần từ hắn nơi này thu hoạch được một chút kiếm đạo cảng nộ, tuyệt đối so Tây môn suy tuyết bọn hắn khổ như vậy tu thu hoạch càng nhiều. nghĩ như vậy, Diệp Cô Thành cũng hướng về trên lầu chạy tới. Tây môn suy tuyết cùng Yến thập tam đầu nhập vào đến tủy tiên lâu, ngoại trừ ngay từ đầu mọi người chấn động một cái về sau, kỳ thật cũng không có gây nên quá lớn đến xôn xao. Dù sao tại những người giang hồ này đến trong mắt, tủy tiên lâu đây chính là một cái đủ để so sánh cựu châu tông môn bảng 10 vị trí đầu đến thế lực. Có trời mới biết nơi này nội tình đến cùng có bao nhiêu phong phú. Lúc trước lâm an một trưởng đánh lui một vị tam phẩm đại tông sư đến cao thủ, đây đã là tốt nhất đến đã chứng minh. Lâu chủ ngươi trường nào thì công bố đại tần, đại hán tông sư bảng a, vẫn là nói cho ta ai mới là cựu châu thứ nhất tiên thiên cao thủ đi, ta cảm thấy khoảng cách này ta thêm gần một chút thì thật ta còn là có chút chất vấn tuy tiên lâu bảng danh sách này trong này rất nhiều người đều không có giao thủ qua làm sao có thể chuẩn xác như vậy cho đối phương xếp hạng đâu cái này cùng lâu chủ trước đó sắp xếp cái kia tuyệt sắc phủ tóm lại vẫn là có chút trinh lệnh thời gian dần trôi qua một số người đối với lâm an bảng danh sách này tính quyền uy sinh ra một chút hoài nghi lâm an khẽ cho mày hắn ngẩng đầu nhìn một chút vừa mới nói chuyện người kia nhìn thấy đối phương cũng không có biểu hiện bất kỳ thế lực nào về sau lâm an lông mày không chỉ có không có buông ra trong lòng ngược lại là càng thêm lương trọng Nếu như đối phương sau lưng có thế lực, cái kia còn có thể chứng minh lời nói này là đối phương sau lưng thế lực trợ giúp. Nhưng là hiện tại, cái này thân người sau không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cái này không đồng dạng. Điều này đại biểu lấy Tú Tiên lâu tính quyền uy đã bị đại chúng nghi ngờ. Không thể tại dạng này đi xuống, nhất định phải nghĩ cái phương pháp chứng minh Tú Tiên lâu tính quyền uy. Lâm An trong lòng yên lặng nghĩ đến. Một bên Giang Ngọc Yến lông mày đồng dạng nhẹ nhàng nhíu lại. Sau một lúc lâu về sau, con mắt của nàng đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. Công tử chúng ta Tú Tiên lâu còn muốn nhận người a? Giang Ngọc Yến mở miệng hỏi thăm. Chiêu, thế nào? Lâm An hơi nghi hoặc một chút. Vậy công tử không bằng tổ chức một lần võ lâm đại hội, đến một lần chứng minh một chút chúng ta Tú Tiên lâu quyền uy, thứ hai cũng có thể vì ta Tú Tiên lâu hấp thu một số người mới. Về phần như thế nào tổ chức, khả năng này liền cần công tử xuất ra một chút thiên bảng tuyệt học đến hấp dẫn những người giang hồ này." Giang Ngọc Kiên nói. Nghe nàng, Lâm An con mắt lập tức phát sáng lên. "Xử lý, không thể không nói, đây đúng là một cái không thể tốt hơn chủ ý nếu nói như vậy, vậy chúng ta không ngại liền đối lại tống, Đại Minh, đại đường mấy cái này quốc gia tông sư phát ra mời, khiến cái này quốc gia người từng người tự chiến." Nhìn xem thứ hạng là có phải giống như chúng ta Túy Tiên lâu ban bố như thế? Lâm An mở miệng nói ra. Hai người đối thoại cũng không có dấu giếm đang ngồi từ chúng người Giang Hồ. Khi bọn hắn nghe được Lâm An cùng Giang Ngọc Kiến hai người đối thoại về sau, từng cái con mắt cũng tất cả đều đi theo phát sáng lên. Chủ ý này hay, tổ chức dạng này một trận võ lâm đại hội, vừa vặn có thể trở về ứng chất vấn, chỉ cần thật như là Túy Tiên lâu ban bố xếp hạng như thế, kia từ nay về sau tự nhiên là sẽ không còn có người hoài nghi Túy Tiên lâu. Bất quá những này tông sư thật nguyện ý đến a. Cái này muốn nhìn Túy Tiên lâu khả năng mà lại đoán chừng các quốc gia tông sư bảng hiện tại cũng muốn một lần nữa sắp xếp một chút. Là đạo lý này, thật nhiều nguyên bản tông sư bảng bên trên người đã tiến vào đại tông sư cảnh giới, bọn hắn tự nhiên cũng liền không thích hợp lại tại bảng danh sách này bên trên đợi. Đáng người ngươi một lời ta một câu, trong tiểu lâu vô cùng náo nhiệt. Đối với dạng này một trận võ lâm đại hội, cơ hội trái tim tất cả mọi người bên trong đều tràn đầy chờ mong. Thậm chí không chỉ có những cái kia phổ thông giang hồ hiệp khách, liền ngay cả các thế lực lớn người cũng giống như thế. Nếu là thật sự có thể tổ chức dạng này một trận võ lâm đại hội, các quốc gia tông sư bảng bên trên cao thủ đều tới dự thi thậm chí không phải tông sư bảng bên trên những cái kia tông sư cường giả cũng tới. đây đối với bọn hắn hiểu do thực lực của đối phương, rõ ràng có trợ giúp thật lớn. chỉ bất quá trước lúc này chưa từng có bất kỳ thế lực nào có dạng này lực hiệu triệu. bây giờ tuy tiên lâu xem như cái thứ nhất, cũng không biết bọn hắn có thể thành công hay không. rất nhanh lâm an đem giang ngọc yến mấy người dẫn tới lầu 6, thương thảo cụ thể đối sách. ta cảm thấy không chỉ có thể mời tông sư cảnh giới cao thủ, tỉ như thiên kiều phổ bên trên người chúng ta cũng có thể mời tới. tô tuyên mở miệng đề nghị. Không sai, thiên điều phổ bên trên người đều là kinh tài tuyệt diễm người, bọn hắn khẳng định có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, công tử nếu là muốn mở rộng tú tiên lâu thế lực lời nói, những người này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khấu trọng đi theo mở miệng. Thiên điều phổ tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống, tương lai tính dẻo vô cùng mạnh, thậm chí có thể sẽ xuất hiện đại tông sư cảnh giới nhân vật, nếu là chúng ta từ hiện tại buổi dưỡng, như vậy bọn hắn đối với tú tiên lâu độ trung thành khẳng định sẽ phi thường cao. Lục tiểu phụm nói. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là phải như thế nào mới có thể hấp dẫn đám người này tới, đây mới là mấu chốt nhất. Tiểu Long nữ ngữ khí thanh lãnh nói không biết vì cái gì lại nói đạo loại chuyện như vậy thời điểm liền ngay cả nàng kia lòng yên tình không dao động cũng là có một chút nho nhỏ kích động cùng chờ mong giống như là ngay tại chứng kiến lấy túi tiên lâu của thợ dưới lầu cả đám cũng đều ở nơi đó nghị luận các người nói lâu chủ bọn hắn sẽ nghĩ ra cái gì đối sẽ đến hẳn là ban thưởng thiên bảng tuyệt học loại này đi liền cùng lúc trước ban bố cựu châu lệnh truy sát như thế thiên bảng tuyệt học là tốt nhưng là đối với tông sư cảnh giới cao thủ đã không có tác dụng quá lớn đi trừ phi là loại kia đỉnh tiêm thiên bảng tuyệt học tỷ như lăng ba vi bộ bát minh thần công loại này lại có là những cái kia thượng phẩm thiên bảng tuyệt học. Đúng vậy à, đến tông sư cảnh giới cường giả, bọn hắn ít nhất trong tay đều sẽ một hai bộ thiên bảng tuyệt học. Cho nên chỉ là ban thưởng cái này, ta ngược lại thật ra cảm thấy lực hấp dẫn khả năng cũng sẽ không quá lớn. Xem ra cái này võ lâm đại hội cũng không phải tốt như vậy tổ chức a, bất quá một khi nếu là thật cử hành, đây tuyệt đối là Cửu Châu náo nhiệt nhất đại sự. Ta còn là hy vọng lâu chủ bọn hắn có thể thành công, như vậy về sau túy Tiên lâu tin tức có độ tin cậy càng lớn hơn a. Sư phó, ngươi cảm thấy Lâm An bọn hắn có thể thành công a? Loan Loan có chút hiếu kỳ mà hỏi. Khó nói, trừ Phi Tú Tiên Lâu có thể xuất ra đối những cái kia tông sư cũng đều có trí mạng lực hấp dẫn đồ vật, nếu không rất khó. Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu, nàng không cho rằng Lâm An bọn hắn có thể thành công. Những cái kia tông sư bảng cao thủ, hoặc là các thế lực lớn trưởng môn, hoặc là chính là có thâm hậu bối cảnh. Những người này nhưng mà cái gì cũng không thiếu. Bọn hắn hoàn toàn không có ý nghĩa tham gia dạng này một trận võ lâm đại hội đến thành tựu Tú Tiên Lâu thanh danh. Vẫn là hy vọng bọn hắn thành công đi, mỗi ngày như thế đợi thật sự là quá nhàm chán, nếu là có thể tổ chức dạng này một trận võ lâm đại hội, vậy cái này Hắc Thủy Thành Liên có ý tứ. Loan loan mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mỗi ngày chỉ biết chơi, Thiên Ma Bí tu luyện thế nào?" Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày hỏi. Loan Loan thẻ lưỡi, không có tiếp Trúc Ngọc Nghiên. Có vẻ như mình gần nhất chơi hoàn toàn chính xác thực có chút dã a. Một bên khác, Đại Hán thái tử Đồng Dạng đang cùng thuộc hạ thương nghị. Đến cùng muốn hay không ngăn cản Đại Hán quốc cao thủ tham gia lần này Võ Lâm đại hội. "Đại ca ngươi cần phải biết, một khi ngươi ngăn cản trong nước cao thủ tới, vậy chúng ta rất có thể ngày thứ hai liền bị đuổi ra túy Tiên lâu." Một bên cựu hoàng tử sâu kín mở miệng nói ra. Nghe lời này, Đại Hán thái tử sắc mặt biến huyễn một chút, cuối cùng quả quyết quyết định không ngăn trở. Nếu là thất bại vì cái này đắc tội Tùy Tiên lâu, vậy hắn thua thiệt coi như quá lớn hắn có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên tới nhất phẩm đại tông sư cảnh giới thậm chí bây giờ đã bắt đầu chạm đến nhị phẩm đại tông sư cảnh giới cánh cửa cái này đều là túy tiên lâu công lao nếu như không có túy tiên lâu hắn muốn bước vào cảnh giới cỡ này ít nhất cũng phải thời gian mấy năm hắn thậm chí có loại cảm giác chỉ cần mình một mực tại cái này túy tiên lâu tiếp tục chờ đợi rất có thể sẽ tiếp xúc đến cảnh giới càng cao hơn đây cũng là hắn vì cái gì biết rõ mình rời đi đại hán quốc càng lâu mấy vị kia đệ đệ càng khả năng suy yếu thế lực của mình vẫn như cũ không chịu rời đi nơi này nguyên nhân Nếu là có hướng một ngày, mình đột phá đến ngũ phẩm đại tông sư thậm chí lục phẩm đại tông sư. Mấy cái kia đệ đệ làm sao dám cùng mình tranh đoạt hoàng vị năm? Thực lực mới là thế giới này duy nhất chân lý, điểm này đại hán vị này thái tử từ lúc còn rất nhỏ liền đã hiểu. Nhìn xem vị này tiểu đệ, hắn lòng tràn đầy cảm thán. Không nghĩ tới ngay tại lúc này, nhất thanh tỉnh lại là ngày thường nhìn nhất không thấy được tiểu đệ. Lưu Triệt trong lòng có chút vui vẻ, từ khi đi vào cái này tú tiên lâu về sau, có vẻ như cựu đệ trên người ma bệnh cũng từ bỏ rất nhiều. Đối với vị thân đệ đệ này, hắn nhưng là phi thường bảo vệ bốn. Đại Thái Quốc, Hoàng Thành gần Vi Tiểu Bảo có thể nói là vô cùng dễ chịu. Từ khi Tử Châu mấy vị cao thủ kia sau khi đến, hắn cuối cùng từ trong hoàng cung giải thoát ra. Mỗi ngày du tẩu cùng trong hoàng thành, quên cả trời đất. Bất quá tại Vi Tiểu Bảo trong lòng, hắn một mực có một cây gai. Đó chính là ngày đó Vi Tiên lâu đối với hắn ban bố cái kia đạo cửu châu lệnh truy sát. Vi Tiểu Bảo chưa hề cũng không phải là một cái rộng lượng người, như thế lớn thù hắn tự nhiên ghi ở trong lòng, mà lại thời thời khắc khắc đều nhớ muốn trả thù trở về. Nếu như có thể hắn thậm chí muốn trước mặt Lâm An, để hắn tận mắt nhìn thấy mình là như thế nào đối đãi tô thuyền cái kia tiểu biểu tử. Cũng may cái này cơ hội báo thù rốt cuộc đã đến. Lần này từ từ châu bên kia lại tới mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ, đây chính là ngay cả thanh đế nhìn đều có chút kính trọng nhân vật. Nghe nói là cái gì trung phẩm đại tông sư cao thủ, tóm lại chính là rất lợi hại chính là chỉ bất quá vi tiểu bảo biết, mấy người kia cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trên thực tế đây đều là một chút người trong tà đạo. Hắn từng tận mắt thấy có đại nội thị vệ áp giải trên trăm tên phạm nhân đi đến hoàng cung chỗ sâu. Kết quả những người kia không còn xuất hiện, ngược lại là mấy vị cao thủ kia, tại về sau khí tức càng phát hung hồn. Chuyện như vậy đã từng xảy ra năm 6 lần dựa theo vi tiểu bảo suy đoán thanh đế khẳng định là cùng bọn hắn đạt thành cái gì ước định lúc này mới sẽ như thế làm mặc dù như thế nhưng là vi tiểu bảo trong lòng ngược lại là cũng không có quá nhiều đồng tình phạm nhân mà thôi sớm muộn đều là muốn chết nha hiện tại đây chẳng qua là chết sớm một điểm mà thôi coi như vi tiểu bảo tại ngoài cung đi dạo thời điểm cung nội đột nhiên có mật thám chạy đến nói hoàng đế có việc triệu hắn đương vi tiểu bảo lần nữa từ trong hoàng cung đi ra thời điểm hắn đã là tinh thần phấn chấn hang hái. hoàng thượng muốn phái hắn đi một chuyến hát thủy thành tuyển nhận nơi đó giang hồ thế lực nếu là ngày trước hắn tự nhiên không dám nhưng là lần này phía sau hắn thế nhưng là đi theo mấy vị kia tuyệt đỉnh cao thủ đâu vừa nghĩ tới lâm an bên người mấy cái kia tiểu mỹ nhân vi tiểu bảo lập tức có chút không thể chờ đợi năm. thức đêm gõ chữ bên trong phía trước liên quan tới hùng bá thực lực viết sai tạm thời không có cách nào sửa đổi hùng bá là thất phẩm đại tông sư 4. in cỡ là đạt bị củ gỗ xì thai sợ lấy blog thẻ tại lin center đạt tại luật ý nạ tịt đạt tại phò mặt phở lũy đạt tại lĩn ca ba bảy năm tám lọt một chương tám cựu châu sôi chảo Sa Hoa ban thưởng. Quỷ Câu đàn mua. Chương 81, Cửu Châu sôi trào, Sa Hoa ban thưởng. Quỷ Câu đàn mua. Hắc Thủy Thành, Túy Tiên lâu, ba muộn mười phần, Lâm An còn có tiểu long nữ những người này cũng còn không có xuống tới. Thậm chí liền ngay cả lão Bạch về sau cũng đều chạy lên đi bảy mưu tính kế đi. Dùng hết Bạch nói, hắn hiện tại cũng coi là nửa cái Túy Tiên lâu người, loại chuyện này tự nhiên không thể thiếu hắn. Lại qua đại khái nửa canh giờ thời gian, trong lầu rốt cục truyền đến một đạo tiếng mở cửa. Trong ngay mắt, trong hành lang vô số người tinh thần tất cả đều vì đó chấn động. Một lát sau, Lâm An một đoàn người đi vào dưới lầu. Ánh mắt mọi người tất cả đều bỏ vào Lâm An trên thân. Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ những người này cũng giống như thế, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ dạng này, một trận võ Lâm Thịnh thế đến cùng có thể hay không tổ chức. Huynh đệ việc này thương lượng thế nào? Tiêu Phong mở miệng hỏi thăm, sau đó Phong Quang nói, người khác tới không đến ta không dám nói, nhưng là chúng ta ca ba khẳng định đến nâng đệ đệ ngươi trợ. Có đại ca câu nói này liền đủ. Lâm An mở miệng cười nói, không thể không nói, Tiêu Phong nhân cách của người này, vị lực tuyệt đối là đạt đến đỉnh điểm một người. Đi vào Tú Tiên lâu lâu như vậy, vô luận là phương nào thế lực người đối với hắn đều là khen không dứt miệng dù là liền ngay cả lúc trước cùng tiêu phong giao thủ qua thậm chí sinh tử tương hướng trương vô kỵ đồng dạng đối tiêu phong vô cùng kính trọng đến mức tại lần trước trận đại chiến kia thời điểm càng là ra tay trợ giúp tiêu phong nhất thiếu mẫn ân cứu. lâu chủ thế nào nghiên cứu ra kết quả rồi sao lúc nào tổ chức cái này võ lâm đại hội à những cái kia tông sư bảng người đều có thể mời tới à đại tần còn có đại hán người sẽ đến à đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm lâm an phất vơ tay trong hiệu lâu lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đang nhìn lâm an chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn tạm thời chỉ là sẽ hướng đại đường đại tống Đại Minh ba quốc gia tông sư cùng tiền tiêu bảng bên trên người phát ra mời, nói tới chỗ này Lâm An dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Đến lúc đó chúng ta tùy tiên lâu sẽ sớm ban phát một phần tông sư bảng giao cho mấy phe thế lực cộng đồng trông giữ, chờ đến cuối cùng xếp hạng xác nhận về sau, lại từ bọn hắn đem chúng ta một lần nữa phổ ra cái này tông sư bảng cho mọi người niệm đi ra. Về phần vì sao một lần nữa sắp xếp cái này tông sư bảng, mọi người trong lòng hẳn là cũng đều rõ ràng, giống như là Tây môn suy tuyết loại này đều đã tiến vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, tự nhiên là sẽ không ở xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Nghe Lâm An, đám người hiểu rõ nhẹ gật đầu điểm này tại Lâm An không có xuống tới trước đó, bọn hắn liền đã đoán được, mà lại Lâm An bày kế sát thực vô cùng chu toàn, cơ hồ đem từng cái phương diện đều cho nghĩ đến. đây cũng là tốt nhất đối sách, chỉ cần là sau cùng xếp hạng cùng Tuy Tiên lâu viết cái kia bảng danh sách như vậy về sau đoán chứng liền rốt cuộc sẽ không có người hoài nghi Tuy Tiên lâu thực lực. bày kế ngược lại là rất tốt, bất quá những cái kia Tông sư thật sẽ đến a? đúng vậy a, cái này mới là mấu chốt nhất, nếu là những này Tông sư không đến, như vậy hết thề coi như đều muốn không còn giá trị rồi. đám người nhao nhao mở miệng nghị luận, nghe nghị luận của mọi người Âu Thanh. Lâm An trên mặt dần dần lộ ra một vòng tiêu dung. Cuối cùng chiến thắng tông sư sẽ thu hoạch được một viên huyết bồ đề. Vẹn ba. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói như vậy, túy Tiên lâu bên trong đầu tiên là yên tĩnh một mấy mắt, ngay sau đó lập tức bạo phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh. Màu bốn. Huyết bồ đề. Ông trời ơi, đây là thật hay giả? Chính là trước đó lâu chủ nói cái kia, một viên huyết bồ đề liền có thể bồi dưỡng được một cái đại tông sư cao thủ thần dược. Có cái này ban thượng, ta tin tưởng Cửu Châu đại lục tông sư cường giả đều sẽ đi cuồng. Tú Tiên lâu đây cũng quá có quyết đoán, vậy mà xuất ra loại bảo vật này. Đừng nói những này phổ thông giang hồ hiệp khách, liền ngay cả một bên Chu Vô Thị, Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên những người này giờ phút này từng cái cũng đều tràn đầy rung động. Thậm chí các nàng đều hận không thể mình cũng có thể tham dự vào trận này tông sư đại chiến. Huyết Bồ Đề, loại này thần dược dù là đối bọn hắn loại này đã đưa thân đến đại tông sư cảnh giới người, cũng đều là có lớn vô cùng trợ giúp. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi quy tắc này thiết kế rất có vấn đề." Một bên Tiêu Phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Mọi người chung quanh sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm An đồng dạng có chút ngọng, không có hiểu rõ cái này đại ca là ý gì dựa vào cái gì chúng ta những này đại tông sư liền không thể tham dự trận này, chẳng lẽ chúng ta đại tông sư cảnh giới cũng không phải là người sao? Tiêu Phong nghĩa chính luôn từ nói, một bên Chu vô thị liên tinh bọn người tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Lâm An dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng thế nào đâu, nguyên lai like cũng bởi vì việc này a. Tiêu đại ca nếu là gia nhập vào ta tùy tin lâu, ta cam đoan lâu năm ít nhất vì ngươi cung cấp một viên huyết bổ đề. Thế nào? Lâm An cười hỏi. Một bên Tiêu Phong Nương ngùng cười một tiếng, không tiếp tục đi chơi đùa Lâm An. Huyết bổ đề mặc dù chất quý. Nhưng là Tiêu Phong từ đầu đến cuối cho là mình là đại tống người, là cái bang trợ giúp. Bây giờ đại Tống thực lực so với cái khác mấy cái quốc gia, trên lệnh còn có chút lớn. Nếu là ngay cả mình đều đi, vậy sau này đại Tống còn thế nào cùng những quốc gia này chơi? Lão chủ, có phải hay không bất luận cái gì tông sư cảnh giới người đều có thể tham gia? Chu Vô Thị mở miệng hỏi. Đương nhiên. Lâm An cười gật đầu. Đoán chừng Chu Vô Thị là muốn vị kia hoàng tử hào mật thám đăng tràng. Lâm An trước đó một lần nữa kiểm tra một hồi đại minh tông sư xếp hạng, phát hiện vị kia bây giờ đã là leo lên tông sư bảng. Đồng thời một thân thực lực đã đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới. Nếu là phối hợp thêm kia một thân kim cương bất hoại thần công, cái khác tông sư cao thủ thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ bất quá hắn kim cương bất hoại thần công, bây giờ hẳn là cũng không có tu luyện lô hỏa thuần thành. Cũng không phải là nói muốn sử dụng ra liền có thể sử dụng ra, chớ nói chi là coi như sử dụng ra đây cũng chỉ là một cái bị đánh công pháp thôi. Lâm An cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hệ thống bên này sẽ cho ra một cái câu trả lời hoàn mỹ. Những vật này không cần đến hắn đến quan tâm. Mạc Khắc phân biệt thu hoạch được các quốc gia tông sư bảng đệ nhất, ta tùy tiên lâu ban thưởng một bộ thiên bảng tuyệt học cùng một hạt tiểu hoàng đan. Lâm An tiếp tục nói, mặc dù ban thưởng cũng không cao, nhưng là lúc này đã không ai đi để ý cái này, bởi vì cuối cùng mọi người mục tiêu khẳng định đều là viên kia huyết bổ đê. Về phần thiên tiêu bảng tranh đoạt thì là Tam Quốc võ giả cùng một chỗ so. Cuối cùng xếp hạng trước ba sẽ thu hoạch được một bộ thiên bảng tuyệt học, một hạt tiểu hoàn đan, cùng một thanh thần binh. Thiên bảng tuyệt học ta sẽ căn cứ đối phương tư chất lượng thân là đối phương chọn lựa. đương nhiên nếu như những này thiên tiêu muốn gia nhập ta tùy tin lâu, hết thảy ban thưởng gấp bội. Dương Lâm An mở miệng lần nữa thời điểm, một số người sắc mặt xoát một chút thay đổi. Lâm An mục đích, giờ khắc này rốt cục bại lộ ra mà lại những người này dám khẳng định, khẳng định có nhân nhẫn chịu không được loại này dụ hờn. trong lúc nhất thời các thế lực lớn người lông mày đều nhíu lại, chỉ bất quá rất nhanh những người này đã nghĩ thông suốt, gia nhập Tú Tiên lâu cũng không phải gia nhập vào quốc gia khác. nếu như Tú Tiên lâu thật đem bọn hắn bên này người bồi dưỡng, vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng coi là một chuyện tốt. dù sao bọn hắn bên này khẳng định sẽ có những đệ tử kia thân nhân hoặc là bằng hữu loại hình, một khi quốc gia gặp đại nạn, bọn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn a, tuyệt đối sẽ không. nghĩ đến đây, trong lòng mọi người tất cả đều buông xuống thành kiến, từng cái thậm chí còn có chút chờ mong lên trận này võ lâm đại hội nếu là mình quốc gia người có thể thu hoạch được thứ nhất, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ dài mặt sự tình. Sau đó mấy ngày, tin tức như cuồn phong sóng biển, cấp tốc truyền khắp cửu châu đại địa. Từ châu, trước mặt mọi người hơn cao thủ nghe được sau cùng ban thưởng lại là huyết bổ để sau. tất cả mọi người bị sợ ngây người, thậm chí ngay cả nhị tam phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ, lúc này cũng đều muốn điều động môn hạ của mình đệ tử xuất chiến. kết quả chờ đến bọn hắn biết tùy tiên lâu vậy mà chỉ mời đại minh đại đường đại tống ba quốc gia người chính là, đám lao gia này lập tức không làm. cái này tùy tiên lâu là có ý gì? đây là xem thường chúng ta từ châu a. Dựa vào cái gì không cho chúng ta Tử Châu tham gia, chúng ta không phục. Các ngươi đi hát Thủy Thành một chuyến, nếu là cái kia Tú Tiên Lâu không cho các ngươi thêm thi đấu, liền đi qua chơi sọ lá, nhớ lấy nhất định không nên chọc tức Tú Tiên Lâu. Ta vẫn chờ Tú Tiên Lâu công bố chúng ta Tử Châu tông sư bảng đầu, lần này vừa vặn qua bên kia tìm hiểu một chút tin tức bốn. Đại Minh Quốc, Phái Nga Mi. Nhìn thấy trong tay Tú Tiên Lâu thư tín, Chu Chỉ Nhược lông mày thanh nhăn không năm. Phía trên là Tú Tiên Lâu Lâu chủ thân bút tự viết, đối phương vậy mà biết mình tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, hơn nữa còn biết mình tu luyện ra vấn đề. Trong phong thư đối phương chân thành mời nàng đi Hắc Thủy Thành vô luận kết quả như thế nào, vị tiên lâu chủ đều sẽ giúp nàng giải quyết tu luyện công pháp vấn đề. lập tức chu chỉ nhược tâm động, không chỉ có phái nga uy chu chỉ nhược nhận được tin tức, giờ phút này cựu châu phía trên rất nhiều môn phái cũng đều nhận được tùy tiên lâu bên này tin tức. trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ lần nữa biến náo nhiệt, vô số giang hồ nhân sĩ chỉnh lý bọc hành lý, hướng phía hát thủy thành bên kia dám đi, dự định tận mắt quan sát trận này thịnh thế chi chiến. đông dạng vô số tông sư cao thủ cũng đều nho nhau, nhau xuất động, không chỉ chỉ là những cái tia tông sư bảng bên trên, không có leo lên tông sư bảng cũng muốn tới làm liều một phen vạn nhất đối phương phát huy sai lầm, hoặc là đơn thuần chính là túy tiên lâu cho ra tình báo có sai đâu. Nói không chừng bọn hắn cũng có cơ hội thu hoạch được cái này ban thường năm. Đại hán, hoàng cung. Nhị hoàng tử nhìn xem gửi thư, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Cả ca ngốc của ta, à, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế thích tham gia náo nhiệt. Sớm biết dạng này, ta đã sớm nên khuyên phụ hoàng để ngươi đi ra. Nói như vậy, những năm này chỗ nào còn cần ta thiết kế nhiều chuyện như vậy, đưa ngươi xem như đối thủ lớn nhất. Nhị hoàng tử tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn tách ra một vòng tùy ý tiểu dung. Tại Lưu Triệt đi hướng Túy Tiên lâu mấy tháng này thời gian, thế lực của hắn đã bị mình chia cắt một nửa. Đợi đến lúc hắn trở lại, chỉ sợ một nửa kia cũng còn thừa không có mấy. Đến lúc đó hắn còn có thể lấy cái gì cùng mình đấu bốn? Về phần đại tống còn có đại đường quốc mấy vị kia thái tử, còn có mấy vị kia vô cùng có khả năng đăng đỉnh hoàng vị hoàng tử, ngược lại là cũng không có để ý đi đến Hát Thủy thành hai vị kia hoàng tử. Như thế một cái bảy mặc kệ địa phương, nơi nào có hoàng thành đợi dễ chịu, bọn hắn cũng không tin một cái nho nhỏ Hát Thủy thành có thể lớn bao nhiêu cơ duyên. Về phần cái kia Túy Tiên lâu, mặc dù bây giờ tanh rành vàng, lại có cái gì vạn năm hàn ngọc sẵn. Bất quá bọn hắn trong hoàng cung cũng có thật nhiều bảo vật ta, không kém nhiều năm. Đại Tân Quốc, Hàm Dương Cung. Từ lần trước Thiếu Tư mệnh từ Hắc Thủy Thành trở về về sau, Đại tân bên này rõ ràng tăng lớn đối Hắc Thủy Thành chú ý cường độ. Chỉ cần Tuy Tiên Lâu có tin tức, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất truyền lại trở về. Võ Lâm Đại Hội. Cái này Tuy Tiên Lâu ngược lại là có chút ý tứ. Thủy Hoàng ánh mắt bình thản mở miệng nói ra. Cuối cùng chỉ là một chút tông sư cảnh giới tiểu đà tiểu nháo, còn chưa đủ lấy hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Nếu là Tuy Tiên Lâu có thể tổ chức một trận đại tông sư giao đấu, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy hứng thú một chút. Nhìn một hồi phía ngoài biển trúc, Thủy Hoàng khẽ thở dài một hơi. Lưu cho Cựu Châu thời gian không nhiều lắm a. Chỉ hy vọng có thể thêm ra một chút cựu phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ đi bốn. Hắc Thủy Thành. Ngắn ngủi một thời gian, nơi này càng phát náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được mặc các quốc gia trang phục người. Hai bên đường phố khắp nơi đều là hung bão trưởng kiếm giang hồ hiệp khách. Có ít người càng là mặc Cẩm Y ngọc Bảo, càng giống là tới nơi này du ngoạn. Theo Thúy Tiên lâu tổ chức võ lâm đại hội tin tức tại Cựu Châu lan truyền sau khi đứng lên. Lúc này đã có rất nhiều người đã tới Hắc Thủy Thành mà lại lần này có Túy Tiên lâu đang duy trì trật tự, thành nội ngược lại là rất ít xuất hiện loại kia tùy ý ẩu đả, chém giết sự kiện. Túy Tiên lâu phía tây, nguyên bản mới gian cửa hàng, giờ phút này đều đã bị Túy Tiên lâu sang lại, đồng thời đem bên này san bằng thành đất bằng. Nơi này chính là võ lâm đại hội tổ chức sân bãi bây giờ ngay tại chủ hạch kiến lập ở trong, hết thảy tất cả đều tại như hỏa như đồ kiến tạo ở trong. Bất quá chính vào hôm ấy, võ lâm ở trong truyền ra một đầu tin tức, lần nữa để vô số người giang hồ đều sôi trào lên đốn. Tác giả cun thường xuyên thức đêm gõ chữ, trong sách rất có thể sẽ xuất hiện một chút chi tiết sai lầm. Hy vọng mọi người không cần để ý. Các vị có thể tại chỗ bình luận chuyện chỉ ra chỗ sai ra, sẽ từng cái đổi thành. Incode là tại bị củ gỗ gì hai block thẻ center đã tại luật ý nạp tiền đã tại phò sợ loạn một hai ba sáu bốn không tám hai không chín in. Chương tám thần bí chi địa bí mật bị cầu đặt mua. Chương tám thần bí chi địa bí mật bị cầu đặt mua. Đông phương bất bại. Đêm tối thăm dò đại tống hoàng cung, trọng thương chạy trốn. Tin tức vừa ra, cựu Châu số sao? Mọi người đều biết Quỷ Hoa Bảo Điện chia 4 cái tàn quyển. Nếu là tập hợp đủ, liền có thể phát huy ra thiên bảng thượng phẩm tuyệt học hiệu quả, tu luyện đến đỉnh phong có thể phá nát hư không mà đi. Mà bây giờ Đông Phương Bất Bại trong tay đã nắm giữ 2 cái tàn quyển. Tục truyền tại đại tống trong hoàng cung thì là tồn tại cái thứ 3 tàn quyển, đây cũng là Quỷ Hoa Bảo Điện tinh hoa nhất một bộ phận. Mà Đông Phương Bất Bại là đại hán, tất cả mọi người cho rằng, bộ này thiên bảng thượng phẩm tuyệt học nhất định là không cách nào đoạt tụ. Trừ phi Đông Phương Bất Bại gia nhập vào đại tông quốc. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại vậy mà như thế ra lớn. Độc thân đêm tối thăm dò đại tống hoàng cung, mặc dù trọng thương, nhưng là xác thực toàn thân trở lui. Từ xưa đến nay, có vẻ như có thể làm được đi đến hoàng cung mà toàn thân trở ra người, hết thảy cũng không có mấy cái. Trước đó có một cái sở lưu hương, bây giờ lại lại tới một cái Đông Phương Bất Bại. Đương tin tức truyền đến Tú Tiên lâu thời điểm, trong tiểu lâu lập tức một mảnh xôn xao. Cái này Đông Phương Bất Bại cũng quá trâu rồi đi, ngay cả hoàng cung cũng dám xông. Chỉ tiếc không thành công, nếu không cái này tất nhiên sẽ trở thành thiên cổ ca tụng. Ngày đó hắc mộc nhai độc chiến quân hùng, bây giờ lại dạ tập mà cùng, khí phách này thật quá lớn. Đông Phương bất bại, độc cô cầu bại, chẳng lẽ chỉ có danh tự như vậy mới có thể làm cao hơn tay. Vậy ta ngày mai đổi cái danh tự, liền gọi là Tây môn khó bại, các ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác bức cách so ra mấy vị này vẫn có chút thấp. Ta muốn biết cái này Đông Phương bất bại hiện tại chạy đến đâu đi, lâu chủ có biết không? Người này là nam hay là nữ à? Cái này còn cần nghĩ a? Như thế ba khí danh tự, tất nhiên là nam tử không thể nghi ngờ. Túy Tiên lâu bên trong đám người nghị luận ở mỹ, mỗi người đang nói tới Đông Phương bất bại thời điểm, trong mắt đều là hiện lên một vòng nội phụ. Lam Mùa Sông không tám hầu người, dám xông vào nhập nguy hiểm trung điểm hoàng cung. Tuyệt đối là những này giang hồ hiệp khách sùng bãi nhất, hướng tới một chuyện. Nhìn thấy Lâm An xuống tới, trong tiểu lâu đám người nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Nghe được Đông Phương Bất bại tin tức về sau, Lâm An trong mắt cũng là hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Cựu Châu bảy nước hoàng cung, đây chính là không phải tốt như vậy xong. Cho dù là thực lực tương đối hơi yếu đại tống, cũng giống như thế. Lại càng không cần phải nói, tại đại tống trong hoàng cung còn có một vị không biết cảnh giới gì Quý Hoa thái giám. Đông Phương Bất bại mặc dù bây giờ đã đưa thân đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, đồng thời thu được Quý Hoa bảo điện hai quyển tàn quyền. Nhưng lại đối đầu vị kia không biết đã sống bao lâu Quý Hoa thái giám. Khả năng vẫn là có vẻ không bằng. đương nhiên Lâm An tò mò nhất một sự kiện vẫn là cái này Đông Phương bất bại đến cùng là nam hay là nữ, hay là bất nam bất nữ. Mà lại Lâm An trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, làm không cẩn thận cái này một vị sẽ đến đến túy tiên lâu tị nạn. Vạn nhất đến lúc mình học được quý hoa bảo điện bị ép tự cung, vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Lâm An không tự chủ dùng mình một cái, sẽ không thật biến thành như vậy đi. Kia Đông Phương bất bại tới, ta có phải hay không hẳn là đưa nàng đuổi đi? Lâm An trong lòng âm thầm tự nói, giờ khắc này hắn thật có chút lún xuống, chưa từng có hoảng. Tốc chủ yên tâm, cần tự cung cái kia chỉ là tịch tà kiếm phổ mà thôi, cái kia là tán quyển, chân chính quỳ hoa bảo điện là không cần như thế. Hệ thống có chút im lặng nói. Nghe nói như thế, Lâm An lập tức vui vẻ. Vừa nghĩ tới mình nơi này lại có thể đạt được một cái thiên bảng thượng phẩm tuyệt học tán quyển, tâm tình của hắn rộng mở trong sáng. Chỉ là đáng tiếc ta hiện tại võ học quá mức hỗn tạp, nếu là có thể dung hội đến cùng một chỗ, vậy liền hoàn mỹ. Theo Lâm An tâm niệm cùng một chỗ, hệ thống ở trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Đinh. Tốc chủ kích phát đặc biệt nhiệm vụ, Võ Lâm đại hội. Nhiệm vụ sau khi thành công, sẽ thu hoạch được đặc thù ban thưởng A. Lâm An mê, cái này võ Lâm đại hội tin tức đều ra ngoài bao lâu? Hệ thống này chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ kích hoạt điều kiện, tước chủ mời tông sư toàn bộ chạy tới Hắc Thủy Thành. Nghe hệ thống giải thích, Lâm An lập tức minh bạch. Trong lòng của hắn có chút hưng phấn, những này tông sư chỉ cần tới, như vậy võ Lâm đại hội trên cơ bản liền đã thành công một nửa. Về phần còn lại các lộ tông sư, bọn hắn phải chăm tới. Vậy liền dâu dịa, dù sao hắn cần có bất quá là những cái kia tông sư bảng bên trên người, để chứng minh túy tiên lâu danh dự mà thôi. Bây giờ có thể phát động nhiệm vụ tập thủ, đây cũng là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Lâm An người đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không nói chuyện? Loan Loan chạy đến Lâm An bên người, hơi kinh ngạc hỏi thăm. Lâm An lấy lại tinh thần, ra vẻ khinh thường biểu lộ, phảng phất không muốn trả lời. Trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng không biết cái này Đông Phương bất bại là nam hay là nữ à? Đều do kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch, quá mê hóa người. Muốn xem xét một chút Đông Phương bất bại tin tức, kết quả nhìn thấy hệ thống biểu hiện phải hao phí bạc sau. Lâm An quả quyết từ bỏ, mặc dù cũng không tính quá nhiều, chỉ là mấy ngàn lượng bạc mà thôi. Nhưng lại đang lãng phí, cũng không có như thế tiêu phí a. Nếu là có người tính tiền, vậy hắn đương nhiên sẽ không để ý. Bằng không vậy cũng chỉ có đợi đến đông phương bất bại tới thời điểm hắn mới có thể cho những người này giải thoát. cùng lúc đó từ châu cực bắc chi địa vạn năm hầm băng minh đế đứng tại băng nguyên phía trên một thân kim hoàng sắc khí tức chảy ra bên ngoài cơ thể ngăn trở cái này băng nguyên phía trên truyền đến hàn khí. trước đó để hoàng đệ tại tủy tiên lâu nơi đó hỏi thăm đến đế thích Tiên tin tức về sau minh đế liền ngay cả đêm khởi hành mà đến. không có ai biết vị này đại minh hoàng đế lại là một vị bát phẩm đại tông sư cảnh giới đỉnh phong cao thủ. đế thích thiên chẳng lẽ muốn chấm bức ngươi hiện thân a? minh đế lạnh lùng nói ra thanh âm bên trong phòng vắt chản đầy vô tận uy nghiêm. Vạn năm hầm băng bên trong, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, lại là Túy Tiên lâu. Đế thích thiên thanh âm tràn đầy hằng nghĩa, phảng phất mang theo một tia hận ý. Đại tần, thần bí chi địa đến cùng có gì bí mật, nói cho bản đế. Minh đế mở miệng hỏi thăm. Người ta cùng là bát phẩm đại tông sư cảnh giới, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bức bách ta nói chuyện? Đế thích thiên cười lạnh nói, vậy nếu như lại thêm bản đế đâu? Nơi xa đi ra một vị người mặc áo mãng bảo màu vàng lão năm tử, hắn nhìn bốn tuổi bộ dáng, sắc mặt anh tuấn, trên thân tản mát ra một vòng nho nhã khí tức. Người này chính là đường đế ta cũng muốn biết thần bí chi địa bí mật, cùng đại tần đến tột cùng đang lưu đồ thứ gì. Đường đế mang trên mặt một tia nho nhã ý cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. trong chốc lát, đế thích tiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại là một vị bát phẩm đại tông sư cảnh giới. phải biết mình thế nhưng là phục dụng long nguyên về sau, mới đến đến loại cảnh giới này. thế nhưng là trước mắt hai người này cũng không có cơ duyên như thế kia a. chẳng lẽ đây chính là đế vương ngọc tỷ tác dụng? cảm nhận được hai người khí thế càng ngày càng cường đại, đế thích thiên sắc mặt biến đổi không chừng. đồng dạng là bát phẩm đại tông sư cảnh giới, mình muốn lấy một đi hai, đó chính là tại người si nói nộ nếu như ta nói cho các ngươi biết, hai vị phải chăng có thể bung tha ta? Đế Thích Thiên hỏi. Minh Đế, Đường Đế hai người liếc nhau, khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ là muốn biết Đại Tấn nhu đồ, cùng cái kia thần bí chi địa mà thôi, cũng không muốn muốn mạng của ngươi. Minh Đế nói. Nghe lời này, Đế Thích Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn lúc này mới lên tiếng nói. Thần bí chi địa, cũng chính là trong truyền thuyết đạm phá hư không chi địa, chỉ bất quá cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt. Nơi này cũng không phải là tiền giới, mà là cửu châu đại lục phía trên một mảnh bất mang nơi đó cửa vào chỉ có đột phá cựu phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ mới có thể thông qua nơi đó cơ duyên vô số mà lại tu luyện võ công cũng đặc biệt quỷ dị có ít người có thể khống hỏa có ít người có thể ngự kiếm nhưng là dựa theo bệ hạ thuyết pháp đó cũng không phải tiên gia thủ đoạn chỉ là tu võ một loại cao hơn cấp bậc thể hiện mà thôi nghe hắn một bên minh đế đường đế hai người trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc đồng thời hai người trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ chắc không được đại tần thực lực mạnh như vậy thịnh nguyên lai là có bậc này thần bí cơ duyên chi địa hai người không có lên tiếng vẫn đang chờ đợi đế thích thiên mở miệng Cái chỗ kia cũng có thật nhiều kỳ chân dị thú, tỉ như lang vân quật đầu kia hỏa kỳ lân, chính là từ thần bí chi địa chạy đến." Đế Thích Thiên tiếp tục nói. Minh Đế khẽ cho mày, mở miệng hỏi: "Thần bí chi địa người ở bên trong có thể ra?" "Tạm thời không thể, bất quá một chút đặc biệt vô tình, cái chỗ kia là sẽ phá vỡ một cái cửa vào. Ngắn ngủi dừng lại một chút thời gian về sau, lại sẽ lần nữa phong bế bên trên." Đại tần có mấy vị chính là lúc kia từ thần bí chi địa đi ra, chỉ bất quá người ở đó cũng không đều là đặc biệt cường đại, tỉ như lúc trước cái kia Đông Hoàng thái nhất, hắn mới vừa ra tới thời điểm, liền bị bệnh hạ trấn áp, cuối cùng thần phục với bệnh hạ. Nói thủy hoàng thời điểm, Đế Thích Thiên trong mắt vẫn như cũng là hiện lên một vòng sùng bái thần sắc cùng một tia sợ hãi. Vậy ngươi tại sao muốn tranh né Thủy Hoàng? Đường Đế mở miệng hỏi. Đế Thích Thiên sắc mặt do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra. Ngày đó thần bí chi địa phá vỡ, ta được đến một viên Long Nguyên, chịu đựng không được dụ hoặc, ta tự mình đem thứ này ăn, lại sợ Thủy Hoàng tra ra cái gì, liền vụng trộm thoát đi đại thần. Nói như vậy thực lực của ngươi đều dựa vào viên này Long Nguyên cung cấp rồi. Minh Đế hỏi. Vâng. Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu. Không có cái gì dầu díếm. Đối mặt hai vị này liền ngay cả Thủy Hoàng đều khen ngợi có thừa Đế Hoàng. Đế Thích Thiên cảm thấy mình muốn sống vẫn là ít đường nghịch chút thủ đoạn tốt một chút đại tần đến tột cùng tại mưu đồ cái gì đường đế nhũ mày hỏi vậy hạ là tại cho cựu châu tranh thủ thời gian đế thích tiên mở miệng nói ra hắn có lòng muốn muốn nói dối để hai vị này giết tới đại tần phát động tam quốc ở giữa chiến tranh để vị kia khí khái vô song thủy hoàng đế không dành quan tâm chuyện khác không để ý tới mình nữa chỉ bất quá vừa nghĩ tới thủy hoàng làm ra đế thích tiên nhưng lại như thế nào đều nói không nên lời cái này lão tranh thủ thời gian minh đế đường đế ánh mắt hai người nhũ chặt ở cùng nhau qua nhiều năm như thế thần bí chi địa lối vào càng ngày càng yếu kém Đến mức thường xuyên sẽ có người ở bên trong đi tới, dựa theo Đông Hoàng Thái nhất thuyết pháp, thần bí chi địa rất có thể xuất hiện vấn đề gì. Những người này muốn thoát đi thần bí chi địa, đi vào Cửu Châu đại lục phía trên, nhưng là một khi để bọn hắn thành công, vậy đối với Cửu Châu đại lục người mà nói thế tất là một trận tai họa ngập đầu. Cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thủy hoàng đế tại trấn áp nơi đó. Nếu không phải hắn, chỉ sợ cái này Cửu Châu cũng sớm đã biến thành thần bí chi địa Cửu Châu thiên hạ. Trong chốc lát, Minh đế, Đường đế hai người ánh mắt phát sáng lên. Cái này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ thủy hoàngưu đồ. Nếu là như vậy, thủy hoàng vì sao không nói sớm? Minh Đế mở miệng hỏi, "Vậy hạ khinh thường tại nói ra lời như vậy, Đế thích Thiên mở miệng nói ra." Đạp đạp đạp ba, một trận tiếng bước chân vang lên lần nữa. Mấy người trong nháy mắt quay đầu đi, chỉ gặp một người không biết khi nào đã đi tới, một kiện áo bào đen che khuất thân thể của hắn, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu đen, nhìn cực kỳ thần bí, âm trầm quỷ dị. "Đông, Đông hoàng các hạ." Đế thích Thiên nuốt ngụm nước bọt, kinh thanh mở miệng. "Đông hoàng thái nhất." Đường Đế hai người tiếng nổ mở miệng. Quay đầu nhìn lại thời điểm, hai người khiếp sợ phát hiện, vị này Đông hoàng thái nhất cảnh giới hai người vậy mà không cách nào thấy rõ trong ánh mắt, hai người sắc mặt đổi biến. cái này một vị hoặc là ẩn nấp công pháp cực kỳ tinh xảo, hoặc là khả năng đã tu luyện tới cựu phẩm đại tông sư cảnh giới. nệ tình ngươi có thể nói ra lời nói này, tha mạng của ngươi, cùng ta trở về gặp bệ hạ đi. một đạo âm trầm vĩ quyệt thanh âm từ dưới mặt nạ phương truyền ra. nghe lời này, đế thích tiên sắc mặt đại hỉ. mặc dù hắn đã đạt tới bát phẩm đại tông sư cảnh giới, đồng thời đã ở bên ngoài sinh sống trên trăm năm, nhưng là đối với đại tần, trong lòng của hắn vẫn như cũng là tràn đầy kính sợ nhất là đối với vị kia khí khái vô song thủy hoàng đế. bệ hạ sẽ bỏ qua ta. À? đế thích thiên run rong hỏi. Thần Bí Chi địa cửa vào nơi đó cần ngươi, bệ hạ cho ngươi đi nơi đó tòa chấn, có ý kiến à? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng hỏi. Đế Thích tiên sắc mặt có chút dây dưa, chú, cuối cùng có chút chán nản mở miệng, không có ý kiến. Sau đó hắn liền đứng ở Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng, cùng một chỗ hướng phía nơi xa đi đến. Sắp biến mất tại cuối thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất dừng bước lại, mở miệng nói ra. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm, nếu như các ngươi chỉ có thể như thế, vậy liền thật thẹn với Thủy Hoàng cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thần Bí Chi địa đã để lộ một góc, quỷ cầu đặt mua, quỷ cầu đặt mua đại tạ linh center, đại tạ ạt lột ý nạ tịt đại tạ ạt mạt mạn sở lụi đại tạ ạt lũy hẹn ca bấm ba bảy tạ ạt sở lọt một hai ba sáu chương tám mươi kinh lịch tiên thủy hoàng đế quỷ câu đặt mua chương 83, mươi kinh lịch tiên thủy hoàng đế quỷ câu đặt mua nhìn xem đông hoàng thái nhất dần dần đi xa minh đế đường đế hai người lông mày chăm chú nhau lại sau một hồi lâu đường đế thở một hơi dài nhẹ nhõm thiên hạ này không có lý do để thủy hoàng một người kiêng đúng vậy à chúng ta bảy quốc chi ở giữa chiến đấu đại khái có thể chờ giải quyết thần bí chi địa sự tình về sau minh đế nói nghe đông hoàng thái nhất ý tứ đến bắt phẩm đại tông sư cảnh kỳ thật liền có tư cách đi thần bí chi địa bên ngoài chân thủ chúng ta vẫn là mau chóng bồi dưỡng được một chút cường giả để bọn hắn đi qua đi đường đế nói hai người lại hàn huyên vài câu về sau liền biến mất ở cực bắc chi địa hắc thủy thành bên ngoài đông hoàng thái nhất mang theo đế thích tiên đến nơi này trước đó thủy hoàng để hắn đi cực bắc chi địa thời điểm còn để hắn thuận đường sang đây xem một chút cái này tùy tin lâu đông hoàng thái nhất có chút hiếu kỳ có thể làm cho thủy hoàng cố ý nhắc nhở địa phương giống như thật không nhiều cái này tuy tiên lâu ngươi biết không đông hoàng thái nhất mở miệng hỏi thăm không rõ ràng bất quá đối phương thực lực nội tình rất cường đại liền ngay cả ta tại vạn năm hầm băng tin tức cũng là từ nơi này lộ ra ánh sáng ra nghe đồn chỉ cần tiền tài đầy đủ không có tại tuy tiên lâu bên này không mua được tin tức đế thích Tiên mở miệng nói ra ngược lại là có chút ý tứ đông hoàng thái nhất lẩm bẩm nói một câu sau đó cất bước hướng về tuy tiên lâu đi đến sau lưng đế thích thiên nhắm mắt theo đuôi không có chút nào lòng phản kháng vị này tại đại tần thực lực đủ để xếp tại trước ba lượt kê. Năm đó mình tại Đại Tần thời điểm, thực lực của hắn liền đã đạt đến bắt phẩm Đại Tông Sư. Bây giờ chỉ sợ sớm đã đã đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới, thậm chí nói không chừng đã đột phá cựu phẩm Đại Tông Sư, đạt tới về sau cảnh giới. Chỉ bất quá hắn cũng không có lựa chọn một lần nữa trở lại Thần Bí Chi Địa, mà là lựa chọn đóng tại Đại Tần. Chớ nói chi là hắn nhưng là biết Đông Hoàng Thái Nhất Am hiểu Nhất thế, nhưng là thuật bói toán, nghĩ đến rất nhiều chuyện đều đã tại hắn xem bói cùng tính toán bên trong. Nếu như chính mình dám ra tay, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết năm. Trong Hắc Thủy Thịnh, người đến người đi, rất nhiều võ giả tại đầu đường phía trên đi lại. Những người này đều là đang nghe Tú Tiên lâu muốn tổ chức Võ Lâm đại hội, cố ý chạy đến nơi đây tham gia náo nhiệt tới. Lúc này rất nhiều tông sư cảnh giới cao thủ đã lần lượt chạy tới Hắc Thủy Thành. Tú Tiên lâu bên ngoài, càng là náo nhiệt lên bớm. Rất nhiều người đứng tại cổng, nói chuyện phiếm hồ khản. Tiện thể lấy thấy trong lâu đông đảo tuyển sắc phụ phía trên mỹ nữ thần nhan. Chỉ là đáng tiếc, có vẻ như theo người trong giang hồ lần lượt đến nơi này sau. Giống như là Trúc Ngọc Nghiên, Lâm Tiên Nhi, Loan Loan, Sư Phi Huyền những người này bây giờ đều đã rất ít xuống lâu. Chỉ là lâu lâu ra một lần, trong hữu lâu đều sẽ biến không còn chỗ ngồi, quần tình tăng gọi. Đột nhiên, túy tiên lâu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Chỉ gặp trên lầu mặc một thân tử sắc váy dài trúc ngọc nghiên đi xuống lầu dưới. Nàng đi lại chậm rãi, trong lúc lơ đãng vặn vẹo vòng eo, phản phất đều mang lực hấp dẫn cực lớn. Tất cả nam nhân trợn cả mắt lên. Mặc dù không nhìn thấy đối phương dưới khăn che mặt phương chân thực khuôn mặt, nhưng là chỉ là nhìn xem khí chất, thân thể, tất cả mọi người liền đã bị mê thần hồn điên đảo. Trước đó một mực nghe nói Tà Vương Thạch Chi Hiên vì đạt được cơ hầu, không từ thủ đoạn, thậm chí uy hiếp tông quý phái. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như thật không trách hắn a. Ta hiện tại cũng lý giải Tà Vương cảm thụ Nếu như ta có thực lực như vậy, khẳng định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Không thấy cho, liền đã có như thế lớn mị lực, nếu như nàng lấy xuống mạng che mặt, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cả đời không cưới đi. Đột nhiên, nguyên bản chen chúc đám người không tự chủ hướng về hai bên tối lui. Ở giữa vị trí bên trên lộ ra một cái thông đạo. Rất nhiều mặt người sắp đột biến, muốn giận dữ mắng mỏ, chỉ là cảm nhận được thân thể vẫn tại không tự chủ được lui lại thời điểm. Những người này quả quyết ngậm miệng lại. Có thể làm cho cái này hơn trăm người đồng thời lui tán, vẹn vẹn phần này thủ đoạn, cũng không phải là bọn hắn có thể chống đối. Tuế Tiên lâu bên trong, đám người đồng dạng chú ý đều một màn này. Chỉ gặp nơi xa hai người chính hướng phía bên này đi tới. Bước tiến của bọn hắn rõ ràng rất chậm, nhưng làm mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Nhìn thấy thủ đoạn như thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Xi si Tuế Tiên lâu bên trong trong nháy mắt tiên tĩnh ý mắng. Lâm An Hiếu Kỳ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Trong chốc lát, hắn ngươi dại. Thính danh, Từ Phúc, Đế Thích Thiên. Cảnh giới, Bát phẩm đại tông sư. Võ công, Thánh tâm quyết, Thánh tâm tứ kiếp, Vạn kiếm quy tông 5. Sự tích, Vụng trộm phục dụng Long Nguyên về sau, Tại vạn năm trong hầm băng giấu kiếm tránh né thủy hoàng truy sát. Sợ thuộc thế lực, đại tần. Thế ba. Lâm An hít sâu một hơi, lại là bắt phẩm đại tông sư cảnh giới. Dạng này người nếu như tại Tuyí Tiên lâu bên trong ở lại một muộn, mình có hay không có thể trực tiếp từ Tiên Tiên đỉnh phong cảnh giới đột phá đến tông sư. Không nhiều đương Lâm An nhìn về phía một người khác thời điểm, sắc mặt của hắn lần nữa biến đổi. Tính danh, Đông Hoàng Thái Nhất. Cảnh giới, nhị phẩm vô thượng đại tông sư. Võ công, âm dương gia bí pháp, xem bói năm. Sự tích, thần bí chi địa vị cuối cùng âm dương gia, một lòng chỉ nghị báo thù thần bí chi địa sợ thuộc thế lực, đại tần. Lâm An cả người đều chết lặng. Vốn cho rằng đại tông sư về sau chính là đạp phá hư giống. Vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có một cái mình không biết cảnh giới, vô thượng đại tông sư. nay lại không phải là trong truyền thuyết đạp phá hư không cảnh giới. Lâm An trong lòng suy tư. Bất quá ngay sau đó, nội tâm của hắn bên trong lại có một chút chờ mong. Nếu như hai người này có thể tại túy tiên lâu ở trong ở một mùa lên. Vậy bọn hắn năng lực coi như đều là chính mình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn có tuyệt đối tự tin lấy hai người này cung cấp công lực tăng thêm là tuyệt đối có thể để hắn đột phá sinh tự huyền quan bước vào đến tông sư cảnh giới dưới mặt nạ đông hoàng thái nhất kia một đôi có chút âm trầm quỷ quẹt con mắt nhìn trầm trầm lâm an nhìn hồi lâu ta nhìn không thấu được ngươi một thanh âm từ mặt nạ về sau truyền ra thanh âm trống trải mà thần bí một bên đế thích thiên cảm thấy trong nháy mắt chấn động đông hoàng thái nhất là ai đây chính là âm dương gia thống linh a am hiểu nhất chính là thuật bói toán vừa mới một khắc này hắn khẳng định tại đối cái này tùy tiên lâu chủ xem bói vốn cho rằng lai lịch của tiểu tử này sẽ toàn bộ xuất hiện tại vị này đông hoàng các hạ trước mặt chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, vị này Đông Hoàng Các hạ vậy mà tới một câu như vậy. Vị này bắt phẩm đại tông sư, kém một chút đứng thẳng không ở, ngã xuống trên mặt đất. Lời này mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Phải biết, tại Đại Tân Quốc, Đông Hoàng Thái nhất cái tên này cơ hồ đại biểu không gì không biết. Liền ngay cả Âm Dương gia mấy vị khác đệ tử, giờ phút này đều đã thành tựu đại tông sư chi vị, có thể nghĩ hắn vị này thống lĩnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mà bọn họ hạ những đệ tử kia cơ duyên, giống như đều là vị này Đông Hoàng Thái nhất suy tính, từ thân bí chi địa lối vào nơi đó lấy được. Đế thích Thiên Bình phục một chút tâm thần, hướng phía Lâm An nơi đó nhìn lại cái này xem xét không sao, hắn khiếp sợ phát hiện, mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của hắn. Đế thích thiên chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, nhưng mà tiếp xuống Đông Hoàng Thái Nhất một câu, lại là lần nữa để Đế thích thiên sắc mặt đổi biến. Bất quá ta cảm giác ngươi thật giống như đã xem thấu ta. Đông Hoàng Thái Nhất con mắt chăm chú nhìn trầm trầm Lâm An. Lâm An cảm thấy có chút sợ hãi. cái này có vẻ như vẫn là thứ nhất phát giác được tùy tiên lâu dị thường người. Không hổ là Âm Dương gia thống lĩnh. Lâu sáu, độc cô cầu bại đột nhiên từ phòng luyện công bên trong đi ra. hắn nhẹ nhàng ngẩng lên, đi tới Lâm An sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương hai người. Sắc bát phẩm kiếm đạo đại tông sư, rất tốt. Đông hoàng thái nhất nhìn thoáng qua độc cô cầu bại, trong mắt tràn đầy thưởng thức. đang khi nói chuyện Đông hoàng thái nhất lại hướng về túy tiên lâu bên trong những phương hướng khác nhìn sang. trong chốc lát, ánh mắt của hắn bên trong lần thứ nhất xuất hiện rung động dữ dội cảm xúc. túy tiên lâu bên trong lại có nhiều người trẻ tuổi người, mà lại cảnh giới của bọn hắn giờ phút này vậy mà đã cao như thế. nếu là lại cho cái thời gian mấy năm, nói không chừng thật sẽ xuất hiện một nhóm bát phẩm, thậm chí cựu phẩm cảnh giới cao thủ. dù là đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới, cũng chưa hẳn không có khả năng. mà lại trong này lại còn có mấy vị kiếm đạo thiên phú chát người một máy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất lên lòng yêu tải. Nếu là những người này đều có thể đi vào đại tần, có lẽ bọn hắn đối kháng thần bí chi địa sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Ba năm, nếu là trong vòng ba năm trong các ngươi có người đột phá đến bắt phẩm đại tông sư cảnh giới, có thể tiến về đại tần, đến lúc đó sẽ có người tiếp đai các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói ra. Đông Hoàng các hạ là không có thể cùng ta nói một chút đại tần thần bí chi địa tin tức. Lâm An mở miệng hỏi. Ngươi quả nhiên biết ta. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thật sâu Lâm An một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nơi này chỉ có ngươi cùng hắn có tư cách nghe thần bí chi địa tin tức. Hắn chỉ chỉ một bên độc cô cầu bại. Lâm An nhẹ gật đầu, sau đó mang theo hai người hướng phía lầu 6 đi đến. Đi vào lầu 6 về sau, lúc đầu muốn mang theo hai người tiến vào gian phòng của mình Lâm An, đột nhiên thay đổi chủ ý quay người hướng phía phòng luyện công bên kia đi tới. Hậu Phương Độc Cô cầu bại không biết Lâm An đang suy nghĩ gì, trong tay hắn vẹn vẹn cầm một thanh kiếm gỗ, giống như lúc nào cũng có thể muốn xuất thủ. Bất quá lúc này Độc Cô cầu bại đúng là lần thứ nhất sinh ra vũ khí không vừa tay ý nghĩ. Nếu là mình trong tay là một thanh thần binh, có lẽ mình còn có một chút cơ hội. Phòng luyện công mở ra, trong phòng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Diệp Cố Thảnh. Tây Môn suy tuyết còn có lục tiểu phụng những người này nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhất thời, đông hoàng thái nhất trong mắt lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc thân sắc. Một bên đế thích thiên đã hơi choáng. Vị này đại tần quốc thần bí nhất âm dương gia thống lĩnh, trong vòng một ngày lại bị chấn kinh hai lần. Cái này nếu như nếu là truyền về trong nước, khẳng định phải gây nên sóng to gió lớn. Phải biết từ vị này bị thủy hoàng chiêu nhập dưới trướng về sau, bởi vì nắm giữ lấy xem bói cái môn này thần thuật, trên cơ bản sự tình gì hắn đều có thể sớm dự liệu được. Cho nên rất khó xuất hiện để hắn cảm xúc phát sinh khá lớn biến hóa sự tình. Nhưng là hôm nay Cái này tuy tiên lâu giống như thật có chút đánh vỡ thông thường, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng là mấy người kia võ đạo thiên phú, hiện tại xác thực đã đến một cái đỉnh cao nhất tình trạng, tương lai đột phá cửu phẩm đại tông sư thành tiểu vô thượng đại tông sư cảnh giới, thậm chí cũng là ở trong tầm tay. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, chờ đến bọn hắn đến cảnh giới kia thời điểm, nhất định phải làm cho bọn hắn đi lại tận. Nơi đó cần gấp cao thủ tòa chấn. Đông Hoàng Thái nhất trịnh trọng nói. Đông Hoàng các hạ, chúng ta đi vào trước từ từ nói chuyện đi. Lâm An mở miệng cười nói. Kết quả Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Thích Tiên hai người vừa mới bước vào phòng luyện công sau, Hai người thân thể lập tức cứng đờ. Bọn hắn phát hiện cái gì ba? Khi tiến vào gian phòng này về sau, hai người chân khí trong cơ thể vậy mà sôi trào lên, lấy bình thường gấp 3 tốc độ cấp tốc tại thể nội từng cái chu thiên lưu chuyển. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đối với công pháp vậy mà cũng có rất nhiều minh ngộ. Đế Thích Thiên thậm chí ẩn ẩn cảm giác mình giống như mò tới cựu phẩm đại tông sư một chút con đường, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là cảm giác mình đối với xem bói một đạo, phản phất càng thêm tinh thâm mấy phần. Giờ khắc này Đế Thích Thiên rốt cục có thể cảm nhận được trước đó Đông Hoàng Thái Nhất cái chủng loại kia cảm giác. Nơi này thật rất cổ quái nhiều người trẻ tuổi có thiên phú cao thủ, một cái thần bí tuổi trẻ lâu chủ, bây giờ lại lại xuất hiện bực này kỳ bảo phòng luyện công, thậm chí đế thích thiên đều sinh ra một loại muốn đem nơi này cướp đi ý nghĩ. Chỉ bất quá nhìn kỹ một chút, có vẻ như có chút không có chỗ xuống tay a. Tràn Nơ Zẽ lại muốn đem toàn bộ tuý tiên lâu đều cho dọn đi. lập tức đế thích thiên xa vào đến vô tận mơ màng ở trong. bất quá cái này cuối cùng cũng chính là ngẫm lại thôi. ngay cả đông hoàng các hạ đều kiên kỵ nhân vật, đây tuyệt đối không phải mình có thể đã tội. hiện tại đông hoàng các hạ có thể cùng chúng ta nói một chút thần bí chi địa sự tình a. Lâm An hỏi. Đông Hoàng thái nhất có chút do dự nhìn về phía Diệp cô thành mấy người. "Không sao, bọn hắn đều là ta Túy Tiên lâu hạ môn nhân." Lâm An nói. Nghe đến đó về sau, Đông Hoàng thái nhất lúc này mới nhẹ gật đầu. Một bên Đế Thích Thiên lúc này mới trước đó đối Minh Đế còn có đường đế nói lời, lại nói một lần. "Nghe cái kia thần bí chi địa, bao quát độc cô cầu bại ở bên trong, tất cả mọi người là tắc lươi không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, trong truyền thuyết nơi phi thăng lại là nơi này. Nói cách khác năm đó có vô thượng đại tông sư cảnh giới người tiến vào thần bí chi địa, cuối cùng đem chúng ta Cửu Châu đại lục nơi này cho bị quăng." Lục Tiểu Phụng nhíu mày hỏi: không sai. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu. Không phải nói thần bí chi địa cho phép vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tiến vào à? Vậy tại sao bên kia cảnh giới cỡ này cao thủ không ra? Lục Tiểu Phụng tiếp tục hỏi thăm. Bởi vì thủy hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất nói cái tên này về sau. Bình tĩnh ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa lửa. Năm đó xác thực có vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ xâm nhập qua cựu châu đại lục. Đồng thời tại đại tần bên kia đã thương rất nhiều người. Kết quả thủy hoàng dưới cơn nóng giận, không chỉ có đem người này giết, còn độc thân xâm nhập thần bí chi địa, đem đối phương thế lực phía sau nổ tận gốc một lục phẩm vô thượng đại tông sư, ba tên ngũ phẩm vô thượng đại tông sư, toàn bộ chết tại trong tay của hắn. cuối cùng thủy hoàng lưu thoại, nếu là lại có thần bí chi địa người xâm nhập cửu châu đại lục, xuất hiện một người, hắn liền đến cái này thần bí chi địa giết ba tên vô thượng đại tông sư. đúng là như thế, đối phương nghĩ lầm chúng ta bên này có rất nhiều thủy hoàng cảnh giới cỡ này cao thủ, lúc này mới chậm chạp không có động thủ. bất quá gần nhất bên kia động tác rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, chúng ta hoài nghi bọn hắn rất có thể đã phát hiện cũng không có quá nhiều cao thủ bí mật. đông hoàng thái nhất nói, một đoạn văn nói đám người tâm thần chập chợn, kích động không thôi sáu nói một câu thủy hoàng ngữ Bức, không quá phần đi quy câu đặt mua in cơ là tạ bị củ gỗ xì hai sợi lấy bơ lốc thẻ tạ linh center đã tạ ạt là ụt ý nà tịt đã tạ ạt phò mặt sợ lụi đã tạ ạt lỉ hẹn ca ba bảy năm tám lọt 1236408209. hai ba chương tám chủ động lấp hậu quy câu đặt mua chương 84, chủ động lấp hậu quy câu, câu đặt mua lẹ loi một mình giết tới thần bí chi địa một người chấn thủ thần bí chi địa nhiều năm như vậy những chuyện này nếu như nếu là chuyến đi chỉ sợ khắp thiên hạ đều muốn xôi chào Nhưng mà Thủy Hoàng căn bản khinh thường như thế, mục tiêu của hắn thậm chí không phải chiến thủ nơi đó, hắn càng hy vọng một ngày kia giết tới Thần Bí Chi Địa, nhìn xem nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thủy Hoàng hiện tại cảnh giới gì? Lâm An mở miệng hỏi thăm. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, không biết, không có ai biết bệ hạ là cảnh giới gì, bất quá có thể giết tới Thần Bí Chi Địa, hơn nữa còn chém giết Lục phẩm vô thượng đại tông sư, bệ hạ thực lực khẳng định phải so cái này cao. Đám người nhẹ gật đầu, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục mở miệng nói nói, ta ở trên thân thể ngươi thấy được một tia hy vọng, hy vọng có một ngày ngươi có thể đi Thần Bí Chi Địa bên kia hỗ trợ chiến thủ. Ta có dự cảm không tới 3 năm thần bí chi địa tất nhiên sẽ khuynh sảo mà động. Đến lúc kia, riêng lấy đại tần chi lực chỉ sợ khó mà tại giữ vững cái kia cửa vào. Lâm An sắc mặt nghiêm túc, trinh trọng gật đầu. Yên tâm, thiên hạ này cũng không phải là thủy hoàng thiên hạ của một người, tự nhiên không để cho một mình hàn kháng đạo lý. Lâm An mở miệng nói ra, làm phiền ngươi trở về chuyển cáo thủy hoàng. Túy Tiên lâu người ổn thỏa đem hết toàn lực hỗ trợ chấn thủ thần bí chi địa. Nếu là có cơ hội, ta cũng nghĩ tại kia thần bí chi địa ở trong cùng thủy hoàng lâm quốc nguyên hoàn. Nghe lời này, một bên Đế Thích Thiên tinh tế đánh giá một chút Lâm An. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này Lâm An khí phách vậy mà cũng to lớn như thế. Tại Lâm An trên thân, hắn phản phất thấy được thủy hoàng trên người khí phách. Trong lúc nhất thời Đế Thích Thiên lại có chút may mắn, may mắn lúc trước không có giết tới cái này tùy tiện lâu, không phải không nói thiên môn ở trong người tổn thất nặng nề. Vị này thần bí lâu chủ nếu thật là ghi hận đến trên người mình, đến lúc kia, mình chỉ sợ cũng không có hôm nay tốt như vậy vật khí. Vẹn vẹn Lâm An bên cạnh vị này áo đen cầm kiếm lão giả, Đế Thích Thiên đều có chút hoài nghi mình phải chăng có thể đánh qua hắn. Mặc dù đối phương bây giờ chỉ là thất phẩm đại tông sư cảnh giới, nhưng lại đây chính là kiếm đạo đại tông sư a tuu võ người đều biết, càng là đến cao thâm cảnh giới, kiếm đạo kỳ thật chính là càng khó tu luyện. tối thiểu cho đến trước mắt, đế thích thiên ngoại trừ tại từ châu kiến thức đến có mấy cái kiếm đạo cao thủ bên ngoài, còn lại chính là cái này áo đen láo giả. giảng giải qua thần bí chi địa sự tình về sau, đông hoàng thái nhất có chút muốn nói lại thôi, giống như là có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. lâm an nhìn đối phương thần sắc, cảm thấy hiểu rõ, dứt khoát làm một cái thuận nước dòm thuyền. nếu như hai vị không chê, có thể ở cái địa phương này nghỉ ngơi mấy ngày. nghe nói như thế, đế thích thiên cảm thấy cuồng hỉ, một bên đông hoàng thái nhất trong lòng cũng là có chút cảm động đến hắn loại cảnh giới này, có thể tăng lên thực lực mình độ vật, ngoại trừ tại kia thần bí chi địa, tại cái này cựu châu đại lục thế nhưng là mười phần thua tớt. Lúc đầu hắn cho là mình tiếp xuống tu luyện sẽ mười phần chậm rãi, vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được cơ duyên của mình. Đông Hoàng Thái Nhất Trịnh trọng ôm quyền cảm tạ, một bên Đế Thích tiên cũng giống như thế. Bảo bối như vậy, vô luận là phong tới quốc gia nào vẫn là môn phái, kia đều tuyệt đối là bảo vật chân phái hay là chân quốc chi bảo, tuyệt đối sẽ không cho ngoại nhân sử dụng. Lâm An có thể để cho bọn hắn ở chỗ này đợi hai ngày, đây đã là cho bọn hắn đủ nhiều mặt mũi hoặc là nói là cho vị kia thủy hoàng đủ nhiều mật muối. Lâm An tự nhiên không biết hai người này là như thế nào nghĩ. Bất quá hắn nếu là biết, đoán chừng đi ngủ đều có thể cười tình. Mang hai người này đi vào phòng luyện công thời điểm, Lâm An liền không nghĩ tới muốn để hai người đi. Dù sao bực này siêu cấp cao thủ tại, dù chỉ là thời gian một ngày, vậy cũng đủ để cho mình từ tiên tiên đỉnh phong cảnh giới tiến vào tông sư sơ kỳ cảnh giới. Đáng giá nói chuyện chính là, Lâm An phát hiện mình tại từng cái cảnh giới ở giữa, phản phất hoàn toàn không có gông cùm xì xịt. Hậu thiên đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm, chất khí trong cơ thể sung mãn về sau, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Bây giờ Tiên Tiên đỉnh phong đến tông sư cảnh giới giống như cũng là như thế, chỉ bất quá ở trong đó cần có chân khí, giống như cũng là thường nhân mấy lần. Lâm An đã từng thăm dò một chút, đồng dạng là tiên tiên cảnh giới, mình tại đối mặt tiên tiên cảnh giới đối thủ thời điểm, gần như ở vào tuyệt đối nghiền ép cục diện. Cứ như vậy, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế thích Thiên hai người đang luyện công trong phòng ở lại. Lâm An lại cùng hai người Hàn huyên sau khi, lúc này mới hướng về dưới lầu đi đến. Hắn bên này vừa mới ra, cả đám biên tướng quanh hắn tại bên người, huynh đệ, vừa mới hai người kia là ai a? Còn có cái kia áo đen tiền bối thật là bắt phẩm đại tông sư a. Tiêu Phong mở miệng hỏi thăm. Vừa mới Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào quán rượu sau nói lời, bọn hắn đều là nghe rõ ràng. Chỉ bất quá lúc kia trấn nhiếp tại trên người đối phương truyền đến lực cát bách, ngược lại là không người nào dám nói chuyện. Bây giờ mắt thấy Lâm An xuất hiện, những người này tự nhiên là muốn hỏi thăm đến tận cùng. Hai người kia một cái là Thiên Môn Chi Chủ Đế Thích tiền, một vị khác thì là Âm Dương Gia Thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm An mở miệng nói ra. Trong chốc lát, trung quanh truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Chu vô thị, Đại Hán Thái Tử bọn người nhao nhao ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy chuyên chú hướng phía nhìn bên này đi qua. Đối với Đế Thích Thiên xuất hiện tại Đông Hoàng Thái nhất bên người, mọi người cũng không có quá lớn nghi hoặc. Sớm tại lần trước thiếu tư mệnh tới thời điểm, bọn hắn liền đã biết cái này Đế Thích Thiên năm đó từng là thủy hoàng người bên cạnh. Chỉ là không biết ra hỏa này vì sao lại chạy đến Từ Châu thành lập Thiên môn. Chân chính để bọn hắn khiếp sợ là vị này thần bí khó lường âm dương gia thủ lĩnh. Bọn hắn thực lực gì? Chu Vô Thị mở miệng hỏi thăm. Một cái bắt phẩm đại tông sư, một cái nhị phẩm vô thượng đại tông sư. Lâm An Kiên nhẫn trả lời. Quán rượu ở trong những người này, sớm muộn có một ngày sẽ đi giúp rút tiếp viện thần bí chi địa. Cho nên sớm để bọn hắn biết một ít chuyện, cũng tốt để bọn hắn trong lòng có cái chuẩn bị. Vô thượng đại tông sư. Nghe được cái này xa lạ cảnh giới, mọi người sắc mặt đông nhiên thay đổi thân sắc. Liền xem như những cái kia các thế lực lớn đầu lĩnh cũng đều là cũng giống như thế. Cửu phẩm đại tông sư phía trên không phải liền là đạn phá hư rộng à, tại sao lại ra một cái vô thượng đại tông sư? Đại Hán thái tử vội vàng mở miệng hỏi thăm. Chờ các vị đột phá đến thất phẩm đại tông sư về sau, ta túy tiên lâu tự nhiên sẽ vì mọi người giảng giải trong đó bí mật. Lâm An không có tiếp tục mở miệng giải thích, hắn sợ chính mình nói quá nhiều, đám người này nắm chắc không ở nhìn xem lâm an cái dạng này, đám người cảm thấy một trận bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. lâu chủ, chúng ta trong lâu vị kia áo đen tiền bối thật là bất phẩm kiếm đạo đại tông sư a. có người tiếp tục hỏi thăm. lâm an vốn cho rằng vừa mới kia một phen, đã rời đi những người này sự chú ý, không nghĩ tới lại có người vẫn như cũ đối với chuyện này nhớ mãi không quên. lâm an có chút im lặng, chính là một cái phổ phổ thông thông lao đầu thôi, làm sao có thể lợi hại như vậy? lâm an nói, thân mẹ nó bình thường, trong lòng mọi người nhà ránh. mắt thấy lâm an không muốn nhiều lời, những người này mặc dù trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Nhưng là sợ dẫn phát Lâm An phản cảm, ngược lại là cũng không dám ở tiếp tục hỏi tiếp. Bất quá trái tim tất cả mọi người hạ giờ khắc này đều sinh ra một vòng cấp bách cảm giác. Đại tông sư phía trên lại còn có vô thượng đại tông sư. Cái này vốn nên là một cái đạp phá hư chống không cảnh giới, trong truyền thuyết tu luyện cảnh giới cỡ này cao thủ đều sẽ bạch nhật phi thăng. Nhưng là hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế. Cái này một vị không phải liền là trên cựu Châu đại lục hành tẩu hào hào sao? Trong đêm, Lâm An cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Lâm An mở cửa phòng. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đứng tại cổng lại là trúc Ngọc Nghiên. Lâm An có chút kinh ngạc, hắn cùng vị này âm hậu gặp nhau cũng không nhiều, làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ gõ vang cửa phòng của mình, mời đối phương tiến vào phòng về sau, hai người ngồi xuống, thật lâu không có mở miệng. Trong bất tri bất giác, trong phòng phảng phất nhiều một tia kiểu diễm không khí. Bất quá chờ đến Trúc Ngọc Nhiên mở miệng về sau, Lâm An thế mới biết là mình suy nghĩ nhiều. Lâu chủ, ta muốn hỏi một chút tiên ma sách, kia mấy quyển di thất quyển sách, phải chăng còn trên đời này? Trúc Ngọc Nhiên mở miệng hỏi thăm. Lúc nói chuyện, Trúc Ngọc Nhiên rất thủ quy củ lấy ra một trương ngân phiếu, Lâm An giữ yếm lặng thu vào, đúng thế mà lại ta còn có thể đưa tặng ngươi một cái miễn phí tin tức Đại Hán Quốc tu luyện chính là Thiên Ma Sách trong đó một quyển nghe nói như thế Trúc Ngọc Nghiên Tu Mi lập tức nhẹ nhàng nhủ lại nếu như Thiên Ma Sách tại cái khác địa phương cái kia còn còn nói nàng thậm chí có thể nâng toàn phái chi lực đem những cái kia mua tới nhưng là nếu như thứ này tại Đại Hán Hoàng Cung vậy liền không đồng dạng một môn phái là căn bản không có khả năng địch cái trước quốc gia nội tình chớ nói chi là đây là Đại Hán Quốc vẹn vẹn nhìn vị kia đã tiến vào đến Đại Tông sư cảnh giới tuổi trẻ thái tử liền biết quốc gia này võ đạo cũng rất hưng thịnh Trúc Ngọc Nhiên cao mày trong lòng lộn xộn vô cùng. Mặc dù dùng Thiên Ma Bí đồng dạng có thể tu luyện đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là cái này cùng tập hợp đủ toàn bộ Thiên Ma sách hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo Thiên Ma Bí ở trong ghi chép, mỗi nhiều tập hợp đủ một bộ Thiên Ma sách, như vậy tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Nói cách khác nếu như mình tập hợp đủ Thiên Ma sách, như vậy chỉ là một năm tu luyện, liền có thể sánh được bây giờ mình 10 năm tu luyện. Hôm nay Lâm An kia một fan, để trúc Ngọc Nghiên trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt khẩn trương cảm giác. Nàng biết mình mỹ mạo, hiện tại nàng còn có thể dùng thực lực trấn nhiếp những người kia. Nhưng là nếu là thật có một ngày, có ít người thực lực cao hơn nhiều mình kia chỉ sợ kết quả là không đồng dạng. đến lúc kia, mình rất có thể liền muốn biến thành trong tay người khác bình hoa. nghĩ tới đây, âm hậu ánh mắt lập tức biến xiết chặt. nếu có một ngày chúng ta âm quy phái đầu nhập vào đến tuy tiên lâu, ngươi là có hay không có thể giúp ta tập hợp đủ thiên ma sách? âm hậu mở miệng hỏi. vấn đề này còn thực đem lâm An đã hỏi tới. hệ thống, tìm tới cuối cùng ba quyển di thất thiên ma sách cần bao nhiêu ngân lượng? lâm An trong lòng hỏi. đinh, cần tốn hao 80 mươi vạn lượng. nghe hệ thống trả lời, lâm ăn trong lòng có chút kinh hỉ. cái giá tiền này đã xa xa nhỏ hơn trong lòng của hắn dự tính. Dựa theo Lâm An suy đoán, ít nhất cũng phải hơn trăm vạn lượng bạc. Bất quá nghĩ đến cái này cũng cùng mình thu được Tử Khí Thiên La một quyển này có quan hệ. Khả năng này làm Thiên Ma sách ở trong khó khăn nhất lấy được một quyển. Nếu như mình không có thu hồi được, khả năng này liền muốn đi Đại Hán Hoàng cung bên kia tìm. Cũng không biết khi đó hệ thống lại sẽ cho mình đề cử dạng gì xáo lộ. Trong lòng suy tư sau khi, Lâm An cười gật đầu đáp ứng. Nếu là âm quý phái gia nhập vào mình nơi này, vậy bọn hắn trong tay tài sản tự nhiên cũng là chính mình. Những vật này sợ rằng cũng phải lớn xa hơn 80 vạn lượng giá trị. Cuộc mua bán này mình không lỗ. Nam Sáng sớm viết một trường, quy câu đặt mua, làm xong hôm nay liền có thể bạo phát, mọi người có thể chờ mong một chút. Incode là tạm bị cũ gỗ xì thai sợ lễ bỡ lóc, thẻ tạm link center, đã tạm là út ý nạ tịt đã tạm phò mạt phở lụi đã tạm lỉ hẹn k ba bảy năm tám hai sở lọt 1236408209 hai in. Chương 85, dung hợp thần cấp công pháp, quy câu đặt mua. Chương 85, dung hợp thần cấp công pháp, quy câu đặt mua. Ngày thứ hai, sáng sớm lâm an liền dậy, cảm thụ được thể nội kia chân khí dân chào, lâm an mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Thích Thiên bảo ở. Mình quả nhiên đột phá đến Tông sư cảnh giới. Không chỉ có như thế, hai người tuyệt học giờ phút này cũng đều là bị mình cho học được. Đinh, chúc mừng Túc Chủ bước vào Tông sư cảnh, ban thưởng Túc Chủ kỹ năng gạt thủ, dung hợp, dung hợp, đem khác biệt công pháp dung hợp lại cùng nhau, tạo ra hoàn toàn mới công pháp, mỗi lần mười và lượng. Nhìn thấy tin tức này, Lâm an Tinh thần lập tức một chấn. Đây chẳng phải là mình trước mắt cần có nhất sao? Trong tay hắn bây giờ đã nắm giữ lấy trên trăm loại công pháp rất nhiều công pháp đối với mình tới nói đều là vô dụng, chính là những cái kia trên thiên bảng công pháp cũng đều có vẻ hơi gần gà. Bất quá cái này dung hợp công pháp vừa ra, những vật này coi như đều có thể giải quyết. Mới mấy bộ thiên bảng tuyệt học dung hợp thành một bộ thần cấp tuyệt học, không quá phận a. Lâm An trong lòng yên lặng hướng về. Bất quá tiền này bề ngoài như có chút nhiều a, trong tay mình bây giờ ngân lượng, có vẻ như cũng liền có thể dung hợp như vậy mấy lần. Nếu không dứt khoát đem trong tay của ta những vật này đều cho dung hợp đi, Lâm An cảm thấy khẽ động. Hắn lo lắng duy nhất chính là, như thế một dung hợp sẽ dung hợp ra một đạo dở dở ương ương công pháp. Một khi nói như vậy, vậy mình coi như có chút thua lỗ. Cùng lắm thì liền không ra Tuy Tiên lâu phạm vi. Lâm An Lặng Yên suy nghĩ, hoặc là về sau nhiều tuyển nhận một chút tông sư cao thủ, để Tuy Tiên lâu lĩnh vực phạm vi trực tiếp bao trùm toàn bộ Cựu Châu đại lục. Tỷ mỉ nghĩ lại có vẻ như cũng không phải là không thể được, mỗi lần mở rộng lĩnh vực so sánh với trước đó đều sẽ tăng gấp bội. Mặc dù Cựu Châu chi địa rất rất lớn, nhưng là chỉ cần Tuy Tiên lâu môn hạ cường giả càng ngày càng nhiều. Cái mục tiêu này có vẻ như sớm muộn có một ngày có thể thực hiện. Dung hợp. Không do dự nữa, Lâm An trực tiếp ở trong lòng mặc niệm. Đinh. Công pháp dung hợp bên trong tước chừng qua chừng nửa canh giờ, ngay tại Lâm An có chút buồn ngủ thời điểm. Hệ thống nhắc nhở dung hợp thành công thanh âm rốt cục vang lên lần nữa. Đinh, dung hợp thành công, tạo ra công pháp mới kiếp thiên kinh. Bởi vì là lần thứ nhất dung hợp, ban thưởng gấp bội. Thăng cấp làm thần cấp công pháp. Một máy mắt, một đạo huyền chi lại huyền công pháp xuất hiện ở Lâm An trong đầu. Lâm An dựa theo phía trên đường lối vận công tu tiên. Trong chốc lát, chân khí trong cơ thể hắn như đại giang chi thủy, một tiết như chú. Chỉ là xoay người công phu, cũng đã vận chuyển một chu tiên. Ta đi. Lâm An kiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Muôn công pháp này trọn vẹn so với mình trước đó tốc độ tu luyện tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, tại bộ công pháp kia bên trong còn bao quát lấy các loại võ kỹ, tỷ như đoạt mệnh thập tam kiếm cùng độc cô cửu kiếm, thiên ngoại phi tiên những này kiếm kỹ dung hợp, bây giờ đã thăng cấp thành truy mệnh thất kiếm. Bộ này võ kỹ đến kiếm thứ 3 thời điểm vi lực cũng đã không kém gì đoạt mệnh thập tam kiếm, đến kiếm thứ 4 thời điểm vi lực càng là đã tại đoạt mệnh thứ 14 kiếm cùng thiên ngoại phi tiên phía trên. Về phần lại sau này, kia đã không có cái gì tham khảo vật, dựa theo Lâm An ý nghĩ, chỉ sợ cái này thứ thất kiếm nếu thật là sử dụng ra ngoài cũng chỉ có một câu kia nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, trên trời tiên nhân tận bộ dạng phục tùng mới có thể hình dung đi. Nghĩ tới đây, Lâm An đột nhiên có chút chờ mong một ngày này đến. Còn có hàng long thập bát trưởng những cái kia trường pháp, giờ phút này cũng đều là dung hợp thăng cấp trở thành càng mạnh hơn trường pháp, không hổ là thần cấp công pháp. Lâm An cảm thấy cảm thán. Lần này hệ thống dung hợp, giải quyết triệt để Lâm An luyện công hậu hoạn. Từ nay về sau, hắn chỉ cần tu luyện cái này một bộ công pháp là được rồi, cũng không cần tại giống như là trước đó như vậy, bắt tâm khảo mã muốn góp đủ trưởng sinh quyết cùng thiên ma sách những vật này. Mà lại những vật này mặc dù dung hợp Nhưng là đối với trước kia những cái kia công pháp nội dung cụ thể, Lâm An vẫn như cũ còn nhớ rõ. Cái này cũng không chậm trễ hắn đem những cái kia công pháp truyền thụ cho những người khác. Lâm An tâm tình thật tốt, thuận đường lại lợi dụng mình tấn thăng tông sư cảnh giới lấy được Tú Tiên lâu ban thưởng, lại một lần nữa tăng lên lĩnh vực phạm vi. Trong chốc lát, Tú Tiên lâu lĩnh vực đã mở rộng thành phạm vi 1000m. Cái này hát thủy thành một góc, đều đã tại hắn vô địch phạm vi bên trong. Trong phòng tu luyện sau khi, Lâm An phát giác mình quả nhiên không thích hợp làm an tĩnh mỹ nam tử. Vẫn là thôi đi, Tú Tiên lâu những người này mỗi ngày cho ta tăng lên công lực, đã đầy đủ, ta không đáng tìm cho mình cái này thống khổ vẫn là xuống dưới chém gió càng thêm tự tại một chút, mà lại Lâm An cảm thấy, nhiệm vụ này còn rất thần thánh. Không thấy cũng là bởi vì mình khoác lát trình độ càng ngày càng cao, ngay cả trúc Ngọc Nghiên đều muốn đầu nhập vào đến bên cạnh mình sao. Đợi đến về sau môn hạ của mình có 3000 tông sư thời điểm, thế giới này ai còn dám tại phía bên mình cả dỡ. Một cái nho nhỏ thần bí chi địa mà thôi, còn không phải mình lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt. Thời gian qua một lát về sau, Lâm An đi xuống lầu dưới, trên mặt của hắn cầm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. Túy Tiên lâu đám người kinh ngạc phát hiện, có vẻ như hôm nay lâu chủ tâm tình rất không tệ bộ dáng. Lâm An Hôm qua các ngươi lên lầu nói cái gì rồi? Nhìn xem Lâm An Tâm tình không tệ, loan loan thuận cột trèo lên trên, vội vàng tới hỏi thăm. Chờ ngươi đến thất phẩm đại tông sư cảnh lại tới hỏi đi. Lâm An nhìn đối phương một chút, mở miệng nói ra. Chuyện này kỳ thật bọn hắn biết cũng không sao. Dù sao cái này trung quy là Cửu Châu phải đối mặt một trận đại sự, sớm muộn bọn hắn là phải đối mặt. Thủy Hoàng đế mặc dù công cao cái thế, nhưng là thần bí chi địa dù sao tiên thiên ưu thế còn tại đó đâu. Hắn muốn phản sát quá khứ, trong thời gian ngắn thoạt nhìn là không thể nào. Chỉ có đương Cửu Châu đại lục võ đạo trình độ tăng lên tới một cái khá cao cảnh giới thời điểm có lẽ mới có thể làm được một bước kia. Loan Loan lông mày có chút một đám, đang nghe một câu nói kia về sau, nàng trong lòng bản năng run lên. đến thất phẩm đại tông sư cảnh giới mới có tư cách biết, này làm sao nghĩ đều có chút không thể tưởng tượng nổi. lại liên tưởng đến hôm qua tới vị kia đã đột phá đến vô thượng đại tông sư. Loan Loan trong lòng có một chút suy đoán, có lẽ cái này cùng đạn phá hư chỉ có quan. vị kia đột phá đến cảnh giới cỡ này còn không có rời đi cựu châu đại lục, khả năng cũng là như thế. mà tại quán rượu một bên khác, một hộ Long sơn trang mật thám nhanh chóng hướng phía chu vô thị bên này đi đến, sau đó đưa qua một phong thư kiện. Chu vô thị mở ra thư tín nhìn thoáng qua, trong nháy mắt xôn sao biến sắc. Đương thư tín sau khi xem, Chu vô thị trực tiếp dùng nội lực đem lá thư này đổi vỡ nát. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Lâm An, phản phất tại tìm kiếm đáp án. Nhìn xem Chu vô thị động tác, Lâm An nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Minh Đế truyền tin. Nhìn ra, đối phương đối với vị đệ đệ này vẫn là rất coi trọng, lại là trước tiên đem tin tức truyền đến trong tay của hắn. Lần nữa đạt được Lâm An xác nhận về sau, Chu vô thị cảm thấy chấn động mãnh liệt. Đối với vị kia chưa từng gặp mặt thủy hoàng. Giờ khắc này trong lòng của hắn cũng là tràn đầy kinh ý. Một thân một mình ở nơi đó chấn thủ trên trăm năm, nếu như là hắn, hắn tuyệt đối làm không được. Nghĩa phụ, thế nào? Nhìn xem Chu Vô Thị ngưng trọng sắc mặt, Thượng Quan Hải Đường mở miệng hỏi. Cửu Châu muốn loạn, các người bắt gấp tăng thực lực lên, không vào cao phẩm đại tông sư, đến lúc đó chỉ sợ đều sẽ biến thành sâu kiến. Chu Vô Thị ngưng trọng mở miệng nói ra. Câu nói này hắn cũng không có dấu giếm đáng người. Trong chốc lát, Thú Tiên lâu bên trong một mảnh xôn xao. Thần hầu đến cùng phát sinh cái gì rồi? Cửu Châu muốn loạn rồi. La bảy quốc chi ở giữa muốn phát động chiến tranh rồi a. Lâu chủ thần hầu đã đều nói, ngươi liền nói một chút đi. Không vào đại tông sư đều là sâu kiến, vậy ta hiện tại chẳng phải là ngay cả sâu kiến cũng không tình muốn. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, một người mặc màu đen trang phục tuyệt mỹ người bay ngược tiến vào tuý tiên lâu ở trong. Khuế miệng nàng phun ra một máu, bất quá trên mặt lại là khí khái hào hùng không giảm. Một bên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ngoài cửa, vừa mở miệng nói, lâu chủ, ở chỗ lâm ăn năm. Rõ ràng người này là tới tìm kiếm tuý tiên lâu che chở a, rõ ràng bị người khi dễ, làm sao còn có thể tốt như vậy hoan đầu? Lâm An trong lòng oán thầm không thôi. Theo bản năng Lâm An nhìn một chút đối phương thuộc tính. Thính danh Đông Phương bất bại trọng thương, cảnh giới Nhất phẩm đại tông sư, võ công Quý Hoa Bảo Điện hai quyển bốn, sở thuộc thế lực không. Phúc Ba nhìn xem cái này một vị Lâm An kém chút phun ra bốn. Còn tốt lần này hắn không uống nước trà cũng không có cơ hội như vậy. Lại là vị này bốn. Lâm An mặt mũi tràn đầy to mò nhìn Đông Phương bất bại còn kém muốn hỏi bên trên một câu là nam hay là nữ. Bất quá vừa nghĩ tới có vẻ như chỉ có Tịch Tả Kiếm Phủ mới cần tự cung. Đông Phương Bất bại mới bắt đầu tu luyện cũng không phải là kêu một bộ, Lâm An trong lòng nhất thời rõ ràng. Đông Phương Bất bại dung mạo không kém chút nào tuyệt sắc phổ bên trên người, mà lại tại trên mặt của nàng càng mang theo một loại nữ nhân không có hảo sảng khí tức. Cho dù là bị đối giết, nàng vẫn như cũ có thể phóng khoáng hô lên ở trọ, đồng thời hiện tại càng là ngồi ở trên bàn rượu miệng lớn uống rượu. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn xem bên ngoài, Đông Phương Bất bại giao ra quỷ hoa bảo điện, phế bỏ võ công của mình, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bên ngoài truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Ngay sau đó một vị người mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử đi đến. Ánh mắt của hắn hung ác nghiêm hiểm, trong tay nằm ngang lấy một thanh trường kiếm, một thân đại tông sư cảnh giới khí thế càng là triển lộ không bỏ sót. Tôn Cửu. Đại Hán thái tử nhìn xem người tới, lông mày hơi nhíu một chút. "Chú y sứ giả thống lĩnh Tôn Cửu tham kiến thái tử." Người kia hướng phía Lưu Triệt chắp tay về sau, liền tiếp theo hướng phía Đông Phương Bất bại chạy đi đâu tới. "Tôn Cửu, lui ra." Mắt thấy Tôn Cửu muốn trong Tú Tiên lâu động thủ, Lưu Triệt lập tức lạnh giọng hô. "Xin lỗi thái tử, lần này phụng nhị hoàng tử chi mệnh đến đây đội bắt Đông Phương Bất bại, sợ tha thứ khó tầm mệnh." Tôn Cửu sắc mặt kiệt nạo nói, "Nghe lời này một bên đại hán cựu hoàng tử rốt cục ngẩng đầu lên, ngu xuẩn, cựu hoàng tử nhàn nhạt nôn hai chữ, ha ha, bây giờ đại hán quốc nhị hoàng tử đã quyền thế nắm chắc, tôn cửu khuyên nhủ thái tử cùng cựu hoàng tử vẫn là thành thành thật thật đợi tại cái này hát thủy thành tốt một chút, nếu không chỉ sợ ngày nào chết rồi, đều không ai biết, tôn cửu lạnh lùng nói ra, vừa nghĩ tới vị kia nhị hoàng tử, nghĩ đến hắn tu luyện môn kia tà công, tôn cửu cảm thấy lập tức run lên, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, vị kia nhị hoàng tử tu vi vậy mà lại như vậy cao, nếu không phải là mình tức thời, chỉ sợ mình cái này một thân tam phẩm đại tông sư thực lực liền bị đối phương cho hốt đi. Túy Tiên lâu bên trong không cho phép động thủ, đây cũng là ta đối với ngươi lời khuyên. Liễu Triệt lạnh giọng nói, ngươi hẳn phải biết Túy Tiên lâu quy củ, còn xin lâu chủ cho ta tú y sứ giả một bộ mặt. Tôn Kiều hướng phía Lâm An nơi đó nhìn sang sáu. Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. Tiếp xuống võ Lâm đại hội trực tiếp kết thúc, lộ ra ánh sáng đại tần bảng danh sách. Incode là tạ bỉ cửu gỗ sì hai sáu lẫy bốn lục, thẻ tạ center, đại tạ a lục y nạp tịt đại tạ a phò mạn phở lụt đại tạ a lũy nẹt sợ lọt một